Vệ Dương vào lúc này mau chóng thanh lý chiến trường, đem chân ma mực phù cùng chiếc nhẫn chứa đồ thu cẩn thận sau khi tên nhỏ thu hồi, những này vết máu vệ Dương không có thu cẩn thận, mà hậu tâm ý hơi động, hiện trường nhất thời liền do ma đạo quần tu huyết viết bảy chữ to, thanh ý đạo nhân minh trí viễn. Sau đó, Vệ Dương rời đi tại chỗ, bóng người của hắn biến mất ở trong trời đêm. Vệ Dương vào lúc này trốn ở trong một cái sân động, đem hết thảy chân ma mực phù hấp thu. 12 vị trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn ma tu chân ma mực phù cho Vệ Dương đã mang đến 120 tiên đạo điểm cống hiến, 100 vị trúc cơ kỳ tầng 11 tu sĩ đệ vệ Dương đạt được 900 tiên đạo điểm cống hiến. Còn lại 248 vị ma tu trên người chân ma mười phụ, Vệ Dương tổng cộng có 1.980 tiên đạo điểm cống hiến vào sổ. Nhất thời, hắn giết chết 360 vị trúc cơ kỳ ma tu dù là đã lấy được 3000 tiên đạo điểm cống hiến, hơn nữa Vệ Dương trước đây thu được 2.500 tiên đạo điểm cống hiến, Vệ Dương trên người tổng cộng ở nhân ma chiến tràng bên trong thu được tiên đạo điểm cống hiến thì có 5.500. Nghĩ đến chỗ này, Vệ Dương tự đủ, vẫn là giết chết bực này đại đội ma tu mới có thể nhanh chóng tích lũy tiên đạo điểm cống hiến, ngày hôm nay này vừa ra tay, hoàn toàn bù đắp được trước đây 1 tháng nỗ lực. Hiện tại giết chết phổ thông ma tu không xem qua rồi, hay là muốn giết chết ma đạo nhân tài mới xuất hiện hoặc là đan đạo tam cảnh cấp cao ma tu mới có thể mau chóng gom góp 10 vạn tiên đạo điểm cống hiến a. Vệ Dương không nhịn được cảm thán một phen, hắn biết đạo, ma đạo nhân tài mới xuất hiện cùng tiên đạo nhân kiệt như thế, loại tu sĩ này đạt được tiên địa pháp tắc tán thành, trên người có đại khí vận gia thân, giết bọn họ lấy được tiên đạo điểm cống hiến, là xa xa muốn vượt quá trúc cơ kỳ tu sĩ 10 giờ tiên đạo điểm cống hiến hạn chế này. Bởi vì có thể nói, bọn họ đã không đang bình thường thiên địa pháp tắc bên trong phạm vi, có thể càng ba cái tiểu cảnh giới đối chiến, nói thì dễ thế nhưng phóng tầm mắt hiện nay tiên ma lưỡng đạo ngàn tỷ tu sĩ bên trong gần như cũng chỉ có hơn trăm vị tu sĩ có thể làm được hơn nữa càng đến hậu kỳ muốn vượt qua cảnh giới nhỏ nên chiến độ khó liền khó như lên trời cái khác không cần phải nói nhưng là muốn vượt qua đan đạo tam cảnh cái này thiên lót muốn giống vệ dương cùng vệ trung tiên cấp độ kia vượt cấp đối chiến liền không phải bình thường tiên đạo nhân kiệt cùng ma đạo nhân tài mới xuất hiện có thể làm được đương nhiên bây giờ là hoàng kim đại thế đại thế đến nói không chắc trong này cũng có nhân kiệt hoặc là nhân tài mới xuất hiện có thể đi ngược triều phạt giết thảm vượt cấp mà chiến mà nói không chắc đại thế bên trong phong vân tế hội Đại khí vận trong người nhân kiệt chỗ nào cũng có. Vệ Dương hiện tại rất vinh hạnh sinh sống ở cái này đại thế bên trong. Sau 3 tiếng, mới có ma tu tiến vào bên trong tung lũng kia, nhất thời màu máu bệch chữ ánh sáng sông thẳng lên trời. Sau đó quan Vu Thanh Y đạo nhân linh trí viễn tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhân ma chiến trường. Thanh Y đạo nhân linh trí viễn trực tiếp đi tới ma đạo địa vực, hơn nữa phục kích giết chết 360 vị ma tu tin tức lan truyền nhanh chóng. Vào lúc này tất cả mọi người biết rồi, Thanh Y đạo nhân linh trí viễn là chân chính tiên đạo cái thế nhân kiệt. Bởi vì cái này 360 vị ma tu tu vị đều không kém, nhưng là bọn hắn sắp chết đều chưa kịp phát sinh tin tức, thông báo phụ cận ma tu, liền nói rõ bọn họ là bị thực lực tuyệt đối nghiền ép, không, có chưa kịp, nói cách khác, Thanh y đạo nhân linh trí viễn không có cho bọn họ cơ hội này, như vậy nếu như vậy, Thanh y đạo nhân linh trí viễn thực lực viễn siêu bình thường người tưởng tượng. Chương 399, hai giới chấn động trong nháy mắt xé rách. 2. Vệ Dương hành động này, giống như là ở bây giờ tiên ma lưỡng đạo đối lập cân bằng cục diện bên trong, đột nhiên mức hối tiếp theo cự thạch nặng cân, sau đó nhấc lên từng trận ngập trời cuốn sóng ở Ma đạo địa vực phục kích 360 vị ma tu đồng nhất điên cuồng hành vi từ khi thời đại thượng cổ cuối cùng tiên ma đại chiến bắt đầu phóng tầm mắt vẫn thần phụ trăm vạn năm xưa nay vẫn không có tiên đạo tu sĩ có thể làm được thế nhưng như Kim vệ Dương mở tiên đạo tiền lệ hành động này cực lớn chấn phấn tiên đạo sĩ khí nhất thời ở nhân ma chiến trang bên trong tiên đạo tu sĩ sĩ khí tăng vọt bọn họ liên tiếp tiến sát ma tu đánh chính là ma đạo trong khoảng thời gian ngắn khổ không thể tả vào lúc này thanh y đạo nhân Linh trí Viễn Thanh danh vân rội tuy rằng hắn bây giờ ở Chu tiên trong bảng xếp hạng vẫn chỉ là người thứ 99 nhưng là tên tuổi của hắn. Hoàn toàn không thua gì cựu đại thượng đẳng tiên cũng cường một ít cái thế nhân điện. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên đạo quần tu nghị luận sôi nổi. Các ngươi đều nghe nói đi, thanh y đạo nhân này không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhưng là kinh thiên động địa, dám ở ma đạo địa vực phục kích ma tu, hơn nữa còn là hoàn mỹ chiến tích, hắn khai sáng thượng cổ tới nay tiền lệ chiến tích. Ha <cười> ha, đó là đương nhiên, ngươi là không biết hiện tại kim ma đạo cao tầng bị hành động này khí thành hình dáng gì à? Tuy rằng thanh y đạo nhân xếp hạng tạm thời không có đổi, thế nhưng liên quan với hắn tiền thưởng trực tiếp tăng cao gấp trăm lần. Nói cách khác, hiện tại giá trị bản thân của hắn cùng chu tiên bảng vị trí thứ 10 cái thế nhân kiệt giống nhau cái này ngược lại cũng đúng thảo nào ma đạo thẹn quá thành giận thanh y đạo nhân hành động này để cho chúng ta tiên đạo tuyệt đối phi thường hạ giận thế nhưng hắn không khác nào một cái tát sống sờ sờ đánh vào ma đạo trên thể diện thanh y đạo nhân không sợ hắn dám sau đó quang minh chính đại bại lộ cử động của hắn Liên nói do hắn không sợ ma đạo vây giết hiện tại cử động của hắn ngược lại để ma đạo bó tay bó chân bởi vì muốn hòa nhau cái này danh tiếng tiêu không thể dựa vào ma đạo tu sĩ cấp cao hoặc là nguyên anh kỳ lao quái ra tay chỉ có thể dựa vào ma đạo một người nhân tài mới xuất hiện ra tay rồi Chúng ta rất chờ mong kế tiếp đại chiến liên miên, thanh ý đạo nhân muốn chống lại ma đạo nhân tài mới xuất hiện, ta bây giờ cũng là hy vọng hắn nhiều chém giết mấy cái ma đạo nhân tài mới xuất hiện, chỉ để để ma đạo về sau tình anh tuyệt tự. Vệ dương vào lúc này nhưng là ẩn nấp không ra, hắn biết xuất hiện tại toàn bộ nhân ma chiến tràng bên trên ma đạo đều tại siêu tầm hắn. Hắn cũng không muốn đi ra ngoài tự va nòng súng, sau đó muốn chờ một chút, phong thanh qua đi, hắn mới đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thái Nguyên Thành bên trong, cựu đại thượng đẳng tiên môn nhân kiệt tụ hội một cái trong lương đỉnh. Dương Ba Thiên cùng Tiêu Thần bọn họ chín vị phân tòa tròi nghỉ mát bên trên, bọn họ lời đàm luận đề đều là quan Vu Thanh ý đạo Nhân Linh Chí Viễn. Ai, cái này Thanh ý đạo Nhân Linh Chí Viễn thực sự là một tiếng hót lên làm kinh lợi. Hiện tại Ma đạo Dương Nguyệt ban phát Chu Tiên trên bảng, Hàn Tiền Thưởng hoàn toàn không thua gì chúng ta, thấy vậy một lần. Thanh ý đạo Nhân Linh Chí Viễn chân chính đánh tới Ma đạo đạo nhất trên chân. Tiêu Thần cảm thán nói rằng, cái này rất bình thường, thế nhưng đón lấy ta càng quan tâm Ma đạo nhân tài mới xuất hiện sẽ làm thế nào. Lần này Thánh Ma Trung Quốc nhất thống Ma đạo, Diệt Ma trên bảng xếp hạng thứ mười nhân tài mới xuất hiện đều vẫn không có theo chúng ta chính diện giao chiến quá. Ta phi thường chờ mong. Thái Dương Thần Giáo Viêm chiến lớn tiếng nói, hắn có vẻ hưng phấn cực kỳ, hoàn toàn chính là một cái chiến cuồng. Ha ha, Viêm huynh, ta thấy vậy lần ma đạo nhân tài mới xuất hiện phải gặp Thái Dương. Thái Nguyên Tiên môn Dương Bá Thiên đại cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta không sánh bằng Vệ Dương tên biến thái kia, thế nhưng hành hạ đến chết một ít ma đạo nhân tài mới xuất hiện vẫn là có thể. Đúng rồi, Dương huynh, Vệ Dương hắn đi đâu vậy rồi? Làm sao từ khi ngửa mặt lên trời phong sự kiện sau khi, bóng người của hắn liền tiêu thất vô tung đây? Chu Thiên Tinh cung Chu Thái khinh cười hỏi. Mà hắn cái vấn đề này, mấy vị khác nhân kiệt cũng phi thường hiếu kỳ bọn hắn đều nhìn chằm chằm Dương Bá Thiên. Dương Bá Thiên lúc này mở ra tay, cười khổ nói: Ta làm sao biết? Vệ Dương sư Minh Hành Tung ở cao tầng đều là một bí ẩn, các ngươi lại là không biết. Hắn bây giờ có thể cao cư ma đạo tất sát bảng người thứ nhất, hoàn toàn vượt trên hóa thần kỳ vô địch lao tổ cùng các đại tiên môn trưởng môn. Ma đạo đối với vệ sư Minh Kiên kỵ có thể thấy được chút ít. Dưới tình huống như thế, liền ta cũng đều biết vệ sư Minh Hành Tung. Hơn nữa vệ sư Minh từ trước đến giờ là xuất quỷ nhập thần. Các ngươi hỏi ta, cũng là hỏi không. Ai, ta ngược lại thật ra hy vọng vệ dương nhanh chóng tìm nhân ma chiến trạng. Nơi này hiện tại tụ tập hiện nay tiên ma lưỡng đạo hầu như tất cả nhân kiệt, từng cái tiên đạo cái thế nhân kiệt hoặc là ma đạo nhân tài mới xuất hiện, hoàn toàn lấy khiêu chiến vệ dương làm mục tiêu. Thế nhưng vệ dương quá biến thái rồi, căn bản cùng chúng ta không phải là một cảnh giới người. Thiên công môn lỗ phong cảm thán nói rằng, đối với người khác xem ra chúng ta chín cái cao cao tại thượng, thế nhưng ai nào biết trong lòng chúng ta đối với vệ dương còn không phải cảm thấy hắn cao cao tại thượng à? Linh Dương quốc Hàn Tiệu trầm giọng nói. Bất quá theo Tiêu Ngụy chỉ thấy vệ dương sư Minh phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ hiện thân nhân ma chiến trạng. Hắn là không thể nào từ bỏ chiến trường này, chúng ta cũng không bằng mỏi mắt mong chờ đi." Hàn Nguyệt Thần cung Hàn Tuyết Dương mỉm cười nói. "Đúng vậy, vệ Dương tính cách chúng ta đều hiểu rõ, hắn từ trước đến giờ nhất quán ái xuất danh tiếng. Hơn nữa thần thoại vệ ra chân chính vinh quang là ở nhân ma chiến trường, hắn không thể không đến." Vạn thú tông Vương gia trầm giọng nói. "Vệ Dương tới là nhất định phải đến, nhưng là chúng ta cũng không thể từ bỏ, phải cố gắng tăng cao thực lực của chính mình, các ngươi cũng sẽ không nghĩ, sau đó bị vệ Dương bỏ qua không là một thiên địa người đi." Nhược thủy tông thủy thiên hoa tựa hồ đang cổ vũ chính mình, nhưng cùng lúc cũng đang cổ vũ cái khác tám vị nhân kiệt. Mà giờ khắc này, Trong ma đạo, Thánh ma Trung Quốc không kẽ hở Thánh thượng nghe nói tin tức này, chân nộ cực kỳ, dồn dập hạ lệnh, muốn cho chúng ma đạo nhân tài mới xuất hiện khiêu chiến Thanh Ý đạo nhân. Thanh Ý đạo nhân cho ma đạo tạo thành thương tổn, muốn cho dùng hắn máu tươi để bồi hoàn, muốn cho Thanh Ý đạo nhân nợ máu trả bằng máu, chỉ có chính diện đánh bại hắn, mới có thể cọ rửa hắn làm cho ma đạo sỉ nhục. Không kẽ hở tức giận, ma sư đồng dạng thả ra phong thanh, trong ma đạo mặc kệ ai có thể chém giết vệ dương, cũng có thể trở thành ma sư đệ tử thân truyền. Ma đạo cái này vô cùng bạo tay, trong nháy mắt liền chấn động toàn bộ vẫn thần phủ tu chân giới, đặc biệt đối với ma tu mà nói, ở trong lòng bọn họ Ma sư cao cao không thể với tới, bọn họ đối với ma sư là kính như ma thần, hiện tại ma sư tự mình hạ lệnh, vô số ma đạo tựa hồ muốn toàn bộ nhân ma chiến trường trợ mình các cả, muốn em vệ dương tìm ra. Vào lúc này, bên trong hang núi, vệ dương đang bế quan dưỡng thần. Hắn quan sát bên trong thân thể biển ý thức, liền phát hiện nguyên thần trong không gian, số mệnh lực lượng, công đức lực lượng, ép đức lực lượng đều tạo thành từng đạo từng đạo từng vân. Hơn nữa vào lúc này, vệ dương hồn phách bản nguyên ở tại tường vân bên trên. Tựa hồ đang hấp thu những này tường vân lực lượng, đều phát sinh một ít kỳ dị biến hóa. Ma nguyên thần không gian trong hư không Số mệnh kim trụ, công đức Tường Vân, áp đức Cự Long Hoa thành dị tượng chiếu giỏi ở trên hư không, tình cảnh này, đệ vệ Dương đều có chút cảm thấy không biết làm sao. Thế nhưng hắn hỏi dò vệ thương sau khi, tất cả những thứ này đối với hắn có lợi mà vô hại, hắn cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Vào lúc này, vệ Dương phòng trường ngoại giới gần như đã dẹp loạn hắn tạo thành chấn động, hắn thừa dịp trời tối người yên sắp, rời đi sơn động. Nhưng là chính đang vệ Dương rời đi sơn động sau khi, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một đạo kinh thiên sát ý. Sau đó một đạo chất phát thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, thanh ý đạo nhân Minh Chí Viễn, chúng ta trở người đã lâu. Vệ Dương lúc này liền vội vàng xoay người. Đông Nhiên phát hiện, tại hắn trước kia ở trong sân động, giờ khắc này đang đứng ở một cái người, một người trung niên ma tu, một thân áo lam tại người, trên mặt râu mép ngang dọc, xem ra có chút lôi thôi. Thế nhưng hắn giờ khắc này khí thế dâng cao, tuy rằng tu vi vẫn chỉ là nửa bước đan đạo, nhưng là tinh thần của hắn ý chí đã sớm bước vào đan đạo tam cảnh. Nhân vật bự này hoàn toàn chính là chuẩn tu sĩ cấp cao. Bọn họ chỉ cần một bước ngặt, là có thể bế quan lên cấp đan đạo tam cảnh. Giờ khắc này, hắn xem Vệ Dương, sắc ý lăng nhiên sát cơ nồng nặc trong nháy mắt khóa chặt vệ dương, đầy trời sát khí đều làm cho cả hư không run rẩy. Ngươi là ai? Bản tọa chưa từng thấy ngươi nhân vật này. Vệ Dương lạnh giọng hỏi. Nghe nói Vệ Dương câu hỏi, vị này trung niên ma tu lên tiếng hét giận dữ. Sau đó hắn nổi giận cực kỳ, biểu hiện dữ tợn, tức giận nói, thanh ý đạo nhân linh trí viễn, ngươi hỏi bản tọa là ai? Ha ha, ngươi giết đệ đệ ta, ngươi nhớ kỹ, bản tọa ngày hôm nay phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó dùng ngươi huyết đục đốt đèn trời, lấy cảm thấy a đuổi đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Ừ, hóa ra là đến báo thù. Bản tọa đã minh bạch. Nói vậy đệ đệ của ngươi chính là tử ở trong tay ta một cái nào đó, người trúc cơ kỳ ma tu đi, bất quá ta giết qua ma tu vô số, thật không nhớ rõ." Vệ Dương lãnh đạm nói, "Không cần, nghĩ một lúc bản tọa sẽ làm ngươi nhớ tới." Vị này trung niên ma tu nhìn thấy giết đệ kẻ thù, thịnh nộ cực kỳ, hắn trong cuộc đời cũng chỉ có một đệ đệ, cha mẹ hắn chết sớm, cùng đệ đệ hắn sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là không nghĩ tới hắn bế quan thời gian đột nhiên tâm huyết dâng trào, sau đó hắn khẩn cấp xuất quan, nhưng là không nghĩ tới lấy được tin tức liền là đệ đệ hắn đã mất mạng thanh ý đạo nhân linh trí viện trong tay. Thông qua trong huyết mạch một ít đặc thù cảm ứng, hắn rốt cục vào hôm nay tìm được Vệ Dương vị trí. Mà lúc này đây, bên trong thung lũng cũng chỉ còn xuất lại Vệ Dương cùng vị này trung niên ma tu, hiện trường thế cuộc là động một cái liền bùng nổ, vị này trung niên ma tu khí thế cùng Vệ Dương, khí thế trong nháy mắt liền giao chiến ở trong hư không. Ngay khi Vệ Dương muốn muốn xuất thủ sắc, hiện trường đến rồi một vị khách không mời mà đến. Một vị thân mặc áo trắng công tử trẻ tuổi đi tới bọn họ trung gian, nhìn thấy Vệ Dương một thân áo xanh, cái này bạch y công tử cao hừng nói nói, Linh Chí Viễn, rốt cục để bọn công tử ta tìm tới ngươi rồi. Ngươi bây giờ quỳ xuống đất tự sát, bổn công tử lưu một mình ngươi toàn thầy. Thế nhưng nếu như bổn công tử ta thân tự động thủ, đến thời điểm ngươi sẽ hình thần đều diện, ngươi mình lựa chọn một cái đi. Hắn biểu hiện tiêu ngạo cực kỳ, trong giọng nói tràn ngập lòng tin tất thắng, phản phất đối phó vệ dương liền là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, dường như dễ như trở bàn tay như vậy như thế dễ dàng. Vệ Dương nhìn thấy vị này muốn chết công tử trẻ tuổi, hắn không chỉ có không nói gì nói nói, muốn bản tọa quỳ xuống đất tự sát, ngươi là cái thá gì? Nghe nói vệ Dương nói như vậy, vị này bạch tỷ công tử sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Sau đó hắn lạnh vừa nói nói, "Buồn công tử cho ngươi cái này để tiện chi mặt mũi người, năm đó lại dám vi phạm buồn công tử ý chí, ngươi thật đáng chết, bất quá vì không cho ngươi làm một con quỷ chết toan, buồn công tử lòng từ bi, nói cho ngươi biết, buồn công tử thân phận, buồn công tử liền là đương kim ma đạo nhân tài mới xuất hiện xếp hạng thứ 99 Bạch Ngân công tử Bạch Trọng Trọ." "Hiên, nhớ kỹ, ngươi tới địa ngục đi sám hối đi." Bạch Trọng Trọ hiên trong khi nói chuyện, đều không có chính diện nhìn Vệ Dương một chút, ngược lại trong lòng hắn, Vệ Dương đều là người chết, hắn phạm không được nhìn người chết một chút, không may mắn Bạch Trồng chọn Hiên Tu Vi là Trúc Cơ Kỳ tầng 11, đương nhiên nếu có thể trở thành Ma đạo nhân tài mới xuất hiện, liền nói rõ sức chiến đấu của hắn đã rất gần gũi Đan đạo tăng cảnh. Nếu không, sẽ không bị Ma đạo liệt vào nhân tài mới xuất hiện. Kỳ thực bất kể là Tiên đạo cái thế nhân liệt, còn là Ma đạo nhân tài mới xuất hiện, đối với Trúc Cơ Kỳ 10 tầng trở lên tu sĩ, bọn họ muốn trở thành cái thế nhân kiệt hoặc là nhân tài mới xuất hiện, chỉ có thể có một cái phương pháp, cái kia chính là đối chiến Trúc Cơ Kỳ tầng 12 tu sĩ hoặc là nửa bước Đan đạo tu sĩ không có chú ý chính hắn thời điểm áp chế Tu Vi cảnh giới. Nếu như vậy, mới có thể làm được càng ba cái tiểu cảnh giới mà chiến vì lẽ đó đối mặt tu vi thật sự chỉ có chút cơ kỳ cựu trọng vệ dương bạch ngân công tử bạch chồng chọn hiên hoàn toàn thì có lòng tin tuyệt đối vào lúc này vệ dương còn muốn nói điều gì không có chú ý chính hắn thời điểm bạch chồng chọn hiên phía sau trung niên ma tu không làm nữa hắn muốn tự tay vì là đệ đệ hắn bảo thủ hiện tại kẻ thù ngay mặt hắn làm sao có khả năng cho phép có người ra tay trước vì lẽ đó vào lúc này hắn lệnh nói bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai bây giờ rời đi nơi này bản tọa cùng ninh trí viện ơn đoán đến không cho phép ngươi tới nhúng tay mà lúc này đây nghe nói trung niên ma tu loại làm càn này vô cùng thái độ Bạch Trong trọ Hiên trên mặt hiện lên một tầng vẻ giận dữ. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy cái này vô danh không họ Ma Tu, hắn nộ vừa nói nói, ngươi là thân phận gì, dám mệnh lệnh bổn công tử? Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, một cái là tự sát tại chỗ, một cái là thả ra biển ý thức, để bổn công tử dưới cấm chế, bổn công tử xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trở thành bổn công tử nô buộc. Bạch Trong trọ Hiên lời nói mới vừa xong, đã sớm không nhịn được vị này trung niên Ma Tu vẻ mặt dữ tợn, thả tiếng giống giận nói, ôi nào, ngươi đã không đi, vậy ngươi tiểu không dùng đi nha. Trung niên Ma Tu lời nói vừa ra. Sau đó thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo chớp giận, sau đó hai tay thành trảo, trong nháy mắt liền vượt qua Bạch Trùng Trảo Hiên thân thể. Vào lúc này, hai tay hắn hơi dùng sức, Bạch Trùng Trảo Hiên thân thể trực tiếp đã bị xé nát, hóa thành một từng trận mảnh vỡ. Bạch Trùng Trảo Hiên thân thể tiêu vong, hắn bây giờ vẫn chỉ là chút cơ khí, không có ngưng tụ đạo đan, vì lẽ đó vào lúc này hắn cảm giác ý thức ở tiêu vong, nội tâm hắn không ngừng người rủa, thế nhưng cũng không cải biến được hắn bị vị này trung niên ma tu trong nháy mắt giết chết kết cục. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương không chỉ có liên tục cười lạnh. Vị này trung niên ma tu đây là tại hướng về hắn thị uy, mà lúc này đây Vệ Dương mạnh mẽ ra tay. Thái Nguyên kiếm hóa thành một đạo kinh thiên kiếm cương, kiếm cương chiếu khắp cả thu lũng, lăng liệt kiếm cương, vô cùng sắc bén phong mang khí, Xét qua hư không, trong nháy mắt thẳng đến trung niên ma tu mà đi. Trung niên ma tu trong mắt lóe ra một đạo tàn khốc vào lúc này hắn không lùi mà tiến tới, muốn gắng đón đỡ Vệ Dương đạo này kiếm cương, mà song cùng Vệ Dương tiến hành cận chiến. Vệ Dương biết, chỉ bằng vừa cái kia vừa ra tay, liền biết vị này trung niên ma tu ở cận chiến mặt trên cực kỳ cường hãn. Thế nhưng hắn muốn gắng đón đỡ kiếm cương, Vệ Dương không thể không nói hắn quá ngây thơ rồi. Sau đó kiếm cương lăng liệt cực kỳ Trong nháy mắt sẽ đem vị trung niên ma tu hai tay chặt đứt, trong tay hắn mang theo quyền sáo trong nháy mắt đều bị cắt ra. Chương 400, tu la nữ thần bạch như ý. Một tình cảnh này, kinh hãi vị này trung niên ma tu. Hắn chính là là ma đạo thể tu, hắn cường hạn nhất chính là của hắn thân thể, hắn không nghĩ tới, một người trúc cơ kỳ cựu trọng kiếm tu kiếm cương sẽ như vậy lăng liệt cực kỳ. Thế nhưng vị này trung niên ma tu tuy rằng hai tay bị chặt đứt, thế nhưng hắn vận công dưới, toàn thân từng trận chân nguyên bạo động, sau đó hai tay của hắn lần thứ hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương con ngươi có dù lại Đối phương này rõ ràng chính là luyện thành một loại cường hãn công pháp luyện thể, có thể làm cho hai tay nhanh như vậy mọc ra. Bộ này công pháp luyện thể cấp bậc cũng không thấp, hơn nữa hiện tại là có thể làm được bất diệt, cũng hẳn là một độ ngũ phẩm trở lên công pháp luyện thể. Thế nhưng lúc này, vệ dương một cái hay thu lấy bạch chồng trội hiên chấp nhận chứa đồ cùng chân ma mười phụ, mà hậu vệ dương thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vị này trung niên ma tu vào lúc này mới thu hồi trong lòng hắn bất cẩn, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, một vị trúc cơ kỳ cựu trọng tiên đạo tu sĩ vẫn có thể chính diện chống lại hắn. Phải biết, hắn nhưng là nửa bước đan đạo. Nếu như lần này không phải tâm huyết Dương Trào, bị cắt đứt bế quan, hắn hoàn toàn có thể lên cấp đan đạo thăng cảnh. Vị này trung niên ma tu biết rõ thực lực của hắn, dĩ vãng hắn đối với những kia nằm ở ma đạo trên bảng nhân tài mới xuất hiện cũng nhìn không thốn mắt, hắn có thực lực này. Thế nhưng hiện tại, này người trúc cơ kỳ cựu trọng tiên đạo tu sĩ lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn, tuy rằng thời điểm trúc cơ kỳ kiếm tu kiếm cương trở nên lợi hại như vậy. Trong lòng hắn niệm đột một chuyện, vào lúc này hai tay hắn mọc ra sau khi, lập tức lần thứ hai tiến lên liên tiếp. Vệ Dương xem thấy đối phương muốn muốn tiến hành tận chiến, chính hợp hắn ý. Trong nháy mắt, trên tung lũng nhàn rỗi, Quyền cương cùng kiếm cương giao kích, tiêu tán quyền tình đều trực tiếp hủy diệt núi lớn. Vị này trung niên ma tu tuy rằng tu vi vẫn chỉ là nửa bước đan đạo, thế nhưng hắn bây giờ phát huy thực lực đã hoàn toàn có thể sánh ngang tu sĩ cấp cao. Nói cách khác, vị này tầm thường trung niên ma tu cũng là cái thế nhân kiệt cấp cường giả, có thể đánh vỡ đan đạo tam cảnh đích thiên hóa, đưa hắn sức chiến đấu vượt qua đạo này thiên lót. Vị này trung niên ma tu rất không bình thường. Vệ Dương vào lúc này xem thấy đối phương có chút khó chơi, liền quyết định không lại nhiều gút mắt xuống. Để tránh khỏi đêm dài lắm động, bởi vì cái này thời điểm, Vệ Dương cảm ứng được phương xa có mấy cố khí thế mạnh mẽ sắp xảy ra có dám ở đây? vào lúc này vệ dương đống nhiên mạnh mẽ đỡ lấy đối phương một quyền cú đấm này tầng tầng đánh ở vệ dương ngực nổ tung quyền kình trực tiếp xuyên thấu qua bên ngoài thân phòng ngự chấn động vệ dương ngũ tạng lục phủ thế nhưng vệ dương vào lúc này đã vận chuyển thân thể thần thông bất hủ ra rồng. tuy rằng thân thể hắn nên tiếp đối phương cú đấm này thế nhưng trên thực tế 90% mươi tà hữu quyền kình đều bị bất hủ ra rồng cho rời đi rồi ma hậu vệ dương thái nguyên kiếm lúc này đột nhiên hiện lộ tài năng một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang lên vào lúc này trung niên ma tu trong lòng báo động nổi lên thế nhưng như trước đã muộn. Thái Đuyên kiếm bên trong đống nhiên phát sinh một ánh kiếm, Vệ Dương đã vận dụng tứ đế chân nguyên dung hợp làm một hơn nữa hỗn độn vô cực kiếm ý. Trong nháy mắt, Vệ Dương ánh kiếm trực tiếp đảo qua vị này trung niên ma tu. Vệ Dương ánh kiếm trực tiếp đem trung niên ma tu xóa bỏ, hắn bất diệt thể căn bản là không có cách chống đối Vệ Dương ánh kiếm sát bén. Mà lúc này, nhìn thấy Vệ Dương phát sinh ánh kiếm, vị này trung niên ma tu cuối cùng tàn nhẫn nói, nguyên lai ngươi chính là Vệ Dương. Thế nhưng vào lúc này nói cái gì đều không cải biến được hắn kết cục, óc của hắn và khí hải trong nháy mắt đã bị ánh kiếm phá nát sau đó hắn chấp nhận chứa đồ cùng chân ma mực phù bị vệ dương thu cẩn thận sau khi vệ dương đem thi thể của hắn để vào một cái túi đựng đồ sau đó làm xong tất cả những thứ này vệ dương sờ một cái truyền tống phù, nhất thời bóng người của hắn biến mất ở tại chỗ 3 giây sau khi hiện trường nhất thời xuất hiện ba vị ma đạo nguyên anh kỳ cương giả bọn họ từ không trung lưu lại gợn sóng phán đoán có tiên đạo tu sĩ cấp cao tiềm nhập ma đạo địa vực ở hướng về ma đạo trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay vào lúc này vệ dương đã rời xa vừa địa giới rồi mà lúc này hắn tùy tiện chọn một hang núi đem cửa động niêm phong lại. Sau đó hắn bày xuống mấy cái trận pháp. Lúc này vệ dương chính điều tức dương thần. Một phút sau khi vệ dương trên người bị thương tổn cùng thương tích đã hoàn toàn khôi phục xong xuôi. Vào lúc này hắn mới lấy ra bạch trồng trọt hiên đích thực ma mực phù. Rất nhanh, thuộc về vệ dương tiên đạo ngọc phù đem bạch trồng trọt hiên đích thực ma mực phù nốt chửng. Mà hậu vệ dương trong óc vang lên một đạo hùng vị âm thanh. Nghe xong cái thanh âm này sau khi vệ dương mặt lộ vẻ vui mừng, hấp thu xong bạch trồng trọt hiên đích thực ma mực phù, vệ dương đã lấy được một tiên đạo điểm công hiến. Sau đó vệ dương lại sẽ vị kia trung niên ma tu chân ma mực phù nuốt chửng ra ngoài vệ dương dự liệu thậm chí có 3.500 tiên đạo điểm cống hiến vào sổ. Vào lúc này, Vệ Dương đã, đã lấy được 1 vạn tiên đạo điểm cống hiến, cách rèn luyện nhiệm vụ 10 vạn tiên đạo điểm cống hiến còn có 90.000 trên lệnh, thế nhưng Vệ Dương đã hoàn thành 1 phần 10 nhiệm vụ. Vệ Dương vào lúc này không thể không cảm thán một phen, vẫn là giết chóc ma đạo thiên tài đến tiên đạo điểm cống hiến càng nhanh hơn, một phen hạ xuống, hắn liền đã lấy được 4.500 tiên đạo điểm cống hiến. Thánh ma Trung Quốc hoàn Thành, trong Hoàng Thành chữ danh thế gia của Bạch gia trong cấm địa, Bạch trông trò hiên nguyên thần mệnh bài đột nhiên vỡ tan, tình cảnh này, trong nháy mắt chấn động toàn bộ Bạch gia. Bạch gia chính là là trong ma đạo gia tộc lớn. Gia tộc Lao Tổ tông đạt đến hóa thần kỳ tu vi đều có 3 vị, Nguyên Anh kỳ tu sĩ hơn 10 vị, Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao mấy trăm vị, Trúc cơ kỳ tu sĩ mấy vạn. Mà Bạch Trọng Trọ Hiên làm Bạch gia dưới nhâm gia tộc hậu tuyển nhân, nguyên thần của hắn mệnh bài vỡ tan, liền đại biểu Bạch Trọng Trọ Hiên chết rồi. Vào lúc này, Bạch gia cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị, mà Bạch Trọng Trọ Hiên trước khi chết truyền về tin tức là Thanh Y đạo nhân. Bạch gia bởi vậy nhận định, Thanh Ý đạo nhân linh trí viễn dù là sát hại Bạch Trọng Trọ Hiên hung thủ, mà lúc này đây, Bạch gia các vị cấp cao bên trong, một vị tỏ rõ vẻ sát khí cô gái trẻ trong mắt lóe ra từng đạo từng đạo lăng liệt sắc cơ. Tỷ tỷ, đây là lao tổ tông ban xuống ma hồn ngọc, ta thiên tư không được, ta cấp ngươi dùng đi. Tỷ tỷ, chờ ngươi sau đó lớn rồi, ta nhất định phải cấp cho ngươi một cái kinh thế hôn lễ. Tỷ tỷ, nếu như sau đó anh dễ dám bắt nạt ngươi, ngươi nói với ta, ta là bạch gia gia chủ, ta đi giao hôn hắn. Nhất thời, cô gái này trong lòng hồi tưởng lại trước đây cùng đệ đệ của nàng bạch chồng trọ hiên trung đụng từng hình ảnh, tỷ các nàng đệ tình thâm, nàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, phần lớn đều là vì bệnh chồng trọ hiên đem trong gia tộc một ít tốt tu tiên tài nguyên cho duyên cớ của nàng. Vào lúc này, bạch gia gia chủ bạch hướng về rõ ràng quay về cô gái này nói nói, như ý. Bây giờ chồng chọn hiên bọn mình, ngươi chính là ta đời tiếp theo bạch gia gia chủ hậu tuyển nhân. Lúc này, ma đạo nhân tài mới xuất hiện bảng xếp hạng xếp hạng thứ tám tu la nữ thần bạch như ý mới ngẩng đầu lên, nàng tỏ rõ vẻ sắt ý, kinh người sát khi đem cả tòa đại điện đều đông lại. Bạch như ý, bạch gia thế hệ tuổi trẻ kiến xuất nhất tu sĩ, nếu không phải nàng thân là thần con gái, bạch gia gia chủ hậu tuyển nhân dù là nàng, bạch như ý cùng bạch chồng trọ hiên đều là bạch gia đương đại gia chủ bạch hướng về rõ ràng thân sinh tử nữ, thế nhưng bạch như ý từ nhỏ không có triển lộ ra kinh thế thiên tư, cho nên không đáng chú ý thế nhưng ở bạch chồng trọ hiên tài nguyên chồng chất giới bạch như ý bước qua trúc cơ kỳ mới phát giác tỉnh thể chất của nàng tu la thần thể từ đây bạch như ý tu vi dù là tiến triển cực nhanh mà bây giờ nàng đã là trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn cảnh giới sẽ phải xung kích đan đạo tam cảnh cái thế nhân kiệt gia tộc hậu tuyển nhân công việc sự việc để sau lại nói ta bây giờ muốn đi chém sát thanh ý đạo nhân bạch như ý vào lúc này tí ti không chút nào để ý bên trong cung điện bạch gia cao tầng nàng xoay người trực tiếp rời đi thế nhưng bạch gia cao tầng đối với cái này tất cả tập mại thành quen bạch như ý cùng bạch chồng trọt hiên tỷ lệ tình tâm Tại toàn bộ Ma Đạo đều là nổi danh, hơn nữa Bạch Như ý vị hôn phu càng là ở Ma Đạo lừng lây có tiếng. Bạch Như ý lúc này đi ra Bạch gia, trong hư không, Bạch gia ảnh vệ tùy tùng nàng. Sau đó, Bạch gia chính thức thông báo vẫn thần phụ tu chân giới, Bạch chồng chòe hiên tử Vu Thanh ý đạo nhân linh trí viễn trong tay tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhân ma chiến tràng. Tinh cảnh này chấn động tới từng trận nghị luận. Thanh ý đạo nhân đây là muốn nghịch thiên à? Lúc này mới không lâu à, liền truyền ra han chém giết Ma Đạo nhân tài mới xuất hiện bảng xếp hạng người thứ chín Bạch Ngân công tử Bạch chồng chòe hiên. Đúng vậy. Này là ma đạo một vị cái thế nhân kiệt giống như tu sĩ trẻ tuổi vẫn lạc tại thanh ý đạo nhân, cũng là hắn chém giết người thứ nhất, chính là không biết hắn có thể hay không tránh thoát ma đạo nhân tài mới xuất hiện vây đuổi chặn đường. Đúng vậy à, bất kể là tiên đạo Tiềm Long bảng bên trên 100 vị tiên đạo cái thế nhân kiệt, còn là ma đạo trên bảng 100 vị ma đạo nhân tài mới xuất hiện, bọn họ có thể từ ngàn tỷ tu sĩ trẻ tuổi bên trong bộc lộ tài năng, mỗi người đều không đơn giản, phải biết những nhân kiệt này, trên người đều có đại khí vận. Đúng thế, ma đạo những này dương nguyệt đem chúng ta tiên đạo Tiềm Long bảng đổi thành Chu Tiên bảng muốn toàn bộ chém giết chúng ta tiên đạo cái thế nhất kiệt, thế nhưng hiện tại, còn là trong ma đạo nhân tài mới xuất hiện đều một lần vỡ lạc, mà không phải bị mới tu sĩ đánh rơi hạ vị. Vệ Dương lúc này căn bản không biết hắn vì là trung niên ma tu có một cái loa lưỡi, Bạch Trọng Chọe Hiên rõ ràng không phải mất mạng trong tay hắn, thế nhưng Bạch Gia nhận định hắn mới là sát hại Bạch Trọng Chọe Hiên chân chính hung thủ. đương nhiên rồi, coi như Vệ Dương biết cũng không sợ, hắn mới mặc kệ Bạch Gia có ba vị hóa thần kỳ lão tổ, ngược lại ở hiện nay nhân ma chiến tràng bên trong, thiên đạo hai đạo ở cao cấp sức chiến đấu là khá là năng hạng. vào lúc ấy nếu như ma đạo dám phái ra hóa thần kỳ lao tổ truy sát tiên đạo cái thế nhân diện như vậy tiên đạo đồng dạng có thể phái ra tu sĩ hóa thần kỳ giết chết ma đạo nhân tài mới xuất hiện nhưng là nói như vậy tiên đạo ma đạo cao tầng đều sẽ không như vậy làm nếu như chuyện gì đều cần tu sĩ hóa thần kỳ ra mặt như vậy cũng là mất đi tôi luyện trẻ tuổi cơ hội rồi nếu như vậy tu sĩ cực dễ dàng xuất hiện đứt gãy bạch như ý vào lúc này phát động của bạch gia hết thể ám vệ ở nhân ma chiến tràng ma đạo địa vực nỗ lực tra xét vệ dương tung tích vệ dương vào lúc này vẫn còn bên trong hang núi bế quan tu luyện trải qua chém giết trung niên ma tu sau khi Hắn cảm giác tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động đến rồi mấy vị khách không mời mà đến. Mấy vị này ma tu đều là trúc cơ kỳ bảy tầng, bọn họ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, mà lúc này đây tuy rằng cửa sơn động bị vệ dương niêm phong lại, thế nhưng người tình tưởng vừa nhìn, nơi này chính là một hang núi. Vì lẽ đó, những này ma tu muốn đi vào bên trong hang núi nghỉ ngơi một đêm. Trước 401, chiến đấu. một Bên trong hang núi, vệ dương trên người thỉnh thoảng hiện lên các loại ánh sáng. Màu xanh lá thanh đế chân nguyên, màu đỏ xích đế chân nguyên, bạch sắc bạch đế chân nguyên, màu đen hắc đế chân nguyên, bốn loại màu sắc hòa lẫn, bên trong hang núi giờ khắc này đều biến thành bốn màu soi sáng động thiên phúc địa. Vệ Dương giờ khắc này rơi vào cấp độ sâu bế quan bên trong, lúc này trong biển ý thức của hắn cất dấu kiếp trước sức mạnh tinh thần chính hóa thành một đạo sông dài, chạy ngược tiến vào nguyên thần trong không gian. Thế nhưng vào lúc này, cửa sơn động đá tảng âm ầm trong lúc đó đã bị một vị ma đạo tu sĩ động dùng pháp thuật bắn cho bạo, sau đó bọn họ đã nhìn thấy ở trong sơn động bế quan Vệ Dương. Vệ Dương tuy rằng bố trí trận pháp phòng ngự, nhưng là không có bố trí ẩn thân trận pháp, vào lúc này những này ma tu nhìn cũng rõ ràng là gì. Vệ Dương một thân áo xanh tại người, trên người đạo vận hiện lên, bốn sắc quang mang soi sáng trong sân động, giống như là ban ngày như thế. Những này ma đạo tu sĩ nhìn thấy Vệ Dương, sau đó một vị mắt sắc ma tu lập tức phát sinh một đạo tín hiệu. Vệ Dương đứng dậy, vung tay lên bên dưới những trận pháp này bị hắn thu hồi, nhìn thấy tình cảnh này, những này ma tu nhất thời liền biết trong hang núi là ai, sau đó bọn họ quay đầu chạy liền dường như chim mương bùn tập những này ma tu trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng trốn cách sơn động bọn họ cũng đều biết bên trong hang núi nhưng là thanh ý đạo nhân ninh trí viễn thực lực của bọn họ ở vệ dương trước mặt hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau thế nhưng vào lúc này bọn họ chạy trốn tốc độ là rất nhanh thế nhưng nhanh hơn bọn họ đúng là vệ dương kiếm cương thái uyên kiếm bông nhiên xoay một cái động mười đạo kiếm cương xẹt qua hư không sau đó kiếm cương đảo qua ma đạo của tu đem thân thể của bọn họ tại chỗ chém vì làm hai nửa những này chút cơ kỳ thất trọng ma tu căn bản không phải vệ dương chống lại chi địch đem trên người bọn họ đích thực ma mực phù cùng chấp nhận chứa đồ thu cẩn thận sau khi Vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. "Thanh y đạo nhân, giết đệ mối thủ. Không đội trời chung, ngày hôm nay bản tọa muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu." Âm thanh này là giọng nữ, thế nhưng trong giọng nói cái cổ này tốt sát, đầy trời sát khí trong nháy mắt đem vùng hư không này đều khóa chặt, bên trong hang núi nhiệt độ đều cảm giác trong nháy mắt giảm xuống vài lần. Mà lúc này đây, Vệ Dương đứng ở cửa sân động, liền phát hiện không trung đã đột nhiên xuất hiện một nữ, ánh mắt của nàng mang đầy sát cơ, sát ý nồng nặc tràn ra. Sau đó, Vệ Dương trước đây ẩn nốt gò núi này đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, vào lúc này, vô số ma tu nhận được tin tức Thanh ý đạo nhân Linh trí Viễn tung tích bị phát hiện rồi. Nhìn thấy trước mặt vị này, cô gái áo đỏ tuy rằng diễm lệ vô song, điên đảo chúng sinh, nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng trên người nàng nồng nặc sát khí, đủ để đưa nàng một ngàn mỹ lệ che giấu. Ma tu từng trận tụ tập, rất nhanh sẽ đem gò núi nhỏ vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Vào lúc này, tất cả ma đạo tu sĩ nhìn thấy vệ dương đều mặt lộ vẻ không quen. Này rất bình thường. Vệ Dương vận dụng thanh ý đạo nhân Linh trí Viễn cái này giả lập thân phận, làm ra một loạt đại sự, mỗi một chuyện đều rơi ma đạo bộ mặt. Trước đây hắn chém giết bạch chồng Trảo Hiên, càng làm mở tiên ma lượng đạo tỷ lệ, tiên đạo hai đạo bên trong. Bất kể là tiên đạo Tiềm Long bảng bên trên cái thế nhân kiệt, còn là ma đạo trong bảng nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ đứng hàng trên bảng, liền nói rõ tiến vào thế hệ tuổi trẻ tu sĩ hàng ngũ 100 vị trí đầu. Thế nhưng Bạch chồng Trọ Hiên bọn mình, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện nhân tài mới xuất hiện cùng cái thế nhân kiệt vất lạc. Tuy rằng trước đây một ít cái thế nhân kiệt hoặc là nhân tài mới xuất hiện tuy rằng tiếp thu khiêu chiến, nếu như bọn họ không gánh nổi, cũng sẽ bị mặt khác tu sĩ thay thế được. Thế nhưng rơi xuống lời nói, Bạch chồng Trọ Hiên vẫn là đệ nhất người. Giờ khắc này, Vệ Dương bị Bạch gia cùng với Ma Tu vây chặt ở cái này vô danh trên đồi núi nhỏ, vào lúc này Vệ Dương ngửa mặt lên trời, thở dài, cất tiếng cười to. Các ngươi đều đến đúng lúc. Ma tu tu sĩ quả nhiên đều không loại, liền đều chỉ sẽ rửa vào bực này phương thức. Các ngươi muốn quần đầu, liền lên đi. Lão tử cất bước thiên hạ cũng không phải một ngày hay hai ngày. Muốn mạng của lão tử, tự xem các ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Vệ Dương lời này trong nháy mắt liền gây nên vô số ma tu lửa giận. Lúc này, bọn họ dồn dập nói: Cha mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Tiềm Long bảng thứ 98 vị vẫn xứng chúng ta quần đầu. Ngày hôm nay riêng là Tu Lan nữ thần cửa hải này ngươi liền không quá. Các vị huynh đệ, các ngươi đều đoán hạ xuống. Ngày hôm nay Thanh ý đạo nhân sẽ chết như thế nào? Là bị chém thành muôn mảnh vẫn là hóa thành bột mịn ạ? Ha ha, ta suy đoán là chém thành muôn mảnh, Bạch chồng Trọ Hiên chính là ta ma đạo nhân kiệt một đời, bây giờ bị trước mắt cái này để tiện vô sĩ tiên đạo tu sĩ ám hại, mới có thể chiến thắng Bạch công tử, bằng không chỉ bằng vào Bạch công tử kinh thiên thực lực, linh trí viễn này con hoang là không thể nào chiến thắng. Vệ Dương vào lúc này đúng là gần như làm rõ đầu đuôi sự tình rồi, thấy vậy lần hắn có một cái ảo nước. Thế nhưng hắn nếu đem Bạch Trọng Trọ Hiên đích thực ma mự phù đều hấp thụ, coi như lưng, vắt, nội loan nước này cũng không có chuyện, hơn nữa hơn nữa Giết chết Bạch Trọng Trọ hiên thủ phạm chết vào vệ dương tay, không có chứng cứ, vệ dương cũng không cách nào phản bác tất cả những thứ này. Đương nhiên vệ dương cũng không cần phản bác, vào lúc này, hắn lệnh vừa nói nói, ha ha, chém thành muôn mảnh, hóa thành một mịt, các ngươi quá ngây thơ rồi. Vệ dương lời nói vừa ra, vào lúc này Bạch Như Ý uống nói, không cho phép ai có thể đều cho bản tọa của ngay, thành ý đạo nhân, hôm nay phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy cảm thấy an ủi đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Bản tọa dưới kiếm chưa bao giờ chém hạ người vô danh, người tới nói tên họ. Miễn cho làm ta vong hồn dưới kiếm, đã đến địa ngục, làm một con quỷ chết oan. Vệ Dương lãnh đạm nói. Thế nhưng Bạch Như ý vào lúc này hung hãn mạnh mẽ tấn công, nàng sớm đã không khống chế được nàng đầy ngập sát ý. Nhìn thấy Vệ Dương, nàng cũng cảm giác đệ đệ hắn hồn phách ở Vệ Dương bên cạnh, đang thúc giục gấp rút nàng chém giết Vệ Dương, giúp hắn báo thù. Bạch Như ý vào lúc này cầm trong tay một thanh trường kiếm, sau đó đầy trời sát khí sát khí truyền vào trường kiếm bên trong, đồng nhất trường kiếm vẫn là pháp bảo cấp kiếm khí. Sau đó, một đạo kinh thiên màu máu kiếm cương đột nhiên mà ra, màu máu kiếm cương mặt trên từng cái từng cái tu la ác quỷ tái hiện ra, những tu la này quỷ đói trương giang lợi chảo, đây trời hư không, giờ khắc này sát khí ngăn dọa. Này đạo huyết sắc kiếm cương chém qua hư không, trong nháy mắt liền thẳng đến vệ Dương trước mắt, lúc này vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm bỗng nhiên đâm một cái, sau đó một đạo dài mười trượng thanh đế kiếm cương hóa thành một đạo cự long, trong nháy mắt rồi cùng màu máu kiếm cương giao kích. Màu máu kiếm cương cùng thanh đế kiếm cương gần như là đồng quy vô tận, sau đó, bạch như ý thân ảnh của Lây động, đầy trời hư không, đột nhiên xuất hiện 16 cái bạch như ý. Sau đó, những này bạch như ý đều phát sinh công kích, khiến người ta phân không phân rõ được sợ các nàng cái kia là thực thể, cái kia là hư thể. Thế nhưng thời khắc này, ở vệ Dương thần thức dưới, những này bạch như ý đều là thực thể trong tay các nàng công kích cũng không phải ảo thuật hình thành mà hậu vệ dương thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ thân hóa cầu vương quang vệ dương thái liên kiếm trong nháy mắt đâm thẳng bạch như ý chân thân sau đó đông nhiên trong lúc đó hai kiếm chạm nhau bạch như ý cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận hạng người tuy rằng nàng không biết vệ dương là thế nào tìm ra nàng chân thân thế nhưng thời khắc này tận mắt nhìn thấy vệ dương nhìn thấy của nàng giết đệ kẻ thù bạch như ý trong nháy mắt liền rơi vào điên cuồng cảnh giới mà lúc này đây bạch như ý thân thể phát sinh dị biến thân thể của nàng đột nhiên hiện lên hai cánh vào lúc này bạch như ý thân thể có hai cánh trên không trung sự linh hoạt trong nháy mắt liền để cao hơn mấy cái trình độ. Bạch Như ý trường kiếm trong tay chính là bạch gia tinh phẩm, hơn nữa còn là tối phù hợp nàng Tu La thân thể. vào lúc này Tu La chân nguyên điên cuồng dót vào trường kiếm, trong nháy mắt, trường kiếm đều biến thành màu đỏ như máu. Bạch Như ý Tu La kiếm hóa thành đỏ như màu máu, đỏ như màu máu soi sáng hư không, tựa hồ đem không gian đều biến thành một mảnh Tu La huyết hải. Vệ Dương vào lúc này cảm giác được Bạch Như ý khí thế của kịch liệt tăng lên. trước đây Bạch Như ý thứ hạng là nhân tài mới xuất hiện bên trong thứ tám, vốn là nắm giữ đan đạo tam cảnh sức chiến đấu giờ khắc này ở tu la thần lực cải tạo xuống, bạch như ý thân thể xuất hiện hai cánh, trong tay tu la kiếm tại người, càng lạ như hổ thêm cánh. lúc này, bạch như ý một tiếng khét yêu, sau đó trong tay nàng tu la kiếm liền trực tiếp như vậy ngang ngược không biết lý lẽ thẳng chém mà xuống, không có sử dụng bất kỳ tinh diệu kiếm chiêu, thế nhưng cái này một chạm, kiếm chạm tốc độ hoàn toàn nhanh như chớp giật. vệ dương không chút do dự nào, trong tay thái huyên kiếm trong nháy mắt liền tiến lên liên tiếp, sau đó thái uyên kiếm cùng tu la kiếm hai kiếm lần thứ hai đụng nhau, nhất thời từng trận đốn lửa thoát hiện, lăng liệt kinh khí trong nháy mắt tản ra toàn trường, mà có mấy vị ma thu con ma đen đuổi. Tuy rằng đã bị những kình khí này chém giết. Vào lúc này, hết thảy Ma Tu kinh hải không nứt, bọn họ dồn dập nhanh chóng lui lại, cho Bạch Như ý cùng Vệ Dương lưu ra một cái giao chiến không gian. Tu La kiếm mặc dù là pháp bảo cấp kiếm khí, thế nhưng Vệ Dương Thái Huyên kiếm cũng không phải phản phẩm. Chiêu kiếm này, Bạch Như ý căn bản không có chiếm đến bất cứ cái gì tiện nghi. Vào lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vệ Dương trong tay đồng nhất đem linh kiếm không hư hao chút nào. Thừa dịp Bạch Như ý này vừa sửng sốt công phu, Vệ Dương Thái Huyên kiếm lần thứ hai biến ảo. Vào lúc này Ngũ Đế chân nguyên dót vào, trong nháy mắt trong hư không, Ngũ Hành Cự Long tái hiện ra. Đây chính là Vệ Dương tự nghĩ ra kiếm pháp kiếm 33 đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm ngũ hành tụ. Này năm cái cự long bên trong, cũng chỉ có hệ đất cự long uy thế thấp. Thế nhưng ngũ hành cự long vào lúc này đống nhiên biến ảo, không Chung đột nhiên xuất hiện ngũ hành luân hồi bản. Lực ngũ hành cán giết, trong ngay mắt liền đem Bạch Như ý kéo vào ngũ hành trong luân hồi bản, cường hãn ngũ hành lực xoắn, để Bạch Như ý tiến thoái lưỡng nan. Thế nhưng vào lúc này, Bạch Như ý trên người tu la thần thể đống nhiên phát sinh một ánh hào quang, đạo hào quang này bảo vệ Bạch Như ý thân thể, làm cho vạn pháp không thêm thân. Ngũ hành sức mạnh tương sinh tương khắc, ngũ hành chuyển luân trong lúc đó căn bản không có thể đánh vỡ bạch như ý bên ngoài thân phòng ngự. Sau đó bạch như ý trong tay tu la kiếm bỗng nhiên phát sinh một ánh kiếm, vô số kiếm khí màu đỏ ngầm lăng liệt cực kỳ, tựa hồ đem hư không đều có thể đâm thủng. Sau đó, vệ dương chiêu kiếm này hoàn toàn liền bị phá ra, bạch như ý giờ khắc này sức chiến đấu kịch liệt tăng vọt, thế nhưng vệ dương không có một chút nào sợ hãi. Sau đó vệ dương kiếm thứ hai bỗng nhiên mà ra, ở màu máu đỏ trên bầu trời lưu tinh truy lạc thiên tế. Sau đó lúc này lưu tinh đã hóa thành một cái quả cầu lửa, mang theo hủy diệt đất trời lực đạo hướng về bạch như ý ném tới. Thế nhưng bạch như ý lúc này nắm chặt tu la kiếm. Nàng đã hoàn toàn kích phát Tu La kiếm, sau đó Tu La kiếm mặt trên hiện lên Tu La huyết hải. Ma thiên hỏa cầu đập về phía trong biển máu, căn bản không có nhấc lên một tia gợn sóng, Vô Thanh vô tức trong lúc đó, liền trực tiếp bị huyết hải hòa tan. Bạch Như Ý lúc này biểu hiện nghiêm túc, như là ở tụ tập sức mạnh toàn thân. Chương 402: Diệt Tu La phá kiếp giới. Bạch Như Ý tuy là một giới nữ thân, thế nhưng giờ khắc này tựa hồi hóa thành Tu La nữ chiến thần, vệ dương bị giới hạn thanh ý đạo nhân thân phận, không thể phát sinh các loại đại chiêu. Liền ngay cả vừa hắn phát sinh 33 kiếm pháp bên trong hai kiếm đều hết sức áp chế sức mạnh, vì chính là không nên để cho người nhìn ra hắn chính là Vệ Dương. Đúng là hắn áp chế kiếm pháp sức mạnh, vẫn chưa có người nào hướng về Vệ Dương trên người liên tưởng, bởi vì Vệ Dương chiến tích truyền lưu vẫn thần phủ tu chân giới, trong giới tu chân, vô số kiếm tu đều tại mô phẩm theo Vệ Dương kiếm chiêu. Nói cách khác, Vệ Dương cái này hai kiếm tuy rằng hay đỉnh cao nhất phàm, nhưng là vẫn không có vượt quá trúc cơ kỳ tu sĩ công kích cực hạn. Vệ Dương chỉ là dựa vào Thái Nguyên kiếm, ở cục diện nhìn lên, cùng Bạch Như ý miễn cưỡng chống lại. Bạch Như ý trước đây sức chiến đấu cũng đã có thể so sánh ngưng đan sơ kỳ tu sĩ, mà giờ khắc này thân thể nàng dị biến. Tu La thần lực rót vào dưới, sức chiến đấu của nàng kịch liệt tăng lên, có thể chống lại Ngưng Đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu như đổi lại tu sĩ bình thường, Bạch Như ý sớm là có thể dựa vào Tu La kiếm sắc bén cùng Tu La kiếm cương chém giết, thế nhưng đối mặt Vệ Dương, bất kể là Tu La kiếm vẫn là Tu La kiếm cương hoặc là nàng đầy trời sắc khí, đều đối với Vệ Dương không có bất kỳ chút nào tác dụng. Tuy rằng Tu La kiếm mang theo song trọng công kích, công kích vật lý cùng công kích linh hồn, thế nhưng Vệ Dương có thể không phải nhân vật bình thường, vì lẽ đó sự công kích của nàng đều bị Vệ Dương vô hình trung giở đi rồi. Vì lẽ đó, Bạch Như ý mới quyết định phóng thích cấm kỵ lại chiều, vào lúc này Bạch Như Ý trên người từng trận hào quang màu đỏ như máu lúc gần lúc hiện, sau đó nàng khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm giới ra. Sau đó, Tu La kiếm mặt trên hiện lên Tu La huyết hải hóa thành một đạo kiếm giới, trong nháy mắt Vệ Dương cùng Bạch Như Ý đều bị kéo vào kiếm giới bên trong. Mà lúc này đây, toàn bộ hư không cũng chỉ còn sót lại Bạch Như Ý pháp bảo cấp Tu La kiếm, mà giờ khắc này, Vệ Dương cùng Bạch Như Ý lăng không hư độ, đứng ở một mảnh Tu La trong biển máu. Vệ Dương vào lúc này trong lòng hồi tưởng hắn cuối cùng nghe thấy thanh âm của Tu La kiếm giới. Tu La kiếm giới Vệ Dương trong lòng một mảnh che lấp, theo hắn đang biết, muốn hình thành kiếm giới, này căn bản không phải thế tục kiếm có thể làm được, liền ngay cả một ít tiên kiếm đều không thể làm được, trừ phi là trong truyền thuyết thần kiếm mới có thể. Thế nhưng Vệ Dương ngửa đầu xem hư không, phát hiện đây không phải hư ngụy thế giới, hoàn toàn là một mảnh thế giới chân thật. Vào lúc này, hắn tự lẩm bẩm nói nói, sao có thể có chuyện đó, muốn thần kiếm mới có thể hình thành kiếm giới a? Thế nhưng lúc này, nàng ở kiếm giới bên trong Bạch Như Ý, đã nghe được Vệ Dương nói thầm, lúc này nàng cũng là có chút không nóng lòng độc thủ, Vệ Dương hiện tại rơi vào tu la kiếm giới, dưới cái nhìn của nàng, giết chết vệ dương dễ như trở bàn tay nàng muốn bức điên vệ dương nàng không muốn vệ dương đơn giản như vậy sẽ chết thanh y đạo nhân linh trí viễn ngươi dám sát hại đệ đệ ta ngươi hiện nay rơi vào tu la kiếm giới giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi phải đem ngươi thi thể luyện hóa trở thành tu la kiếm giới huyết thần kiếm nô mà sau sẽ ngươi hồn phách rút ra để vào cửu u minh viêm thiêu đốt ngàn tỷ năm bạch như ý giờ khắc này trên mặt hoàn toàn không có loại này tuyệt thế giai nhân dáng dấp một mặt dữ tợn dường như bạo cảm độc mỹ nhân nàng đối với vệ dương tiêu hận coi như là dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng không cách nào cọ rửa đi thưa người người đều nói Ông vang đuôi sau trầm, lòng dạ đàn bà là độc nhất nhất, trước đây bản tọa còn chưa tin, nhưng là hôm nay bản tọa tận mắt chứng kiến đã đến, bất quá ngươi nghĩ đến ngươi liền thật sự nắm chắc phần thắng, Tu La kiếm giới cũng là ngươi bây giờ thực lực có thể phát huy được." Vệ Dương lạnh nói. "Trong lòng ngươi không phải là muốn hỏi vì sao lại có Tu La kiếm giới à, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đi chết đi cho ta." Bạch Như ý triệt để điên cuồng, vào lúc này theo nàng lời nói hạ xuống, Vệ Dương dưới chân biển máu, từng đạo từng đạo huyết thần tử tái hiện ra. Những này huyết thần tử đều là Tu La kiếm giới bên trong chuyện nuôi kiếm nô, đều là phía trước Tu La kiếm chủ nhân để vào trong đó. Mà giờ khắc này những này kiếm nô tu vi và bạch như ý như thế, đều là trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn. Thời khắc này, huyết thần tử kiếm nô chịu đến bạch như ý thao túng, nhất thời huyết hải trên không, từng đạo từng đạo kiếm cương bước chậm hư không, đem vệ Dương sở hữu tránh né con đường đều đi đều đóng kín. Thế nhưng lúc này, vệ Dương tâm ý hơi động, xích đế chân nguyên hình thành chân nguyên lồng phòng hộ, sau đó những này huyết thần kiếm nô công kích đánh vào vệ Dương chân nguyên lồng phòng hộ bên trên, hoàn toàn là vô tật mà chấm dứt. Bởi vì vệ Dương xích đế chân nguyên trời sinh tương khắc huyết hải lực lượng, những này huyết thần kiếm nô ở bề ngoài tuy rằng phát ra là kiếm cương thế nhưng những này kiếm cương bản chất vẫn là huyết hải khí, huyết hải chính là âm hối khí. Đối mặt sích đế chân nguyên bên trong trí dương chân nguyên hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Như ý vào lúc này nhìn thấy tình cảnh này liên tục cười lạnh, coi như vệ dương chân nguyên lồng phòng hộ cường hãn thì lại làm sao? Nàng thân ở Tu La kiếm giới hoàn toàn không lo lắng tiêu hao vấn đề, thế nhưng vệ dương thì lại không giống nhau. Nàng cũng là muốn nhìn một chút, vệ dương đến tận cùng có bao nhiêu chân nguyên có thể dùng đến tiêu hao? Vào lúc này vệ dương cũng đồng thời phát hiện cái vấn đề này coi như hắn xích đế chân nguyên cường han hơn nữa, thế nhưng hắn phát hiện những này huyết thần kiếm nô công kích không thực hạn, liền nói do nếu như huyết hải bất diệt, huyết thần kiếm nô bất tử, hơn nữa liền coi như bọn họ tử vong, rất nhanh cũng sẽ đạt được huyết hải lực lượng trợ rút, một lần nữa phục sinh. Có dám ở đây? Vệ Dương vào lúc này đẩy chân nguyên lồng phong hộ, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, đi tới Bạch Như ý trước mặt, Vệ Dương này nhất công kích, khí thế xét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt kiếm của hắn liền muốn đâm vào Bạch Như ý thân thể. Thế nhưng lúc này Bạch Như ý trên mặt thoáng hiện một vẻ trào phúng, sau đó thân thể của nàng hóa thành một đạo bóng mờ. Vệ Dương Thái Uyên kiếm trực tiếp đâm thủng đạo hư ảnh này, mà lúc này đây, Càng phương xa hơn dù là xuất hiện Bạch Như Ý thân thể. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi co rút nhanh. Nàng biết Bạch Như Ý giờ khắc này ở Tu La Kiếm giới bên trong giường như sáng thế giả, có thể tệ lại bọn. Sau đó, Huyết Thần Kiếm nô công kích lần thứ hai đến, Vệ Dương không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này thân hóa cầu vồng dưới ánh sáng, Vệ Dương thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vệ Dương vào lúc này đuổi theo Bạch Như Ý chạy khắp nơi, tuy rằng Vệ Dương cũng đang tiêu hao chân nguyên, thế nhưng nàng tin tưởng, Bạch Như Ý vẫn chỉ là chút cơ kỳ tầng mười tu vi. Nàng tuy rằng có thể tạm thời trưởng khống tu luyện kiềm giới, thế nhưng hắn tin tưởng, Bạch Như Ý trưởng khống cũng là có hạn chế. Quả nhiên lúc này, Bạch Như Ý cũng phát hiện Vệ Dương tại đánh cái gì tính toán như đồ. Vào lúc này nàng rốt cục quyết định không đang tránh né, không ở đánh tiêu hao Vệ Dương chân nguyên mục đích, bởi vì nàng phát hiện, như thế trong một khoảng thời gian, Vệ Dương khí thế của hoàn toàn không thay đổi. Nói cách khác Vệ Dương chân nguyên căn bản không có bất kỳ tiêu hao. Bạch Như Ý làm sao biết Vệ Dương chân nguyên không gian châu biến thái, mười vạn trượng phạm vi lớn nhỏ chân nguyên không gian, phóng tầm mắt Trư Thiên vào dưới ở chốc cơ kỳ tu sĩ bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiếm như lá mùa thu ý hệ tồn tại. Vì lẽ đó, Vệ Dương bổ sung chân nguyên tốc độ hoàn toàn theo kịp chân nguyên tiêu hao tốc độ, cái này cũng là Bạch Như Ý cảm giác Vệ Dương chân nguyên không có bất kỳ tiêu hao nguyên nhân. Vào lúc này, ở bên ngoài xem cuộc chiến chúng ma tu, nhìn thấy hiện trường thế cuộc trong nháy mắt chuyển biến, Vệ Dương cùng Bạch Như Ý thân thể biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một cái tu la kiếm thời gian, bọn hắn đều không hiểu nổi tất cả những thứ này đến cùng phát sinh cái gì. Lấy cảnh giới của bọn họ, căn bản không biết tu la kiếm giới ý vị như thế nào, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Bạch gia người đều mặt lộ vẻ vẻ hư vấn. Bọn họ lập tức cũng yên lòng. Bạch Như Ý lúc này trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm và nàng ban đầu kiếm giống nhau như lúc, thế nhưng Vệ Dương cảm giác được, thanh trường kiếm này chỉ là giả lập đi ra ngoài, nhưng là bất kể trường kiếm là hư nghĩ vẫn là thực thể, hiện tại Bạch Như Ý lực công kích cùng Ngưng Đan hậu kỳ kiếm tu không kém bao nhiêu, ở tình huống như vậy, Vệ Dương không thể đang sử dụng thanh ý đạo nhân sức chiến đấu. Vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương toàn thân khí thế đại biến, trong nháy mắt ở Bạch Như Ý trong mắt. Địch thủ của nàng khí thế dâng cao, còn không tha cho nàng phản ứng lại, Vệ Dương Thái Huyên kiếm đã xẹt qua trời cao, đâm vào thân thể của nàng thế nhưng bạch như ý lúc này vùng vẩy tu la kiếm ác liệt vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt liền bao phủ vệ dương thân thể sau đó thừa cơ hội này thân thể nàng lui nhanh sau đó từng luồng từng luồng huyết hải lực lượng chữa trị nàng được tổn thương thân thể vệ dương lúc này cảm giác phi thường đáng tiếc hắn vừa đã xem thái nguyên kiếm đâm vào bạch như ý thân thể thế nhưng lúc này thái nguyên kiếm đột nhiên chịu đến một đạo thần bí cầm cố sau đó không cách nào nữa lần tiến lên trước một bước bằng không chỉ bằng vừa một kiếm kia bạch như ý liền sẽ vẫn lạc ở vệ dương dưới kiếm vệ dương hiện tại sức chiến đấu toàn bộ triển khai sa hoàn toàn không phải bạch như ý có thể so sánh, coi như bạch như ý bây giờ đang ở tu la kiếm giới gia chỉ dưới, có thể chống lại ngưng đan hậu kỳ. thế nhưng vệ dương sức chiến đấu từ lâu vượt quá ngưng đan hậu kỳ, hắn đều sánh ngang nguyên đan hậu kỳ, thậm chí ngay cả kim đan kỳ tu sĩ, vệ dương cũng không phải là không có thủ thắng cơ hội. lúc này bạch như ý nếu như ở không biết vệ dương thân phận thực sự, như vậy nàng thật nên chính mình tìm khối đầu hũ đâm chết chính mình. bạch như ý nghiến răng nghĩ lợi, từng chữ từng câu nói, cái gì thanh y đạo nhân, nguyên lai đều là ngươi vệ dương giả trang, không trách có thể giết đệ đệ ta. Thế nhưng tiểu coi như ngươi vệ dương, ngày hôm nay cũng khó trốn diệt vong. Bạch Như ý mặt lộ vẻ tuyệt thế sắc cơ, trong mắt sát ý nồng đậm, sau đó nàng hoàn toàn không để ý tự thân, trực tiếp liền tệ lẹ vọt đi tới vệ dương bên người, chiêu nào chiêu nấy đều là bỏ mạng đấu pháp, nàng căn cứ lấy tổn thương còn tổn thương thái độ, ngược lại nàng có tu la kiếm giới, hoàn toàn không sợ. Thế nhưng vệ dương nếu toàn bộ triển khai sức chiến đấu, vào lúc này Bạch Như ý xông lên, đang cùng vệ dương ý nguyện. Sau đó, một đạo kinh thiên ánh kiếm đảo qua hư không, tu la kiếm giới hư không đều mơ hồ không chịu nổi vệ dương chiêu kiếm này phong mang, hư không giống như là một chiếc gương như thế bị phong mang đâm một cái, trực tiếp liền vạch phá không gian. Sau đó đạo kiếm mang này trực tiếp đảo qua bạch như ý, vô cùng phong mang khí, trong nháy mắt liền đem bạch như ý thân thể chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng lúc này huyết hải lực lượng quần quần không đoạn bổ sung, bạch như ý thân thể rất nhanh phục hồi như cũ. Hơn nữa ở huyết hải lực lượng bổ sung trong nháy mắt, bạch như ý trung quanh hư không đều hoàn toàn bị củng cố, làm cho vệ dương không thể phát sinh công kích, đánh gãy chữa trị chỉ quá trình. Sau đó bạch như ý khôi phục như lúc ban đầu, mà lúc này đây nàng khí thế dâng cao, sau khi phá rồi dựng lại trong lúc đó, bạch như ý đều cảm giác đan đạo tam cảnh vô hạn tiếp cận nàng. Vệ Dương nhìn thấy ánh kiếm có hiệu quả, còn chưa kịp cao hứng đã bị huyết hải lực lượng đánh gãy. Bạch Như ý lần này xông lên thời điểm, Vệ Dương một phát tàn nhẫn, Thái huyên Kiếm nhất thời tái xuất một ánh kiếm. Thái huyên Kiếm bên trong hỗn độn vô cực kiếm ý bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh kiếm, ở ngũ đế chân nguyên gia chỉ dưới, ánh kiếm trong nháy mắt xuyên qua vô tận không gian, lần thứ hai giết chết Bạch Như ý. Mà lúc này, huyết hải tự động hộ chủ, thế nhưng Vệ Dương đạo kiếm mang này bên trong mang theo hỗn độn vô cực kiếm ý, làm cho huyết hải lực lượng tạm thời đánh mất kỳ hiệu. Sau đó, Vệ Dương đem Bạch Như ý trong nháy mắt chấn áp đến vị diện thương phu bên trong, cùng thời khắc đó Vệ Dương bóp nát truyền tống phủ. Bạch Như Ý vừa bị chấn áp tiến vào vị diện thương phô không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương trực tiếp liền vận dụng vị diện thương phô lực lượng không gian, trực tiếp cắn giết Bạch Như Ý. Sau đó, Bạch Như Ý trực tiếp hóa thành một niệm, đương nhiên ở Vệ Dương có ý thức dưới sự không chế, của nàng chức nhận chứa đồ vẫn là lưu lại rồi. Theo Bạch Như Ý vẫn lạc, Tu La kiếm giới tiêu tan, Tu La kiếm giới tiêu tan thời gian, Vệ Dương vào lúc này đã thông qua truyền tống phủ rời đi tại chỗ. Mà lúc này, ở bên ngoài Bạch gia mọi người, nhìn thấy Tu La kiếm giới tan vỡ, bọn họ dồn dập cao hứng cực kỳ, bởi vì Tu La kiếm giới tan vỡ liên đại biểu bạch như ý đã diệt sát địch nhân, giờ khắc này bạch như ý chính đang trên đường trở về. thế nhưng mãi đến tận tu la kiếm giới hoàn toàn tiêu tan sau khi, bạch như ý còn chưa có xuất hiện. sau đó lúc này tu la kiếm trong nháy mắt phát sinh một tiếng gào thét. vào lúc này, bạch gia mọi người dường như bị ngũ lôi anh đỉnh như thế, chấn động vô cùng. thế nhưng vào lúc này, xuất hiện trong tràng có chút ma tu thẳng đến tu la kiếm. vào lúc này bọn hắn đều nhìn thấy tu la kiếm thần kỳ, thừa dịp bây giờ bạch gia ngây người công phu, bọn họ muốn cướp giật tu la kiếm. thế nhưng lần này bạch gia mọi người có nguyên anh kỳ cường giả tùy tùng, nhìn thấy tình cảnh này. Hắn trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó hắn lạnh vừa nói nói, các ngươi dám ham muốn ta bạch ra bảo vật, các ngươi này là muốn chết. Sau đó bạch ra nguyên anh kỳ cường giả bỗng nhiên xuất kích, vô cùng pháp lực trực tiếp đem nhằm phía tu la kiếm mấy người tu sĩ trực tiếp đánh chết. Thế nhưng tình cảnh này trong nháy mắt liền nhen lửa toàn bộ chiến trường, sau đó ma tu thừa dịp loạn hướng về chu vi tu sĩ phát động tấn công, trong nháy mắt, hiện trường loạn thành một đống. Vào lúc này, vây quanh ở gò núi nhỏ ma đạo tu sĩ hơn vạn nhiều, bọn họ dồn dập động thủ, vào lúc này mặc kệ ta, ma đạo tu sĩ trời xanh tối hư tật xấu bại lộ cực kỳ. Gò núi nhỏ trong nháy mắt liền biến thành một cái biển máu. Đây là thật huyết hải, ở rất nhiều có ý đồ riêng mà tu quay rối giới, liền ngay cả bạch gia một ít tu sĩ đều vẫn lạc tại trận này trong loạt chiến. Cuối cùng vẫn là do ma đạo hóa thần kỳ lao tổ ra tay kinh sợ, mới mạnh mẽ đem lần này chém giết trấn áp. Thế nhưng dư vị tới được chúng ma tu đã không cách nào đi truy cứu trách nhiệm, bọn họ dồn dập rút đi. Bạch gia chi người cầm trong tay tu la kiếm, sau đó bọn họ nhận được bạch như ý nguyên thần mệnh bài phá nát tin tức. Vào lúc này, vệ dương từ lâu chạy thoát, thế nhưng lúc này vệ dương đều cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng, muốn là vừa vận hắn chậm một bước, bị ma đạo tu sĩ phát hiện lời nói, hậu quả khó mà lường được thế nhưng hắn trốn trong nháy mắt đó chính là Tu La Kiếm giới hỏng mất trong nháy mắt may là vệ Dương truyền tống phủ phẩm chất tốt mới không có rơi xuống hư không loạn lưu bên trong trận chiến này hạ màn kết thúc tổn thất nặng nề nhất chính là Bạch Gia Bạch Gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất hai đại tu sĩ đều vẫn lạc tại vệ Dương trong tay tuy rằng bọn họ bảo vệ Tu La Kiếm thế nhưng lúc này nhìn mảnh này gò núi nhỏ Bạch Gia đám người cường hãn trong lòng bách vị tập trấn sau đó trong giới Tu chân nhất lên cơn sóng thần thanh ý đạo nhân linh trí viễn chém giết Tu La nữ thần Bạch như ý tin tức lan truyền nhanh chóng chương bốn Ma sư làm ra kinh thiên địa hai Bạch gia lần này thực sự là tổn thất nặng nề. Thanh y đạo nhân lần này dám lấy bạch gia thượng vị, thanh y đạo nhân chém liên tục bạch gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất hai đại tu sĩ. Tin tức truyền ra, tu chân giới tất cả xôn xao. Thanh y đạo nhân linh trí viễn này huynh đại thật hung mạnh à? Chính là cái thế hung nhân. Lần này phỏng chừng bạch gia hận hắn tận xương đi à nha? Đó là đương nhiên. Bạch chồng chọn hiên mặc dù chỉ là bạch gia thiếu chủ, thế nhưng bạch như ý thể chất phi phàm, chính là trong truyền thuyết vạn năm khó gặp tu la thần thể nếu như nàng trưởng thành, nhất định là hóa thần kỳ vô địch tu sĩ. Sát thực, hiện tại thanh y đạo nhân danh tiếng vang vọng hoàng vũ hoàn toàn che lại tiên đạo tiềm long bảng bên trên cái kia chút cái thế nhân việt hiện tại có thể sánh ngang bất bại thần thoại vệ dương rồi vào lúc này thánh ma trung quốc trong hoàn thành ma sư cung bên trong một vị nam tử mặc áo trắng đứng ở tròi nghỉ mát bên dưới con mắt của hắn xuyên thấu qua hư không ánh mắt lang liệt cực kỳ hắn liền ma đạo trên bảng xếp hạng đệ tứ dương thiên chính là bạch như ý vị hôn phu dương thiên thân là ma sư đệ tử thân truyền một thân tu vị sâu không lường được hơn nữa hắn và bạch như ý hôn nữa không phải là bạch gia cùng ma sư đặng mà là thợ nhỏ thanh mai trúc mã lúc này dương thiên biến mất ở tại chỗ đi tới bạch gia bạch trong nhà một các vị cấp cao vô cùng phẫn nộ có thể nói lần này bạch gia sản thanh ý đạo nhân đã đặt chân trợ giúp thanh ý đạo nhân thừa vị lúc này nghe nói gia nô nói dương thiên lai tìm hiểu bạch gia gia chủ bạch hướng về rõ ràng tại hắn trong thư phòng tiếp kiến dương thiên dương thiên đi vào thư phòng cung kính hành lễ tiểu tế bài kiến nhạc phụ đại nhân bạch hướng về rõ ràng lúc này vẻ mặt bất biến thần tình lạnh nhạt hồi lâu sau hiện nay như ý bỏ mình ngươi không cần như vậy lấy điều kiện của ngươi một lần nữa khác tìm một hoàn toàn là chuyện dễ dàng địa ấy bạch gia chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản nhạc phụ đại nhân nói quá lời tự từ, từ năm đó ta cũng như ý ước định trung thân tiểu tế liền lặp xuống lời thề. Tiếp này không phải như ý không cưới, vì lẽ đó kính xin nhạc phụ đại nhân vạn vạn sau đó không cần phải nói bực này ngôn ngữ. Dương Thiên như trước cung kính như một, trầm giọng nói, trong thần sắc vô cùng kiên định, hắn cố nén trong lòng bi thương và đối với thanh ý đạo nhân sắc ý đối mặt bạch hướng về rõ ràng thời gian, hắn không có loại kia thân là ma đạo thiên tài tuyệt thế ngạo khí, bởi vì bạch hướng về minh bạch tiểu liền sủng ái bạch như ý, bạch hướng về rõ ràng chính là bạch gia một đời hùng chủ, bạch như ý cùng bạch chồng trọ hiên đều là hắn thân tử thân nữ, chỉ là từ nhỏ bạch chồng trọ hiên bị định vị bạch gia gia chủ người thừa kế, hắn mới đối với bạch chồng trọ hiên càng thêm quan ái rất nhiều. Thế nhưng Bạch Hướng về rõ ràng cũng không phải tu sĩ, đối với Bạch Như Ý, hắn là thật sự thương yêu. Cái này cũng là Dương Thiên phi thường tôn trọng Bạch Hướng về rõ ràng nguyên nhân, bất kể nói thế nào, Bạch Hướng về Minh Đôn là hắn vị hôn thê Bạch Như Ý phụ thân, hơn nữa còn là vẫn thương yêu Bạch Như Ý phụ thân. Chỉ bัง vào điểm ấy, Dương Thiên ở Bạch Hướng về bên ngoài trước, cho tới nay chính là cùng kính rất nhiều, hắn hoàn toàn đem Bạch Hướng về rõ ràng cho rằng cha của hắn đối xử. Bạch Hướng về rõ ràng nhìn thấy Dương Thiên thái độ này, hắn rất hài lòng. Sau đó hắn mới lấy ra Tu La kiếm, lúc này Bạch Hướng về rõ ràng động dụng pháp lực thôi thúc Tu La kiếm. Nhất thời Tu La Kiếm mặt trên liền hiện ra bạch như ý bóng mờ. Lúc này bạch như ý ký thác vào Tu La Kiếm bên trong một điểm bản mệnh chân linh dấu ấn, chân linh dấu ấn còn sống, chẳng như vậy như ý sẽ không có chân chính tử vong. Bạch như ý bóng mờ mới vừa mới vừa xuất hiện, Dương Thiên vô cùng kích động. Sau đó bạch như ý cũng phát hiện bạch hướng về Minh Hòa Dương Thiên, nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó bạch như ý bóng mờ đi tới Dương Thiên bên cạnh, nàng thân ở hư huyễn hai tay, nhẹ nhàng xoa xoa Dương Thiên cổ hấu rõ ràng ngũ quan. Tuy rằng bạch như ý thân thể chỉ là giả lập, thế nhưng Dương Thiên cảm cảm, dắt nhưng lại như là cùng thật sự bạch như ý phục sinh. Thiên Ca xin lỗi lần này cho ngươi lo lắng bọn họ thâm tình đưa tình rất đúng coi vào lúc này bạch hướng về rõ ràng một tiếng ho khan đã cắt đứt bọn họ lúc này bạch như ý mới khôi phục con gái nhỏ hình làm lung nói nói cha ngươi mỗi lần đều như vậy nay vừa nói bạch hướng về minh hòa dương thiên đều mặt lộ vẻ ý cười được rồi như ý ngươi bây giờ chỉ là chân linh dấu ấn còn không thể xuất hiện ở bên ngoài thời gian rất lâu may là tu la kiếm tiếp thu ngươi ký thác chân linh dấu ấn và không lần này ngươi liền thật sự triệt để diệt vong rồi hiện tại ngươi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi ở nhà thưa Còn dám mạo hiểm vận dụng tu la thần kiếm triển khai tu la kiếm giới ngươi thực sự là không muốn sống nữa à tu la kiếm rơi tối thiểu cũng phải quá cổ chư thần mới có thể triển khai nếu như ngươi thân là tu la thần thể đã được tu la thần kiếm kiếm linh tán thành bằng không lần này ngươi đúng là chạy trời không khỏi đắng. bạch hướng về minh trọng trùng quát lớn nói rằng lúc này bạch như ý nhả một chút đầu lưỡi ta biết rồi cha để cho các ngươi lo lắng ngươi yên tâm như ý sau đó ta lại lấy sẽ không để cho ngươi một người đơn độc đi ra sau đó bất kể làm cái gì ta đều bồi tiếp ngươi dương thiên hứa hẹn nói rằng đúng rồi như ý Lần này ngươi và Thanh Ý đạo nhân Minh Chí Viễn giao thủ, biết nội tình của hắn sao? Hắn đến cùng là cái gì nhân vật? Tiên đạo tu chân giới không nghĩ tới ngoại trừ Vệ Dương ở ngoài, còn sinh ra nhân kiệt như thế này. Bạch Hướng về rõ ràng trầm giọng hỏi. Nói tới chỗ này, Bạch Như ý liền đến khí, nàng nội vừa nói nói, "Hử, cha, thiên ca, các ngươi đều bị hắn lừa, cái gì Thanh Ý đạo nhân Minh Chí Viễn? Hắn rõ ràng chính là Vệ Dương." "Cái gì? Sao có thể có chuyện đó?" Dương Thiên cùng Bạch Hướng về Minh Đô kinh ngạc hỏi, bọn hắn vạn lần không ngờ, Thanh Ý đạo nhân Minh Chí Viễn chính là Vệ Dương tin tức này tại chỗ tiểu Như cùng ngũ lôi loanh đỉnh giống như vậy, đưa hắn khiếp sợ tại chỗ liền sững sờ. Đó là đương nhiên, ở Tu La kiếm giới bên trong, ta đã có thể chống lại Ngưng Đan hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng đối mặt Vệ Dương, vẫn không có sức lực chống đỡ lại, lúc đó đã có thể phát sinh ánh kiếm, hơn nữa kiếm pháp của hắn ta cũng không xa lạ chút nào. Trước đây ta đều ở trong lòng chưa tính toán gì lần tôi diễn, vì lẽ đó trong nháy mắt là có thể biết này là kiếm pháp của hắn. Bạch Như ý mạnh mẽ nói rằng, "Hả, hóa ra là như vậy. Ta hiểu được, Vệ Dương kỳ thực sớm tụ đi tới Nhân Ma chiến trường." chỉ là hắn sợ một khi bại lộ thân phận sẽ gặp phải chúng ta ma đạo vây công vì lẽ đó liền sử dụng như thế một cái tên giả chữ bạch hướng về rõ ràng đung nhiên tỉnh ngộ đúng vậy nếu như ngươi không nói chúng ta cũng không biết thanh y đạo nhân chính là vệ dương hóa thân hiện tại chúng ta biết nhạc phụ đại nhân chúng ta có thể hay không từ đó tính toán vệ dương một cái tuy rằng như ý chân linh vẫn còn thế nhưng thân thể nàng bị đánh tan như thế một cái phục hồi như cũ thời gian tối thiểu muốn bách nhiều năm dương thiên trầm giọng nói thế nhưng ra ngoài dương thiên cùng bạch như ý dự liệu bạch hướng về rõ ràng lắc đầu bọn hắn đều không rõ bạch hướng về rõ ràng lúc này khẽ cười một tiếng giải thích nói rằng như ý biết rồi vệ dương thân phận như vậy vệ dương không phải người ngu nếu như hắn một khi phát hiện gió thổi cỏ lây liền biết bạch gia chúng ta trong bóng tối tính toán hắn như vậy sẽ đánh rắn độ cỏ hơn nữa mấu chốt nhất vệ dương làm thần thoại vệ gia người thừa kế trên người số mệnh độ dày đặc vốn là vượt quá người bình thường tưởng tượng vì lẽ đó lời nói như vậy đơn bằng chúng ta mà nói căn bản là không có cách đối phó vệ dương bạch hướng về rõ ràng lời nói chỉ để bỏ đi dương tiên cùng bạch như ý tâm tư mà lúc này bạch như ý thân thể đang từ từ tiêu tan nàng thâm tình nhìn dương thiên sau đó hóa thành một đạo ánh sáng trở lại tu la kiếm bên trong bạch hướng về rõ ràng sau đó làm một chút sắp xếp dương thiên ở lâu bạch ra, sau đó bạch hướng về rõ ràng đi tới không kẽ hở điện cầu kiến thánh ma trung quốc thánh hoàng không kẽ hở không kẽ hở điện bên trong không kẽ hở đang cùng ma sư lại thương nghị sự tình nghe nói bạch gia gia chủ bạch hướng về rõ ràng tới chơi không kẽ hở vội vã gọi thị giả tuyên bạch hướng về rõ ràng đi kiến bạch hướng về rõ ràng đến đến bên trong cung điện ủy giảm dưới đất cung kính hành lễ sau đó trong miệng cung kính nói nói vi thần bạch hướng về rõ ràng bái kiến ma sư bái kiến thánh hoàng ở thánh ma thiên trong triều tuy rằng thánh hoàng là không kẽ hở thế nhưng tất cả đều lấy ma sư làm đầu không kẽ hở lúc này mỉm cười nhìn thấy bạch hướng về rõ ràng kinh cười nói nói bạch khanh gia nhanh lên dương thiên sư đệ là ngươi dễ hiền ta làm đại sư minh bọn ta đều là người một nhà bạch hướng về rõ ràng lúc này mới đứng dậy sau đó hắn trầm giọng nói bẩm báo ma sư còn có thánh hoàng vi thần lần này cố ý cầu kiến là có trùng bí mật lớn bẩm báo bạch khanh gia cứ nói đừng ngại không kẽ hở vẻ mặt ôn hòa nói rằng mà lúc này hồn ở trên mây ma sư mở mắt ra nhìn thấy ma sư đều rất quan tâm bạch hướng về rõ ràng không do dự trầm giọng nói vi thần con gái truy sát thanh ý đạo nhân vô quả Nhưng là tiểu nữ đang vận dụng Tu La thần kiếm vận dụng Tu La kiếm giới thời gian, mới biết Thanh Ý đạo nhân thân phận thực sự. Thanh Ý đạo nhân thân phận thực sự. Không kẽ hở như mày, Ma sư lúc này cũng là chăm chú nhìn Bạch Hướng về rõ ràng, lấy hắn cái thế thiên cơ suy tính thần thông, đều không thể suy tính ra Thanh Ý đạo nhân cụ thể thân phận, Thanh Ý đạo nhân trước đây vận mệnh thiên cơ liền hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không có cách nào suy tính. Nhìn thấy không kẽ hở cùng Ma sư đối với cái này đều cảm thấy hứng thú, Bạch Hướng về rõ ràng liền vội vàng nói, kỳ thực Thanh Ý đạo nhân chính là Thái Nguyên Vệ Dương Hoa Thân. Tin tức này vừa ra, trong ngay mắt toàn bộ thánh ma trung quốc bầu trời đều phong vân biến sắc lôi đình nằm dày đặc không kẽ hở điện bên trong không kẽ hở cùng ma sư liếc nhau một cái hồi lâu không kẽ hở mới trầm giọng nói bạch khanh gia việc này can hệ trọng đại ngươi xác định thanh y đạo nhân chính là vệ dương bạch hướng về rõ ràng lúc này từ trong lồng ngực nắm ra một quả ảnh lưu niệm thạch đây là bạch như ý đưa nàng ở tu la kiếm giới bên trong tao ngộ vệ dương hình ảnh chạm khắc ở ảnh lưu niệm trong đá ảnh lưu niệm thạch lơ lửng giữa không trung không kẽ hở vung tay lên ảnh lưu niệm thạch mở ra sau đó không kẽ hở điện bên trong liền rõ ràng biểu hiện trước đây ở tu la kiếm giới bên trong tất cả sau khi xem xong, không kẽ hở vung tay lên, ảnh lưu niệm thạch bị thu xong. quả nhiên là vệ dương, không trách sư tôn đều không thể suy tính thanh ý đạo thân phận của người. không kẽ hở lạnh nói. lúc này, bạch hướng về minh hòa không kẽ hở đều quay đầu nhìn ma sư. ma sư lúc này đứng ở trên đài cao, nhìn trời ở ngoài. sau đó ma sư thanh nhân của mượn ma đạo số mệnh lực lượng vang ở ma đạo hết thể địa vực. bản tọa ma sư, hiện tại bản tọa ban bố dụ lệnh, thanh ý đạo nhân dù là vệ dương, mặc kệ tiên ma lưỡng đạo, ai có thể chém giết vệ dương, ai liền trở thành thánh ma trung quốc đời kế tiếp thái tử, đồng thời bản tọa cũng sẽ thu hắn làm đệ tử thân truyền. Ma sư thanh âm của dường Như Thiên Hiến nhất thời toàn bộ nhân ma chiến tràng ma đạo địa vực, ma đạo trưởng không năm châu nơi, toàn bộ đều muốn lên ma sư thanh âm của. đương nhiên càng làm ma tu kinh ngạc là ma sư lời nói, thanh ý đạo nhân dù là vệ dương, hơn nữa ai có thể chém giết vệ dương, chính là đời kế tiếp thánh ma Trung Quốc thái tử. Tin tức này trong ánh mắt toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới không ngừng kích động. vào lúc này không chỉ có là ma đạo tu sĩ đối với cái này để bụng, liền ngay cả một ít rất nhiều tiên đạo tu sĩ cũng là tâm động không ngừng. Ma sư nhưng là nói rồi, mặc kệ tiên ma lưỡng đạo tu sĩ chỉ cần có thể chém giết vệ dương cũng có thể trở thành vì là thánh ma trung quốc thái tử còn có ma sư đệ tử thân truyền hậu đãi như vậy điều kiện trong nháy mắt vô số tu sĩ trong lòng hừng hực vào lúc này vệ dương hoàn toàn hóa thành hương mô mô, kẹo sá lách tất cả tu sĩ đều hận không thể có thể cắn một cái cha mẹ nó sao có thể có chuyện đó thanh ý đạo nhân chính là vệ dương này hoàn toàn không có trời lý a ai mới bắt đầu ta cũng không tin thế nhưng bây giờ nghĩ lại cũng rất bình thường thanh ý đạo nhân cũng có thể có này địch thiên sức chiến đấu tiên đạo thế hệ tuổi trẻ cái thế nhân kiệt không phải vệ dương còn có thể là ai đây nghe đồn bạch như ý liền tu la kiếm giới đều xuất ra rồi. vào lúc ấy căn cứ suy tính, bạch như ý ỷ vào tu la kiếm giới cũng có thể chống lại ngưng đan hậu kỳ tu sĩ. thế nhưng như trước không địch lại vệ dương, này không liền nói vệ dương có nguyên đan kỳ sức chiến đấu à? thần thoại vệ gia thật không hổ là thần thoại gia tộc. hiện tại vệ dương tình cảnh đáng lo vậy. vào lúc này, cựu đại thượng đẳng tiên môn, vô số tiên ma lưỡng đạo tu sĩ mới biết vệ dương đã sớm đã đi tới nhân ma chiến trường. lúc này không còn có người đối với vu thanh ý đạo nhân địch thiên sức chiến đấu sản sinh hoành ý. Vào lúc này, ở nhân ma chiến tràng bên trong một chỗ sơn động bế quan Vệ Dương, tương tự đã nghe được ma sư thanh âm của. Sau đó, hắn biểu hiện tối tăm, hắn biết ma sư điều kiện đã hoàn toàn điều động tất cả tu sĩ trong lòng, bởi vì hậu đãi như vậy điều kiện, đã đủ để trong giới tu chân đó cũng không phải rất kiên định người ở giữa tình nghĩa. Vệ Dương lúc này lấy ra che trời vẫn ảnh ý, mà sau sẽ vị diện thương phô trong hậu viện ma khí rút lấy một phần, Vệ Dương vào lúc này triệt để hóa hình, hóa thành một cái ma đạo tu sĩ. Nhưng là nếu như vậy, Vệ Dương đều còn có một cái lớn nhất tai hại, đó chính là hắn trên người không có chân ma mực phù, cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận của hắn bởi vì ở nhân ma chiến trường bên trong rất nhiều căn cứ hoặc là thành trì đều cần chân ma mực phù nghiệm chứng chân ma mực phù cùng tiên đạo ngọc phù chính là vận thần phù tu chân giới thẻ căn cước vệ dương vào lúc này đã triệt để đóng cửa đưa tin ngọc bài mà hậu vệ dương nhanh chóng rời khỏi sân động vào lúc này ở che trời nguyễn ảnh y dưới tác dụng vệ dương hóa vì là một người bình thường trúc cơ kỳ cựu trọng ma tu vào lúc này vệ dương mới biết che trời nguyễn ảnh y chỗ thần kỳ trước đây hắn hoàn toàn không thể phát huy che trời nguyễn ảnh y công năng mà bây giờ vệ dương linh hồn cảnh giới là kim đăng kỳ che trời nguyễn ảnh y đều tăng lên Trừ phi là loại kia hóa thần đại viên mãn tu sĩ mới có thể nhìn rõ ràng vệ dương bộ mặt thật. Sau đó, thánh ma Trung Quốc liên tục hạ lệnh, vô số tu sĩ hóa thần kỳ mang theo nguyên anh kỳ tu sĩ, tỏa chấn nhân ma chiến tràng tiền tuyến, bọn họ đã hoàn toàn phong tỏa vệ dương về nhân ma chiến tràng tiên đạo địa giới đường núi. Liên ngay cả trong hư không, đều có phong tỏa. Vào lúc này, vô số ma tu đều dồn dập điều động, bất kể là luyện khí kỳ tu sĩ vẫn là tu sĩ hóa thần kỳ, đều dồn dập ở nhân ma chiến tràng tìm tỏi vệ dương tung tích. Nhân ma chiến tràng ma đạo địa giới. Hoàn toàn cấm chỉ bất kỳ ma tu vận dụng truyền tống phù hoặc là truyền tống trận, bởi vì ma đạo muốn phòng ngừa vệ dương thông qua truyền tống phù đào tẩu, khi đó vệ dương một khi vận dụng truyền tống phù, trong nháy mắt cũng sẽ bị ma đạo tu sĩ biết được. Chương 404: Máu chảy thành sông. 1. Vào lúc này, vô số ma tu đem tiên ma chiến trường ma đạo địa giới tầng tầng lớp vây quanh, sau đó do ngoài hướng trong tìm đòi, không dung tha bất kỳ một kẻ manh mối, cái loại này truy quét, hoàn toàn ngăn cản sạch vệ dương trốn về tiên đạo tu chân giới khả năng. Nhân ma chiến trường ma đạo địa giới, chia làm Cổ Vũ Địa vực, Từ Đồng Sang Tây, dù là Cổ Vũ Địa vực, Ảnh Vũ Địa vực, Độc Vũ Địa vực, Ngô Vũ Địa vực. Phong Vũ địa vực, Nguyên Vũ địa vực, Nghi Vũ địa vực, Hoang Vũ địa vực, Thương Vũ địa vực. Cửu đại địa vực chính là vẫn thần phủ tu chân giới Nam Vương Cựu Châu ở nhân ma chiến Tràng bộ phận, từ Đông sang Tây, dù là Cổ Châu, Hành Châu, Độc Châu, Ngục Châu, Phong Châu, Nguyên Châu, Nghi Châu, Hoàng Châu, Thương Châu. Trong đó Ngục Châu, Phong Châu, Nguyên Châu, Nghi Châu, Nghi châu Hoàng Châu năm châu nơi liền là ma đạo truyền thống phạm vi thế lực. Vệ Dương hiện tại ở tại Nghi Vũ địa vực, vào lúc này nhân ma chiến trường, tự dưới lên đến đất 1000 dặm đến hư không 1000 dặm, hoàn toàn bị ma đạo tu sĩ bày xuống đại trận, một khi có người tự tiện xông vào sẽ trong nháy mắt kích phát cấm chế, bị ma đạo quần tu biết được. Vệ Dương vào lúc này vừa không thể sử dụng độn thuật lưu vong, cũng không thể sử dụng truyền tống phủ vì lẽ đó vào lúc này Vệ Dương làm bộ một vị trúc cơ kỳ cựu trọng ma tu, hướng về Thương Vũ Địa vực mà đi. Thương Vũ Địa vực chính là vẫn thần hạp cốc phát nguyên địa, từ xưa tới nay nơi này sẽ không có tiên ma lưỡng đạo tu sĩ dám tiến vào, thế nhưng chuyện đến nước này, Vệ Dương cũng có thể sớm xông vào vẫn thần hạp cốc, muốn tìm đường sống trong cái chết, thu được một chút hy vọng sống. Ma đạo trắng chẳng tìm tòi Vệ Dương, vào lúc này chín đại tiên môn liên tục thương nghị, bọn họ không thể từ bỏ Vệ Dương. Vì lẽ đó vào lúc này, cựu đại thượng đẳng tiên môn đều phái ra lực lượng tinh huệ, đi tới nhân ma chiến trường. Sau đó bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện Vệ Dương. Bởi vì cái này thời điểm, liền ngay cả tiên đạo chi người đều không thể biết được Vệ Dương phương vị. Bởi vì Vệ Dương bóc nát thông tin ngọc bài, đem thân phận ngọc bài đều đánh nát, Vệ Dương cái gì cũng không tin, lần này ma đạo là rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa ma vực nhiều năm như vậy vẫn tiềm tàng ở tiên đạo bên trong, nếu như không tiêu hủy, khó bảo toàn không bị ma vực người phát hiện một tia tung tích. Vệ Dương không nhanh không chậm tâm đi ở ma đạo đại địa, hắn tận lực biểu hiện ra như một cái bình thường ma tu hơn nữa cùng nhau đi tới, hắn đều nhìn chung quanh, ở bề ngoài ở tìm tòi vệ dương hành tung, trên thực tế đang quan sát địa hình địa vật, một khi nếu như phát hiện không đúng, có thể mau chóng khẳng định. lúc này, ma tu trở mình khắp cả ma đạo địa vực, đều không thể tìm tới vệ dương tung tích. hơn nữa đang tìm kiếm bên trong, một ít ma tu đều tại đục nước béo cỏ, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ma đạo địa vực tranh đấu vô số. mười ngày trôi qua, ma đạo như trước còn không có tìm được vệ dương hành tung, thế nhưng vệ dương này cùng nhau đi tới, trên đường nhìn thấy chém giết tiêu không thấp hơn bất chẳng, nội tâm hắn không thể không cảm thán những này ma tu trong lòng đã hoàn toàn không có chất tự chỉ có giết chóc cùng tham lam vệ dương lúc này đang chuẩn bị thông qua nghi u địa vực muốn đến hoang vũ địa vực thời gian phải trải qua một sân gốc thung lũng này là đi về hoang vũ địa vực gần nhất con đường nhưng khi vệ dương đi tới bên trong thung lũng liền phát hiện bên trong thung lũng tụ tập hơn vạn ma tu lúc này ở giữa thung lũng vô số ma tu vây quanh một cái đài cao bọn họ không chỉ có nghị luận sôi nổi ha ha không nghĩ tới rốt cục bị chúng ta bắt được ba cái thái nguyên tiên môn đệ tử những đệ tử này có thể nói là vận may rất kém cỏi ai bảo hắn nhóm không có sớm một chút rút đi vào lúc này cửu địa vực toàn bộ đều là chúng ta ma tu, vô số tiên đạo đệ tử bị phát hiện. vệ dương nghe nói những này đàm luận trong lòng tối tăm, nội tâm hắn tránh qua một đạo không ổn cảm giác, sau đó hắn ra sức về phía trước trên, rốt cục đi tới trước đài cao mặt. trên đài cao ba vị thái nguyên tiên môn đệ tử toàn thân bị khóa trụ, hơn nữa bọn hắn khí hải bị phế, hiện tại hoàn toàn là người bình thường, nặng nghề xích sắt xuyên qua thân thể của bọn họ, thân thể của bọn họ đều máu thịt bể bé bét. hơn nữa từ thân thể bọn họ đến xem, bọn họ trước đây đều đã gặp phải vô số gian vật, toàn thân vết sẹo đầy dẫy, vết máu vô số. đài cao phụ cận vây ma đạo của tu, trong đài cao có xôi trào nồi trảo, nồi trảo phía dưới, ngọn lửa rừng rực phóng lên trời, ánh lửa chiếu rọi ở ba vị tiên môn đệ tử kiên nghị khuôn mặt. Hiện trường rất nhiều ma tu hưng phấn không thôi, bọn họ rất nhiều đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sống nấu tiên môn đệ tử. Vào lúc này ba vị tiên môn đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, không có sợ hãi. Các ngươi đều dừng lại, thiên lý sáng tỏ, báo ứng sát đáng, chúng ta tin tưởng sẽ có người báo thủ cho chúng ta. Trong này, một vị trúc cơ kỳ bảy tầng đệ tử chân truyền quay về bên cạnh hai vị trúc cơ kỳ sáu tầng đệ tử nội môn cổ vũ nói rằng. Lúc này, hắn nói chuyện đều cảm giác cực kỳ vĩ vãi, âm thanh khẳng khàn. Thế nhưng con ngươi vẫn là rõ ràng như tinh thần. Chúng ta không sợ, tiên môn có Vệ Dương sư huynh, hắn sớm muộn đều sẽ giúp chúng ta trả thù. Lúc này, một vị trúc cơ kỳ 6 tầng đệ tử nội môn trả lời nói rằng, nghe nói bọn họ như vậy lẫn nhau an ủi, phía dưới ma tu lần thứ 2 cười phá lên. Này ba cái thái nguyên tiên môn đệ tử có phải là bị giàn vặt cho váng, vào lúc này bọn họ còn tại vẫn muốn báo thù, thực sự là quá ngây thơ rồi. Đúng thế, còn có dựa vào Vệ Dương, Vệ Dương hiện tại cũng là nê bổ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, nói không chắc ngày đó Vệ Dương đều sẽ chết ở trong tay chúng ta. Ai Tiên môn đệ tử chính là như vậy yếu đuối. Vệ Dương ở phía dưới, nhìn thấy tình cảnh này, chấn động trong lòng không ngớt. Hắn biết, ba vị này tiên môn đệ tử được này thương tổn, nhưng gọi là đều được hắn liên lụy, thế nhưng vào lúc này trong lòng bọn họ không có bất kỳ trách tội tâm ý, ngược lại nói như vậy, Vệ Dương tâm thần phới động. Sau đó, Vệ Dương quan sát một chút, hiện trường không có nguyên anh kỳ tu sĩ, tu vi tối cao cũng chỉ là kim đăng kỳ, vào lúc này Vệ Dương truyền âm nói nói, ông Cố, dùng tay đại khai sát giới đi, hôm nay muốn cho nơi đây máu chảy thành sông." Sau đó, Vệ Dương dống nhiên thả ra hạn chế, nhất thời hiện trường phong vân nổi loạn lấy vệ dương làm trung tâm, phạm vi trăm trượng nơi lúc này toàn bộ rơi vào vệ dương kiếm cương bao phủ bên trong, lăng liệt kiếm cương trực tiếp đâm thủng những này ma tu. Sau đó dương vệ thân thể từ trong hư không hiện lên, hắn ngự sử pháp bảo đem ba vị tiên môn đệ tử bọc lại sau khi, sau đó dương vệ khí thế tỏa sáng, trong nháy mắt bên trong thung lũng hơn vạn ma tu toàn bộ bị sát cơ mảnh liệt bao phủ. Lúc này ma tu bị tập kích, bọn họ mới phản ứng được, có thái nguyên tiên môn cường giả ra tay rồi. Dương vệ kiếm trong tay hóa thành thiên vạn đạo kiếm ảnh, kiếm ngân vang kinh thiên, thiên vạn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt liền phân tán mà ra, trong nháy mắt lăng liệt kiếm khí bắn phá thung lũng. Sau đó. Vô số ma tu bị kiếm khí cắt ra thân thể, mà trong đó ma tu bên trong dẫn đầu đan đạo tam cảnh càng là trước tiên đạt được dương vệ chăm sóc bọn họ trực tiếp bị kiếm khí bắn thủng. Hóa thần kỳ vô địch tu sĩ ra tay giết chết trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ ma tu, hoàn toàn dường như dễ như trở bàn tay như vậy bình thường dễ dàng. Trong ngáy mắt bên trong thung lũng biến thành một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vào lúc này, dương vệ mới đưa ba vị tiên môn đệ tử để vào hắn khai sáng thứ nguyên không gian, mà hậu vệ dương vung tay lên chiến lợi phẩm thu cẩn thận sau khi, dương vệ mang theo vệ dương trực tiếp dệt qua hư không rời đi tại chỗ. Thế nhưng lúc này. Ma Tu trong nháy mắt liền phát hiện nghi ưu địa vực tình huống các thượng, trong ma đạo, tu sĩ hóa thần kỳ dồn dập tệ lẹ phó, truy đuổi Dương Vệ. Dương Vệ ra tay, giống như là hắc ám trên bầu trời bay lên một ngọn đèn sáng, hán hóa thần kỳ vô địch khí thế trong nháy mắt đã bị tiên ma lưỡng đạo cường giả cảm ứng được. Vào lúc này, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hét lớn, "Dương Vệ, đứng lại cho ta đi." Sau đó, một trận to lớn pháp lực kéo tới, hư không chút nào đều bị đánh xuyên như thế, vào lúc này Dương Vệ đã mang theo Vệ Dương đi tới Hoang Vũ địa vực, khoảng cách Thương Châu địa giới còn chỉ có 10 dặm xa. Bên ngoài mười dặm, dù là vô số vẫn thần phủ tu sĩ vì đó biến sắc tuyệt đối tử địa vẫn thần hạp cốc. Dương vệ cùng vệ Dương đột nhiên từ trong hư không hiện lên, vào lúc này ở trước mặt bọn hắn, mười vị ma đạo tu sĩ hóa thần kỳ chính lăng không đứng ở nơi đó. Vào lúc này, tiên đạo đi tới tiên ma chiến trường viện quân đồng dạng phát hiện dị động, vô số hóa thần kỳ cường giả không tiếp tiêu hao bản nguyên, dồn dập tới chỗ này. Dương vệ nhìn thấy này mười vị hóa thần kỳ ma tu, trong nháy mắt hắn liền tiến lên lên tiếp, mà lúc này vệ Dương nhưng là thân hóa cầu vồng quang, hướng về vẫn thần hạp cốc chạy đi. Thế nhưng trong đó một vị Hóa Thần kỳ ma tu nhìn thấy Vệ Dương muốn trốn, trong nháy mắt thân thể của hắn tệ lẹ vọt đi tới Vệ Dương trước mặt, trên mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, trong tay pháp lực cự trường trong nháy mắt liền chiếu rọi hư không, hướng về Vệ Dương chụp tới. Thế nhưng lúc này, Vệ Dương liên tục cười lạnh, sau đó Vệ Dương sớm liền chuẩn bị diệt thần tên nhỏ cũng đã xẹt qua hư không, tại ngắn như vậy khoảng cách dưới, vị này Hóa Thần sơ kỳ ma tu căn bản không có thể có bất kỳ phòng ngự. Hơn nữa bọn họ cũng là khẩn cấp công kích Dương Vệ, căn bản cũng không có bố trí pháp lực vòng bảo vệ, vào lúc này diệt thần tên nhỏ trong nháy mắt liền xuyên thủng vị này Hóa Thần kỳ ma tu thân thể. Sau đó Mặt trên nhiễm nồng nặc kịch độc trong nháy mắt phát tác, lúc này vị này hóa thần kỳ ma tu vừa ngoan tâm ở dưới, trong nháy mắt nguyên thần xuất thể, thân thể của hắn bỗng nhiên tự bạo. Thế nhưng diệt thần tên nọ vừa phát ra, Vệ Dương liền rời đi tại chỗ, vào lúc này Dương Vệ một cái tệ lệ pháp, kiếm trong tay trong nháy mắt liền đánh giết cái này nguyên thần, vô cùng ánh kiếm đem nguyên thần quấy yếu nát tan. Sau đó, trong hư không một đạo chân ma mực phù tái hiện ra, hơi suy nghĩ trong lúc đó, chân ma mực phù bị Vệ Dương thu lấy. Vệ Dương vào lúc này bên trong vẫn thần hạp cấp cũng chỉ có 9 giặm sa, mà lúc này đây nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vệ Dương như thế vừa ra tay thời gian không cao hơn một sát na, thọ lên diều hâu rơi trong lúc đó. ở Vệ Dương cùng Dương Vệ chân thành phối hợp dưới, một vị tu sĩ hóa thần kỳ vẫn lạc tại chỗ. thế nhưng lúc này trong hư không vị kia vẫn lạc hóa thần kỳ thân thể tự bạo vô cùng sức mạnh rung động toàn bộ hư không, pháp tắc không gian đều không ổn định, vì lẽ đó vào lúc này hiện trường không thể tệ lệp. mà lúc này Dương Vệ nhưng là mượn thân thể hắn vì là bóng đen nguyên không thể thể chất mạnh mẽ tệ lệp, mà sau đó đến Vệ Dương bên người đang chuẩn bị mang theo Vệ Dương đi. thế nhưng lúc này trong hư không một đạo kinh thiên ánh sáng bay lên phía trước có cường hãn ma tu chặn đường. Vệ Dương nhìn sắc mặt tái xanh Dương Vệ, trong nháy mắt liền cảm thấy không lành. Sau đó, phía trước xuất hiện lần nữa 10 vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ, thế nhưng này 10 vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ đều chính là Hóa Thần Viên Mãn Tu Vi, xa hoàn toàn không phải vừa cái kia 10 vị tu sĩ Hóa Thần Sơ Kỳ có thể so sánh. 19 vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ bao quanh đem Vệ Dương gây nốt, bọn họ tạo thành một vòng vây, giờ khắc này ma đạo 19 vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ liên thủ, đã đem hư không cầm cố. Chương 405, khiếp sợ mọi người. Vào lúc này, một vị Hóa Thần Viên Mãn Tu sĩ nhìn Dương Vệ cùng Vệ Dương, cất tiếng cười to, "Dương Vệ, Vệ Dương!" Hôm nay các ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta còn chưa tin, các ngươi ngày hôm nay có thể sống qua chúng ta bảy xuống thiên la địa vong không được. Ta khuyên cáo các ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu chói, nói không chắc vẫn có thể lưu một cái toàn thời. Bằng không nốc sẽ trực tiếp hình thần đều diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Thế nhưng lúc này, thưa không chợt hiện dị biến, giang cầm không gian trực tiếp bị đánh nát. Vào lúc này bạch lao gánh một thanh cự kiếm, như là giới trần tục bên trong loại kia du côn lão đại, đi tới nơi này, dùng trong tay cự kiếm chỉ vào những này ma đạo tu sĩ hỏa thần kỳ. Ha ha, các ngươi nếu muốn giết lao tử đồ đệ tàng tôn, cũng phải đầu tiên hỏi ra ra người ta có đồng ý hay không xuất hiện khi các ngươi những này ma tể là gan còn con lớn hơn, dám chặn đường vệ dương, ra ra xem các ngươi là chẳng sống, không nghĩ tới sống. bạch lao đi tới nơi này, đứng ở trong hư không, lớn tiếng nói. hắn mở miệng một tiếng lao tử, mở miệng một tiếng ra ra, tại chỗ những này ma đạo tu sĩ hóa thần kỳ cũng không dám rồi. một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ lạnh vừa nói nói, ngươi toán cái nào hành, dám ở trước mặt ta mũi leo xuyên hành, trang đại tượng, ta xem ngươi mới không muốn sống, rồi. vị này tu sĩ hóa thần sơ kỳ là mới lên cấp hóa thần kỳ. Hắn căn bản không biết Bạch Lão chiến tích, thế nhưng lúc này Bạch Lão nghe vậy sau khi một cái teleport trong nháy mắt vị này tu sĩ hóa thần sơ kỳ trực tiếp đã bị hắn xóa bỏ ở trong hư không. Sau đó Bạch Lão cầm chiếc nhẫn chứa đồ cùng chân ma mực phụ thu cẩn thận sau khi mới lạnh giọng nói, Lão tử ta mười mấy năm qua không có xuống núi mà thôi, liền không ai có thể nhận thức Lão tử, xem ra ra ra ngày hôm nay muốn dạy các ngươi xuống. Bạch Lão lúc này biểu hiện tùy tiện cực kỳ, trong lời nói càng là tùy ý. Hắn hóa thân làm một cái tuyệt đại cổ nhân, hoàn toàn cùng Vệ Dương trong ấn tượng Bạch Lão không giống nhau. Nhìn thấy Bạch Lão mang theo tiên đạo quần tu đi tới. Dương Vệ mới đưa lo lắng yên tâm đầu, ngày hôm nay liền bạch lão đều tới, nói vậy lần này tiên đạo tu chân giới quyết định toàn lực cứu Vật Vệ Dương. Mà lúc này đây, nhân ma chiến trang bên trên, vô số tiên đạo tu sĩ tiến công ma đạo địa giới, trong đó lại lấy cựu đại thượng đẳng tiên môn tu sĩ điên cùng nhất. Vì Vệ Dương, tiên đạo tu chân giới không tiếc đem tiên ma đại chiến sớm. Thái nguyên tiên môn rất nhiều tu sĩ toàn bộ yên cuồng, bọn họ anh dũng giành trước. Lần này tiên ma đại chiến trong ngay mắt bạo phát, ma đạo cũng không nghĩ tới, vì cứu Vệ Dương. Tiên đạo tu chân giới sau đó lớn như vậy khí lực, trong nháy mắt Ma Tu không có một chút nào chuẩn bị, bị Tiên đạo tu sĩ đánh chính là liên tục bại lui. Vào lúc này, Bạch Lão mang theo Tiên đạo 12 vị Hóa Thần viên mãn tu sĩ đi tới Vệ Dương bên cạnh, bọn họ đem Vệ Dương bao bọc vây quanh. Sau đó Bạch Lão mới trầm giọng nói: Hôm nay chính là không tiếc lấp kín chúng ta mấy lao giả mệnh, cũng phải đem Vệ Dương mang ra nhân mà chiến tràng. Các vị Hóa Thần viên mãn Tiên đạo tu sĩ lăng nhiên, bọn họ dồn dập sát khí ngút trời. Vệ Dương vào lúc này trong lòng lóe lên là nồng nặc cảm động tình. Vệ Dương tiểu tử, sau đó thiếu cho ta gây sự. Vì ngươi chúng ta tiên đạo không tiếp sớm phát động tiên ma đại chiến bạch lao thấp giọng quát lớn nói rằng vệ dương lúc này ngẩng đầu lên thần tinh nghiêm túc hắn trọng trọng gật đầu sau đó 10 vị tiên đạo hóa thần viên mãn tu sĩ trực tiếp tìm tới 10 vị hóa thần viên mãn ma tu mà bạch lao vào lúc này nhưng là bảo vệ vệ dương trong ngay mắt đại chiến động một cái liền bùng nổ sau đó kinh thiên động địa bắt đầu quyết chiến thế nhưng những này hóa thần sơ kỳ ma tu biết rõ bọn họ không địch lại bạch lao thế nhưng lúc này đều văng ngã xuống lên bạch lao còn có một vị khác hóa thần viên mãn tu sĩ còn có dương vệ hộ tống vệ dương bạch lao lúc này đại phát thần uy Bạch lão trong tay cự kiếm hóa thành tuyệt thế sát khí, vô cùng phong mang đem hư không đều chém nát, hư không đều tại rung động, không gian rung động hoàn toàn không ổn định, thế nhưng lúc này càng già càng hơn ma tu cảm thấy, mà những kia nguyên anh kỳ tu sĩ đều kết thành đại trận, hướng về bạch lão bọn họ phát động tấn công. Vào lúc này, Vệ Dương hoàn toàn không có cách nào nhúng tay, sức chiến đấu của hắn nhiều lắm có thể chống lại Kim Nan Kỳ, đối mặt nguyên anh kỳ trở lên chiến cuộc, Vệ Dương hoàn toàn không thể ra sức. Thế nhưng lúc này Vệ Dương trong tay có diệt thần tên nọ bực này đại sát khí nơi tay, không ngờ, Vệ Dương ám hạ sát thủ, diệt thần tên nọ trong nháy mắt trực tiếp xẹt qua hư không nhất thời một vị nguyên anh, kỳ tu sĩ trực tiếp liền tên nọ đâm thủng. Chân ma mực phù hiện lên, thế nhưng ma tu căn bản là không có cách thu lấy chân ma mực phù, cũng chỉ có thể đủ trợ mắt nhìn chân ma mực phù rơi xuống vệ dương trong tay. Sau đó, Bạch Lao mang theo vệ dương mạnh mẽ giết ra tầng tầng mấy quanh, rời đi ma đạo địa vực, trở lại tiên đạo địa vực. Vệ dương được cứu về, tiên đạo đại quân rút đi, trong khoảng thời gian ngắn, tiên ma đại chiến im mặt đi. Thái Nguyên thành bên trong, giờ khắc này tụ tập tiên đạo vô số cao tầng, vệ dương vào lúc này đem chân ma mực phù hấp thu, hắn tiên đạo điểm cống hiến đã hoàn toàn vượt qua 10 vạn. Trước đây hắn thu được tiên đạo điểm cống hiến là 10 ngàn. Thế nhưng tung lũng một trận chiến, Vệ Dương thu được 300000 viên chân ma mực phù, lần này chân ma mực phù liền mang đến cho hắn 30 vạn tiên đạo điểm công hiến, sau đó một vị tu sĩ hóa thần Ngân kỳ cùng một vị nguyên anh kỳ tu sĩ chân ma mực phù rơi xuống Vệ Dương trong tay, Vệ Dương lại đạt được 30 vạn tiên đạo điểm công hiến. Nếu như vậy, Vệ Dương thì có 600000 tiên đạo điểm công hiến, lần này Vệ Dương đi tới nhân ma chiến trường rèn luyện, có 610000 tiên đạo điểm công hiến. Thái Nguyên thành bên trong, Thái Nguyên Tiên môn làm chủ mượi lần này tham gia tiến công ma đạo các vị tu sĩ cấp cao. Vô số đan đạo tam cảnh tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ thậm chí hóa thần kỳ lao tổ đều tham gia lần này tuyệt diệu. Có thể nói, lần này vì vệ dương, tiên đạo gần như vận dụng một phần mười sức mạnh tiến công ma đạo, phối hợp tác chiến bạch lao bọn họ. Một phen dưới yến hội đến, khách và chủ mau chóng. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, vệ dương mới bị thái nguyên tử gọi vào một gian bên trong cung điện. Bên trong cung điện, thái nguyên tiên môn mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ chính bình yên ngồi ở chủ vị, phía dưới chính là thái nguyên tử còn có vệ dương sư tôn kiếm công minh. Vệ dương tiến vào bên trong cung điện, liền vội cung kính hành lễ. Vào lúc này, thái nguyên tử lệnh vừa nói nói, hừ lần này của ngươi xông hỏa không khỏi cũng quá lớn đi, vệ dương, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt ta? vệ dương cúi đầu, trầm mặc không nói. thế nhưng lúc này bạch lão nhưng là vung tay lên, khinh cười nói nói, lần này cũng không trách vệ dương, lấy hắn thực lực hôm nay có thể phá hủy không được tu la thần kiếm, cho nên hắn bại lộ thân phận cũng rất bình thường. tiên đạo bên trong tự có cường giả thôi diễn thiên cơ, phát hiện vệ dương này một lần kiếp nạn căn nguyên ở bạch gia trên người, sau đó kết hợp với thanh ý đạo nhân chiến tích, tiên đạo người sẽ không khó thu được cái kết luận này rồi. hư, tuy vậy, vệ dương ngươi cũng muốn xuất ra đồ vật bồi thường. thái nguyên tử lệnh nói. Vệ Dương tự biết đối lý, hắn trở lại Thái Nguyên thành mới biết, lần này vì hắn, suýt chút nữa liền bạo phát tiên ma đại chiến, cho tới bây giờ Vệ Dương đều sợ không thôi, hắn suýt chút nữa liền trở thành tiên đạo tội nhân thiên cổ rồi. Vì lẽ đó Vệ Dương không có bất kỳ phản khí, trầm giọng nói, đệ tử tự biết đối lý, tiên môn có bất kỳ sự phản loạn, đệ tử không oán không hối. Ngươi lần lịch lâm này, tổng cộng lấy được đến bao nhiêu tiên đạo điểm công hiến? Thái Nguyên tử trầm giọng hỏi. 610000 tiên đạo điểm công hiến. Vệ Dương từng chút từng chút nói rằng. Vào lúc này, cho dù các vị hóa thần kỳ lão tổ không đổi sắc mặt đều nói đổi, Vệ Dương mới là chút cơ kỳ cự trọng là có thể thu được hơn 60 vạn tiên đạo điểm cống hiến. Bất quá căn cứ trong đồn đãi, Vệ Dương trên người có mấy triệu tiên đạo điểm cống hiến, như vậy lần này hắn thu được 600 ngàn tiên đạo điểm cống hiến thì chẳng có gì lạ. Được rồi, ngươi lấy ra 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến đến bồi thường lần này tham chiến tiên đạo tu sĩ, có ý kiến gì không?" Thái Nguyên Tử trầm giọng nói. Thế nhưng hắn này vừa nói, Kiếm Không Minh cùng những này tu sĩ hóa thần kỳ đều khiếp sợ tại chỗ đứng lên. Lúc này, Bạch Lao nghiêm túc nói nói, "Trưởng môn, lần này nói đến chủ yếu sai lầm cũng không ở Vệ Dương, như ngươi vậy xử phạt, không khỏi cũng quá mức, 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến." đây đối với tu sĩ hóa thần kỳ đều là một con số trên trời. Liên kiếm không minh đều tha thiết mong chờ nhìn Thái nguyên tử, hắn đều chờ đợi Thái nguyên tử giải thích. Thái nguyên tử lúc này cười khổ nói, ta nếu gọi vệ dương lấy ra 60 triệu tiên đạo điểm công hiến, liền nói rõ trên người hắn có nhiều như vậy. Hơn nữa chuyện mấu chốt nhất các ngươi đều là quan tâm sẽ bị loạn, nếu như trên người hắn cũng chỉ có mấy chục triệu tiên đạo điểm công hiến, các ngươi đã cho ta sẽ gọi hắn lấy ra sao? Nghe nói Thái nguyên tử nói như vậy, kiếm không minh trầm giọng nói, vệ dương, ngươi nói một chút, trên người ngươi đến cùng tổng cộng có bao nhiêu tiên đạo điểm công hiến? Này vừa nói mấy vị Thái Nguyên Tiên môn Hóa Thần kỳ Lão tổ đều cảm thấy thật tò mò. Lúc này, Vệ Dương trầm giọng nói: Hồi bẩm sư tôn, đệ tử trên người Tiên đạo điểm cống hiến không nhiều, thật giống cũng chỉ có vài tỷ, đệ tử cũng không có chăm chú đi mấy quá. Kiếm Không Minh, bạch lão, Nam Hóa Thần kỳ Lão tổ, Nam. Vào lúc này, ở đây duy nhất không khiếp sợ chính là Thái Nguyên tử, bởi vì hắn biết rồi Vệ Dương trên người Tiên đạo điểm cống hiến tổng giá trị, thế nhưng hắn ngay lúc đó khiếp sợ hoàn toàn không thua gì hiện tại Kiếm Không Minh khiếp sợ của bọn hắn. Lúc này, Lấy Kiếm Không Minh lòng yên tĩnh không giao động cảnh cũng không khỏi bị vệ dương số này giá trị chấn động một cái, tiên đạo điểm cống hiến nhưng bất đồng linh thạch, nếu như nói vệ dương trên người có vài tỷ linh thạch, Kiếm Không Minh không thể không biết kỳ quái, thế nhưng tiên đạo điểm cống hiến thu được phi thường khó. Nói như vậy, chém giết luyện khí kỳ ma tu điểm cống hiến ở vừa đến 10 phần, trúc cơ kỳ ma tu nhưng là 10 đến 100 trong lúc đó, đan đạo tam cảnh cấp cao ma tu nhưng là 100 đến 10 ngàn trong lúc đó, nguyên anh kỳ ma tu là 10 ngàn đến 10 vạn, hóa thần kỳ ma tu là 10 vạn đến 100 vạn, luyện hư kỳ là 100 vạn đến 1000 vạn, hợp thể kỳ là 1000 vạn đến 100 triệu. Đại thừa kỳ là 100 triệu đến 1 tỷ, độ kiếp kỳ là 1 tỷ đến 10 tỷ. Vệ Dương thu được vài tỷ tiên đạo điểm cống hiến, này hoàn toàn là tương đương với chém giết một vị độ kiếp kỳ mà tu à. Vào lúc này, Bạch Lao Hiếu Kỳ hỏi nói, "Vệ Dương, làm sao ngươi có nhiều như vậy tiên đạo điểm cống hiến à? Lần trước không giới từ chối trong cốc, tiểu ma sư Tư Không Ngọc nắm một chút chân ma mực phủ cho ma đạo tổ sư, kết quả bị đầu má phá hủy chiến trường không gian, bọn họ toàn bộ tăng thân, cho nên ta thì có vài tỷ tiên đạo điểm cống hiến." Vệ Dương hờ hững nói rằng. Chương 406: 1 năm khổ tu. 2 Nghe nói Vệ Dương giải thích như vậy, Bạch Lao lúc này cũng không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khẽ gật đầu, tiểu tử ngươi hận, đem thượng cổ ma đạo còn lại ma nhãi con tận diệt rồi. Không trách trên người ngươi có nhiều như vậy tiên đạo điểm cống hiến, ngươi bây giờ có thể nói chúng ta vẫn thần phụ tiên đạo tu chân giới tiên đạo điểm cống hiến nhiều nhất tu sĩ. Mà mấy vị khác tu sĩ hóa thần kỳ đều dồn dập nói tán dương, tình cảnh này cũng là có chút khiến Vệ Dương cảm giác ngượng ngùng. Các ngươi hiện tại cũng biết ta tại sao phải hắn ra 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến đi à nha, 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến đối với người khác xem ra là rất nhiều, thế nhưng tương đối với vài tỷ thì tương đương với như mỗi bỏ bể rồi." Thái Nguyên tử lúc này khinh cười nói, "Vệ Dương sau đó thẳng thắn rút quát lấy ra 60 triệu tiên đạo điểm công hiến, vào lúc này Thái Nguyên tử mượn Thái Nguyên thành cấm chế đại trận, trầm giọng nói, "Các vị đạo hữu, lần này đại chiến toàn bộ bởi vì ta Thái Nguyên tiên môn môn hạ đệ tử Vệ Dương sở khởi, các vị đạo hữu to lớn rút, chúng ta Thái Nguyên tiên môn nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng việc này khởi nguyên chỉ vì việc tư có dám ở đây, Thái Nguyên tiên môn môn hạ đệ tử lấy ra 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến, sau đó dùng để đền bù các vị tổn thất." Các vị chiến tích chúng ta thông qua cấm chế đại trận đều hiểu đến, nghỉ một lúc kính xin các vị đạo hữu đến đây Thái Nguyên thành phụ chủ, chúng ta ban phát tiên đạo điểm công hiến. Thái Nguyên tử âm thanh giống như thiên lôi bình thường, rung động tại vô số tu sĩ trong lòng, bọn họ kinh ngạc không phải Thái Nguyên tiên môn đưa ra bồi thường, mà là cái kia 60 triệu tiên đạo điểm công hiến, vô số chính thai nghe nói tin tức này, tiên đạo tu sĩ không một không hít vào một ngụm khí lạnh, Thái Nguyên thành bên trong tất cả sơn sao. Sao có thể có chuyện đó, 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến? Phòng tầm mắt vẫn thần phụ bách lịch sử và nghiền, phòng trừng cũng không có tu sĩ kia có thể kiếm lấy đến 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến a cha mẹ nó bất bại thần thoại vệ dương quả nhiên chính là tuyệt thế thiên kiêu, 60 triệu tiên đạo điểm công hiến không biết này muốn giết chóc bao nhiêu ma tu mới tích lũy đúng vậy à tiên đạo điểm công hiến thu được là do trí cao vô thượng trí công bản nguyên thiên đạo phán định mà chân ma mực phụ chỉ là một cái vật dẫn 60 triệu tiên đạo điểm công hiến vệ dương hắn lẽ nào chém giết một vị ma đạo hợp thể kỳ tu sĩ hay sao ai chém giết hợp thể kỳ tu sĩ phòng trường không thể sức chiến đấu của hắn nhiều lắm chống lại đan đạo tam cảnh tiên đạo điểm công hiến chuyện này ai đều không làm được giả chúng ta cũng rất tò mò hắn là tại sao có thể có nhiều như vậy tiên đạo điểm công hiến 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến vừa ra, chấn động vô số tiên đạo tu sĩ. Sau đó, Thái Nguyên Tiên môn lấy ra tiên đạo điểm cống hiến, linh thạch, đan dược, dược chú, công pháp, thiên địa linh thuốc, các loại linh tài đi ra, khen thưởng lần trước vì cứu viện vệ Dương tham gia tiên ma đại chiến chúng tiên đạo tu sĩ. Thái Nguyên Tiên môn đồng nhất vô cùng bạo tay. Lần thứ hai để tu sĩ ý thức được, vì môn hạ đệ tử, Thái Nguyên Tiên môn không tiếc bạo phát tiên ma đại chiến, tuy rằng lần này là sự ra ngẫu nhiên, thế nhưng Thái Nguyên Tiên môn hành động này vẫn là đón mua vô số tiên đạo tu sĩ trái tim. Vô số tán tu đều dồn dập yêu cầu gia nhập Thái Nguyên Tiên môn các loại cái thế nhân kiệt đều phải cầu bái vào Thái Nguyên Tiên môn. Sau đó, thời gian trôi qua, Vệ Dương đưa tới trận sóng gió này chậm rãi yên tĩnh lại. Lúc này, Thái Nguyên Thành trong phủ thành chủ, ở bên hồ trong lương đỉnh, Thái Nguyên Thành thành chủ, Thái Nguyên Tiên môn đệ nhất phó trưởng môn kiếm không minh chính đang chỉ điểm Vệ Dương kiếm pháp. Vệ Dương lấy ra 60 triệu tiên đạo điểm cống hiến sau khi tu một mực ở tại Thái Nguyên thành phủ chủ, vào lúc này, kiếm không minh mới có thời gian thời khắc chỉ điểm Vệ Dương kiếm pháp. Vệ Dương tuy rằng xem vô số kiếm đạo điển sách, thế nhưng hắn gần như là cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không có thời gian cẩn thận đi tìm hiểu trong đó huyền diệu. Kiếm đạo một đường, Lại tuyệt không đơn giản dễ dàng. Kiếm đạo làm 3000 đại đạo một trong, đương nhiên là phi thường cao thâm, phi thường huyền ảo cực kỳ. Vệ Dương lĩnh nộ kiếm ý, đi là đường tắt một đường, bởi vì hắn là trước tiên nắm giữ kiếm ý mô hình, cuối cùng mới đưa hỗn độn vô cực chân ý rót vào kiếm ý mô hình bên trong, hình thành hỗn độn vô cực kiếm ý. Vệ Dương chọn lựa loại này thủ xảo phương thức, phóng tầm mắt hiện nay vô tận hoàn vũ, cũng rất khó lại phục chế, thế nhưng chính là bởi vì, Vệ Dương kiếm đạo cơ sở có chút không vững chắc, có chút trôi nổi bất định. Kiếm Không Minh làm nguyên anh kỳ kiếm tu, lão luyện ánh mắt tự nhiên có thể thấy được Vệ Dương kiếm trên đường thiếu hụt, cho nên mới để Vệ Dương an tâm dưỡng tính. Cùng ở bên cạnh hắn luyện lại kiếm đạo, vệ dương trong tay thái nguyên kiếm thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo từng đạo anh kiếm, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó các loại kiếm pháp lướt ra, vệ dương chỉ là đang diễn luyện kiếm pháp, vì lẽ đó không có sử dụng phong mang khí cùng ngũ đế chân nguyên, nhưng là như thế thân hình trong lúc đó nazi chuyển động kiếm pháp quý tích hay nhưng thiên thành, rất có một đời thượng cổ kiếm giả thần vận, đương nhiên đây chỉ là vệ dương tự mình cảm giác ở kiếm không minh trong mắt, vệ dương triển khai những kiếm pháp này kẽ hở vô số, vì lẽ đó kiếm không minh không chút khách khí năm ngón tay kiếm khí sử dụng trong nháy mắt liền phá tan vệ dương kiếm pháp. Tuy rằng kiếm pháp bị phá, thế nhưng vệ dương không hề từ bỏ, hắn không ngừng lại cùng kiếm không minh đối với luyện. Sau đó, vệ dương chậm rãi quen thuộc các loại kiếm pháp, bất kể là ngũ hành kiếm pháp, vẫn là ngũ hành diễn sinh ra sinh kiếm pháp, hoặc là ngũ hành ra kiếm pháp, bọn hắn hàng nghĩa đều lưu truyền vệ dương trong lòng. Vào lúc này, kiếm không minh đúng là phát hiện vệ dương trên người một cái khác ưu điểm, cái kia chính là học một biết mười. Vệ dương lĩnh ngộ kiếm đạo, nắm giữ đặc biệt sáng tạo tính tư duy, rất nhiều kiếm pháp ở trong tay hắn thay đổi hoàn toàn chiêu thức, thay đổi kiếm pháp quy tích, thế nhưng kỳ uy lực không một chút nào thua kém trước kia kiếm pháp uy lực. Vệ Dương tiến bộ rất rõ ràng, rất nhiều kẻ hở tuy rằng bị Kiếm Không Minh tìm ra, nhưng là lúc sau Vệ Dương triển khai đồng dạng kiếm pháp thì sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm, bực này kiếm đạo thiên phú sát thực khủng bố. Đương nhiên nếu như Kiếm Không Minh biết Vệ Dương là hai loại phương thức kề vai sát cánh, đối với cái này phỏng trường thì sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Kiếm Không Minh mỗi khi chỉ điểm Vệ Dương ánh thân kiếm pháp, vị diện thương phô bên trong chân thân đồng dạng đang diễn luyện, hơn nữa mấu chốt nhất Vệ Dương chân thân hầu như đều là ở tại thí luyện không gian cùng nội đạo trong không gian, thời khắc diễn luyện cùng tôi diễn kiếm pháp. Nếu như vậy, Vệ Dương không tiến bộ rõ ràng mới là lạ chứ. Kiếm Không Minh ở cường hóa Vệ Dương kiếm đạo cơ sở, bởi vì cái này thời điểm hắn yêu cầu Vệ Dương tạm thời quên kiêu ý, một lần nữa dựa theo kiếm tu tiêu chuẩn động tác võ thuật, đi lĩnh ngộ kiếm pháp. Ngươi biết ta tại sao phải yêu cầu ngươi đi dựa theo phổ thông kiếm tu tiêu chuẩn động tác võ thuật đi lĩnh ngộ kiếm pháp sao? Một ngày nào đó, đang dạy dỗ sau khi, Kiếm Không Minh đột nhiên trầm giọng hỏi. Vệ Dương cân nhắc một lát, sau đó mới xác định nói nói, hồi bẩm sư tôn, liên quan với điểm ấy, đệ tử là hiểu như vậy. Tuy rằng đệ tử đã xem hơn 10 triệu kiếm đạo điển sách, thế nhưng cũng chỉ là xem, vẫn không có đem kiếm đạo hòa vào của mình mà năng, nếu như vậy, tiền kỳ còn không thấy được nhưng đã đến hậu kỳ liền có rất lớn thiếu hụt, hơn nữa loại thiếu sót này rất có thể bị kẻ địch lợi dụng là chí mạng chi do. đương nhiên mấu chốt nhất một điểm, ta dựa theo phổ thông kiếm tu đi con đường đi một lần nữa lĩnh ngộ kiếm pháp tinh nghĩa, một mặt là xây tốt kiếm đạo cơ sở, hai là thuần hóa đệ tử kiếm đạo, ba là sắp xếp thu dọn một lần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Ân, ngươi nói hầu như đều rất trọng yếu. phổ thông kiếm tu đang luyện khí kỳ muốn hiểu rõ kiếm vận tam cảnh, cử khinh nhược trọng, biến nặng thành nhẹ nhàng, tự hóa nặng nhẹ. trúc cơ kỳ kiếm tu thì lại muốn lĩnh ngộ song kiếm pháp sáu cảnh, mới nhập muôn hạng, đang đường nhập thất, dung hợp quan thông, xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực, phản phát quy chân. Sau đó chính là lĩnh ngộ bản mệnh kiếm ý, bước vào đan đạo tam cảnh, mà đan đạo tam cảnh, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ ba cái đại cảnh giới kiếm tu, nhưng là chú trọng lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm ý chưa làm 10 phần trăm phần. Ngươi một lần nữa lĩnh ngộ kiếm pháp sáu cảnh, sẽ đối với ngươi về sau kiếm đạo tu luyện tạo thành một loại sâu xa ảnh hưởng, liên quan với điểm ấy, chính ngươi trở lại. Ý ngộ đi. Kiếm Không Minh toàn thân ý quyết bừng bền, hắn giống như một đại kiếm đạo đại tông sư, mạnh như thác đổ cho Vệ Dương vạch ra hắn một ý quyết điểm. Vệ Dương chút nào có điều ngộ ra gật đầu. Kiếm Không Minh thân ảnh của nhẹ nhàng đi, Vệ Dương như trước còn ở bên hồ luyện kiếm, từng lần từng lần một khổ luyện, đi đi một lần hắn bản nên đi con đường. Kiếm pháp sáu cảnh là mới nhập muôn hạng, đang đường nhập thất, dung hợp quán thông, xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực, phản phát quy chân. Vệ Dương hiện tại gần như là ở vào đang đường nhập thất, khoảng cách dung hợp quán thông cũng chỉ có cách xa một bước. Cái gọi là dung hợp quán thông, yêu cầu kiếm tu muốn sở học kiếm pháp hòa tan hội hợp, đạt được toàn diện thấu triệt lý giải. Vệ Dương hiện tại chính đang sắp xếp hắn một đời sở học, làm người hai đời, trong đó kiếm đạo tu luyện cùng kiếp này kiếm đạo có một ít chỗ tương thông, đương nhiên cũng có một vài điểm khác biệt. Vệ Dương chỉ là yên tĩnh ở tại Thái Nguyên Thành Phủ Chủ Lợi kiếm, vào lúc này cũng không có không thức thời tu sĩ tới quấy rầy hắn. Thời gian dường như nước chảy chậm chậm mà đi, tuế nguyệt như thôi, thời gian qua nhanh. Vệ Dương đã tại Thái Nguyên Thành Phủ Chủ ở một năm, trong năm đó, hầu như mỗi một ngày kiếm không minh đều sẽ xuất thủ chỉ đạo Vệ Dương kiếm pháp, Vệ Dương mỗi ngày đều có một cái tăng lên. Hiện tại, Vệ Dương trong khi xuất thủ càng lộ vẻ thoải mái thuần hợp, có một tia kiếm đạo đại sư phong độ. Thế nhưng cũng chỉ là hơi có kiếm đạo đại sư phong độ, khoảng cách chân chính kiếm đạo đại sư, Vệ Dương còn có một đoạn đường rất dài chỉnh phải đi. Thế nhưng trong năm đó. Vệ Dương thu hoạch rất lớn, Kiếm Không Minh một năm để tâm chỉ đạo, không hề giấu làm của riêng, hoàn toàn đưa hắn một đời sở học đều giao cho Vệ Dương. Lương sư chỉ dẫn, Vệ Dương bản thân kiếm đạo thiên phú lại rất mạnh, Vệ Dương một năm đi đến cái khác kiếm tu mấy chục năm lộ trình, kiếm pháp sáu cảnh, Vệ Dương đã đến mức độ đăng phong tạo cực, cũng chỉ thiếu kém một bước ngoặt là có thể bước vào phản phát quy chân cảnh giới. Kiếm Không Minh nhìn thấy Vệ Dương thành quả, cũng cảm thấy rất vui mừng, thu được mới bắt đầu hắn thu Vệ Dương làm đệ tử, mang có một chút công lợi tâm, một mặt là vì trả lại năm đó Vệ Hạo Thiên đối với sự chỉ điểm của hắn, một mặt cũng là vì cho hắn bồi dưỡng một cái đối thủ. Thế nhưng chung sống nhiều năm như vậy, hắn là thiệt tình ưa thích trên Vệ Dương. Kiếm không minh một đời đều dâng hiến cho kiếm đạo, không có đạo lữ, không có đời sau, chính vì như thế, ở kiếm không minh tâm trong đều có chút lúc gần lúc hiện đem Vệ Dương cho rằng con trai của hắn. Loại này vi diệu cảm xúc, Vệ Dương cái này thần kinh không ổn định, cảm tình nỡ ngẩn thì không cách nào thể hội. Hiện tại Vệ Dương xếp bằng ở một cái trong tu luyện mật thất, nếu kiếm đạo tạm thời không cách nào tăng lên, vậy thì các lại, Vệ Dương còn có mặt khác tăng cao thực lực phương pháp. Chương 407, Thuôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết dịch cần quyển sách. 3 Vệ dương ngồi xếp bằng thái nguyên thành trong tu luyện mật thất, quanh thân linh khí rồi rào, này mật thất tu luyện chính là bình thường kiếm không minh tu luyện đu cầu, lần này vệ dương vẫn là cố ý hướng về kiếm không minh đưa ra. Vệ dương hiện tại chân nguyên tu vi và linh hồn tu vi đều xa vào đến một bình cảnh, kiếm đạo cũng không cách nào tiếp tục tiến lên, như vậy vệ dương mặt khác tăng cao thực lực phương pháp chính là công pháp luyện thể rồi. Thực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể tu luyện. Quanh thân mười vạn chín cái khiếu huyệt bên trong ánh sao phôi ở quần quần không đoạn hấp thu thiên địa linh khí đến chuyển đổi trở thành chu thiên tinh lực, như vậy liền khiến cho tinh phôi đang thông thả tăng lên. Thế nhưng quá trình này vô cùng chậm rãi, cần dùng thời gian đến mài nước. Thế nhưng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết thì không như vậy, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết mở đầu rõ ràng nghĩa chính là nói nuốt trường thiên địa vạn vật linh khí, đến lớn mạnh bản thân, cuối cùng tu thành thiên địa kim thân. Thiên địa kim thân một khi thành tựu, thiên khó táng khó diện. Vệ Dương trước đây nhưng là đem thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Thu được một đạo thân thể thần thông bất hủ gia rồng, như vậy đón lấy vệ dương liền muốn tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, thiên thứ 2 dịch cần quyển sách, vệ dương ở tiên bảo phòng hồi đoái thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, tổng cộng có 4 quyển sách. Phần đầu tiên là thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, thiên thứ 2 là thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cần quyển sách, trang thứ 3 là thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách, thiên thứ tư là thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tẩy kinh quyển sách. Lột ra, dịch cần, tiên cốt, tẩy kinh liền là trở thành thiên địa chân thân bốn vị trí lầu bước. Vào lúc này vệ dương trong tay xuất hiện ghi chép thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, thệ ngọc thân thức chìm vào trong đó, nhất thời vệ dương trong óc dù là xuất hiện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách, luyện thể tinh nghĩa, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách là tu luyện ra. như vậy, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách rõ ràng chính là tu luyện gân mạch được rồi. Gân, nhục chi là vậy. mỗi người trên người đều có 480 đầu gân mạch, Gân mạch là người khí lực chi nguyên, nếu như không có gân mạch liên tiếp thân thể, như vậy thân thể tiểu như cùng xương mềm động vật, mềm mại vô lực. thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách, tổng cộng có tám tầng cảnh giới nhỏ mỗi một tầng cảnh giới nhỏ tu luyện 60 cái gân mạch, việc tu luyện của hắn phương pháp cùng lột ra quyển sách phương pháp tu luyện bất nhất. Lột ra quyển sách là ở trong lỗ chân lông ngưng tụ linh cấm, sau đó dùng linh cấm đến nuốt chửng hấp thu vạn vật linh khí. Thế nhưng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách tu luyện là ở trong gân mạch ngưng tụ dịch cân phụ văn. Sau đó dịch cân phụ văn hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng rèn luyện gân mạch. Dễ dàng là có biến báo, đổi thoát đội tâm ý, gân chỉ gân mạch, gân cuốt, gia thịt, quyển sách thì lại có chứa chỉ nam pháp điển tâm ý. Dịch cân quyển sách tu luyện là đối với gân mạch tốt nhất rèn luyện pháp môn. Vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương động dùng thần thức mạnh mẽ trước tiên thôi diễn một lần, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết Dịch cân quyển sách, ở vị diện tường phô bên trong. Vệ Dương vận dụng thiên địa linh khí, sau đó linh khí hóa hình, ngưng tụ ra một vị linh thể. Linh thể cấu tạo hoàn toàn cùng Vệ Dương bản thân thân thể cấu tạo giống nhau như lúc Vệ Dương đang tu luyện Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết Dịch cân quyển sách, trước đó, quyết định trước tiên ở linh trên hạ thể tu luyện thí nghiệm xuống. Kết quả cuối cùng khiến Vệ Dương rất hài lòng, sau đó hắn vung tay lên. Linh thể tiêu tan, một lần nữa biến trở về thiên địa linh khí. Vào lúc này, Vệ Dương nhất tâm lẫn dụng Đồng thời ở ánh thân cùng chân thân gân mạch bên trên cấu trúc dịch cân phù văn, mỗi một đầu gân mạch bên trên cũng có 270 viên dịch cân phù văn. Như vậy nếu như vậy, vệ Dương thân thể 480 đầu gân mạch liền tổng cộng phải có 12 vạn 9600 viên luyện thể phù văn. Vừa vặn phù hợp con số muôn nguyên. Cấu trúc dịch cân phù văn sắp, vệ Dương cảm giác phi thường vất vả, vào lúc này hắn mới biết, mới bắt đầu hắn nghĩ tới có chút đơn giản. Tuy nhiên tại trong linh thể mô phỏng một lần, cảm giác vô cùng dễ dàng. Thế nhưng vệ Dương rất rõ ràng không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là linh thể không có một chút nào cảm giác, thế nhưng ở trên thân thể hắn cấu tạo không chỉ có tê dại cực kỳ, sau đó dịch cân phủ văn phải sâu vào trong gân mạch, đau đớn cực kỳ. Vệ Dương tu luyện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, không có chú ý chính hắn thời điểm một lần nữa đổi ra, liền đau đớn đến mức tận cùng. Mà bây giờ cái này đau đớn là thâm nhập gân mạch. vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương trên mặt đều xuất hiện mồ hôi lạnh, kinh người đau nhức không ngừng đột kích gây rối Vệ Dương tâm thần. hồi lâu sau, Vệ Dương mới cấu trúc xong quả thứ nhất dịch cân phủ văn, mà lúc này Vệ Dương đem tâm thần thu hồi, thân thể của hắn trong nháy mắt thừa cơ liền nằm ở bạch ngọc ôn trên giường. Vệ Dương mới bắt đầu hoàn toàn không có đoán được cấu trúc dịch cân phủ văn sẽ đau đớn như vậy, lúc này hắn cười khổ một tiếng, quả nhiên trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, trên trời cũng sẽ không miễn phí rớt xuống địa bánh. Tuy rằng, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết dịch cân quyển sách là một bộ cường hãn vô cùng luyện thể thần công, thế nhưng tu luyện độ khó cũng là thẳng tắp tăng lên trên. Vệ Dương điều tức dưỡng thần hạ xuống, theo sau kế tục cấu tạo, vệ dương chính là cái này tinh khí, hơn nữa hắn cũng không biết, nếu như bị điểm ấy đau đớn liền ngắn trợ, hắn sau đó còn thế nào chống lại ma đạo, tu luyện đến đại đạo đỉnh cao nhất. Thế nhưng cấu tạo dịch cân phụ văn ngoại trừ cần muốn tinh thần lực cường hãn số lượng, còn cần khổng lồ thiên địa linh khí chống đỡ. Vì lẽ đó lúc này trong tu luyện mật thất thiên địa linh khí đều bị vệ dương lấy ra, tự toàn thân bên trong tiến vào vệ dương trong gan mạch. Thế nhưng vệ dương cấu trúc quả thứ hai dịch cân phụ văn không có chú ý chính hắn thời điểm, tâm thần chấn động động một cái, dâm một tiếng, ngưng tụ sắp thành hình dịch cân phụ văn trực tiếp tiêu tan. Vệ Dương lúc này trong lòng ở dư vị vừa ngưng tụ quá trình, vệ Dương tổng kết một phen sau khi lần thứ hai tiến hành ngưng tụ dịch cân phụ văn, sau đó vệ Dương tiểu trầm trầm rơi vào loại này khô khan quá trình đã thất bại cũng nặng đến. Một đêm trôi qua rồi, Vệ Dương mới ngưng tụ thành công 30 viên dịch cân phủ văn. Thế nhưng 30 viên dịch cân phủ văn ngưng tụ sau khi, Vệ Dương cảm giác hắn điều này gân mạch đang bị thiên địa linh khí rèn luyện một phen sau khi, cường nhận dũng mãnh. Gân mạch bản thân liền là liên tiếp người thân thể, hiện tại gân mạch cường nhận, Vệ Dương cảm giác sức mạnh của hắn kịch liệt tăng lên. 30 viên dịch cân phủ văn, bọn họ chiếm cứ vị trí mới là một cây gân mạch 1 phần 9. 480 gân mạch, mỗi một cái gân mạch đều phải cầu ngưng tụ 270 viên dịch căn phù văn. Mà kỳ thực gân mạch tăng lên lớn nhất thời điểm là 270 viên dịch căn phù văn ngưng tụ viên mãn sau khi Vào lúc ấy, phù văn lực chấn động mới khiến cho gân mạch có một cái chất tăng lên. Thế nhưng xuất hiện đang ngưng tụ song 1 phần 9, Vệ Dương đều cảm giác có một cái rõ ràng tăng lên. Ngày thứ 2, Vệ Dương dùng mấy viên bổ sung lực lượng linh hồn đan dược sau khi tiếp tục cô động dịch cân phù văn. Ở như vậy cường độ cao rèn luyện dưới, Vệ Dương cảm giác linh hồn lực của hắn số lượng đều cứng rắn một ít. Hết cách rồi, mỗi ngày Vệ Dương đều muốn thừa nhận cực hình y hệt dã vật, nếu như vậy, vô hình chung đạt đến rèn luyện lực lượng linh hồn mục đích. Chỉ là cái giá như thế này, là lấy chịu đựng to lớn đau đớn là điều kiện tiên quyết, Vệ Dương lúc này hoàn toàn không để ý tới cảm giác đau đớn tập kích, một lòng một ý ngưng tụ dịch cân phủ văn. Thời gian như là nước chảy chạy qua vũ trụ, tuyên cổ trong lúc đó, duy có dòng sông thời gian bất biến. Sau một tháng, Vệ Dương mới miễn cưỡng ngưng tụ xong 269 viên dịch cân phủ văn. Tuy rằng Vệ Dương lần thứ nhất sau một đêm ngưng tụ thành công 30 viên dịch cân phủ văn, thế nhưng mặt sau ngưng tụ độ khó vượt xa Vệ Dương tưởng tượng, không chỉ có cảm giác đau đớn, cảm giác càng ngày càng mạnh, hơn nữa bị hạn chế cùng áp lực cấp tốc tăng lên. Hơn nữa lấy sau khi ngưng tụ trong quá trình, thất bại tỷ lệ càng lúc càng lớn. Vệ Dương tỷ lệ thành công là 1 phần 10, nói cách khác Vệ Dương muốn ngưng tụ 10 lần mới có thể thành công 1 lần. Hơn nữa xuất hiện đang ngưng tụ đến 269 viên dịch cân phụ văn không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương muốn cô động đệ 270 viên không có chú ý chính hắn thời điểm, độ khó kỳ cao cực kỳ. Vệ Dương đã liên tục thí nghiệm hơn 90 lần, đều còn chưa thành công. Khả năng Vệ Dương tiên tính bên trong liền có một loại bất khuất kiên cường cố chấp ước số, Vệ Dương không chút nào từ bỏ, trăm lần không được, liền ngàn lần, ngàn lần không được liền vạn lần, vạn lần không được liền nước lần. Vệ Dương đồng thời ở ánh thân cùng chân thân ngưng tụ, sau một tháng mới có thành tựu lớn như vậy. Vệ Dương không biết trước đây là có người hay không tu luyện qua, thôn Thiên hóa Nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách, cũng không biết việc tu luyện của bọn họ có phải là có khó khăn như vậy, thế nhưng Vệ Dương hiện tại trạng thái đã điên cuồng rồi. Hắn hoàn toàn nhập ma rồi, hắn cũng không biết hắn đã thất bại bao nhiêu lần, ngàn lần, vạn lần, hoặc là mười vạn lần. Thế nhưng lại sau một tháng, Vệ Dương một lần nữa ngưng tụ thành công đệ 270 viên dịch cân phủ văn rồi. Vào lúc này, cường hãn phủ văn lực chấn động trong nháy mắt rung động Vệ Dương điều này gần mạch, gần mạch trong nháy mắt tê dại cực kỳ. Loại này cảm giác tê dại trong nháy mắt cũng làm cho Vệ Dương cảm thấy cảm giác khác đều biến mất. Sau đó đau đớn kịch liệt lần thứ 2 đột kích, phù văn lực chấn động trong nháy mắt đem Vệ Dương vốn là cây này gân mạch đập vỡ tan, sau đó gân mạch mảnh vỡ ở phù văn lực chấn động lần thứ 2 ngưng tụ. Mới gân mạch lần thứ 2 thành hình, hơn nữa cái này gân mạch cùng Vệ Dương trong thân thể cái khác 479 đầu đều không giống nhau. Mới gân mạch như là một con rồng lớn như thế, lặng lặng tiềm phục tại Vệ Dương trong thân thể, dường như tiềm lòng tại uyên, một khi phong vân tế hội sẽ nhảy thiên mà lên, hóa là chơn long. Thời khắc này Vệ Dương ánh thân cùng chân thân đều hoàn toàn không có bất kỳ khí lực, có quắp ngã xuống đất. Trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi, thân thể hề bại không thể tả, vào lúc này, toàn thân hắn vô lực. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới chậm rãi đứng dậy, lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế hấp thu thiên địa linh khí, phục hồi từ từ. Vệ Dương dùng mấy viên đan dược sau khi, một phen điều tức dưỡng thần hạ xuống, Vệ Dương một lần nữa lại biến thành sinh long hỏa hổ. Vào lúc này, vị diện thương phô bên trong, Vệ Dương chân thân tùy tiện đánh mấy quyền, cường hãn có lợi, quyển phong đè ép hư không. Vệ Dương cảm giác giờ khắc này trước nay chưa có cường hãn Hắn cảm giác chỉ bằng vào sức lực để nói, đều có thể chống lại một ít thể tu bên trong đại lực sĩ rồi. Sau đó, gân cốt tế minh từng trận lôi âm vang lên. Âm thanh dường như mãnh hổ hạ sơn, lại như cùng phi báo nhảy chạy. Vệ Dương thầm nghĩ trong lòng, đây chính là trong truyền thuyết hổ báo lôi âm rồi. Hổ báo lôi âm luyện gân mạch, vệ dương thể lực liền tăng lên không biết bao nhiêu, vệ dương cảm giác hắn bây giờ thể lực cực kỳ dồi dào, cảm giác coi như cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không cảm giác quải bại. Thể lực kỳ thực trong bóng tối vô hình ảnh hưởng tu sĩ sức chiến đấu, thể lực lâu dài, rất nhiều lúc đều là trực tiếp quan hệ thắng bại thắng thua. Chương 408 động một cái liền bùng nổ. Một thể lực tuy rằng không đáng chú ý, bởi vì ở trong giới tu chân, tu sĩ đối chiến đại thể y theo pháp bảo đối công hoặc là phép thuật đấu hoặc là kiếm tu nhanh chóng giết địch. Lời nói như vậy thể lực tác dụng liền không nổi bật. Thế nhưng vệ dương có một cái đáng quý địa phương, cái kia chính là làm người hai đời, có hai đời kiến thức, hắn biết thể lực không thể chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Điều thứ nhất gân mạch bị rèn luyện, làm cho vệ dương kéo dài năng lực tác chiến cùng sức mạnh tăng mạnh. Khi làm, nhưng cái này tăng lên là ẩn hình, chỉ có thông qua chiến đấu chân chính mới có thể kiểm nghiệm đi ra. Vệ Dương hiện tại mới ngưng tụ 270 viên dịch cân phụ văn, khoảng cách thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách đại viên mãn yêu cầu 12 vạn 9.600 viên dịch cân phụ văn yêu cầu cách biệt rất lớn. Vệ Dương trong lòng giờ khắc này đối với thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách tu luyện đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi, loại đau khổ này thời khắc nương theo toàn thân lột ra quyển sách tu luyện coi như thống khổ đến mức tận cùng, nhưng đây chỉ là một trong thời gian ngắn. Thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách tu luyện liền không giống nhau, cảm giác tia dải cảm dắt cùng đau đớn cảm giác dung hợp lại cùng nhau, không ngừng xung kích Vệ Dương tâm thần. Cũng may mắn là Vệ Dương tâm thần kiên cường, nếu như đổi lại tu sĩ bình thường, căn bản là không có cách chịu được như thế cực đại thống khổ. Vệ Dương vào lúc này biết rồi, thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết là một bộ nghịch thiên luyện thể thần công, hoàn toàn không thua gì Phản Giáp Bất Diệt Kim Thân. Đạo ra, cửu chuyển nguyên công, cửu tiếp bất diệt thể, còn có vu độc, cửu chuyển kim thân, thế nhưng ở tiên bảo trên đỉnh, hắn nhất giá tại sao thấp nguyên nhân? Bởi vì tu luyện thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết quá thống khổ rồi, hơn nữa cần thiết thiên địa linh khí càng là viễn siêu bình thường tu sĩ tương tự. Vệ Dương trong lòng đại khái tính kế xuống. Hắn hai tháng này ngưng tụ 270 viên dịch cân phù văn, tiêu hao linh thạch thượng phẩm liền vượt quá triệu viên. Nhìn thấy trong tu luyện mật thất dống thuyết, thiên địa linh khí đều hoàn toàn bị Vệ Dương rút khô, Vệ Dương lúc này xuất quan, nhưng là chân thân như trước vẫn là ở vị diện thương phô bên trong thử nghiệm ngưng tụ dịch cân phù văn. Vệ Dương ánh thân cất bước tu chân giới, chân thân ở vị diện thương phô bên trong làm sự tỉnh các loại, tu luyện, ngộ kiếm, luyện đan, luyện khí, chế tạo đồ, bày trận vân vân. Cái này tăng lên là Vệ Dương toàn diện thực lực tổng hợp, có thể nói, mỗi một ngày Vệ Dương thực lực đều có chỗ tăng lên. Vệ Dương sau khi xuất quan, trong nháy mắt đã bị kiếm không minh biết được, thế nhưng hắn giáo này Vệ Dương đã dạy, trừ một chút Vệ Dương tạm thời vẫn chưa thể tu luyện kiếm thuật ở ngoài. Vệ Dương lúc này cất bước ở trong phủ thành chủ. Hiện nay mà nói hắn cũng không biết làm cái gì, Vệ Dương một đường bước chậm, tới chóp nhất đến Thái Nguyên thành trên thành tường. Loang lộ tường thành, mặt trên nhiễm vô số vết máu, Vệ Dương biết, những này đều từng là tiên đạo tiền bối chống lại ma đạo tu sĩ lưu lại dấu ấn. Chính là bởi vì bọn hắn, tiên đạo tu chân giới mới vẫn có thể bình yên vô sự, sừng sức ở vẫn thần phủ lại địa. Vào lúc này, khoảng cách Thái Nguyên thành trăm dặm nơi, một cái sơn cốc bí ẩn bên trong, Tiên đạo bên trong kiệt xuất nhất tán tu tam kiệt mộ dung khải vây một cái huyết anh, huyết anh thân cao không tới ba thước, thế nhưng bên cạnh hắn huyết hải ngập trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ dữ tợn. Vào lúc này mộ dung khải ở sâu trong thung lũng một cái thanh lũ bên trong hang núi cùng cái này huyết anh giao thủ. Mộ dung khải chính là tiên đạo tán tu bên trong kiệt xuất nhất tam kiệt, hắn và từ phương, dạ vũ nổi danh. Mộ dung khải tu vi đi vào trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn cảnh giới, nhưng là đối thủ của hắn ma đạo huyết anh nhưng là đã ngưng tụ đạo đan tồn tại, là một gã ngưng đan kỳ tu sĩ. Thế nhưng huyết anh biển máu hoàn toàn không có cách nào gần người mộ dung khải. Mộ Dung Khải nắm giữ một môn tuyệt thế thần thông, làm cho huyết anh công kích bị rời đi ở trong hư không, hoàn toàn không thể tiến vào mộ Dung Khải địa phương tròn ba triệu nơi. Mộ Dung Khải, thức thời ngươi hôm nay để lại bản tọa đi, bằng không nghỉ một lúc chủ ngươi đi tới, ngươi liền chết không có chỗ trôn. Huyết anh giữ tận lời nói vang vọng sân động. Hừ, ngươi tên yêu nghiệt này, dám hấp ta tiên đạo tu sĩ máu huyết, ngày hôm nay nói cái gì cũng không thể vòng qua ngươi. Bản tọa mới là không quản của ngươi, chủ nhân là ai, ngươi cho ta gì đi? Mộ Dung Khải sau khi nói xong, hai tay của hắn đột nhiên trở nên nóng ánh, nhìn thấy tình cảnh này huyết anh càng lộ vẻ hoang mang. Lúc này huyết anh bỗng nhiên tự bạo huyết hải, thế nhưng Mộ Dung Khải hai tay trong nháy mắt sẽ mặc phá hư không, hai tay nắm huyết anh, huyết anh trên người hiện lên một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngọn. Thế nhưng Mộ Dung Khải cười lạnh một tiếng, sau đó từng tầng nắm chặt, trong nháy mắt giống như là bầu trời sao nổ tung, hư không giới đều sụp xuống giống như vậy, một luồng cường hãn sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt đem huyết anh hóa thành một niệm. Này nguồn sức mạnh trực tiếp xuyên thấu qua hộ thể lồng ánh sáng, trực tiếp tác dụng ở huyết anh bản thể. Huyết anh bản thể nơi đó có thể thừa nhận được sức mạnh hủy diệt, trong chớp mắt, liền hình thần đều diệt, tiêu tan ở trên hư không. Huyết anh thân thể biến mất chỗ cũ một đạo chân ma mực phù đung nhiên hiện lên, mộ dung khải thu cẩn thận chiến lợi phẩm sau khi, vóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau đó hắn trở về Thái Nguyên thành bên trong. Huyết Anh bị giết hết sắc, cách xa ở Nguyên Châu Thánh Ma Thành trong hoàng cung, Thánh Ma Trung Quốc Thánh Hoàng không kẽ hở đột nhiên tâm huyết dâng trào, sau đó hắn một cái tệ lẻ bọt đi tới một chỗ cấm địa. Lúc này Huyết Anh chân linh ký thác nguyên thần mệnh bài trong nháy mắt nổ tung, sau đó một đạo hình ảnh đung nhiên hiện lên, trong hình mộ dung khải rõ ràng sáng tỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, không kẽ hở nộ phát muốn điên, bạo ngược khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thánh Ma Thành. Toàn bộ Thánh Ma Thành đều ở không kẽ hở cường hãn uy thế bên dưới. Không kẽ hở lúc này tu vi lộ rõ, Hóa Thần sơ kỳ. Nhưng mà nếu như ở Thánh Ma Thành, mượn ma đạo số mệnh, hắn hoàn toàn có thể chống lại Hóa Thần viên Mãn Tu sĩ. Giờ khắc này, không kẽ hở luôn luôn lánh khốc băng mặt hạ xuống hai giọt nước mắt, huyết anh nhưng là hắn tổn thế con trai duy nhất, hắn tu luyện trong ma đạo một loại bí thuật cấm kỵ, đời này sinh dục phi thường khó khăn. Huyết anh vẫn là ở hắn vô gian địa ngục thời gian lang bạc, ngẫu nhiên gặp vô gian địa ngục một vị địa ngục huyết long công chúa, hai người kết hợp dưới, mới có huyết anh sinh ra. Hơn nữa giờ khắc này hắn đảm nhiệm thánh ma trung quốc thánh hoàng sau khi cầu mong gì khác ma sư vận dụng đại thần thông mới đưa huyết anh từ vô gian địa ngục tiếp dẫn về. Thế nhưng ở trên hư không loạn lưu bên trong huyết anh tao nộ thời không phong bạo một thân cái thế tu vi cũng chỉ có ngưng đan kỳ rồi. Huyết anh đi tới thánh ma thành ngoại trừ ma sư ở ngoài ai cũng không biết. Huyết anh cũng là tĩnh lặng kẻ nhạt, mới đi nhân ma chiến tràng đi lung tung không kẻ hở cũng rất tinh tâm phải biết huyết anh trên người hộ thể lồng ánh sáng có thể do thân thủ của hàn bố trí tuyệt đối có thể chống lại hỏa thần kỳ công kích. Thế nhưng không kẽ hở nào biết tu chân giới còn có một loại cái thế tuyệt học, có thể xuyên thấu qua hộ thể lồng ánh sáng trực tiếp công kích huyết anh bản thể. Huyết anh nguyên thần vừa tiêu tán, liền đại biểu hắn chân chính tiêu tan bên trong đất trời. Tuy rằng ma đạo là có rất nhiều loại cấm kỵ phương pháp có thể duy trì chân linh, thế nhưng loại kia đều sẽ tổn hại hồn phách bản nguyên, nói như vậy, đối với tu luyện về sau có rất lớn hại. Vì lẽ đó không kẽ hở mới không có cho huyết anh vận dụng loại thủ đoạn kia, thế nhưng hiện tại hắn hối hận phát điên rồi, sớm biết sẽ không nên bỏ mặc huyết anh đi tới nhân ma chiến trường, thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã mượn. Không kẽ hở là ma sư thân truyền đại đệ tử rất sớm thời điểm đã bị ma sư đưa tới vô Gian địa ngục tu luyện, ma đạo nhất thống sắp tới không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn mới bị ma sư triệu hồi, đảm nhiệm Thánh Ma Trung Quốc Thánh Hoàng. Không kẽ hở dị động trong nháy mắt đã bị ma sư biết được. Vào lúc này ma sư đi tới nơi cấm địa này, nhìn thấy vỡ tan nguyên thần mệnh bài, ma sư con mắt căng thẳng. Sau đó trong lòng hắn hồi tưởng lại huyết anh đang yêu, huyết anh ở trong ngực của hắn gọi ra ra, hoàn toàn tiên chân khả ái. Thế nhưng huyết anh ở nhân ma chiến tràng tìm lạc đàn tiên đạo tu sĩ ra tay. Hấp thu tiên đạo tu sĩ tinh huyết, bị mộ dung dẫn dắt xuất hiện sau khi, cuối cùng vây chặt dưới đất sân động, sau đó bị mộ dung khởi động dùng đại thần thông xóa bỏ. Vào lúc này, nhìn ma sư, Thánh Hoàng không kẽ hở trong lòng nộ đến mức tận cùng, hận đến mức tận cùng, bị ai đến mức tận cùng, hắn giờ khắc này tự như cùng không có một người bất luận cảm tình gì gợn sóng cơ khí. Ma sư trọng trọng gật đầu, lần này coi như bạo phát tiên ma đại chiến, cũng phải bức tiên đạo giao ra hung thủ, nợ máu trả bằng máu. Đến thời điểm giao cho ngươi đâm kẻ thù. Đây là ma sư hứa hẹn, sau đó không kẽ hở một cái tệ lệ Phật dù là đi tới Thái Nguyên thành ở ngoài. Vào lúc này, Nhân ma chiến trường bên trên phong vân biến sắc, không kẽ hở thân thể hóa thành một đạo bóng người cao lớn, ma khí che trời, ma vân cuồn cuộn, hắn nhìn Thái Nguyên thành, cũng là không có trong khoảng thời gian ngắn lựa chọn tiến công, hắn biết Thái Nguyên thành làm tiên đạo thứ nhất thành, tuyệt đối có đối phó tu sĩ hóa thần kỳ thủ đoạn, không cần nói hắn, liền ngay cả hắn sư Tôn ma sư cũng không dám mạnh mẽ xông vào Thái Nguyên thành. Bởi vì mạnh mẽ xông vào Thái Nguyên thành kết cục cũng chỉ có một, vẫn lạc tại chỗ. Không kẽ hở trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Nguyên thành, trong nháy mắt Thái Nguyên thành cấm chế đại trận toàn diện mở ra, vào lúc này vệ Dương đứng ở Thái Nguyên thành trên thành tường, nhìn về chân trời ma ảnh Bản tọa chính là Lã Ma đạo Thánh Ma Trung Quốc Thánh Hoàng không kẽ hở, hôm nay đến đó vì chính là tìm kiếm giết chết kẻ thù, bản tọa cho các ngươi thời gian một phút, giao ra trong hình người này, bằng không bản tọa tàn sát Thái Nguyên thành. Vào lúc này, trong hư không chợt hiện mộ dung khải giết chết huyết anh một màn kia, vào lúc này mới vừa tiến vào Thái Nguyên thành trong đường phố mộ dung khải cũng phát hiện tình cảnh này. Nghe nói không kẽ hở cuồng vọng như vậy, Vệ Dương hiện nay nổi nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, tàn sát Thái Nguyên thành, có loại người trực tiếp động thủ à, nếu muốn chúng ta giao ra tiên đạo tu sĩ, bản tọa nói cho ngươi biết, tuyệt đối không thể. Vệ Dương thanh âm của xuyên thấu qua Thái Nguyên thành cấm chế đại trận, trong nháy mắt chuyển khắp Thái Nguyên thành trong vòng ngàn dặm nơi. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Khải thân thể bị giam cầm, sau đó nhận được tin tức chín đại tiên môn mang theo Mộ Dung Khải đi tới Thái Nguyên thành trên thành tường. Vào lúc này, không kẽ hở lăng liệt ánh mắt của trong nháy mắt liền khóa chặt Mộ Dung Khải, một luồng cực kỳ cường hãn sát cơ từ phía chân trời truyền đến. Thế nhưng lúc này Vệ Dương vung tay lên, trung quanh cấm chế đại trận chịu đến vệ dương điều khiển, trong nháy mắt liền đem không kẽ hở mang cho Mộ Dung Khải áp lực tiêu tán thành vô hình. Mộ Dung Khải cái này cảm kích nhìn vệ dương một chút, vào lúc này Thái Nguyên thành thành chủ Kiếm Không Minh không ở Thái Nguyên thành mà không kẽ hở lúc này vận dụng hắn thông thiên thực lực phong tỏa Thái Nguyên thành chu vi hư không. Sau đó, không kẽ hở lời nói lạnh lùng lần thứ hai vang vọng đất trời. Các ngươi còn có 30 giây, 30 giây vừa qua, bản tọa tàn sát Thái Nguyên thành. Hừ, không kẽ hở ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai, nhóc con miệng còn hơi sữa, răng đều không có trường toàn thẳng nảy danh, há mồm ngậm miệng tàn sát Thái Nguyên thành, có loại, ngươi bây giờ độc thủ, nếu như đại gia ta một chút nhíu mày, đại gia ta làm cha ngươi đi. Vào lúc này, phía dưới Thái Nguyên thành một vị gấp gáp tu sĩ thấy ngứa mắt, hiện nay tức giận mà quá lớn lời này trong nháy mắt không kẽ hở lừa giận, trong nháy mắt không kẽ hở hay tay vung lên biến, sau đó tầng tầng về phía trước một quyền, trong nháy mắt một đạo cực kỳ cường hãn quyền kình đem hư không đập vỡ tan, sau đó hướng về Thái Nguyên Thành mà tới. Không kẽ hở giờ khắc này dưới cơn thịnh nộ, cú đấm này thực lực hắn hoàn toàn vận dụng trăm phần trăm thực lực, hoàn toàn có thể đối với Tu Sĩ Hóa Thần Trung Kỳ tạo thành vết thương chí mạng. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Thành bên trong không có Tu Sĩ Hóa Thần Kỳ, thậm chí ngay cả Thịnh Chủ Kiếm Không Minh đều trở về Thái Nguyên Tiên Môn, nói cách khác Thái Nguyên Thịnh phòng hộ đại trận đều không có người điều khiển. Nhìn thấy cú đấm này như thế. Thái Nguyên Thành bên trong trăm vạn tu sĩ trong lòng kinh hãi cực kỳ, làm Thánh Ma Trung Quốc Thánh Hoàng, Không Kẻ Hở tuyệt đối không là một con rối cùng nhân vật đơn giản. Lúc này, rất nhiều tiên đạo tu sĩ trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như vậy bọn họ nên thuận theo Không Kẻ Hở ý nguyện, giao gia vị nào giết chết Không Kẻ Hở nhi tử huyết anh hung thủ. Thế nhưng lúc này, trong hư không một đạo kiếm ngân vang âm thanh bỗng nhiên mà lên, dường như rồng gầm giống như vậy, trong nháy mắt một đạo tuyệt thế ánh kiếm tự Thái Nguyên Thành bên trong mà lên, trong nháy mắt liền đón nhận quyền kình. Sau đó hư không phán nát, ánh kiếm cùng quyền kình tấn công, làm cho cả hư không giới đều khẽ chấn động, bọn họ giao kích vùng đất trung tâm thưa không trực tiếp sổ xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương yên lòng, hắn biết lúc này Dương Vệ lại ra tay. Mà lúc này, Thái Nguyên Thành bên trong lồng phòng hộ toàn diện mở ra, Vệ Dương sư Tôn kiếm không minh xuyên qua không kẽ hở phong tỏa, dáng Lâm Thái Nguyên Thành, sau đó kiếm không minh lạnh lùng âm thanh vang ở chân trời. Không kẽ hở, ngươi ở đâu tới liền nơi nào đây, muốn tàn sát Thái Nguyên Thành, ngươi cho rằng ngươi là vô thượng chân ma hay sao? Nhìn thấy kiếm không minh trở về, Thái Nguyên Thành đã toàn diện kích hoạt rồi cấm chế phòng ngự lại trận, không kẽ hở tức giận cực kỳ, hắn tản nhẫn vừa nói nói, ha ha, nếu không thể tàn sát Thái Nguyên Thành, vậy thì bạo phát tiên ma đại chiến đi. Ma đạo binh sĩ nghe lệnh, bản tọa chính là Thánh Ma Trung Quốc Thánh Hoàng không kẽ hở, chấm hạ lệnh, lập tức triệu tập đại quân, tiến công Tiên Đạo Tu chân giới. Không kẽ hở làm Thánh Ma Trung Quốc Thánh Hoàng, hắn điều khiển Ma đạo số mệnh lực lượng. Sau đó tiếng nói của hắn vang ở Ma đạo hết thể địa giới. Sau đó Ma sư Thanh Âm trầm thấp vang lên, bản tọa chính là Ma sư, trăm vạn năm chờ đợi, trăm lần đại chiến luân hồi, Ma đạo các minh đệ, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, tiến công Tiên Đạo Tu chân giới, thắng được Tiên Ma đại chiến thắng lợi, trên để trợ giúp vô thượng chân Ma đại nhân giải trừ phong ấn. Thời đại kia chính là chúng ta Ma đạo quân Lâm Hoàn vũ này. Ma sư tuy rằng âm thanh trầm thấp, nhưng là xuyên thấu qua ma đạo số mệnh lực lượng đem lời nói truyền khắp toàn bộ ma đạo địa vực. Trong giọng nói cổ động lên vô số ma tu chiến ý, ma đạo nhiệt huyết đều đang sôi trào, bọn họ vâng theo Ma sư cùng không kẽ hở thánh hoàng mệnh lệnh, nắm ra vũ khí trong tay, chuẩn bị tiến công tiên đạo tu chân giới. Sau đó, Ma sư tỏa chấn thánh ma thành triệu tập ma đạo đại quân. Mà lúc này đây ma đạo các đại gia tộc đều dồn dập phái ra thực lực mạnh nhất, bọn họ biết trận chiến này không phải chuyện nhỏ, nếu như không phái ra chiến lực mạnh nhất, phòng trường tại chỗ cũng sẽ bị Ma sư xóa bỏ. Không kém hở lấy tiên ma đại chiến cớ uy hiếp tiên đạo giao ra sát hại con trai của hắn huyết anh hung thủ. Vào lúc này kiếm không minh ngược lại không tiện tỏ rõ thái độ rồi. Sau đó, cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn khen thưởng thái nguyên thành đi tới tường thành, khí thế của bọn họ liên hợp lại trong nháy mắt liền đem thái nguyên thành bầu trời ma khí xua tan. Chương 409 chiến trường chi chủ kiếm chạm không kém hở. 2. cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn cường thế giáng lâm thái nguyên thành giống như là ở tất cả tu sĩ trong lòng đánh thành tơ trâm. Sau đó bọn họ lập tức ra tay đem ma khí xua tan, làm cho ánh mặt trời một lần nữa chiếu sáng thái nguyên thành. Lúc này. Không kẽ hở nhìn thấy chín đại trưởng môn đi tới, tàn Nhận Âm Thanh nộ nói, là lựa chọn lập tức khai chiến vẫn là giao ra giết ta ái tử thủ phạm, Thái Nguyên Tử, chính các ngươi lựa chọn đi. Thái Nguyên Tử bọn họ chín đại trưởng môn mặt không hề cảm xúc, ai cũng không biết trong lòng bọn hắn muốn điều gì, sau đó bọn họ thản nhiên nhìn Mộ Dung Khải một chút. Tình cảnh này khiến cho Vệ Dương cảm giác thấy hơi không ổn. Vệ Dương có một loại trực giác, lần này tiên đạo tu chân giới rất có thể sẽ vứt bỏ Mộ Dung Khải, đổi được tạm thời an bình. Mà Mộ Dung Khải trong lòng có chút tuyệt vọng, hắn nhìn trên thành tường vô số tu sĩ, thế nhưng rất nhiều tu sĩ tại hắn nhìn sang thời gian, dồn dập quay đầu, không nhìn thẳng hắn sau đó hắn đưa ánh mắt về phía vệ dương, vệ dương lúc này khẽ gật đầu, cho hắn một cái an ủi cổ vũ vẻ mặt. nhất thời trên thành tường bầu không khí rất vi diệu. đứng đứng ở trong hư không không kẽ hở cũng phát hiện tình cảnh này, hắn liền biết tiên đạo cuối cùng vẫn là sẽ nhân nhượng cho biến truyện, lựa chọn đem hung thủ giao ra, bởi vì bọn họ không chịu đựng nổi lập tức bạo phát tiên ma đại chiến kết quả. thế nhưng lúc này vệ dương thanh âm của vang lên phía chân trời. các vị trưởng môn, ở đây ta muốn hỏi một câu, nếu như hôm nay đổi lại là ta hay là cái khác chín đại tiên môn đệ tử, sẽ không kẽ hở nhiệt tử huyết anh dưới tình huống này các ngươi còn có thể như trước lựa chọn lựa chọn đem ta hoặc tiên môn đệ tử giao ra sao? đây tuyệt đối không thể, muốn làm ta thái dương thần giáo khuất phục, trừ phi ta thái dương thần giáo tông hủy người tuyệt. thái dương thần giáo giáo chủ trong nháy mắt cả giận nói: hừ, nếu muốn chúng ta nhược thủy tông giao ra đệ tử, trừ phi sông châu biến thành một vùng biển mênh mông, ta nhược thủy tông cho dù toàn bộ chết trận xa trường, cũng sẽ không làm sự tình như thế. nhược thủy tử lạnh lùng nói. tuy chỉ có hai đại trưởng môn trả lời, nhưng là thái độ của bọn họ đại biểu cựu đại thượng đẳng tiên môn thái độ, không kém hôm nay có thể cưỡng bức tiên đạo bởi vì hắn đã biết được mộ dung khải không phải cựu đại thượng đẳng tiên môn đệ tử chỉ là một giới tản tu nếu như vậy cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn nếu như đầu không phải là bị cửa kẹp quá bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ khuất phục cái kia nếu như vậy vậy các ngươi tại sao lại muốn làm ra sự lựa chọn này đây vệ dương tiếp tục truy vấn ai vệ dương ngày hôm nay chuyện này ngươi không cần nhúng tay chúng ta tự có quyết định ngươi liền ngốc ở một bên hãy chờ xem thái nguyên tử hờ hững kỳ nói vệ dương nghe nói sau khi nhưng là lắc đầu một cái chính vì hắn không phải ta cựu đại thượng đẳng tiên môn đệ tử các ngươi liền muốn giao ra Nhưng hắn cũng là chúng ta Tiên đạo đệ tử, hắn cũng là phấn khởi chiến đấu ở nhân ma chiến trường bên trên. Bị giết ma đạo huyết anh, hoàn toàn không có bất kỳ sai, như vậy tại sao phải nhường hắn đến chịu đựng kết quả này đây? Vệ Dương không rõ hỏi. Cựu đại thượng đảng tiên môn trưởng môn trầm mặc không nói, bởi vì giờ khắc này tiên đạo vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nếu như lập tức bạo phát tiên ma đại chiến, đối với tiên đạo rất bất lợi. Hơn nữa vô cùng có khả năng đội vàng lường chiến, sẽ dẫn đến lần này tiên ma đại chiến tiên đạo tan tác. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong lòng càng thêm đau lòng. Lúc này, hắn quay đầu xem mộ Dung Khải, chắp tay hỏi tại hạ thái nguyên tiên môn Vệ Dương. Còn xin hỏi một chút tên họ đại danh." Mộ Dung Khải nhìn thấy lúc này, trong lòng tuyệt vọng, thế nhưng trái lại càng lạnh nhạt, hắn khinh cười nói nói, "Tại hạ Mộ Dung Khải, gặp vệ huynh Mộ Dung huynh, ta nghe nói đại danh của ngươi, ngươi và Từ Phương, Dạ Vũ bọn họ đặt ngang hàng vì là tán tu tam kiệt, là tán tu bên trong kiệt xuất nhất trẻ tuổi." Vệ Dương trầm giọng nói, "Như thế nào đi nữa kiệt xuất thì lại làm sao, ta chỉ là một giới tán tu thôi." Mộ Dung Khải tiêu điều cực kỳ nói rằng, "Cái kia có thể hay không xin mời Mộ Dung huynh nói một chút làm sao ngươi sát hại huyết anh quá trình?" Vệ Dương hỏi, "Cũng không có cái gì Ta nhìn thấy huyết anh đang hấp thu tiên đạo tu sĩ tinh huyết, ta tiêu hao rất nhiều tinh lực mới đưa quanh hắn khốn ở một cái dưới đất bên trong hang núi. Huyết anh giết chóc vô số, ta làm lúc trong lòng dưới cơn nóng giận liền đem hắn trừ ma vệ đạo. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Mộ Dung Khải hờ hững cực kỳ nói rằng, không kẽ hở nghe nói tình cảnh này, càng thêm tức giận cực kỳ. Thái Nguyên Tử, các ngươi quyết định thật không vậy? Nghe nói Mộ Dung Khải loại này giọng điệu, còn hắn nữa trên mặt cái kia tuyệt vọng đến mức tận cùng trái lại lạnh nhạt mặt. Vệ Dương trong lòng một cơn tức giận dù là tự nhiên mà sinh ra, lúc này đối với ma đạo lừa dận. Sau đó. Vệ Dương hỏi ra hắn một vấn đề cuối cùng. "Mộ Dung huynh, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nếu như hôm nay đổi thành ta là ngươi, ngươi là cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn, đối mặt tình cảnh này, ngươi sẽ làm thế nào?" Mộ Dung Khải ngạc nhiên, hắn bị cái vấn đề này đang hỏi. Sau đó, Mộ Dung Khải mới cười khổ nói, "Kết quả rõ ràng nhưng dễ thấy, nếu như ta là cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn, một mặt là ma đạo yêu cầu quyết chiến, một mặt là không quan trọng gì một giới tán tu, nếu như là ta mà nói, ta cũng sẽ lựa chọn đại cục, chỉ cần từng cái lý trí trưởng môn đều sẽ làm ra quyết định như vậy." Lúc này, Vệ Dương bành bạch tiếng vỗ tay vang lên được, ngươi có thể hiểu như vậy là tốt rồi. Ta hỏi ngươi cái vấn đề này, không phải muốn nói rõ cái gì, ta chỉ là cho ngươi biết không nên đoán hận cửu đại thượng đẳng tiên môn, bởi vì bọn họ trên người gánh vác chính là đại cục, là tiên đạo tu chân giới, là thiên hạ thương sinh. nhất cử nhất động của bọn hắn đều sẽ đối với tu chân giới sản sinh sâu xa ảnh hưởng, cho nên bọn hắn mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Sau đó, vệ dương lợi nói xoay một cái. nhưng là hôm nay, mộ dung khải ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi chính là tiên đạo tu sĩ, chỉ cần ta vệ dương vẫn còn, hôm nay liền tuyệt đối không thể đưa ngươi giao ra, mặc kệ đối phương là ai. Nếu như ở khác nơi ta không có năng lực này, thế nhưng bây giờ đang ở Nhân Ma chiến tràng, ta tuyệt đối có nhúng tay chiến cuộc năng lực. Nghe nói lời này, Thái Nguyên Tử bọn họ lập tức con ngươi co rụt lại, bọn họ không biết Vệ Dương nơi nào đến lá bài tẩy này, nhưng là bọn hắn biết, nếu như tùy ý Vệ Dương nói như vậy xuống, nhưng sở trưởng tình muốn mất không chế. Vào lúc này, Vệ Dương sư Tôn Kiếm Không Minh trầm giọng nói, "Vệ Dương, ngươi không nên vọng động." Vệ Dương lắc đầu một cái, nhìn Thái Nguyên Thành bên trong Bách Vạn Tiên Đạo tu sĩ, hắn giận dữ nói nói, "Ngày hôm nay kết quả này, nếu như chúng ta lựa chọn đem mộ dung khai giao ra, cũng không gì đáng trách." bởi vì hắn chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ đối với đại cục không có bất kỳ ảnh hưởng thế nhưng ta muốn hỏi các vị tiên đạo đạo hiu nếu như sau đó có một ngày ma đạo vẫn như cũ làm như vậy bọn họ không chút kiên kỵ uy buộc chúng ta chúng ta vẫn có thể làm sao bây giờ lẽ nào tiểu một mực như vậy tùy ý bọn họ muốn gì cứ lấy chúng ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng sao thái nguyên thành bên trong trăm vạn tu sĩ nghe nói vệ dương nói như vậy bọn họ trong nháy mắt liền nghĩ đến về sau cảnh tượng suy bụng ta ra bụng người nếu như hôm nay không phải mộ dung khải đổi lại là bọn họ đâu nếu như vậy bọn họ dồn dập tâm tình kích động sau đó từng cái từng cái cao giọng hò hét, không muốn đánh thì đánh, khai chiến liền khai chiến, ma đạo thằng nhóc có loại thì tới đi, lão tử đã sớm chán sống. Quân tinh xúc động, vô số tiên đạo tu sĩ tỉnh tự hoàn toàn bị vệ dương điều động, vào lúc này nhìn thấy tình cảnh này, thái nguyên tử sắc mặt bọn hắn càng thêm khó coi, nhưng là bọn hắn không có ngăn cản vệ dương, hay là ở trong lòng, bọn họ cũng chờ mong kỳ tích sinh ra đi. ở thái nguyên thành bên ngoài nghe nói tất cả những thứ này không kẽ hở, vào lúc này hắn tức giận dồn nói, đã như vậy, vậy thì đánh đi. sau đó ma khí trùng thiên, ma vân cuồn cuộn, thế nhưng lúc này. Vệ Dương thân ảnh của phóng lên trời. Vào lúc này hắn trong nháy mắt liền nắm trong tay Thái Nguyên thành hạt nhân cấm chế. Lăng Không hư độ, Vệ Dương đứng ở trên hư không. Vào lúc này, vệ Dương thanh âm của vang lên ở trên hư không, chuyển khắp ở nhân ma chư tràng. Chiến trường chi linh, bản tọa hiện tại yêu cầu giám định tiên đạo điểm công hiến. Nếu như phù hợp tuyên cổ khế ước, bản tọa chính là chiến trường chi chủ. Như vậy bản tọa liền ra lệnh cho ngươi mở ra chiến trường phong ngự. Như ngươi mong muốn, tiên đạo điểm cống hiến tính toán xong xuôi, tổng cộng 1.85 tỷ. Dựa theo tuyên cổ khế ước, ngươi chính là người đầu tiên nhận chức chiến trường chi chủ. Tôn kính chiến trường chi chủ đại nhân, ngài hiện tại trưởng khống nhân ma chiến tràng tiên đạo thành trì hết thảy hạt nhân đại trận. Lúc này, một đạo rộng lớn, hùng vĩ, hùng vĩ thanh âm của vang vọng tâm giới. Sau đó, tiên ma bên trong chiến trường, vô số thành trì hạt nhân cấm chế toàn bộ rơi vào vệ dương trong tay, hơn nữa cấm chế đại trận toàn diện mở ra. Tình cảnh này, trong ngáy mắt chấn động nhân ma chiến tràng vô số còn tu. Liên ngay cả thái nguyên tử trên mặt bọn họ vẻ mặt đều chấn động vô cùng, bọn họ cũng không biết nhân ma chiến tràng còn có bậc này bí ẩn. Chiến trường chi chủ, đây là vật gì? Vệ Dương đứng thẳng hư không, hắn nhìn vô biên bầu trời, đối mặt không kẽ hở. Không kẽ hở, bản tọa nếu như ngươi, liền cút ngay lập tức mở vận thần phủ địa giới, bằng không hôm nay dưới, bản tọa muốn cho ngươi máu phun ra năm bước. Vệ Dương lạnh lùng lời nói trong nháy mắt liền kích thích không kẽ hở muốn phát điên, sau đó hắn nén giận ra tay, vô cùng quyền cường trực tiếp phá toái hư không, bạo động lực đạo đem hư không xô xuống. Thế nhưng Vệ Dương chỉ là mắt lạnh muốn nhìn, căn bản không có một tia cử động. Sau đó, không kẽ hở này một đòn toàn lực đi tới Vệ Dương bên cạnh hư không, trong nháy mắt đã bị giở đi, với là cả hư không lần thứ 2 rơi vào một mảnh vắng lặng. Cùng lúc đó, Vệ Dương trầm giọng bệnh nói, 36 thiên cương đại trận ra. Vào lúc này Nhân ma chiến tràng tiên đạo địa vực phía ngoài xa nhất 36 tòa lấy thiên cương mệnh dành 36 tòa thành trì sức mạnh trong nháy mắt xuyên, đèo, phá hư không, đi tới vệ dương bên người. Sau đó, vệ dương nói lần nữa, 24 tiết đại trận, thập nhị nguyên thần đại trận, cửu cung chấn ma đại trận ra. Sau đó, vệ dương bên người bỗng nhiên xuất hiện những thành trì này bóng mở, mượn những thành trì này sức mạnh, vệ dương khí thế liên tiếp tăng vọt. Vào lúc này, vệ dương toàn lực thả ra thân thức, lần thứ nhất bày ra hắn ngạo thế hoàn vũ vô số linh hồn cảnh giới. Sau đó, không kẽ hở chấn động vô cùng thanh âm của vang lên, kim đan sơ kỳ linh hồn tu vi chỉ bằng cái này ngươi cũng muốn chống lại chúng ta ma đạo? Vệ Dương à, Vệ Dương à, ngươi quá ngây thơ rồi. Này vừa nói, tiên đạo tu sĩ tất cả xôn xao. Lúc này, Thái Nguyên Thành dưới Thành Tường Phương mộ rung khải, nhìn thấy trong hư không có như thiên thần Vệ Dương, thời khắc này trong lòng hắn đột nhiên rơi xuống một quyết định. Vệ Dương bên người Chu Vi quay chung quanh là 80 tòa thành trì bóng mở. Sau đó nhân ma chiến chẳng vô số tiên đạo số mệnh gia thần, Vệ Dương Tu Vi trong nháy mắt phá tan đan đạo tăng cảnh. Sau đó, đang lúc mọi người không thể tin được trong ánh mắt, lần thứ hai ầm ầm một tiếng, Vệ Dương Tu Vi đến Nguyên Anh Kỳ. Vào lúc này, Vệ Dương trong cơ thể đều xuất hiện do số mệnh cấu trúc giả lập Kim Đan cùng giả lập Nguyên Anh. Sau đó, Nguyên Anh hóa thần, Vệ Dương tu vi tăng vọt đến hóa thần kỳ. Không kẽ hở, hôm nay bản tọa muốn cho ngươi hối hận cả đời. Tuy rằng tu vi tăng vọt đến hóa thần kỳ, thế nhưng Vệ Dương này tu vi hoàn toàn giống như lâu đài trên không, không thể đối với Không kẽ Hở tạo thành uy hiếp. Thế nhưng Vệ Dương nếu lời vừa ra khỏi miệng, hắn tử có thủ đoạn. Hừ, chỉ bằng ngươi số mệnh này rót vào bên dưới mạnh mẽ tăng lên hóa thần kỳ, cũng muốn làm ta hối hận cả đời. Không Kẻ Hở khinh thường âm thanh vang ở trong hư không. Lúc này, Vệ Dương khí tức bất ổn. Hạ Tu Vi thật sự khoảng cách hóa thần kỳ quá xa, giờ khắc này hắn đều có chút không thể điều khiển những sức mạnh này, không kẽ hở chính thức phát hành tình cảnh này mới không có sợ hãi. Bởi vì vệ dương trạng thái như thế này dưới, không cần nói phát sinh công kích, thế nhưng có thể hay không ổn định những số mệnh này lực lượng đều vẫn là một vấn đề, vệ dương hoàn toàn là đang đùa với lửa, không cẩn thận ở dưới, chính hắn sẽ bị những số mệnh này lực lượng tăng nước hóa thành một mịt. Cho đến lúc đó, ai cũng không thể nào cứu được hắn. Lúc này, Tử Kim trong động Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Tư cũng phát hiện vệ dương dị dạng thế nhưng thời khắc này hắn không cách nào phân ra một tay trợ giúp vệ dương, bởi vì cái này lúc bị phong ấn ma đạo tu sĩ chính đang mạnh mẽ vượt cửa ải. Vệ Dương nhìn thấy này đầy trời số mệnh lực lượng, sau đó hắn ánh mắt đảo qua vô tận tiên đạo đại địa, hắn xem mộ dung khải khát vọng ánh mắt, trong nháy mắt vệ Dương quyết tâm. Sau đó một đạo mát lạnh tiếng vượng hót vang vọng tam giới. vào lúc này trong hư không xuất hiện một màn kim người. Vệ Dương thân thể đống nhiên biến mất, liền xuất hiện một cái phượng hoàng. Phượng hoàng sừng sững sâu trong hư không, vào lúc này vệ Dương hung hán bận rộn huyết thống thần thông, phượng hoàng giáng lâm. Vệ Dương trong cơ thể bất tử phượng hoàng huyết mạch giờ khắc này bị hắn lấy thủ đoạn bị cấm kỵ mạnh mẽ kích hoạt. Vào lúc này, Vệ Dương chính là bất tử phượng hoàng. Sau đó đầy trời số mệnh cùng công đức cùng với âm đức rót vào phượng hoàng thân thể. Vào lúc này công đức cùng âm đức làm liệt hỏa, bọn họ thiêu đốt số mệnh. Vào lúc này phượng hoàng tự như cùng rụng hỏa trùng sinh. Sau đó phượng hoàng trong tay xuất hiện thái huyên kiếm. Sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm chấn qua phía chân trời, dài đến vạn trượng ánh kiếm trong nháy mắt trực tiếp cắt nát hư không, đem không kẽ hở thân thể chém mà nát. Không kẽ hở vào lúc này nổi giận cực kỳ, hắn dĩ nhiên bị thương. Hơn nữa tổn thương còn là một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Không kẽ hở thân thể bị ma đạo số mệnh bao vây, vệ dương một kiếm kia gần như chém chết ma đạo một phần mười số mệnh. Vệ Dương trạng thái phi thường quỷ dị, vào lúc này vệ Dương kiếm thứ hai bỗng nhiên xuất kích. Hôm nay không cho ngươi không kẽ hở hối hận cả đời, bản tọa theo họ ngươi, tiếp bản tọa kiếm thứ hai, hỗn độn vô cực. Sau đó vệ Dương kiếm thứ hai lần thứ hai chém ở không kẽ hở trên người. Ở vệ Dương khí thế khóa chặt dưới, không kẽ hở căn bản không thể tránh khỏi, toàn bộ hư không đều đã biến thành vệ Dương lĩnh vực, hắn trốn hướng về nơi nào đều tránh không khỏi vệ Dương chiêu kiếm này. Không kẽ hở đối mặt vệ Dương anh kiếm căn bản không có bất kỳ lực trở tay, vệ dương giờ khắc này thân hóa phượng hoàng, sức chiến đấu tăng lên tới hóa thần đại viên mãn, đã tiếp cận vẫn thần phủ mức cực hạn. không kẽ hở đối mặt lộ hết ra sự sắc bén vệ dương, lần thứ nhất hắn mặt lộ vẻ khiếp ý, sau đó thân thể hắn bỗng nhiên tiêu tan tại nguyên chỗ. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương cười lạnh một tiếng, sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm đảo qua phía chân trời, dọc theo hư không ầm ầm mà đi, phương xa truyền đến không kẽ hở kinh khiếu âm thanh. giờ khắc này, toàn bộ nhân ma chiến chẳng vô số quần tu ngây người như phỏng, trợn mắt mắt mủm. thời khắc này, vệ dương cường thế vô song, dường như nhỏ xuống nhân gian chiến thần. Chương 410, trăm hai lần nghiết bản trúc cơ 10 tầng. 2. không kẽ hở bị vệ dương ba kiếm chản diệt, rời đi Thái nguyên thành. Không kẽ hở bị ép rời đi, lần này ma đạo muốn lấy tiên ma đại chiến đến cưỡng bức tiên đạo giao ra mộ dung khải chủ ý trực tiếp liền tan thành mây khói. Vệ dương phát sinh ba kiếm sau khi, cũng đã đến thân thể hắn cực hạn. Vào lúc này hắn triệt hồi thành trì bóng mờ, sau đó vô số số mệnh cùng công đức cùng với âm đức ly thể, vệ dương trong cơ thể hư nghĩ nguyên thần đều kịch liệt tiêu tan. Vào lúc này, bạch lão bọn họ chạy tới. Vệ dương vào lúc này không có năng lực duy trì vượng hoàng chân hình, một lần nữa biến thành người dạng. Vệ Dương thân thể tự phía chân trời rơi xuống, thế nhưng bị Bạch lão hắn tiếp được, sau đó vệ Dương thân thể biểu hiện ra xuất hiện kén, kén bao vây vệ Dương. Bạch lão mang theo vệ Dương rời đi, thế nhưng vệ Dương ngày hôm nay cho tiên đạo mang tới chấn động xa còn lâu mới có được kết thúc. Mãi đến tận vệ Dương thân ảnh biến mất hồi lâu sau, thái nguyên tử bọn hắn đều mới phản ứng được, bọn họ hôm nay đều hoàn toàn không nghĩ tới, vệ Dương thành tiểu chiến trường chi chủ, mượn tiên đạo số mệnh, lại có thể ba kiếm chạm lùi không kẽ hở. Vào lúc này, đông đạo tiên đạo tu sĩ nghị luận sôi nổi. Hôm nay thật là gió nổi mây vẩn, cao chiều thay nhau nổi lên. Ai biết vệ dương sư huynh dĩ nhiên là chiến trường chi chủ, có thể mượn chiến trường lực lượng, ba kiếm chạm diện không kẽ hở. Đó là đương nhiên, không kẽ hở khí thế hùng hổ đi tới Thái Nguyên thành, kết quả chính là tình cảnh này, phòng trường hắn làm ác mộng cũng không nghĩ tới. Đương nhiên khó mà tin nổi nhất chính là không kẽ hở đã từng chính mồm kể rõ Thái Nguyên tiên môn vệ dương linh hồn tu vi là kim đan sơ kỳ của Tang Oan, đây mới là kinh người nhất. Đúng vậy a, chúc cơ kỳ cựu trọng chân nguyên tu vi, kim đan sơ kỳ linh hồn tu vi. Hiện tại ta cảm thấy những kia đã từng thua ở vệ dương thủ hạ tu sĩ cảm thấy không xỉ nhục rồi tất yếu biến thái như vậy hoàn toàn không phải cùng cấp tu sĩ có thể chống lại không trách vệ Dương sư huynh sức chiến đấu có thể chống lại đàn đạo tăng cảnh chẳng trách sức chiến đấu vô song nạo thị cùng cấp không người địch vệ Dương giờ khắc này bị bạch lão đưa vào linh dương cốc nơi sâu xa vào lúc này hắn bị ném vào địa hỏa nơi sâu xa nhìn thấy vô số địa hỏa bị kén hấp thu tình cảnh này để đông đảo hóa thần kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bạch lão ngươi xác định như vậy không thành vấn đề phải biết linh dương quốc phía dưới này địa hỏa nhưng là tồn tại trăm vạn năm liền ngay cả chúng ta bực này tu vi đều không dám tiến vào địa hỏa nơi sâu xa một vị hóa thần kỳ lão tổ nghi hoặc hỏi. Bạch lão lúc này cười khẽ giải thích nói nói, đó là đương nhiên, Phượng Hoàng dục hỏa chủ sinh, hiện tại rất rõ ràng, Vệ Dương nằm ở niết trong ngâm chính là cần đại lượng hỏa hành chi lực. Ta xem địa hỏa còn chưa đủ, lão viêm, nghỉ một lúc ngươi đi Thái Dương thần giáo, lấy một ít Thái Dương chân hỏa, dùng đến giúp đỡ Vệ Dương tiến hóa. Vào lúc này, bên trong hang núi đứng chính là chín đại tiên môn hóa thần kỳ lão tổ. Lúc này Bạch lão trong miệng lão viêm không núc núc, hắn chăm chú nhìn Vệ Dương bên người mặt ngoài kén. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch lão trầm giọng nói, ngươi yên tâm, chúng ta Thái Nguyên Tiên môn sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi lấy bao nhiêu Thái Dương Chân Hỏa, chúng ta đắp một cái mua là được. Cha mẹ nó. Lão Bạch, nếu như ngươi dùng, ta nhất định phải thu bảo vật, hiện tại cho Vệ Dương dùng, chúng ta Thái Dương thần giáo đúng vậy, có thể không, giống như ngươi vậy kẻo kiệt." Lão Viêm lập tức châm biếm lại. Bạch lão không ngại, chỉ cần Vệ Dương có thể thu được Thái Dương Chân Hỏa, điểm ấy đầu lưới tiện nghi liền để Viêm lão quỷ chiếm chút cũng không thể gọi là. Sau đó, Bạch lão bọn họ liền tự mình thủ tại chỗ này, lặng lặng chờ đợi Vệ Dương phá kén mà ra. Trong này, Thái Dương thần giáo Viêm lão quỷ hái một ít Thái Dương Chân Hỏa sau đó đánh vào vệ dương bên cạnh, vệ dương hấp thu linh dương cốc địa hỏa còn có thái dương chân hỏa bực này thiên hỏa, thiên hỏa cùng địa hỏa đều đã có, nhân hỏa chính là trong cơ thể hắn phượng hoàng chân hỏa, thiên điệu nhân tam hỏa hòa làm một thể, vệ dương trong cơ thể bất tử phượng hoàng huyết mạch lực lượng cất bước vệ dương toàn thân, vô số hỏa diễm đều tại rèn luyện vệ dương trong cơ thể tạp chất, vệ dương thân thể tiểu như cùng bách luyện tinh cương như thế, lại tiếp nhận vô số lần rèn luyện, thân thể của hắn cường độ, dẻo dai độ các loại, chờ, khắp mọi mặt đều đang tăng lên, đây là vệ dương lần thứ hai nếu bạn. vào lúc này tu chân dưới gió nổi mây vẩn, tuy rằng hai lần này tranh đấu đều không có làm cho tiên ma đại chiến cuối cùng bạo phát. Thế nhưng tiên ma lưỡng đạo không ngừng phái ra tu sĩ tiến vào nhân ma chiến trường rèn luyện. Tất cả tu sĩ đều biết tiên ma đại chiến nói không chắc có một ngày kia liền bạo phát, cho nên bọn hắn đều tại kịch liệt tăng cao thực lực. Bằng không tiên ma đại chiến một khi bạo phát, bọn hắn đều sẽ biến thành bia đỡ đạn. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, vào lúc này linh dương khe long đáy ngọn nguồn sân động, vệ dương thân bên trên truyền ra khí tức càng ngày càng tăng vọt. Vào lúc này vệ dương lần thứ hai níết bàn sắp hoàn thành. Sau đó một đạo kinh thiên thanh thúi tiếng vượng hót vang vọng dưới nền đất. Vào lúc này vệ dương trong cơ thể kén mảnh trực tiếp bị phá ra. Vệ Dương thân thể trong nháy mắt xông ra biển lửa. Sau đó, bàn long vân giáp tái hiện ra, biến thành một bộ thanh y, trục vào Vệ Dương trên người. Vào lúc này, Vệ Dương hai lần nứt bàn mà ra. Hắn liếc mặt một cái liền nhìn thấy thủ hộ ở trong sơn động bạch lao đám người. Sau đó thân thể hắn trực tiếp vượt qua hư không, đi tới bạch lao trước mặt bọn họ. Cung kính hành lễ sau khi, mới trầm giọng nói: đệ tử bất tài, làm phiền bạch lao còn có các vị tiên đạo lao tổ tự mình thủ hộ ở đây, đệ tử trong lòng rất xấu hổ. Ha ha, không cần, mấy lao già này đều là bị ta ép buộc bọn họ mới không phải cam tâm tình nguyện thủ hộ ở đây, ngươi muốn cảm tạ, liền cảm tạ một mình ta là được rồi." Nhìn thấy Vệ Dương bây giờ bình yên vô sự, Bạch lão yên tâm bên trong một tảng đá lớn, hắn ha ha cười nói. "Nay vừa nói, mấy vị khác tu sĩ hóa thần kỳ trong nháy mắt cam tức, sau đó Thái Dương thần giáo Viêm lão quỷ hờ hững nói nói, "Ai, quả nhiên là người trí tiện, thì vô lý da. Cha mẹ nó, ở trước mặt tiểu bối, ngươi gọt mặt mũi ta, ngươi làm cho ta rất khó chịu a." Bạch lão căm tức Viêm lão quỷ nói rằng. Thế nhưng Viêm lão quỷ cùng Bạch lão làm bạn nhiều năm như vậy, đối với hắn tính nết đã sớm mò rất rõ ràng, cho nên trực tiếp không nhìn Vào lúc này, Vệ Dương mới có cơ hội quan sát bên trong thân thể kỳ thân. Hiện tại kinh quá 3 năm phượng hoàng nghiệt bản bản, linh hồn của hắn cảnh giới tăng lên tới Kim Đan hậu kỳ, chân nguyên tu vi nhưng là vượt qua trúc cơ kỳ kỷ trọng, đạt đến trúc cơ kỳ 10 tầng đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ kỳ tầng 11 cũng chỉ có cách xa một bước. Vệ Dương lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này nghiệt bản có như thế thu hoạch lớn, tu vi tăng cường còn thứ yếu, Vệ Dương cảm giác thân thể hắn khắp mọi mặt tố chất tăng cao vô số lần. Có thể nói bây giờ Vệ Dương có thể dễ dàng ngược đãi 3 năm trước kia hắn vô số lần. Hơn nữa phượng hoàng chân hỏa trải qua lần này tiến hóa, Uy lực lần thứ 2 tăng lên, Phượng Hoàng Chân Hỏa là vệ dương bản mệnh chân hỏa, hắn mới bắt đầu làm đan điền, khí hải hành hỏa trí bảo còn rất miễn cưỡng, thế nhưng hiện tại uy lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều, có thể chống đỡ vệ dương tu luyện tới chốc cơ kỳ tầng 12. Đan điền trong khí hải, Phượng Hoàng Chân Hỏa, Thông Thiên Kiếm Mục, Thiên Nhất Sứa, Hồng Nông Tinh Kim bốn loại ngũ hành trí bảo từng người yên tĩnh ở tại một phương, bọn họ chỉ là yên tĩnh rèn luyện vệ dương chân nguyên. Giờ khắc này vệ dương chân nguyên trải qua 3 năm rèn luyện, uy lực đã đạt đến chốc cơ kỳ 10 tầng cực hạ, vào lúc này, vệ dương chân nguyên đã sánh ngang nguyên đan kỳ tu sĩ, tiếp cận tu sĩ kim đan kỳ pháp lực trình độ đương nhiên, đây chỉ là chỉ riêng lấy uy lực cùng chất lượng luận từ trên bản chất nói, coi như ngũ đế chân nguyên ở châu bò, hắn vẫn chân nguyên mà thôi, chân nguyên liền là chân nguyên, pháp lực chính là pháp lực, vệ dương có thể vượt qua đạo này thiên lót, dựa vào đúng là ngũ hành chí bảo rèn luyện. đương nhiên vệ dương bản thân tu luyện ngũ đế công pháp, luyện thành ngũ đế chân nguyên liền rất cường hãn. vệ dương hiện tại niết bàn mà ra, bạch lao bọn họ cũng không có ở tại linh dương cốc cần thiết, đưa vệ dương về thái nguyên tiên môn sau khi, bạch lao bọn họ về không núi tiểu trúc. Vệ Dương lần nữa tiến vào ngựa mặt lên trời phong, vào lúc này ngựa mặt lên trời trên đỉnh đứng 500 tên tạp dịch đệ tử, ngựa mặt lên trời dưới đỉnh mặt nhưng là có vô số tiên môn đệ tử. Nhìn thấy Vệ Dương trở về, bọn họ dồn dập đứng dậy hành lễ, trong miệng hô to. Vệ Dương cùng bọn họ chào hỏi sau khi vừa mới đến tạp dịch đệ tử bên. Vào lúc này, 500 vị tạp dịch đệ tử tu vi đều có một cái rất lớn trình độ tăng lên, lần này tới ngựa mặt lên trời phong hết thảy đệ tử nóng cốt đều thăng cấp trở thành đan đạo tam cảnh, là thái nguyên tiên môn trưởng lão. Nhưng là bọn hắn đối mặt Vệ Dương, như trước cung kính như thế. Theo vệ dương ở Thái Nguyên thành ba kiếm chạm lùi thánh ma Trung Quốc thánh hoàng không kẽ hở, vệ dương danh tiếng lần thứ 2 chuyển khắp tu chân lân giới. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều biết vệ dương trên người chịu dòng máu phương hoàng. Vào lúc này bọn họ nhìn thấy vệ dương an toàn trở về, mỗi người đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. 500 trăm tiên tạp dịch đệ tử trong miệng một lời cao giọng gọi nói, chúng ta cùng nên phong chủ trở về. Vệ dương vung tay lên, mà lúc này nhận được tin tức sở điệp y cùng dừng chỉ huy đi tới vệ dương bên người, các nàng đã sớm tới ngửa mặt lên trời phong. Vệ dương vào lúc này theo sở điệp y bọn họ trở lại ngửa mặt lên trời trên đỉnh ra, ở đại sảnh sau khi ngồi xuống. Sở Điệp Y cùng Dừng Chỉ Huyên mới xem thật kỹ Vệ Dương. Vào lúc này các nàng đều mừng đến phát khóc. Dừng Chỉ Huyên cùng Sở Điệp Y ôm lấy Vệ Dương, nước mắt của các nàng đều nhỏ ở Vệ Dương thanh trên áo. Dương Dương, sau đó không muốn xính cường rồi. Sở Điệp Y cùng Dừng Chỉ Huyên hồi lâu sau mới thả mở Vệ Dương. Sở Điệp Y mang đầy nhiệt lệ nói rằng, Vệ Dương điểm điểm đầu. Chúng ta đã mất đi phụ thân ngươi, bọn họ tung tích, chúng ta không muốn ngươi lại được đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi sau đó không muốn lại để cho tổ mẫu vì ngươi lo lắng. Dừng Chỉ Huyên nước nợ nói rằng, Vệ Dương cảm nhận được Dừng Chỉ Huyên các nàng lo lắng, hồi lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nói rằng, bà cố tổ mẫu là tôn nhi không đúng để nhị lo lo lắng được rồi ngươi biết là tốt rồi hiện tại ngươi an toàn trở về là tốt rồi Nương, chúng ta đi nhà bếp làm một ít ăn ngon, chúng ta ngày hôm nay muốn hảo hảo cho dương dương bày tiệc mời khách dương dương ngươi liền ở ngay đây làm tốt là được rồi dương chỉ huyên đề nghị nói rằng sở điệp y gật gù vệ dương đương nhiên không thể ở nơi nào ngồi không hắn cũng tới đến nhà bếp đánh làm trợ thủ cuối cùng người một nhà hòa hòa mỹ mỹ ngồi ở một cái trên cái bàn tròn vệ dương thưởng thức tổ mẫu cùng bà cố tay nghề vệ dương nhìn đầy bàn món ăn đều là từ tiểu hắn thích nhất Vệ Dương trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thời khắc này hắn xin thể, nhất định phải thủ hộ này khó được tình thân. Ngày thứ hai, Vệ Dương rời giường. Mà Sở Điệp Ích cùng Dừng chỉ huyên làm bạn hắn sau ba ngày, liền lại về Vân Thần Hạp Cốc biên giới đi tới. Vào lúc này, Vệ Dương nhận được tin tức, Mộ Dung Khải ở Đông Phương Phường thị chờ đợi Vệ Dương. Vệ Dương tâm ý hơi động, sau đó thân hóa cầu vồng quang, Vệ Dương đi tới Đông Phương Phường thị. Thiên Tiên cư trong gian phòng trang nhã, Vệ Dương đẩy cửa mà vào. Chương 411: Người theo đổi thiên đạo lợi thể. 3. Thiên Tiên cư trong gian phòng trang nhã, mới bắt đầu Mộ Dung Khải ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy Vệ Dương đến, Hắn liền vội vàng đứng lên, đi tới Vệ Dương trước mặt. Sau đó Mộ Dung Khải bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, thần tình nghiêm túc, trong miệng cung kính gọi nói, "Thuộc hạ Mộ Dung Khải bái kiến chủ nhân." Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương kinh hãi đến biến sắc, vội vã đi đỡ lên Mộ Dung Khải, trong miệng nói liên tục không được, không được. Sau đó, hai người ngồi xong, Vệ Dương cười khổ nói, "Mộ Dung minh, không cần như vậy, ngày đó dưới tình huống, đổi lại làm sao một cái tiên đạo tu sĩ ta cũng đều như vậy làm. Nếu như ngươi có thể lý giải tất cả đại trưởng môn khó xử, ta liền cảm thấy đủ hài lòng." Sau đó gật mặt, "Vạn vạn không cần như vậy." "Không" chính là bởi vì như vậy mới lộ ra chủ nhân ngươi đạo đức tốt, trước đây ta không muốn vào vào tiên môn, là cảm thấy giáo điều cứng nhắc quá nhiều, thiên tính của mình chịu đến giằng ngựa. thế nhưng lần này sự kiện để cho ta sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, muốn tuyệt đối chân chính tự do, vậy nhất định phải nắm giữ trí cường thực lực. vào lúc ấy ta nhìn thấy chủ nhân ngươi chống lại không kẽ hở, trong lòng ta lập lời thể, làm ra trong đời của ta trọng yếu nhất một quyết định, cái kia chính là trở thành của ngươi tùy tùng, từ nay về sau không còn luận là lên núi lao, bất kể là xuống biển lựa, nếu như ta một chút nhũ mày, ta liền không cứ gọi mộ dung khải. Mộ Dung Khải lúc này trong lòng nhưng đang hồi tưởng lại lúc đó vệ Dương tư thế bay hùng, vệ Dương có thể vì hắn mạnh mẽ tụ tập nhân ma chiến chẳng tất cả đại thành trì lực lượng ba kiếm chẳng lùi không kẽ hở chỉ bằng vào cái này ở Mộ Dung Khải trong lòng vệ Dương đã đáng giá hắn tùy tùng, vệ Dương có thể nói là ân nhân cứu mạng của hắn, tuy rằng từ về tình cảm nó có thể lý giải chín vị trưởng môn khó xử, thế nhưng sự tình rơi ở trên người hắn muốn trong lúc nhất thời nghị thông suốt như trước vô cùng khó khăn, vệ Dương liền trương tiết liền lắc đầu thần sắc hắn bất đắc dĩ thật sự không cần như vậy, nếu như ta là vì muốn cho ngươi trở thành ta người theo đuổi ta làm lúc tiểu không thể làm như vậy thế nhưng lúc này mộ dung khải đột nhiên thề với trời ta mộ dung khải cam nguyện trở thành vệ dương người theo đuổi đời đời tiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách nếu làm trái lời thế này bị thiên lôi đánh chém thành muôn mảnh hình thần đều diệt mộ dung khải lời nói vừa ra đông phương phường thị bầu trời một tiếng sét rung khắp phía chân trời điều này đại biểu mộ dung khải đi theo lời thề đạt được thiên đạo nhận rồi tình cảnh này vô số thái nguyên tiên môn cường giả rồn dập cảm thấy ngạc nhiên không thôi thế nhưng giờ khắc này đều không thể suy tính đến đây rốt cuộc là bởi vì sao có kinh lôi nổ vang mộ dung khải cái này lời thề có thể nói là độc nhất lời thề đều hình thần đều diệt rồi sau đó mộ dung khải vừa ngan tâm hắn một tia chân linh dấu ấn bị hắn mạnh mẽ cắt xuống nhìn thấy mộ dung khải trong tay tung bay chân linh dấu ấn vệ dương biết nếu như hắn không thu này tia chân linh dấu ấn như vậy này tia chân linh dấu ấn mộ dung khải cũng không cách nào thu hồi nếu như vậy mộ dung khải liền mất không liếu chân linh dấu ấn đối với hắn như vậy về sau đại đạo con đường đều sẽ tạo thành thiên đại ảnh hưởng mộ dung khải cũng là người quyết đoán hắn nếu quyết định đi theo vệ dương như vậy hắn liền quyết định này một loạt đã cho thấy tâm ý của hắn vệ dương bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem chân linh dấu ấn thu vào khống hồn thật ngọc cốt dưỡng vào lúc này cảm giác được chân linh dấu ấn không chỉ có không có thụ đến bất kỳ tổn thất, trái lại khống hồn thật ngọc bên trong chân linh dấu ấn đang tăng cường, như vậy liền phản bùi mộ dung khải bản thân. hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. lúc này hắn biết vệ dương trên người có một cái dị bảo. ngươi chân linh dấu ấn tiến vào khống hồn thật ngọc, từ đó về sau ngươi thiên khó táng, khó diệt, cho dù bản thân ngươi hình thần đều diệt, thế nhưng mượn hận nhượng ở khống hồn thật ngọc bên trong đồng nhất sợi chân linh dấu ấn, ngươi cũng có thể phục sinh. vệ dương giải thích nói rằng nghe nói vệ dương giải thích như vậy, mộ dung khải nội tâm càng thêm cảm động, bởi vì vệ dương không cần hướng về hắn giải thích, thế nhưng vệ dương giải thích, này liền nói rõ vệ dương coi hắn là làm người mình, bằng không khống hồn thật ngọc bực này gì bảo? Nếu như lưu truyền ra ngoài lời nói, không biết muốn nhấc lên bao nhiêu ngập trời cuồng sóng. vào lúc ấy giả như ma đạo biết được, tuyệt đối sẽ liều lĩnh đánh đổi cướp giật vệ dương trong tay khống hồn thật ngọc, có thể bảo lưu một tiêu bản nguyên chân linh, có thể làm cho tu sĩ đạt đến một loại khác trường sinh bất tử đây đối với khổ sở ở trên đường trường sinh dễ ruột tu sĩ sức mê hoặc có thể tưởng tượng được, sẽ lớn đến bao nhiêu? tu sĩ cầu đạo, trên đường trường sinh nhiều bi ai. Vô số thiên kiêu vây chết ở một cảnh giới nào đó, vô số hồng nhan hóa thành bại cốt, cho dù vô địch thiên hạ thì lại làm sao, không được trường sinh, cuối cùng vẫn là hóa thành một nắm cát vàng. Mộ Dung Khải trở thành vệ dương người theo đuổi, cái này lập xuống thiên đạo lời thể, như vậy Mộ Dung Khải liền có tư cách tiến vào Thái Nguyên Tiên môn tu luyện. Trong giới tu chân, tu sĩ trở thành người theo đuổi, đây là muốn cực kỳ thận trọng. Bởi vì nếu như thành làm nô tài, còn có thể có thể chỉ có một thế chi mệnh, thế nhưng người theo đuổi nhưng là vĩnh viễn, chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy đời đời kiếp kiếp đều muốn trở thành người theo đuổi, cho dù đi theo chủ nhân đã tử vong, nhưng mà nếu như hắn có gia tộc như trước vẫn là người theo đuổi, trừ phi chủ nhân hướng thiên đạo thỉnh cầu giải trừ đi theo lời thề. Thế nhưng cái này đánh đổi to lớn, vừa xa tu sĩ bình thường tưởng tượng, tu chân vị diện cửa hàng trương 411, người theo đuổi thiên đạo lời thề. đương nhiên tu sĩ muốn trở thành người theo đuổi phải là tự nguyện, bất kỳ người đều không thể cưỡng cầu. Cho dù ngươi sử dụng ảo thuật hoặc là lừa dối cùng hắn, thế nhưng ở phát đi theo lời thề lúc này, mượn thiên đạo lực lượng bản nguyên, tu sĩ sẽ doạ nộ tất cả. Vì lẽ đó nhất định phải hoàn toàn tự nguyện, đây là ai cũng không cải biến được. Ngươi bây giờ nếu trở thành người theo đuổi của ta, như vậy nhân ma chiến chẳng ngươi liền tạm thời không cần đi căn cứ ta chiếm được tin tức, bây giờ đang ở ma đạo tất sát bảng bên trên ngươi sắp xếp thứ hai, chỉ đứng sau ta. nếu như vậy, ngươi tại nhân ma chiến trường, không kẽ hở nói không chắc đều sẽ đích thân ra tay đánh lén. nếu như vậy, ngươi liền tạm thời tiến vào ta ngựa mặt lên trời phong, có thể ở Thái nguyên tiên môn bên trong tu luyện. Vệ Dương trầm giọng nói. Mộ Dung Khải nghe nói sau khi, lần thứ hai đại bái. trong ba năm này, hắn đều là ở tại cựu đại thượng đẳng tiên cửa trong phố chợ. nếu như vậy, không kẽ hở cũng không dám tìm tới cửa, bằng không tại cái khác địa giới, khó bảo toàn không kẽ hở không đánh lén áp sát bởi vì nhân ma chiến tràng tiên đạo thành chỉ cũng không phải tuyệt đối an toàn, nơi đó rồng rắn lẫn lộn, nói không chắc thì có ma đạo nằm vùng. vào lúc này, vệ dương mang theo mộ dung khải vừa mới đi ra thiên tiên cư không có chú ý chính hắn thời điểm, phía trước vội vã mà qua một vị trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên quay đầu, lập tức hắn từ bạo thân thể. tình cảnh này, vệ dương sau khi nhìn thấy, sau đó vệ dương vung tay lên, vô cùng kiếm khí trực tiếp trở thành một kiếm khí bao tác, đem tự bạo lực lượng chuyển đến trong hư không. sau đó một đạo đâm sau lưng đột nhiên đột kích, thế nhưng tất cả những thứ này đều tại vệ dương thần thức trong quan sát, vào lúc này vệ dương thái nguyên kiếm hóa ra một luồng ánh kiếm trong nháy mắt liền đem chỗ tối tập kích tiên đạo tu sĩ chém giết với tại chỗ tu chân vị diện cửa hàng sau đó vệ dương thần thức toàn lực thả ra vào lúc này thái nguyên tiên môn chấp pháp đường mới có đệ tử đến đây trong nháy mắt toàn bộ đông phương phường thị tâm chế đại trận đều bị kích hoạt nhìn thấy vệ dương chấp pháp đường đệ tử liên tục cung kính xin chỉ thị nói chúng ta tham kiến đông phương thái tử vệ dương khoát tay chặn lại trầm giọng nói chư vị đều là tiên môn đồng môn không cần đa lễ sau đó một vị trúc cơ kỳ đệ tử nội môn mới xiêm cười nói nói thái tử ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào Ta hoài nghi những thứ này đều là ma vực phái ra sát thủ, các ngươi cẩn thận thẩm tra một phen, sau 3 ngày, ta muốn nghe kết quả." Sau khi nói xong, Vệ Dương mang theo Mộ Dung Khải lên ngang rời đi. Nói đến những này gia nhập ma vực tiên đạo tu sĩ khổ rồi cực kỳ, bọn họ cũng là vừa vận nhận được ma vực mệnh lệnh, đến đây ám sát Mộ Dung Khải, nhưng là bọn hắn nào biết Vệ Dương cùng Mộ Dung Khải cùng nhau. Hơn nữa ma vực cao tầng thôi diễn thiên cơ thời gian, căn bản thôi diễn không tới Vệ Dương bực này không ở thiên cơ bên trong các loại, Vệ Dương là dưới tiên đạo một cái biến số. Những này tiên đạo tu sĩ cũng không quá là chút cơ kỳ tầng 12 tu vi. Đối mặt Vệ Dương bực này có thể chống lại tu sĩ Kim Đan kỳ sát thần, bọn họ cũng chỉ có bi kịch. Vào lúc này, tuy rằng không phải Thái Nguyên Tiên môn chiêu thu đệ tử mới thời khắc, thế nhưng Vệ Dương mang theo mộ dung khải xông thẳng chấp pháp đường tại quyết phong. Tại quyết trên đỉnh, chấp pháp đường đại đường chủ Bao Chính ở trong một cái đại điện tiếp kiến Vệ Dương, mà nho chính đạo hắn làm bao chính có đệ tử thân truyền, nhưng là hầu hạ cận trường, trái phải. Vệ Dương giải thích ý đồ đến sau khi, lặng lặng đợi Bao Chính quyết định. Bao Chính lúc này khinh cười nói nói, nếu như người khác mang mộ dung khải đến đây, ta nhất định sẽ ngoài vòng pháp luật khai ân, đồng ý hắn gia nhập tiên môn nhưng là hôm nay là ngươi tiểu tử này nếu muốn mộ dung khải gia nhập tiên môn cũng tốt ngươi nhất định phải nắm ít đồ đi ra ai ta nói bao đường chủ ngươi đây là công nhân tác huổi à nếu như chuyển đi nhưng ảnh hưởng thanh danh của ngươi à vệ dương lúc này liền biểu thị phản đối ngươi có thể đi ra ngoài nói a thì nói ta muốn tác huổi ngươi bao chính hở hững nói rằng kha kha ta nào dám a bao đường chủ một mảnh công tâm nhiều năm như vậy trưởng quản chấp pháp đường thành tiệu cũng là rõ như ban ngày à vệ dương nuốt mông nhựa nói rằng thế nhưng bao chính không nhúc nhích chút nào chỉ là bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó nho chính đạo vào lúc này cũng khó mà nói, hắn biết sư tôn không phải là chuyên môn kẹp lại vệ dương, hắn tâm huyết dâng trào, chơi tâm quá độ, liền muốn chuyên môn làm khó dễ vệ dương. Về phần cái gì công nhiên tác hối, này thì càng thêm không thể nào nói tới. Vệ Dương mặt lộ vẻ đau lòng vẻ, lập tức từ trong nhẫn trữ vật lấy ra vệ Dương mới viết ra một đoạn văn chương. Vào lúc này, vệ Dương quay đầu nhìn mộ dung khải, đau lòng nói nói, mộ dung, ngươi bây giờ biết tiên môn hắc cắm đi, sau đó có thể tuyệt đối không nên gia nhập chấp pháp đường, trong này quá tôi tâm rồi, ngươi xem ta làm tiên môn đông phương thái tử, tới nơi này làm chuyện nhỏ đều phải bỏ ra lớn như vậy đánh đổi. Vệ Dương còn muốn tiếp tục nói không có chú ý chính hắn thời điểm, bao chính tăng háng một cái, dục Vệ Dương dám dâng lên bảo vật. Bao chính lúc này lại bức Vệ Dương lấy ra thứ tốt, đương nhiên, liền toán là vật gì tốt, cuối cùng cũng về nho chính đạo, vì lẽ đó bao chính mới không có sợ hãi, bởi vì hắn biết Vệ Dương sẽ hiểu tâm ý của hắn. Vệ Dương trong tay nắm chặt một cái quyển trục, trên quyển trục mặt chính là Vệ Dương tự mình văn viết trường, dĩ nhiên không phải nguyên bản, mà là Vệ Dương sơn trại đạo bản. Thế nhưng lúc này Vệ Dương tâm ý hơi động, sau đó một đạo vô cùng hạo nhiên chính khí trong nháy mắt hiện lên hư không, hạo nhiên chính khí xông ra tại quyết phòng. Vệ Dương vào lúc này đem Hạo Nhiên chính khí áp xúc, sau đó vận dụng Hạo Nhiên chính khí bày xuống phong ấn trận pháp. Vệ Dương sau đó mới đem cái này bị Hạo Nhiên chính khí phong ấn quyển sách đưa cho Bao Chính, sau đó trầm giọng nói, "Ta cung phụng cho đường chủ lễ vật chuẩn bị xong, không biết đường chủ ngươi xem mộ dung khải nhập môn chuyện này." Vệ Dương còn chưa nói hết, Bao Chính ném cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, liền để Vệ Dương ăn. Chương 412, Hạo Nhiên chính khí ca khi sư diệt tổ. 1. Tài quyết phong bên trong cung điện, Vệ Dương mang theo mộ dung khải sau khi, Bao Chính mới cười nói, "Tiểu tử này, thường thường đi ra ngoài gây rắc rối, sau đó để cho chúng ta làm cho hắn khắc phục hậu quả." ngày hôm nay không cho hắn ra điểm huyết, thực ở trong lòng khó bình. Sau đó, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía trong tay quyển trục này, khẽ lắc đầu. trong nháy mắt Bao Chính bỗng nhiên hơi động, một đạo dường như huy hoàng thiên vi giống như hạo nhiên trinh khí trong nháy mắt tràn ngập đại điện, vô cùng hạo nhiên trinh khí ở áp chế trên quyển trục mặt vệ dương bày xuống trinh khí phong ấn. thế nhưng lúc này trên quyển trục mặt thuộc về vệ dương hạo nhiên trinh khí bỗng nhiên phản kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bao Chính có hạo nhiên trinh khí trong nháy mắt liền bị bắn ra. Bao Chính nhìn thấy tình cảnh này, thấy hàng là sáng mắt. sau đó tâm ý của hắn hơi động, hạo nhiên trinh khí bỗng nhiên trở thành một đạo của sáng. Sau đó tầng tầng hướng về quyển sách đè xuống, sau đó Vệ Dương bày xuống phong ấn tiểu như cùng Bạch Tuyết gặp phải lẫn nhận, hắn hạo nhiên chính khí chậm rãi tiêu tan. Quyển sách rốt cục lộ ra diện mục thật của nó, quyển sách từ từ mở ra, đợi được hoàn toàn mở ra sắp, bao đang cùng nho chính đạo đưa ánh mắt về phía quyển sách thời gian, hiện trường đột ngột sinh ra dị biến. Một luồng kinh thiên động địa hạo nhiên chính khí xuất hiện lần nữa, vô cùng hạo nhiên chính khí dường như thiên đạo bản nguyên ý chí như thế không thể ngăn cản, trong nháy mắt hạo nhiên chính khí của sáng phá tan đại điện, nghị trị ở tại quyết chế đỉnh. Hạo nhiên chính khí chính là nho tu tu luyện đặc thủ khí, hắn và Kiếm tu Phong mang khí có chút tương tự, bắt nguồn từ với nội tâm ý niệm. Vào lúc này Hạo nhiên chính khí hình thành một đạo khí thế cổ sáng sông thẳng lên trời, Hạo nhiên chính khí bay trong nháy mắt chấn động Thái Nguyên Tiên môn. Nay cũng khổng lồ Hạo nhiên chính khí trí đại trí cường, nhét với bên trong đất trời. Thái Nguyên Tiên môn vô số cường giả đều bị kinh động, tài quyết trên đỉnh Hạo nhiên chính khí sông thẳng lên trời. Ngự trị ở trong hư không, khí trùng lưu đấu, thẳng ngút trời. Hạo nhiên chính khí để vô số tiên môn nho tu kinh tán không thôi, mà lúc này đây, trên quyển trục mặt chậm rãi hiện lên một đoạn văn chương đoạn này văn chương trước đây vệ dương đã nói qua, đúng là hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong có hạo nhiên chính khí ca, thiên địa có chính khí, thập nhưng phú lưu hình, dưới là non sông, trên tức là nhật tinh. với người viết hạo nhiên, bãi tử nhét thương minh, hoang đường khi làm thanh di, hàm cùng nhà triều đình nhà minh, lúc nghèo lễ chính là cách nhìn, từng cái rủ xuống đan thanh, ở đủ thái sử giản, ở tấn đồng hồ bút. ở tần trương lương truy, ở hán tô võ lễ, vì là nghiêm tướng quân đầu, vì là kê tùy tùng bên trong huyết, vì là trương tuy dương rằng, vì là nhan thường sân lưới, hoặc là liêu đông ngũ thanh thao lệ băng tuyết hoặc là xuất sư bề ngoài quỷ thần khóc lừng lấy, hoặc là vượt sông tiếp hùng hồn nuốt hồ ếch, hoặc là kích tạc hốt nghịch dựng thẳng đầu vỡ tan, la khí bằng bạc run sợ liệt vạn cổ tồn. trong khi quán nhật nguyệt, sinh tử an đủ luận duy dự vào lập trụ trời dự vào tôn tam cương thực hệ mệnh đạo nghĩa vì đó dễ cái ta dư cấu dương chín lệ cũng thực bất lực người bị giam cầm anh quan Chuyến xe đường ngã bắc đỉnh hoạch cam như di cầu chi không thể được âm phòng điển quý hòa xuân viện bí trời tối lưu ký đồng nhất tạo gà tê phượng hoàn thực một khi mông xương mù lộ phân trong khe tích Như vậy lại nóng lạnh, Bách lệ tự hít dễ dàng. Ta quá thay bùn mùn là chàng, vì ta an nhặt nước. Há có hắn mưu xảo? Âm Dương không thể tắc. Chú ý này sáng ở, ngưỡng mộ phù vân bạch. Xa xôi lòng ta bi, trời xanh hạt có cực. Chết nhân ngày đã xa, hình phạt bình thường ở tốt xưa kia. Gió mái hiên nhà dương đọc sách, cổ đạo chiếu màu sắc. Thế nhưng lúc này, từng cái từng cái trong chữ đều ẩn chứa có cường đại hạo nhiên chính khí, tình cảnh này Bao Chính sau khi nhìn thấy, mừng rỡ cực kỳ. Sau đó, Bao Chính thể bên trong truyền đến nhất đạo kỳ dị tiếng vang, giống như là gông xiềng cầm cố bị đánh nát thanh âm của Sau đó Bao Chính như có ngộ ra, sau đó hắn Hạo Nhiên Chính Khí trong nháy mắt cũng là hóa thành một đạo cô sáng, cùng Hạo Nhiên Chính Khí ca thành cô sáng đồng thời xừng xững phía chân trời trong lúc đó. Sau đó, hư không đều kêu gọi Bao Chính đại cười thanh âm của, hồi lâu sau, Hạo Nhiên Chính Khí cô sáng mới đột nhiên ẩn vào hư không. Vào lúc này, tại quyết phong bên trong cung điện, Nho Chính đạo cao hừng nói nói, "Sư Tôn, ngươi đột phá nguyên anh viên mãn bình cảnh chứ?" Bao Chính gật gù, sau đó cảm khái nói nói, "Ta đều thật không nghĩ tới, ngày hôm nay vẫn còn cần mượn vệ dương tiểu tử này lực lượng tới giúp ta đột phá bình cảnh." Bao Chính là thật không nghĩ tới hắn mới bắt đầu bản ý liền là muốn tử vệ dương trong tay dọa dẫm điểm đốt thứ tốt cho hắn đổ nhi nho chính đạo kết quả nơi đó liệu đến cuối cùng hắn dựa vào này đầu, hạo nhiên chính khi ca đột phá cảnh giới như vậy nếu như vậy bao chính thiếu nợ vệ dương ân tình liền là rất lớn hơn rồi cái này nhân quả hắn nhất định phải chấm dứt sau đó thái nguyên tử các loại chờ tất cả đại đường chủ dồn dập đi tới đại điện này đại điện đỉnh chót đã bị đâm xuyên qua thế nhưng ai đều không có chú ý bao chính vào lúc này linh hồn cảnh giới đột phá đến nguyên anh viên mãn như vậy bế quan một quãng thời gian đem pháp lực tu vi tăng lên tới nguyên anh viên mãn chính là nước chảy thành sông việc. Chờ bao tránh tránh thức đột phá đến nguyên anh cảnh giới viên mãn, trở thành Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão vương sau khi, khi đó hắn cũng không phải là đại đường chủ rồi, mà là Thái Nguyên Tiên môn chân chính chấp pháp đường đường chủ rồi. Lúc này, lấy Thái Nguyên tử cầm đầu cái khác chín đại đường chủ, bao quát linh thiên cơ ở bên trong, đều chúc phúc bao chính lên cấp nguyên anh viên mãn, mà không có vệ Dương Hạo nhiên chính khí chống đỡ, quyển sách chậm rãi khép lại. "Lão Bao, ngươi không dễ dàng à, hiện tại rốt cục bước qua nguyên anh viên mãn đạo này thế lót, chính thức trở thành trưởng lão vương, ngươi tiếp trưởng chấp pháp đường liền danh chính ngôn thuận rồi." Đạo phù đường đường chủ cao nguyên bạch khinh cười nói. "Đúng thế, nếu như vậy" Chúng ta Thái Nguyên Tiên môn cũng nặng mới lại có thập đại đường chủ rồi. Lý Kiếm Sinh trước đây cùng Bao chính quan hệ rất tốt, Bao chính có thể lên cấp nguyên anh viên mãn, hắn là thật sự thay lão đầu cao hứng. Bao đại ca, chúc mừng ngươi lên cấp nguyên anh cảnh giới viên mãn, trở thành tiên môn trưởng lão vương. Bách Hoa Đường Đường chủ Ngọc Linh lung mừng rỡ nói rằng, Bao đang cùng Thái Nguyên tử bọn hắn đều có thể coi là cùng thế hệ người, nhiều năm như vậy những mưa gió cùng đi quá, giữa mọi người đều có cảm tình sâu đậm, chỉ là bây giờ cùng Linh Tiên cơ mơ hồ có ngăn cách, tất cả những thứ này đều là vì thần thoại vệ ra của khởi. Kỳ thực ở Thái Nguyên Tử trong lòng bọn họ đều có một nghi vấn, đây chính là vì cái gì năm đó Linh Gia muốn ở vệ Hạo Thiên hắn quật khởi thời gian ra tay đối phó hắn, nếu không phải vệ Hạo Thiên mạnh lớn đã sớm chết với Linh Thiên cơ tính toán bên dưới. Từ đó về sau, vệ gia rồi cùng Linh Gia không chết không thôi. Đương nhiên may là cũng là vệ Hạo Thiên bọn họ cắt nhân tự có trời rút, bằng không không biết chết ở Linh Gia thủ hạ bao nhiêu lần. Cho nên nói vệ gia cùng Linh Gia ân đoán không phải một ngày hay hai ngày, cũng không là một chuyện hai việc. Cho tới bây giờ, bao quát Thái Nguyên Tử ở bên trong, bọn họ cũng đều biết vệ gia cùng Linh Gia không thể nào cùng bình cùng tồn tại trong bọn họ nhất định phải có một gian nga xuống sau đó bao chính mới tranh thức bế quan mà lúc này ngửa mặt lên trời trên đỉnh mộ dung khải từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thân phận ngọc bài còn có mấy bộ pháp y đương nhiên còn có một chút đan dược và linh thạch trong này có chút là tiên môn cho đệ tử nòng cốt phúc lợi có chút là bao chính tư nhân ra tay ban cho mộ dung khải mộ dung khải luyện hóa thân phận ngọc bài sau khi nhất thời cũng cảm giác thái nguyên tiên môn bên trong trước đây đối với hắn ở khắp mọi nơi áp chế đã biến mất hiện tại hắn chính thức trở thành thái nguyên tiên môn đệ tử sau đó vệ dương cho mộ dung khải sắp xếp một gian mật thất tu luyện sau khi liền để chính hắn đi tu luyện đi tới. Sau năm ngày, Vệ Dương đứng đang ngửa mặt lên trời phong đỉnh núi đang cùng Mộ Dung Khải luận đạo, hai người bọn họ ở giao lưu đối với đại đạo lĩnh ngộ. Thế nhưng lúc này, Vệ Dương đột nhiên nhận được nho chính đạo đưa tin. Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, lập tức sắc mặt đại biến. Nhìn thấy Vệ Dương như vậy vẻ mặt, Mộ Dung Khải trầm giọng hỏi nói, "Thái tử, đã xảy ra chuyện gì?" "Hừ, Linh gia rốt cục ra tay rồi. Chỉ là hắn không dám hướng về ta tới, mượn bên cạnh ta bạn tốt ra tay, ta bây giờ lập tức đi chỉnh đảo nơi đó, ngươi liền đang ngửa mặt lên trời phong chờ tin tức của ta đi." Vệ Dương trầm giọng nói. Mộ Dung Khải gật gù. Sau đó, Vệ Dương thân hóa Cầu Vương Quang ngay lập tức sẽ đi trịnh đảo Châu ở địa phương. Lúc này, Vệ Dương sắc mặt tối tăm, nho chính đạo nói rất rõ ràng. Trịnh Đạo sư tôn tịch trôi tiên chỉ trích Trịnh Đạo khi sư diệt tổ, mà ở một số hữu tâm nhân thuốc dưới dưới xuất hiện tại toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Hơn nữa Trịnh Đạo tính cách nhìn từ bề ngoài ôn hòa, thế nhưng trên thực tế rất kiên định. Lần này đối với Trịnh Đạo rất bất lợi. Linh giai chỗ ở Thiên Cơ phòng, Linh Thiên Cơ ánh mắt xuyên thấu qua hư không, phán phất nhìn thấy Vệ Dương cấp tốc buôn tập thân ảnh của. Lần này, Linh Thiên Cơ liên tục cười lạnh. Trịnh Đạo bây giờ còn chỉ là đệ tử nội môn. Hắn chỗ ở chính là tiên môn cho đệ tử nội môn xác định sơn động, sơn động dĩ nhiên không phải động phủ, cùng động phủ trên lệch là cách biệt quá xa. Thời khắc này, sơn động ở ngoài, tụ tập vô số tiên môn đệ tử, bọn hắn đều ở ngoài sơn động, chỉ trích Trình đạo, lời nói khó nghe cực kỳ. Trình đạo, ngươi cái này khi sư diệt tổ tiểu nhân, mày lì, ngươi tiểu gia. Đúng, chúng ta tiên đạo tu sĩ, tối không khoan dung đúng là khi sư diệt tổ, ngươi còn là một nam nhân lời nói, liền lập tức đi ra. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong sơn động là có thể tránh được tất cả, ngươi nên trên trạm tiên đài đi một lần. Đúng vậy. Ngươi sư tôn đều tự mình đi Thái Nguyên Phong kể rõ ngươi thập đại tội chẳng rồi, ngươi cũng đừng có khổ sở dãy rựa, vẫn là đi ra sớm một chút nhận tội. Đúng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, ngươi bây giờ đi ra, nói không chắc tiên môn nhìn ngươi nhận tội thái độ hài lòng, còn có thể cho dãy rộng một chút sự phạt. Vệ Dương còn ở phía xa, chỉ nghe thấy những tu sĩ này ở ngoài sơn động mặt cao giọng hò hét. Sau đó Vệ Dương thần thức quét qua, biểu hiện cười gằn, những tu sĩ này đều là dựa vào linh gia, thấy vậy một lần quả nhiên là linh gia ở sau lưng trợ chó. Vệ Dương thân ảnh của đột nhiên đứng ở trong hư không, sau đó một đạo phô thiên cái địa thần thức uy thế trong nháy mắt bao phủ bên ngoài sân động, sau đó hắn tầng tầng lớp lớn. Bản tọa Vệ Dương, chính là đương đại Đông Phương thái tử, phụng tiên môn chi mệnh, do do đến điều tra việc này, xuất hiện khi các ngươi đều cút cho ta. Vệ Dương kim đan kỳ thần thức uy thế hóa thành một đạo đạo lanh lảnh thần thức chi châm, trong nháy mắt sẽ mặc phá vô số tu sĩ biển ý thức, đầu bọn hắn đau kịch liệt cực kỳ, vào lúc này rồn dập dường như chim muông tán hình, bọn họ ở bên cạnh gọ chống còn có thể, nhưng là muốn chứng minh chống lại Vệ Dương, bọn họ cũng không có can đảm này. Sau đó, Vệ Dương đi vào hang núi. Chính Đào Sơn động cửa lớn đóng thật chặt. Vệ Dương trầm giọng nói: Chính Minh, ta là Vệ Dương, ngươi còn xin mở cửa. Hồi lâu sau, Chính Đào Sơn động cửa lớn trầm rãi mở. Vệ Dương trong nháy mắt tiến vào bên trong. Sau đó cửa lớn đóng. Chương 413 phá cụ. Một. Bên trong hang núi, Chính Đào giờ khắp này tóc hai bù xù, hai mắt vô thần, hình tiêu mảnh rẻ, thân thể của hắn hiện tại gầy giường như bộ xương trắng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong nội tâm đau nhức cực kỳ. Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy, thế nhưng dựa vào giao tình nhiều năm như vậy, hắn nghe Vệ Dương khí tức cũng biết là ai tới rồi. Nghe Vệ Dương vào âm thanh. Chính Đào tựa hồ trong lòng dâng lên một chút hy vọng chi hỏa, thế nhưng vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, như là si ngốc như thế. Sau đó nhìn Vệ Dương hồi lâu, Chính Đào mới thốt ra một câu: "Ngươi đã đến rồi." Vệ Dương thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Ta đã đến rồi." Vệ Dương này vẫn là lần đầu tiên bước vào trịnh Đào ở sơn động. Bên trong hang núi này có mấy cái sơn động nhỏ liên kết, tỉ như phòng tiếp khách, mật thất tu luyện, phòng luyện đan, linh dược thất vân vân. Chính Đào giờ khắc này xếp bằng ở mật thất tu luyện trên bình đại, hắn lúc này hoàn toàn không có gì vãng loại kia tự tin trăm thần thái, cả người tinh khí thần héo rũt, tinh thần hệ bại hệ bại suy sụp. Vệ Dương lúc này cũng tới đến trên bình đài, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngươi có ngày hôm nay kết cục này, là được ta liên lụy. Nếu như ngươi không theo ta giao du, linh gia cũng sẽ không chuyên môn ra tay đối phó ngươi. Vì lẽ đó trận này đau khổ, ta thay ngươi giải quyết." Vệ Dương bảo đảm nói rằng. Trịnh Đào lắc đầu một cái, hồi lâu sau, hắn thanh âm khàn khàn vang lên. "Ta không hối hận tất cả những thứ này, chỉ trách ban đầu ta mắt mù, lệ một cái bụng dạ khó lượng, lang tâm cẩu phế sư tôn." Lúc này, Trịnh Đao ngẩng đầu lên nói chuyện thời gian, tóc của hắn không có che khuôn hai mắt, Vệ Dương mới bỗng nhiên phát hiện Trịnh Đào hai mắt không chỉ có vô thần hơn nữa không có mắt cậu nhìn thấy tình cảnh này vệ dương trong lòng càng lộ vẻ bi thống người sao phải khổ vậy chứ bất quá ngươi yên tâm ngươi hai mắt vấn đề ta thay ngươi bãi bình hiện tại trọng yếu nhất chính là cọ rửa tội danh của ngươi Tiên môn chấp pháp đường vẫn không có hành động đó là phòng trường đang đợi phản ứng của ta đem ngươi sự tình đầu đuôi nói cho ta nghe đi sau đó ta cũng thật giúp ngươi vệ dương trầm giọng nói trịnh đào trầm mặc vệ dương đi theo hắn trầm mặc hắn không ép hắn thế nhưng vệ dương hy vọng trịnh đào chính mồm nói ra tuy rằng vệ dương có rất nhiều thủ đoạn đi tìm hiểu trịnh đào phạm vào sự tình thế nhưng trịnh đào nếu như lời nói ra sẽ dễ chịu một điểm, lời nói như vậy trong lòng kẻ hở sẽ nhỏ hơn một chút. Sau đó gặp vực ngoại thiên ma độ khả thi thay đổi nhỏ hơn một chút. Hồi lâu sau, Trình Đào trầm rãi mở miệng nói rằng: Tịch trôi tiên hướng tiên môn báo cáo của ta thập đại tội trạng, đệ nhất dù là khi sư diệt tổ, đệ nhị dù là ăn cắp, đệ tam dù là vụ trộm, đệ tứ dù là không biết hối cải, đệ ngũ dù là nhục mạ tiên môn tiền bối, thứ sáu dù là vì tư lợi, thứ bảy dù là nham hiểm ác độc, thứ tám dù là bất trung bất nghĩa, thứ chín dù là đại nghịch bất đạo, thứ mười dù là bất hiếu bất nhân. Vệ Dương sau khi nghe xong, cân nhắc một lát, sau đó. Chính đào mới đưa thập đại tội trạng mỗi một kiện đều nói ra, đương nhiên hắn nói những này chính là đã từng tịch trôi tiên với hắn trợ mặt nói. Thế nhưng trong này rất nhiều tội trạng hắn căn bản cũng không biết được. Hừ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Linh gia cùng tịch trôi tiên nếu lần này là nhất định muốn vu oan ngươi, khẳng định như vậy liền làm thật vẹn toàn chuẩn bị. Hơn nữa tịch trôi tiên như vậy nói cho ngươi, rất rõ ràng là linh tiên cơ bảy mưu đặc kế, vì chính là cho ta biết, nếu như ta dựa theo muốn cho ngươi một cái một cái trợ mình tội, như vậy phỏng trường ở giữa linh tiên cơ quy kế, cho nên chúng ta muốn khác mở dòng suy nghĩ. Đúng rồi đệ muội tại sao không có tới thăm ngươi? Vệ Dương lạnh cười nói, ai, nàng đã không ở là của ta đạo lữ rồi. Trải qua việc này, ta càng nhìn rõ ràng người bên cạnh bộ mặt thật cũng biết trái tim của bọn họ. Trình Đào bình tĩnh kể rõ, nhưng là của hắn tâm hồi tưởng lại thiên phú này tay một mắn kia, như trước đau thấu tim gan. Nay thập đại tội trạng kỳ thực đối với ngươi tối bất lợi liền là thứ 2 hạng cùng hạng thứ 3 cái khác mấy hạng cũng không có đủ nói đến, không quan hệ nặng nhẹ. Nếu như linh thiên hứng cơ cùng tịnh trôi tiên muốn trị bằng vào những này định tội của ngươi, căn bản không khả năng. Vệ Dương nói rằng. Tuy rằng trong giới tu chân phi thường chú trọng thầy trò quan hệ, cũng rất chú trọng đạo thống truyền thừa, nhưng là muốn dùng khi sư diệt tổ cái này chụp mũ đến định tội, căn bản không thể thực hiện được. Vệ Dương phòng trừng, linh thiên cơ bọn họ chỉ là muốn đem sự tình quấy đủ, cho nên mới đem khi sư diệt tổ định là thứ nhất tội, kỳ thực chân chính đòn sát thủ ở đệ nhị hạng cùng hạng thứ ba, bởi vì đó mới là phủ định một người tốt nhất đả kích công cụ. Mà mặt sau cái gì vì tư lợi, bất chung bất nghĩa, bất hiếu bất nhân đều quá rộng rãi rồi. Hơn nữa tu sĩ si vốn là tuyệt tình phụ nghĩa hạng người, từ trình độ nào đó giảng, bọn họ cũng không muốn chịu đến quá nhiều ràng buộc. Nhưng là từ nội tâm giảng đối với một ít hiểu chuyện tu sĩ tới nói, căn bản cũng không phải là đại sự gì, nhưng mà nếu như Trịnh Đảo nghị không ra tất cả những thứ này, rất có thể hắn sẽ đi tới cực đoan, mà hết thảy này chính là Vệ Dương không muốn thấy. Sau đó, Vệ Dương lời nói ý vị sâu xa nói nói, tất cả những thứ này cũng chỉ là tạm thời, ngươi muốn đưa hắn cho rằng của ngươi mà duỗi. Ban đầu ta tiến vào Tiên môn thời gian, của ta thế cuộc so với ngươi bây giờ nguy nan hơn nhiều, ta cũng giống vậy gắng gượng qua rồi, con đường phía trước của mình không nên bị tạm thời hắt cám che mắt, gió hết mưa dù là cầu vồng, ngươi chỉ cần sống qua lần này cớ khổ, dù là trời cao biển rộng. Vệ Dương lời nói khơi dậy Trịnh Đạo trong lòng ý chí chiến đấu, hắn không cam lòng, hắn không muốn cứ như vậy để tịch trôi tiên cùng linh gia thực hiện được. Cảm ứng được Trịnh Đạo tâm tình kích động, Vệ Dương trong lòng vui vẻ, hắn biết lời nói của hắn đối với Trịnh Đạo sản sinh một ít đã kích thích. Có dám ở đây, Vệ Dương tiếp tục đâm kích Trịnh Đạo. Ngươi nếu muốn hạ xuống, ngươi sống trên đời, trường sinh bất tử cách chúng ta quá xa, tuy rằng chúng ta mộng nghĩ rồi nghĩ chứng thành chân tiên, cùng trời đồng thọ. Thế nhưng từ cổ tới kim, vẫn thần phụ lại có bao nhiêu có thể phi thăng tiên giới tu sĩ đây? Như vậy ta tu sĩ cầu đúng là khoái y ân kỷ, ngươi sống một hơi, Phật tranh dành một nét nhang. Tu sĩ si nếu siêu thoát với tầm thường người phàm tục lên như vậy chúng ta nhất định phải cầu đại tự tại, đại tiêu giao, ngươi phải tỉnh lại, muốn cho những kia đã từng xem nhẹ ngươi biết, ngươi không phải là loại nhát gan. Trịnh Đào trong lòng ý chí chiến đấu hoàn toàn bị kích phát, lúc này khí thế của hắn đều phải biến đổi, vào lúc này vệ dương cảm giác Trịnh Đào tâm cảnh có tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, vệ huynh ngươi nói đúng, ta không thể từ bỏ như vậy, không thể nhận tịch trôi tiên dễ chịu. Trịnh Đào trầm giọng nói, được, đã như vậy, vậy chúng ta thương lượng kế hoạch hạ xuống, ta phỏng chừng ăn cắp cùng vụn trộn hoàn toàn là tịch trôi tiên vu cáo, ăn cắp chuyện này rất tốt phủ nhận, bởi vì ngươi chưa từng làm. Như vậy tịch trôi tiên muốn vu hại ngươi, nhất định phải biên một vài thứ. Như vậy nếu như vậy, coi như linh thiên cơ ở sau lưng trợ giúp cũng không thể nào làm được kín như áo trời, bởi vì lưới trời tuy thưa, tuy thưa nhưng khó lọt. Vệ Dương cơ trí phân tích nói rằng, nhưng là vụ trộm này xác thực tồn tại. Trình Đào lời nói vừa ra, Vệ Dương tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh, cũng không phải vụ trộm, hẳn là ngươi tình ta nguyện. Đối phương là Bách Hoa Đường một vị đệ tử nội môn, nhan sắc bình thường, hắn muốn chủ động trở thành tịch trôi tiên đỉnh lô. Thế nhưng đêm hôm đó ta không biết vì là đặc biệt gì hư vấn, sau đó liền vận theo tự nhiên phát sinh một ít quan hệ vì lẽ đó tịch trôi tiên mới nói ta vụn trộm, nhưng là chỉ cần tìm được đối phương có thể làm cho nàng hồi tâm chuyển ý ta đồng ý cưới nàng làm của ta tiên nữ chinh đao trầm giọng nói ai quả nhiên a chữ sắc đầu một cây đao xem ra tịch trôi tiên đối với ngươi tính toán sớm có nảy tâm chỉ là hắn ngàn vạn lần không nên nhiễm ta cùng linh ra ân đoán chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ ngưng đan kỳ tu sĩ cũng dám đứng tay hắn là gan quá lớn vệ dương lệnh cười nói chỉ cần có thể không cho tịch trôi tiên được toàn nguyện coi như cái khác tội trạng ta nhận tội chính là hơn nữa những này tội trạng cũng không phải là cái gì đáng lo sự tình chỉ có điều chịu đựng thế nhân một ít vu hại thôi trịnh đào tâm cảnh hoàn toàn biến hóa dĩ vãng vệ dương luôn cảm giác trái tim của hắn chịu đến dằn buộc như thế thế nhưng giờ khắc này trịnh đào đánh vỡ tâm linh công siêng triệt để phóng thích nội tâm trịnh đào nếu có thể nghĩ như vậy vệ dương cũng rất vui mừng được ngươi bây giờ cái gì cũng không muốn làm tịch trôi tiên bọn họ muốn phán định tội trạng của ngươi đến thời điểm tối thiểu đều phải trưởng lão hội cùng thái thượng trưởng lão nghị sự đường liên hiệp hội thẩm hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong tiên môn đến cùng còn có những người kia ở đây chống đỡ linh gia lần này nhất định phải triệt để nát tan linh gia âm lưu này, xem ra ta hồi lâu không ra tay, linh gia thật sự quên vết sẹo đau. Vệ Dương thanh âm sâu kín tự từ cựu lũ địa ngục truyền đến, sát khí lăng nhiên, khiến cho người cảm giác không rét mà run. Sau đó, Vệ Dương đi ra sân động. hắn đi tới bách hoa đường, tùy tiện tìm một vị nữ đệ tử hỏi dò, liền biết cùng Trịnh Đạo phát sinh quan hệ một vị nữ đệ tử kia nơi ở. Bên trong hang núi, Vệ Dương chính diện nhìn vị nữ đệ tử này, vị nữ đệ tử này dung nhan nói không phải tuyệt sắc quyến thành, thế nhưng giữa hai lông mày tự có nhu tình, ngũ quan tinh xảo, cũng có một phen đặc biệt phong tình nhìn thấy vệ dương đến, vị nữ đệ tử này rất rõ ràng ánh mắt có chút mê ly, trong lòng có chút hoảng loạn. Lý Hi Nhan, ta không biết Linh Gia cùng tịch trôi tiên đến cùng cho ngươi cam kết gì, cho ngươi không tiếp như vậy lãng phí chính mình, mà sau đó hãm hại Trịnh Đào. Thế nhưng ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể đứng ở bên ta, trợ giúp Trịnh Đào cọ rửa mã quất, như vậy ta bảo đảm đem ngươi thu được thần thoại vệ gia hữu nghị, ta có thể hứa hẹn sau đó có thể vì ngươi làm một cái chuyện đủ khả năng. Nhưng mà nếu như ngươi u mê không tỉnh, đứng ở Linh Gia bên kia, chính là ta vệ dương kẻ thù. Cùng ta vệ dương làm đúng đích, một mực đều không có kết quả gì tốt. Vệ Dương lúc nói chuyện ánh mắt lang liệt cực kỳ, bắn thẳng đến vị nữ đệ tử này, cho nàng tạo thành áp lực rất lớn. Lý Hi Nhan trong lòng hoảng loạn cực kỳ, thời khắc này nội tâm của nàng dường như nai vàng ngơ ngác, căn bản không biết rõ làm sao làm. Mới bắt đầu nàng cũng không biết sẽ cuốn vào vệ gia cùng linh gia chi tranh, phía bên kia nàng đều không đắc tội được, nàng bây giờ, tâm loạn như ma. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi, đứng ở ta nơi này một bên, vẫn là chết cũng không hối cải đi theo linh gia phía sau, ngươi tốt nhất bây giờ chọn lựa xuống. Vệ Dương trầm giọng nói. Lý Hi Nhan tha thiết mong chờ nhìn Vệ Dương, nàng hy vọng Vệ Dương cho nàng cân nhắc thời gian thế nhưng vệ dương lắc đầu từ chối chậm thì sinh biến đêm dài lắm ngộng, vệ dương không đánh cuộc được lý hi nhan cắn chặt môi nội tâm của nàng rơi vào rãy ruộng đúng rồi trịnh đào còn hứa hẹn nếu như ngươi giúp nàng sau đó ngươi nguyện ý hắn cưới ngươi vì là tiên nữ vệ dương lời nói triệt để bỏ đi lý hi nhan trong lòng lo lắng lúc này nàng nhẹ nhàng thi lễ như vậy nếu như vậy ta nguyện ý giúp trợ trịnh đại ca trước đây ta cũng là được tịch trôi tiên trưởng lão lừa bịp hắn đã nói sẽ làm trịnh đại ca đổi tiên nữ cho nên ta mới đáp ứng nhưng là ở đâu nghĩ trịnh đại ca hiện tại sẽ như vậy lý hi nhan nhiều ngày như vậy chịu được áp lực rất lớn Nàng bản yêu thích Trịnh Đào, nàng muốn cùng Trịnh Đào cùng nhau, cho nên mới bị Tịch Trôi Tiên đầu độc. Thế nhưng nàng không có nghĩ tới là Tịch Trôi Tiên nhất là Trịnh Đào sư tôn, dĩ nhiên sẽ xuất thủ hãm hại hắn. Lúc này nàng vạn vạn bất ngờ. Được, ta hy vọng ngươi vâng theo ý nghĩ trong lòng. Như vậy nếu như vậy, vì phòng bị bất ngờ phát sinh, ngươi bây giờ đi với ta nửa mặt lên trời phong đi. Vệ Dương trầm giọng nói. Lý Hi Nhan gật đầu, nàng cũng sợ các loại. Chờ, Vệ Dương đi rồi, có người đến đây uy hiếp nàng. Vệ Dương vừa mang theo Lý Hi Nhan đi ra sân động. Vào lúc này bên ngoài sân động, Linh Gia Gia chủ linh chiến tiên đứng ở nơi đó nhìn thấy linh chiến thiên vệ dương cân nhắc nói nói linh trưởng lao đến chậm à lý sư muội đã quyết định đi tới ta ngửa mặt lên trời phong làm khách cũng không nhọc đến linh trưởng lão đại giá tự mình mời lý sư muội đi tới thiên cơ ngọn núi linh chiến thiên sắc mặt tâm trầm hắn nhận được tin tức lập tức chạy tới bách hoa đường không nghĩ tới vệ dương tốc độ nhanh hơn hắn nhìn thấy linh chiến thiên còn lạnh lùng đứng ở nơi đó vệ dương khinh cười nói nói chó ngoan không cản đường linh chiến thiên ngươi chính là chạy trở về ngươi thiên cơ phong đi nghe nói vệ dương nói như thế linh chiến thiên tức giận cực kỳ hắn chỉ vào vệ dương nộ vừa nói nói thằng ngã danh không muốn cản hắn dỡ cuối cùng có một ngày Ngươi sẽ gặp báo ứng. Hừ, lão cậu, sẽ có một ngày bản tọa thông gia gặp nhau tới thiên cơ phong chỉ điểm một chút linh thiên cơ, hôm nay ngươi chỉ là linh thiên cơ dưới một con chó, căn bản không xứng cùng ta chính diện đối thoại, ngươi chính là cút đi, trở lại gọi linh thiên cơ tự mình đến đi. Vệ Dương không khách khí chút nào, hắn và Linh gia đã sớm như nước với lửa, huống chi Linh gia mỗi lần xuất thủ tính toán chính đạo, đã sớm xúc phạm Vệ Dương trong lòng vậy ngược. Long Du vậy ngược, chạm vào liền sát. Vệ Dương vậy ngược liền là thân nhân của hắn cùng bằng hữu, Vệ Dương trong lòng đã sớm đối với Linh gia tràn ngập sát ý, đối với Linh Chiến Thiên, hắn hoàn toàn không khách khí. Linh Chiến Thiên trong ánh mắt sát cơ nồng nặng, hắn bảo ngược cực kỳ. "Hả, ta rất sợ a, ngươi có phải hay không cũng muốn đi Linh Thiên Cơ nơi đó quỷ liếm hắn, đem ta cũng theo, đệ cái trước nục mạ tiên môn tiền bối tội danh đi, ta rất sợ a." Vệ Dương châm chọc nói rằng. Đối mặt Vệ Dương, Linh Chiến Thiên trong lòng trực tiếp mất thăng bằng. Ở trong tiên môn, hắn cũng không dám ra tay, Vệ Dương hiện tại không giống nhau, là tiên môn thái tử. "Linh Chiến Thiên lão cẩu, ngươi có phải hay không muốn muốn xuất thủ giáo huấn ta dừng lại, một trận đi, vậy thì tới đi, chúng ta đi sinh tử đại đi một lần cũng có thể." Vệ Dương tiếp tục đâm kích Linh Chiến Thiên. Linh Chiến Thiên hừ một tiếng, Sau đó hơi vung tay, lưỡi kiếm phi hành rời đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Hi Nhan kinh ngạc trong lòng cực kỳ, lúc này trong lòng hắn vui mừng may là theo vệ gia, bằng không vệ Dương bực này tính tình nóng nảy, liền linh ra gia, gia chủ đều không để trong mắt, như vậy vệ Dương đều muốn đối phó nàng, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Nói không chắc vệ Dương không cần tự mình ra tay, chỉ cần lộ ra một điểm phong thanh, cũng đủ để cho nàng không dễ chịu. Lý Hi Nhan vào lúc này mới chợt quan cảm thụ vệ Dương thô bạo, cùng với vệ Dương ngông cuồng tự đại, theo vệ gia, nói không chắc cũng là một thật lối thoát. Lý Hi Nhan trong bóng tối vì chính mình cố lên khuyên khích. Chương 414 công thẩm thẻ đánh bạc đứng thành hàng. Một, đối xử kẻ địch, ta dường như mùa đông khắc nghiệt giống như lạnh lẽo, nhưng là đối với người thân, ta nhưng lại như là cùng ánh mặt trời ấm áp." Vệ Dương nhẹ giọng nói ra. Lý Hi Nhan tự nhiên biết, những lời này là nói cho nàng nghe, Vệ Dương đây là tại cảnh cáo nàng, không muốn khắc tổn cái gì cái vặt. Sau đó, Vệ Dương mang theo Lý Hi Nhan hồi đến ngựa mặt lên trời phong, Không Minh phong đỉnh núi, Vệ Dương bị Kiếm Không Minh gọi tới. "Đệ tử tham kiến sư tôn." Vệ Dương cung kính nói rằng, "Ngươi lần này thật sự quyết định đụng tay chuyện này sao?" Kiếm Không Minh hờ hững nói rằng, "Đó là đương nhiên." Trịnh đào là ta bạn tốt, ta không thể trơ mắt nhìn hắn hám sâu lao tủ. Hơn nữa chuyện này do Linh Gia ở sau lưng thao túng cải bóng, như vậy ta lại càng không có bỏ qua một bên lý do. Có thể trịnh đào lần này hoàn toàn là được dính liễu tới của ta, Linh Gia đều muốn đối phó triều đỉnh của ta ta tới chính là, sử dụng bực này bị ổi thủ đoạn, ta đều vì là linh tiên cơ cảm thấy khinh thường. Vệ dương lạnh nói, kiếm không minh lắc đầu một cái. Ngươi phải biết, lần này trở mình rất khó. Chứng cứ gì, cái gì vu hại đó là đều là hư. Vừa tiên môn cao tầng liên hợp làm ra quyết định, phái ra trăm vị thái thượng trưởng lão cùng trăm vị tiên môn trưởng lão liên hợp tạo thành thẩm phán đoàn, phụ trách thẩm tra xử lý này lên vụ án. Hơn nữa kết quả cuối cùng chúng ta đều không cách nào nhúng tay, hết thảy đều muốn xem thẩm phán đoàn ý chí. Nếu như vậy, liền làm hết sức phòng ngừa ngoại lực nhúng tay. Hừ, xem ra linh thiên cơ đối với hắn linh gia cũng thật là tràn ngập tự tin. Bất quá lần này ta còn đúng là thật muốn nhìn một chút. Đến cuối cùng có bao nhiêu người đứng ở ta nơi này một bên, lần này bọn họ nhất định phải lựa chọn đội ngũ rồi. Vệ Dương không sợ chút nào, hắn biết linh thiên cơ không thể đem chuyện nào để trưởng môn thái nguyên tử quyết định dài như vậy lão liên hợp thẩm phán đoàn chính là hắn nhất định phải đi bất đi nghe nói vệ dương tràn đầy tự tin lời nói kiếm không minh một lần nữa xem kỹ một thoáng vệ dương xem ý của ngươi ngươi còn có lá bài tẩy kiếm không minh hiếu kỳ hỏi đó là đương nhiên ta thay bề ngoài tương lai linh nhà đại biểu hiện tại ở bây giờ cùng tương lai trong lúc đó làm sao lựa chọn ta tin tưởng lần này phi thường đặc sắc vệ dương khinh cười nói vậy thì tốt bất quá lần này tịch trôi tiên ở cao tầng là triệt để sau đời có thể độc cát như vậy đối xử hắn đồ đệ từ nay về sau Tiên môn bên trong đều không có hắn đất đặt chân, hắn ngoại trừ theo sát linh gia ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Kiếm Không Minh trầm giọng nói: "Hừ, linh gia cũng không là vật gì tốt, qua cầu rút ván sự tình như thế bọn họ làm hoàn toàn con đường quen thuộc, ta phỏng trừ các loại, chờ, sau khi sự tình lần này, Tịch Chuyển Tiên hội hoàn toàn bị bọn họ vứt bỏ. Bởi vì Tịch Chuyển Tiên danh tiếng đồng dạng không được, hắn tuy rằng hãm hại Trịnh Đào, nhưng này là lưỡng bại câu thương cử chỉ, tổn nhân bất lợi kỳ. Ta liền thật sự không nghĩ ra, Tịch Chuyển Tiên đầu góc cái nào gần không đúng, sẽ cấu kết linh gia." Nghĩ ra như vậy rắc rưởi mưu kế. Vệ Dương khinh bỉ nói rằng: Tịch trôi tiên không đáng để lo, thật sự muốn tự định giá là đứng ở sau lưng hắn Linh Thiên Cơ, Linh Thiên Cơ ra tay tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, lần này liên hợp trưởng lão Thẩm Phán đoàn thật là không nên tính thượng. Kiếm Không Minh nhắc nhở đã nói, điểm ấy ta biết, bất quá coi như đã đến kết quả xấu nhất, ta vẫn như cũ năng chắc bại có thể trở mình. Hơn nữa tuyệt đối khiến Linh Thiên Cơ không ngờ rằng, đây là hắn trí giả ngàn lo, tất có một mất. Vệ Dương trầm giọng nói, "Được rồi, ngươi đã tự tin như thế đi, vậy vi sư cũng chờ mong ngày mai đặc sắc cảnh tượng rồi, ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị đi." Kiếm Không Minh hở hứng nói rằng. Vệ Dương gật đầu sau đó bóng người của hắn lập tức không minh phong, thế nhưng sắp dưới không minh phong không có chú ý chính hắn thời điểm, kiếm không minh đột nhiên lên tiếng, ngươi chờ một chút. vệ dương xoay người quay đầu lại, công kích hỏi nói, sư tôn còn có cái gì rằn dò. ở đây ta hướng về ngươi hứa hẹn, tiếp này ta nếu là sư tôn của ngươi, như vậy thì tuyệt đối không thể nào biết như tịch trôi tiên như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi. kiếm không minh tuy nhiên hở hứng vẻ mặt, thế nhưng trong giọng nói ẩn chứa ý nghĩa khiến vệ dương cảm động không thôi. ta biết, nói vậy đây mới là ngày hôm nay sư tôn gọi ta tới nguyên nhân đi. vệ dương kinh cười nói, được rồi, ngươi biết là được. Kiếm Không Minh lúc này mới là thật hờ hững. Vệ Dương xoay người nhanh chân rời đi, sau đó hắn sang sang tiếng cười chuyển khắp Không Minh Phong. Kiếm Không Minh nghe thấy Vệ Dương tiếng cười kia, khẽ mỉm cười. Ngày thứ hai, Thái Nguyên trên đỉnh, một cái trên quảng trường, Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường chủ dồn dập ngồi ở chủ vị. Ngồi phía dưới chính là lần này thẩm phán đoàn trăm vị Thái thượng trưởng lão cùng trăm vị Đan đạo tam cảnh trưởng lão, bọn họ dồn dập thần tình nghiêm túc. Tịch Trôi Tiên vào lúc này đứng ở Linh Chiến Tiên bên cạnh, giờ khắc này nhìn hắn thấy tình cảnh lớn như vậy, mới ý thức tới hắn chọc vào một cái thiên đại cái sọt, đương nhiên mấu chốt nhất là hắn có chút ý thức không ổn, tựa hồ trở thành linh gia công cụ thế nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, tịch trôi tiên hoàn toàn là bị ma quỷ ám ảnh, bị linh gia đầu độc vô hại chỉnh đảo, cuối cùng đặt đến đả kích vệ dương mục đích. bọn họ muốn để vệ dương tâm tình bất thông, tạm hoãn bước chân tiến tới. thế nhưng thời khắc này, liền ngay cả linh tiên cơ đều không có tuyệt đối nắm có thể chúa tể tất cả những thứ này thắng lợi. tịch trôi tiên một bên, vệ dương ở trong màn ngồi, hắn làm tiên môn thái tử, kỳ địa vị hoàn toàn không thua kém tiên môn trưởng lão, mà hướng chi vệ dương thanh danh ở bên ngoài, danh tiếng hiển hách. vệ dương bên người đứng chỉnh đảo cùng lý hi nhan. vào lúc này đông đảo trưởng lão đều phát hiện chỉnh đảo hai mắt đã mù bọn họ cũng đều biết lúc này Trịnh Đảo chính mình đem con mắt của hắn rũ ra nhìn thấy tình cảnh này Đông Đảo trưởng lao không đành lòng Thái Nguyên Tử ngồi ngay ngắn trung gian vào lúc này hắn trầm giọng nói 200 vị trưởng lão liên hợp thẩm phán đoàn hôm nay đều tại đây trương phó đường chủ ngươi làm thẩm phán đoàn đoàn trưởng ngươi chủ trì lần này thẩm phán đi sau đó chấp pháp đường phó đường chủ trương Hoa Thiên đứng dậy nhìn dưới đài cao Đông Đảo Tiên môn đệ tử hắn rồn khí đăng điện nô lên âm thanh lớn tiếng nói xoan vương cãi lại bắt đầu sau đó linh chiến tiên ánh mắt quét qua tịch trôi tiên lúc này đi ra linh gia ngồi vào đi tới giữa quảng trường Trước tiên cung kính thi lễ một cái, sau đó trầm giọng nói: "Các vị đồng môn, ta tiến vào khẩn cầu tiên môn đưa ta một cái công đạo. Đệ tử Trịnh đảo Khi sư diệt tổ, phạm vào rất nhiều tội lớn, ta trước đây giáo dục hắn vô số lần, nhưng hắn không biết hối cải. Cho nên ta vì tiên môn an bình, mới không thể không đại nghĩa diệt thân, liên quan với tội trạng của hắn, ta đã thu dọn thành đơn kiện, kính xin các vị thẩm phán đoàn trưởng lao xét duyệt." Sau đó, Tịch Chu tiên lấy ra 200 chiếc thẻ ngọc, sau đó thẻ ngọc đến các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão trong tay. Một khắc đồng hồ trôi qua, Chân Hoa tiên bọn họ đọc xong tất sau khi Trương Hoa Thiên trầm giọng hỏi nói, "Trịnh Đạo, ngươi đối với phía trên này tội hình dáng có ý kiến gì không? Nếu như ngươi có cái gì oan khuất, có gì cứ nói." Trịnh Đạo lúc này lôi kéo Lý Hi nắm tay, kết cục bọn họ nắm chặt cùng nhau, vào lúc này nhìn thấy một màn này, Bạch Tuyết Nhu tâm loạn như ma, mới bắt đầu nản nghe nói Trịnh Đạo phạm vào cấp độ kia vụng trộm việc vội vã đi và hỏi dò Trịnh Đạo. Thế nhưng vào lúc ấy, chính là Trịnh Đạo buồn bực mất tập trung thời khắc, vì lẽ đó giữa hai người đại xảo một chiếc, sau đó Bạch Tuyết Nhu trở lại Bạch Hoa Đường, ngày thứ 2 tiểu đối Trịnh Đạo đưa ra biệt ly. Thế nhưng thời khắc này, không biết tại sao, Bạch Tuyết Nhu trong lòng tránh qua nồng nặng ý hối hận đệ tử có lời muốn nói, thập đại tội trạng bên trong, cái khác tội trạng đệ tử không có chuyện gì để nói. thế nhưng liên quan với đệ nhị hạng ăn cắp cùng hạng thứ ba vụ trộm đệ tử có lời, trước tiên nói hạng thứ ba vụ trộm. hiện nay lý sư muội dù là chứng nhân, như vậy đón lấy liền do nàng nói một chút tình huống lúc đó. trịnh đào lúc này cảm ứng được phía trước vệ dương tồn tại, hắn tràn ngập lòng tin tất thắng. nhìn thấy tình cảnh này, linh thiên cơ không có bất kỳ vẻ mặt. sau đó, lý hi nhan đem cùng ngày sự tình trần thuận một lần, khi làm nghe nói tịnh trôi tiên đầu độc nàng dụ hoặc trịnh đào không có chú ý chính hắn thời điểm, hiện trường tất cả xôn xao. vào lúc này. Vô số người đem ánh mắt nhìn tịch trôi tiên. Tịch trôi tiên lúc này chính đang mới đầu giải thích, thế nhưng ở chương hoa thiên uy thế giới, hắn căn bản là không có cách cãi lại. Lý Hi Nhan hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói xong, bình tĩnh kể ra, cuối cùng nàng mới tổng kết nói nói, ngày đó là ta hoàn toàn tự nguyện, ta cũng không phải tịch trôi tiên trưởng lão đạo lữ, vì lẽ đó vụng trộm ta cảm thấy hoàn toàn không thành lập. Ta cùng Trịnh Đại Ca là người tình ta nguyện, lẽ nào tiên môn còn cấm chỉ môn hạ nam nữ đệ tử kết đạo lữ hay sao? Lý Hi Nhan cuối cùng hỏi ngược lại, chiến đế đem người tâm thu nạp, thế cục bây giờ bắt đầu đối với Trịnh Đào có lợi. Mà lúc này. Trương Hoa Thiên mới thả mở đối với Tịch Trôi Tiên cẩn cố, hắn trầm giọng hỏi nói: Tịch Trôi Tiên, liên quan với đệ tử Lý Hi Nhan Trần Thuận sự thực, ngươi có lời gì muốn nói? Linh Chiến Tiên con mắt vẩy một cái, Tịch Trôi Tiên nhận tâm làm ra quyết định, ta không có bất kỳ lời muốn nói. Vậy thì tốt, nếu như vậy, thập đại tội trạng hạng thứ ba thì không được lập. Phía dưới Trịnh Đào ngươi tiếp tục trần thuật. Trương Hoa Thiên trầm giọng nói. Lúc này, Linh Thiên Cơ đột nhiên lên tiếng: Các vị đồng môn, công đạo tự tại lòng người, ta xem song phương cũng không cần trần thuật, trực tiếp tiến hành biểu quyết đi. Linh Thiên Cơ chiêu thức ấy hoàn toàn đánh gãy bình thường thẩm phán tiến trình. Thế nhưng lúc này ai đều không nhắc tới ra phản đối, bởi vì Linh Tiên Cơ là Tiên môn đại trưởng lão vương, chỉ bằng vào thân phận của hắn, cũng đủ để nghiền ép tất cả phản kháng âm thanh. Thái Nguyên Tử lúc này cũng trầm mặc, hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Dương, hắn cũng là muốn nhìn một chút, Vệ Dương đến tột cùng có bài tẩy gì đến chờ mình. Quả nhiên, lúc này Vệ Dương đứng dậy, lẳng nói: "Các vị trưởng lão xin mời chậm, đệ tử có lời muốn nói." Thẩm phán đoàn đoàn trưởng Trương Hoa Thiên nhìn thấy tình cảnh này, liền vội vàng hỏi: "Vệ Dương, ngươi làm người ngoài cuộc, chuyện này vốn không nên ngươi nhúng tay, thế nhưng ngươi làm tiên môn thái tử?" có năng lực có trách nhiệm nhúng tay tiên môn sự tình, ngươi nói đi." Trương Hoa Thiên trong lòng tay đắng, Linh Tiên Cơ nói chen vào hắn không thể phản đối, bởi vì Linh Tiên Cơ hắn không đắc tội được, thế nhưng Vệ Dương hắn đồng dạng không đắc tội được, vào lúc này hắn cũng là muốn nghe một thoáng Vệ Dương thẻ đánh bạc, lời nói như vậy mới lựa chọn tốt. Mà Vệ Dương xuất hiện, để những kia trong lòng bướng mắc của trưởng lão đều mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn đều đang giễu rủa, lần này đến cùng nên đứng ở đó một bên, bọn họ cũng đều biết, thẩm phán chính đạo, đây chính là đứng thành hàng vấn đề. Đứng thành hàng, đứng đúng cũng may, nếu như làm sai rồi, bất kể là linh gia cùng vệ gia, bình thường trưởng lão đều không đắc tội được. Linh nhà đại biểu hiện tại, Vệ Dương đại biểu tương lai, ở bây giờ cùng tương lai ở giữa lựa chọn, những trưởng lão này cần gấp thẻ đánh bạc đến xác định sự lựa chọn của bọn họ. Chương 415, hoàn toàn ngược lại quyết định. Một, Muốn người chú ý dưới, Vệ Dương chậm rãi đứng dậy. Hắn mặt mỉm cười, một mặt ý cười nhìn 200 vị liên hợp thẩm phán đoàn trưởng lão, khinh cười nói nói, đệ tử vẫn chỉ là đệ tử chân truyền, theo lý thuyết không thể nhúng tay các vị trưởng lão phán quyết, thế nhưng đệ tử còn lại là tiên môn thái tử, như vậy thì có trách nhiệm cùng nghĩa vụ nói lên vài câu, đệ tử không nhiều lời, liền là hy vọng các vị trưởng lão ở chấp pháp thời điểm công bình công chính là tốt rồi. Vệ Dương lời nói hạ xuống, hắn sau đó liền ngồi xuống. Vào lúc này, những trưởng lão này còn muốn chờ hắn nói thêm mấy câu nữa, sau đó bọn họ mới tốt phán đoán rốt cuộc muốn đứng ở đó một bên, kết quả Vệ Dương sẽ không có. Đông đảo giữa các trưởng lão tâm mang to, Vệ Dương kẻ này quá giả dối rồi, công bằng, công chính con em ngươi à, muốn là hôm nay không phải dính đến Vệ gia cùng Linh gia chi tranh, nơi đó sẽ có trưởng lão liên hợp thẩm phán đoán. Không phải Vệ Dương không nói quá nhiều, bởi vì hắn muốn chân tránh xác định đến cùng cái nào trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão đứng ở Vệ gia bên này, bằng không sớm xốc lên lá bài tẩy, là có thể thủ thắng, nhưng là không thể đủ đạt đến kiểm nghiệm mục đích. Trịnh Minh, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta có niềm tin tuyệt đối cho ngươi miễn ở chỉ trích. Thế nhưng trước lúc này, còn xin ngươi tha thứ cho một thoáng cách làm của ta. Ta muốn chân chính biết những trưởng lão này đứng thành hàng. Vệ Dương thần thức truyền âm cho Trịnh Đào giải thích nói rằng. Trịnh Đào khẽ lắc đầu. Vệ Dương biết ý của hắn, Trịnh Đào biểu thị là không sao cả ý tứ. Vào lúc này, không chỉ có là Vệ Dương ở truyền âm, liền phía dưới Linh Chiến tiên cũng có chút sốt sáng truyền âm cho Linh Thiên Cơ. Lão tổ, chúng ta có muốn hay không cho các vị trưởng lão nói một tiếng? Dưới tình huống này, khó tránh khỏi có chút giải lão hiểu ý tư di động nếu như vậy có thể sẽ dẫn đến lần này mưu tính thất bại. Chi Thiên, ngươi làm gia chủ nhất định không thể căng thẳng. Lần này không chỉ có là chúng ta nắm chắc bài, vậy ra cái kia tiểu xuất sinh đồng dạng có, ngươi không có nghe thấy hắn lời nói mới rồi sao? Hắn đem lá bài tẩy ẩn giấu, vì chính là chân chính kiểm nghiệm Đông đảo trưởng lao đứng thành hàng. Thế nhưng điểm này chúng ta cũng muốn chân chính nhìn một chút. Nếu như vậy, mặc kệ ngày hôm nay thất bại hoặc là thành công, chúng ta đều không bất cứ thương tổn gì. Chân chính ngu ngốc là tịch chua tiên. Linh Thiên cơ hở hương vô vị, ngồi cao trên đài phi thường bình tĩnh. Hả, ta hiểu được. Lao tổ vào lúc này những trưởng lão này nhất định phải trong lòng có lấy hay bỏ nhưng mà nếu như vạn liên hiệp một cái trưởng lão thẩm phán đoàn thiên hướng vệ gia tiểu xúc xin kia cái kia nghĩ một lúc chúng ta sát thủ kia giản còn muốn sử dụng sao linh chiến tiên trầm giọng truyền âm nói xem tình huống cụ thể tùy cơ ứng biến đi linh thiên cơ hờ hứng đáp lại nói rằng vào lúc này hiện trường tối vướng mắc của chỉ biết trăm vị liên hợp trưởng lão thẩm phán đoàn trong lòng bọn họ tránh qua vệ gia cùng linh gia bọn họ ngày hôm nay nhất định phải ở linh gia cùng vệ trong nhà làm một lựa chọn tuy rằng ở bề ngoài chỉ là quyết định trịnh đảo có hay không kết tội vấn đề Thế nhưng trên thực tế là vệ gia cùng linh gia toàn diện chống lại. Vệ Dương cùng Linh Thiên Cơ lần này đều đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, nhất định phải làm ra lựa chọn. 200 vị trưởng lão trong lòng không ngừng cân nhắc, lần này đứng thành hàng khả năng liền là lúc sau cả đời đứng thành hàng, Vệ Dương cùng Linh Thiên Cơ đều không có cái khác quá nói thêm cái gì, thế nhưng chính là bởi vì bọn họ mới chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Một canh giờ chậm rãi quá, lúc này Thái Nguyên Tử trầm giọng nhắc nhở, "Các ngươi đều suy tư một canh giờ, nên làm ra một quyết định rồi. Cho rằng Trịnh Đào có tội là không nhấc tay, cho rằng Trịnh Đào vô tội nhấc tay." Thái nguyên tử lời nói để 200 vị trưởng lão từ suy nghĩ trong trạng thái tỉnh lại. Vào lúc này một vị chống đỡ vệ gia trưởng lão chậm rãi nhấc tay, hắn là người thứ nhất nói rõ ý đồ, lấy ra hắn thái độ tồn tại. Trong nháy mắt, linh thiên cơ sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Sau đó, mười mấy vị đã từng cùng linh gia có ân oán trưởng lão đều chậm rãi nhấc tay. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương vô hỉ vô bi, đông đảo vẫn không có làm ra quyết định trưởng lão trong lòng đang không ngừng hồi tưởng linh gia cùng vệ gia thực lực, trong lòng bọn họ đều tại làm một cái khá là. Linh gia bây giờ có được linh thiên cơ cùng linh động hai vị nguyên anh kỳ cường giả, đang đạo tam cảnh trưởng lão mười mấy vị thế hệ tuổi trẻ chính là linh quan sinh là nam phương thái tử, Vệ ra hiện tại chính là dựa vào có bất bại thần thoại thanh danh tốt đẹp vệ dương chống đỡ lấy, mà dừng chỉ huyên cùng sở điệp ý không phải thái nguyên tiên môn người có thể bỏ qua không tính. thế nhưng vệ dương sư tôn là kiếm không minh, tương lai tiên môn trưởng môn đương nhiệm tiên môn trưởng môn là vệ dương sư tổ. hơn nữa căn cứ nghe đồn chấp pháp đường đường chủ bao chính có thể lên cấp nguyên anh kỳ, cùng vệ dương có quan hệ, mà đạo phụ đường đường chủ cao nguyên bách những đường chủ này đối với vệ dương đều quan ái rất nhiều. đương nhiên quan trọng nhất là trong truyền thuyết trước chấp pháp đường đường chủ dương vệ không có thân tử, hắn vẫn bảo vệ ở vệ dương chu vi. Đương nhiên mấu chốt nhất là Vệ Dương bây giờ mức tiềm lực cho bọn họ đầu tư, Linh gia dường như như mặt trời sắp lặn, hơn nữa coi như Linh Thiên Cơ đột phá hóa thần kỳ, càng không có cách nào ảnh hưởng tiên môn thế cục. Thế nhưng tiên ma đại chiến sắp bạo phát, đại chiến một khi bộc phát, Linh Thiên Cơ thôi diễn thiên cơ bản lĩnh sẽ tỏa hào quang rực rỡ, nếu như hôm nay đắc tội Linh Thiên Cơ, vậy liệu rằng ở tiên ma phía trên chiến trường Linh Thiên Cơ việc công trả thù diễn đây. Linh gia nhưng là luôn luôn có trừng mắt tất báo truyền thống, Linh Thiên Cơ làm hiện nay tiên đạo thiên cơ người số 1, Đamưu tốc chí, nếu như đắc tội hắn, phòng trường lúc nào chết cũng không biết. Hiện trường rơi vào trạng thái vào lúc này liền nhìn ra Thái Nguyên Tử nói như vậy chỗ tốt rồi chống đỡ Trịnh Đào nhấc tay không ủng hộ hắn bất tử tay thế nhưng những này bất lực tay trưởng lão lúc nào cũng có thể nhấc tay thế nhưng một khi giơ tay tự không khả năng hạ xuống ở điểm này Thái Nguyên Tử nho nhỏ chơi một văn tự đêm nhưng hắn là trưởng môn điểm này ai cũng không thể phản đối hồi lâu sau một ít Thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão lần thứ hai nhấc tay vào lúc này Vệ Dương Thần thức quét qua liền biết có hơn 50 vị trưởng lão giơ tay nhưng là muốn chân tránh trợ giúp Trịnh Đào như vậy nhất định phải có một vị trưởng lão đứng ở bên phía hắn mới có thể Tuy rằng hiện nay vệ gia ở quật khởi trong quá trình ảnh hưởng đến một nhóm người lợi ích, thế nhưng tổng thể xem ra, vệ gia ở trong tiên môn tình hữu nghị lớn hơn cự hận, rất nhiều trưởng lão hay là đối với vệ gia sinh ra hảo cảm trong lòng. Sau đó, lại có hai mười mấy vị trưởng lão giơ tay, hiện tại có 83 vị trưởng lão giơ tay, khoảng cách vệ Dương yêu cầu thấp nhất, còn muốn 18 vị trưởng lão. Trịnh Đào tuy rằng con mắt không thể nhìn, thế nhưng hắn linh thức phát hiện tình cảnh này, mặt lộ vẻ độ cười. Thế nhưng hồi lâu sau, còn không thấy có trưởng lão nhấc tay, thời khắc này, Trịnh Đào cảm thấy không lành. Linh Thiên Cơ khệ miệng lộ ra một tia vệ Dương, mắt lạnh nhìn vệ Dương tiêu khích thí vị mười phần, hắn phản phất đang nói, ngươi chính là chưa đủ kinh nghiệm, muốn cùng chống lại, nhiều học hỏi đi. Vệ Dương dưỡng khí công phu rất tốt, chút nào đối với tất cả những thứ này cũng không thấy quái. Linh Chiến Tiên nhìn thấy hiện trường, trong lòng vạn phần cao hứng, thầm nghĩ trong lòng, vệ gia tiểu xuất sinh, chỉ bằng ngươi giá tiên theo chúng ta linh gia chống lại, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đột nhiên, hiện trường thế cuộc mây gió biến ảo, lại có 15 vị trưởng lão đồng thời giơ tay, vào lúc này, đứng ở Vệ Dương bên này thì có 98 vị trưởng lão rồi, khoảng cách 101 vị trí còn 3 vị rồi. Thời khắc này, Linh Thiên Cơ Thu lại nở cười. Hắn đột nhiên ý thức được không ổn, ba vị trinh lệnh này căn bản không phải cái gì quá to lớn cách xa. Linh Chiến Tiên nhìn thấy tình cảnh này, đều kém đến khí động phải tưởng. Sau đó hắn làm ra một cái làm hắn hối hận cả đời cử động, hắn vung tay lên, một đạo pháp lực vòng bảo vệ bao phủ trưởng lão chốc ngồi, sau đó trầm giọng nói: "Các vị đồng môn kính xin lần này ủng hộ một chút thủ tịch trưởng lão, chính đào không coi bề trên ra gì, khi sư diệt tổ, phạm thượng. Chúng ta tiên môn không thể chịu đựng này các đệ tử, bằng không sau đó các vị cùng môn đệ tử đều như nếu như vậy, vậy chúng ta tiên môn còn có cái gì bộ mặt?" Hơn nữa chống đỡ thủ tịch trưởng lão Lão tổ quyết định sẽ đích thân giáo dục, vì là rất nhiều đạo hưu thôi diễn thiên cơ, tránh hung nên cát. Linh thiên cơ trong lòng hô to không ổn, thế nhưng linh chiến thiên cũng đã làm như vậy, vào lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ ngầm thừa nhận tất cả những thứ này. Linh thiên cơ triệt hồi pháp lực lồng phong hộ, hiện trường một mảnh vắng lặng. Thái nguyên tử cùng kiếm không minh nhìn thấy vệ dương như trước ngồi ngay ngắn, bọn họ cũng là không nhúc đích, ngược lại vệ dương tuyệt đối so với bọn họ xuất ruột, Nếu vệ dương cũng không có nhúc đích, liền nói rõ vệ dương chắc chắn. Qua nhiên bốn vị trưởng lão lần thứ hai nhấc tay, thời khắc này linh thiên cơ trong lòng liền biết không thể cứu vãn. Bởi vì vừa linh chiến tiên hành vi mặc dù nói ra linh ra điều kiện, thế nhưng hắn đồng nhất bước, gợi ra một ít vẫn còn điểm thăng bằng trưởng lao phản cảm, trong cơn tức giận, bọn họ sẽ trực tiếp chống đỡ vệ Dương. Vào lúc này, linh chiến tiên hối hận không thôi, hắn hận tại sao mình xúc động như vậy, làm ra cấp độ kia chuyện ngu xuẩn, bởi vì hắn ngay ở trước mặt 200 vị trưởng lao nói như vậy, coi như một ít vốn định chống đỡ linh gia trưởng lao, đều phòng trường sẽ cải biến tâm ý. Linh chiến tiên làm như vậy, hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng vệ Dương không rồi lòng, bởi vì hắn biết, cái này số phiếu việc quan hệ cuối cùng thẩm phán kết quả, hiện tại mới 102 phiếu vé. Vậy đã nói rõ có 98 vị trưởng lão còn đối với Trịnh Đào có ý kiến. Như vậy nếu như vậy, đến thời điểm cuối cùng ở quyết định tội danh thời gian, sẽ sẽ nghiêm trị tử chủng. Đương nhiên cái này sẽ nghiêm trị tử chủng đối với Trịnh Đào tới nói, đều không quá quan trọng, tiên môn như vậy phán định, nhiều lắm xử phạt hắn tiên môn điểm công hiến, cho là hắn phẩm đức không tốt. Trịnh Đào nhìn thấy tất cả những thứ này, đã rất hài lòng. Thế nhưng Vệ Dương không hài lòng, lần này hắn không thể để cho tịch trôi tiên dễ chịu, người bậc này tặc bã Vệ Dương tuyệt không buông tha. Vì lẽ đó Vệ Dương đồng dạng bày xuống chân nguyên lồng phòng hộ, học linh chiến thiên. Các vị trưởng lão lựa chọn ta đều thấy rõ. Đối với vừa cái kia 102 trưởng lão, ta nghĩ nói chính là bọn ngươi thật sớm thu được ta vệ ra hữu nghị, từ đây các vị cùng với ta vệ ra đứng chung một chỗ. Như vậy nếu như vậy, ta có lễ ra mắt đưa tiễn. Đương nhiên lễ ra mắt không thể hiện tại đưa tiễn, kính xin đại hội qua đi các vị di giá ngựa mặt lên trời phong. Còn lễ ra mắt, tha cho ta mua trước một cái cái nút. Thế nhưng ta có thể nói nó có thể hoàn toàn bổ sung tổn thất khí huyết, dùng nó sau khi vượt qua hải tỷ lệ thành công ít nhất tăng lên 3 phần 10. Đương nhiên nói miệng không bằng chứng, ta cũng hiện tại không thể lấy ra, vì lẽ đó các vị trưởng lão kính tình chờ mong. Vệ Dương đồng nhất thừa nước độc thả câu. Trả lại những kia giấy rựa trưởng lão một lựa chọn, hắn không nói rõ, nhưng là có thể bổ túc khí huyết, tăng cường vượt cửa ải 3 phần 10 tỷ lệ thành công, cũng đủ để cho rất nhiều trưởng lão đánh cược một lần rồi. Sau đó, 190 vị trưởng lão đều giơ tay, còn giữ lại 10 vị linh mẫn nhà tử trung. Chương 416, đại cục đã định. 1. Nhìn thấy 88 vị trưởng lão đồng loạt giơ tay lên, linh chiến tiên mặt sám như cho tàn. Hắn thời khắc này, ánh mắt thị huyết, khát máu, giống như vậy, chăm chú nhìn những trưởng lão này, hắn không làm rõ ràng được Vệ Dương đến cùng nói cái gì điều kiện, có thể làm cho nhiều như vậy vị trưởng lão ngược lại chống đỡ hắn vậy ra. Linh Chiến Tiên không biết trong này phát sinh cái gì, Linh Thiên Cơ đồng dạng không biết, tuy rằng Linh Thiên Cơ ở bề ngoài không thèm để ý lần này thắng bại, nhưng nhìn thấy trên sân còn chỉ có 10 vị linh gia tử trung trưởng lão không có dơ tay lên, trong lòng hắn đồng dạng tránh qua một đạo cảm giác bị thất bại. Mà lúc này đây, nhất là lúng túng chính là cái này, 10 vị không có dơ tay lên linh gia phe phái trưởng lão, hiện trường vô số đệ tử xem thấy bọn họ dường như hạc đứng trong bầy gà giống như vậy, trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Tuy rằng bọn họ vào lúc này cảm thấy đại cục đã định, cũng rất muốn giơ tay lên, nhưng là bọn hắn biết rõ Linh Thiên Cơ bản tính cùng tính khí, bọn hắn đều không dám mà hiện trường thất vọng nhất đúng là tịch trôi tiên. vào lúc này hắn đã không lại hy vọng xa vời có thể làm cho trịnh đào hạch tội, sau đó làm sao bảo toàn hắn tự thân vấn đề. bởi vì 190 vị liên hợp trưởng lao thẩm phán đoàn thành viên chống đỡ trịnh đào, đó không phải là tương đương với bọn họ phủ định tịch trôi tiên sao? thời khắc này tịch trôi tiên hối hận phát điên lên rồi, sớm biết hôm nay liền không phải làm sơ nghe linh gia đầu đầu. dời ạ, cha mẹ nó con em ngươi linh thiên cơ, tịch trôi tiên trong lòng thầm mắng linh thiên cơ. lúc đó linh thiên cơ nói với hắn có tuyệt đối nắm, thế nhưng hiện tại thế nào, linh thiên cơ không nhúc nhích chút nào, ngược lại linh gia đứng ở hậu trường không có gì tổn thất. Mà Tịch Chu tiên tắc là muốn thừa nhận Vệ Dương lựa chọn còn có đông đảo cao tầng kinh bị, thời khắc này Tịch Chu tiên tâm loạn như ma, hắn thật muốn đánh hắn một cái tát. Thế nhưng hắn không hạ thủ. Sau đó, làm Thẩm phán đoàn đoàn trưởng. Trương Hoa Thiên là chống đỡ Vệ Dương, thời khắc này hắn biết nên làm gì. Mà những kia làm ra lựa chọn đông đảo trưởng lao thời khắc này thở phào một hơi, bất kể như thế nào, ngày hôm nay bọn họ lựa chọn vệ ra, như vậy sau này sẽ là một con đường đi tới hắc, hơn nữa hắn chúng ta đối với Vệ Dương trong tay nó cũng là lòng sinh hiếu kỳ. Linh Chiến tiên lúc này trong lòng rất không cam lòng, hắn trầm giọng hỏi nói, "Lao tổ tông Có muốn hay không đem đòn sát thủ sử dụng? Liền coi như chúng ta sử dụng hai tầng đòn sát thủ thì lại làm sao, không quan hệ lại cục, hơn nữa Vệ Dương nếu dám như vậy, nói rõ hắn đồng dạng còn có lá bài tẩy không, có sốc lên, mà nếu như chúng ta sử dụng đòn sát thủ, như vậy trận này thẩm phán liền biến vị rồi, liền diễn biến thành vì chúng ta cùng Vệ gia chính diện chống lại. Như vậy nếu như vậy, chuyến đi đối với chúng ta rất bất lợi. Đương nhiên mấu chốt nhất tịch trôi tiên cái này thành sự thì ít bại sự thì nhiều ra hỏa, hoàn toàn tổn hại ý của chúng ta là, còn mạnh mẽ hơn thêm vào cái khác tội trạng, thật đáng chết. An Cáp nào một khoản vốn là hắn hư cấu đến thời điểm một cái thiên đạo lợi thề ép một cái hắn cũng đủ để cho hắn thân bại danh liệt nếu như vậy chúng ta liền à ép mờ ở yếu thế cùng bất lợi địa vị linh thiên cơ nói tới chỗ này cũng không nhịn được tức giận đúng thế lúc đó chúng ta nói với hắn được rồi liền nói ba cái tội trạng là được rồi cũng đủ để đem thế cuộc quấy đủ thế nhưng hắn đây còn làm ra thập đại tội trạng người tinh tường vừa nhìn rất nhiều đều là muốn vu hoan giá hỏa nếu như vậy liền bất lợi cho chúng ta linh chiến thiên lúc này khôi phục bình thường khôi phục suy nghĩ đúng thế hơn nữa ngày hôm nay nói đến chúng ta lại không có gì tổn thất hơn nữa đã kích vệ ra tiểu xuất sinh mục đích là đến chính đào hai mắt đã mù hắn thời khắc nhớ tới những này đều đủ để đảo loạn tâm thần của hắn linh thiên cơ trí tuệ vươn vàng lúc này hoàn toàn khôi phục hắn thiên cơ đường đường chủ phong thái không tính đến một thành một cái hồ chi được mất chiến thiên ngươi phải biết muốn đem vệ dương đệ xuống đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chúng ta muốn dài lâu kế hoạch linh thiên cơ cuối cùng dặn linh chiến thiên rất sợ nàng lần thứ hai làm ra cái gì ngu xuẩn cử động lao tổ ta biết chỉ là vừa mới vừa ta quá vọng động rồi dễ kích động Thấy vậy cái tu thân dưỡng tính công phu không đến nơi đến chốn, sau đó ta sẽ nhiều chú ý. Linh chiến tiên khôi phục bình thường, một lần nữa lại biến thành cái kia linh gia gia chủ. Trương Hoa Thiên nghiêm túc đứng dậy, trầm giọng nói, trải qua chúng ta liên hợp trưởng lão thẩm phán đoàn nhất trí phán định, 200 vị liên hợp trưởng lão thẩm phán đoàn thành viên, 190 vị thẩm phán đoàn thành viên cho rằng trịnh Đào làm tịch trôi tiên đệ tử, mặc dù không có làm đệ tử giỏi tất cả, thế nhưng kinh, trải qua, chúng ta quyết định, trịnh đạo chỗ làm hết thảy đều hữu lễ có lễ, làm được đệ tử bản phận. Thế nhưng tịch trôi tiên làm chính đạo sư tôn, nếu làm thầy, không nghiêm chính bản thân, trái lại vu cáo đệ tử cho nên chúng ta phán định, Trịnh Đào cùng Tịch Trôi Tiên sư đổi quan hệ giải trừ, Trịnh Đào có thể một lần nữa bái sư, Tịch Trôi Tiên xử phạt 100 triệu tiên môn điểm công hiến, hơn nữa còn muốn đi tư quá nhai tinh tê, a ba năm, tinh tư an ăn. thế nhưng Trịnh Đào làm đệ tử, không có làm được đệ tử bản phận, không tôn sư trọng đạo, cho nên chúng ta quyết định xử phạt ngàn vạn tiên môn điểm công hiến. Trịnh Đào, Tịch Trôi Tiên, bọn ngươi hai người đối với cái này xử phạt có ý kiến gì không? Trịnh Đào cùng Tịch Trôi Tiên đối với cái này cũng không có ý kiến, muốn là bọn hắn có ý kiến, chính là trực tiếp khiêu chiến liên hợp trưởng Lão Thẩm Phán Đoàn. vào lúc ấy phòng trừng thái nguyên tử đều cứu bọn họ không được. vệ dương nghe nói cái này xử phạt cũng biết là tất cả đánh 50 đại bản, hai bên đều có sai, thế nhưng nếu tiên môn không có nhận định trịnh đảo phẩm đức thiếu hụt như vậy thì nói rõ trịnh đảo còn có cơ hội bái vào vị trưởng lão kia hoặc là thái thượng trưởng lão môn hạ. tịch trôi tiên mặt xám như cho tàn, hắn hoàn toàn thất bại, hắn không phải thua ở trịnh đảo trong tay mà là thua ở quyền thế ngập trời vệ gia trong tay. thời khắc này đông đảo trưởng lão đối với tịch trôi tiên đô lòng xin xem thường, mà lúc này tịch trôi tiên đời sau tịch tuệ kiệt đột nhiên đi tới giữa sân đại hống đại thiếu trưởng môn các vị trưởng lão này không công bằng chính đào lòng lang giả sói khi sư di tổ ta lão tổ một điểm đều không có sai các ngươi không thể đối với hắn như vậy được tịch tuệ kiệt hoàn toàn bị tịch trôi tiên làm hư rồi căn bản không biết chuyện nặng nhẹ hoàn toàn không có cách nào vô thiên hắn còn tưởng rằng trong tiên môn người bất cứ chuyện gì tịch trôi tiên đô có thể thay hắn bãi bình trường hợp này bên dưới đại hống đại thiếu hơn nữa trực tiếp nghi vấn liên hợp trưởng lão thẩm phán đoàn uy nghiêm đông đảo trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại thời khắc này tịch trôi tiên đột nhiên vừa ra tay một đạo pháp lực lòng bàn tay trong nháy mắt đem tịch tuệ kiệt quét ra tịch tuệ kiệt mặt trong nháy mắt liền xuất hiện năm cái đỏ tươi ngón tay của hắn Tịch Tuệ Kiệt bưng đau đớn vô cùng mặt, hắn một mặt mở mịt, hoàn toàn không biết tại sao chính mình tổ Ra Ra biết đánh hắn. Vào lúc này, Tịch Trôi Tiên mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, các vị đồng môn, đây là ta quản giáo không nghiêm kết quả, tính xin các vị đồng môn chớ muốn để ở trong lòng. Mà Tịch Tuệ Kiệt như thế nháo trò, làm cho Tịch Trôi Tiên thừa nhận hắn quản giáo không nghiêm, Vệ Dương lộ ra nụ cười, bởi vì cái này sống sờ sờ sự thực để các đệ tử cùng trưởng lão đều biết, Tịch Trôi Tiên bộ mặt thật, thời khắc này sẽ không có ai lại đi truy cứu Trịnh Đạo là không tôn sư trọng đạo sai lầm rồi. Vệ Dương vào lúc này nhưng là nhanh nhìn chăm chú Linh Thiên Cơ, bằng trực giác của hắn nếu như linh gia thật sự muốn muốn xuất thủ như vậy thì tuyệt đối không thể đủ đơn giản như vậy, linh gia tuyệt đối còn có đến tiếp sau đòn sát thủ. vệ dương đúng là dù bận vẫn dung dung ở chỗ này chờ linh gia, thế nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mãi đến tận thái nguyên tử tuyên bố trận này đại hội kết thúc, linh gia đều không có làm khó dễ. vệ dương trầm tư chốc lát, sau đó liền biết rồi linh gia không tiếp tục lần làm khó dễ nguyên nhân, ngày hôm nay bọn họ là không thể cứu vãn, coi như dù như thế nào làm khó dễ, trừ phi lấy ra loại kia bằng chứng, mới có thể lật đổ liên hợp trưởng lao thẩm phán đoàn quyết định, bằng không làm khó dễ của bọn họ căn bản không có tác dụng hơn nữa linh gia cũng không có tuyệt đối nắm bởi vì bọn họ làm như vậy sẽ cùng vệ gia trực tiếp chính diện chống lại vào lúc ấy thái nguyên tử cùng kiếm không minh cũng không phải ngồi ở chỗ đó cho rằng bài biện vệ dương mang theo trịnh đào cùng lý hy nhan về nửa mặt lên trời phong, mà lúc này đây mộ dung khải nhưng là ở chân núi nên tiếp vệ dương thái tử người trở về rồi mộ dung khải cung kính nói rằng sau đó hắn đối với trịnh đào nói nói vậy vị này chính là trịnh huynh đi ta thường thường nghe thái tử đề cập ngươi không biết các hạ là trịnh đào nghi hoặc hỏi hắn cũng không biết mộ dung khải tồn tại càng không biết mộ dung khải là vệ dương người theo đuổi tại hạ mộ dung khải, mộ dung khải chắp tay nói rằng, há, hóa ra là mộ dung hình, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. trịnh đào khẽ cười nói, giờ khắc này hắn giải trừ trong lòng gian buộc, tuy rằng hai mắt đã mù, thế nhưng linh thức vẫn còn, hắn có thể đủ cảm ứng được mộ dung khải. trịnh đào sát thực nghe nói qua mộ dung khải đại danh, nhớ năm đó vì hắn tiên ma đại chiến suýt chút nữa bạo phát, cuối cùng làm cho vệ dương sử dụng phượng hoàng chân thần, ba kiếm chạm lùi thánh ma trung quốc thánh hoàng không kẽ hở. sau đó, vệ dương mang trịnh đào bọn họ dỡ đi nghỉ ngơi. thời khắc này ngày hôm nay đại hội xét xử kết quả chuyển khắp toàn bộ tu chân lân giới những tiên người hiểu biết đều biết giờ khắc này tiên môn thế cuộc phát sinh biến hóa rồi xem cái này xu thế vệ gia nên chiến linh ra không xa tuy rằng vệ gia hiện nay dựa vào vệ dương một người chống, thế nhưng vệ dương sáng tác một loạt thần thoại chiến tích làm cho vệ gia danh tiếng càng siêu vệ hạo thiên ở không có chú ý chính hắn thời điểm bất bại thần thoại vệ dương thanh minh truyền tam giới mà mộ dung khải trở thành tiên môn đệ tử tiểu như cùng một đóa bọt nước gây nên một trận gợn sóng sau khi liền tiêu tán thành vô hình nhưng là có chút đệ tử lúc thỉnh thoảng đều ngước nhìn nửa mặt lên trời phong Rất nhiều ma đạo tu sĩ càng là nhớ kỹ ngửa mặt lên trời phong, bởi vì ngửa mặt lên trời trên đỉnh ở lại ma đạo tất sát bảng người số 1 cùng người thứ 2. Hơn nữa ma sư cùng thánh hoàng không kẽ hở như trước hứa hẹn, bất kể là ai, chỉ cần có thể giết chết Vệ Dương, là có thể trở thành ma sư đệ tử thân truyền cùng thánh ma Trung Quốc thái tử. Mà giết chết Mộ Dung Khải khen thưởng đồng dạng thì lại là trở thành thánh hoàng không kẽ hở đệ tử thân truyền, hơn nữa còn có thánh ma Trung Quốc một loạt quan to lộc hậu. Buổi tối thời gian, Mộ Dung Khải đi tới Trịnh Đạo nơi, ngày thứ hai, Trịnh Đạo đi tới Vệ Dương bên cạnh, ủy trên mặt đất, thỉnh cầu trở thành Vệ Dương người theo đuổi. Tình cảnh này khiến cho Vệ Dương đâm tay không kịp. Bởi Trịnh Đào cùng Mộ Dung Khải đều là người một nhà, Vệ Dương cũng không có đi giám thị bọn họ nói chuyện, nhưng là ở đâu nghĩ đến Trịnh Đào ngày hôm nay làm đồng nhất ra. Vệ Dương hung tận nhìn chăm chú Mộ Dung Khải một chút, trầm giọng hỏi nói, "Mộ Dung, nói vậy đây là của ngươi chú ý chứ?" "Không, hết thảy đều là ta tự nguyện." Trịnh Đào thay Mộ Dung Khải đáp. "Trước đó của ngươi để một bên, ngươi đứng dậy đi." Vệ Dương phát sinh một luồng nhu hòa kinh khí, trực tiếp đem Trịnh Đào vịn, Trịnh Đào căn bản không có thể có bất kỳ phản kháng. Chương 417, Huyết Đan công hiệu nghịch thiên. Khí huyết tinh trụ. Vệ Dương mắt lạnh nhìn Mộ Dung Khải, Mộ Dung Khải lúc này hai tay ôm ấp trước ngực, phản chính tựu là một bức lợn chết không sợ nước nóng vẻ mặt, hắn là vệ dương người theo đuổi, vệ dương cũng không khả năng đưa hắn thế nào. "Mộ Dung, ta nói ngươi một ngày có phải là rỗi danh tệ nhà ta, ngươi ra tăng tu luyện chẳng phải được sao? Ngươi đầu độc Trịnh Đào làm gì, ngươi là ăn no dưỡng mỡ đi à nha?" Vệ Dương dằn giọng nói rằng. Nhưng lúc này, Trịnh Đào phát xuống tiên đạo lời thề, sau đó vâng theo Mộ Dung Khải dặn dò, lấy ra một tia chân linh dấu ấn. Đều như vậy rồi, vệ dương chỉ có thể nhận. Mộ Dung Khải nhìn thấy tình cảnh này, mặt lộ vẻ ý cười. Vào lúc này, Ngựa mặt lên trời phong truyền đến Lâm Thanh, Vệ Dương tâm ý hơi động, mở ra ngựa mặt lên trời phong cấm chế. Sau đó hắn đích thân đi ra nghênh đón các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, 90 vị trưởng lão cùng 100 vị thái thượng trưởng lão giá lâm ngựa mặt lên trời phong, trong lòng bọn họ đều đối với Vệ Dương nói tới có thể bổ sung khí huyết đồ vật hiếu kỳ cực kỳ. Bên trong cung điện, Vệ Dương vung tay lên, đầu trên bàn dù là nằm đầy đặt các loại linh quả cùng linh dược, thế nhưng bình thời, bọn họ hay là còn có tâm tình đi thưởng thức những này linh quả cùng linh dược, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều bị Vệ Dương ngày đó nói tới hấp dẫn lấy, căn bản không có tâm tư nhìn thấy những này bình thường ở trong tiên môn cao cao tại thượng trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão hầu dáng gấp gáp vệ dương không khỏi cười nói, rụt rẻ à, các vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão, các ngươi muốn rụt rẻ à, mà các ngươi lại là trưởng lão à, tình cảnh này nếu để cho dưới đáy đệ tử nhìn thấy, còn thể thống gì à? vệ dương có tâm tình đùa giỡn, thế nhưng những thái thượng trưởng lão này không cái tâm tình này, chấp pháp đường phó đường chủ trương hoa thiên cười khổ nói, ta nói tiểu tử ngươi, ngươi có bảo vật gì cứ việc nói thẳng, nếu như nó thật sự như ngươi nói tới có thần kỳ như vậy, mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, chúng ta đều phải đem hắn nắm bắt tới tay đúng vậy à, vệ dương ngươi tiểu tử này có thể không chân chính à, như vậy hại chúng ta bổ sung khí huyết, ngươi như tuổi trẻ còn không biết khí huyết thất lạc thống khổ, ta có thể như vậy nói cho ngươi, ở vượt cửa hải thất bại tu sĩ bên trong một nửa người cũng là bởi vì khí huyết không đủ, kết quả dẫn đến thân thể không thể chịu đựng cảnh giới mới cường hãn pháp lực, mới đưa đến cuối cùng bọn họ giã trạng xe cát vượt cửa hải thất bại. một vị kim đan kỳ trưởng lão bất đắc dĩ nói rằng, mà các trưởng lão khác đều dồn dập nói rằng, vì chính là để vệ dương không muốn đi bọn họ khẩu vị rồi, trực tiếp lấy ra là được. vệ dương sau đó nắm ra một quả khí huyết đan chính là lần trước ở nhất tuyến thiên đại chiến bên trong, Vệ Dương thu thập linh thú huyết nục cộng thêm một ít tiên địa linh thuốc cùng linh thảo do tiểu không luyện chế khí huyết đan. Vệ Dương hiện tại lấy ra khí huyết đan là phổ thông huyết đan. Phổ thông huyết đan là cấp 2 cực phẩm đan dược, có thể bổ sung trúc cơ kỳ tu sĩ khí huyết, hơn nữa cũng có thể trong nháy mắt để trúc cơ kỳ tu sĩ vá kiến chân nguyên. Nhìn thấy đồng nhất viên huyết đan, vô số trưởng lão đều có thể cảm ứng được mặt trên sung túc khí huyết lực lượng, bởi vì huyết trong nội đan khí huyết lực lượng đã giật lằng ra, hình thành các loại dị tượng. Vô số trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão vào lúc này đều nuốt từng ngụm nước. Bọn muốn không phải là bọn hắn còn có lý trí không chế, nói không chắc sẽ tại chỗ cấp đoạt rồi. Cái này phổ thông huyết đan căn cứ của ta Phân chia, là cấp 2 cực phẩm, như vậy tác dụng của hắn là có thể bổ sung trúc cơ kỳ tu sĩ khí huyết, hơn nữa nhân tiện tác dụng còn có một cái, có thể trong nháy mắt vá kiến toàn bộ chân nguyên. Vệ Dương chỉ vào huyết đan, giải thích nói rằng, không sai, cảm ứng được trong này khí huyết lực lượng, nhưng đan kỳ đi vào nhân sinh thời kỳ cuối tu sĩ, gần như cần mười viên là có thể hoàn toàn bổ sung giảm mất khí huyết. Chư Hoa Thiên nhất là tại chỗ tu vi tối cao tu sĩ, lời nói của hắn có rất lớn quyền uy tín thế nhưng lập tức trương hoa thiên lắc đầu một cái loại này huyết đan trồng chất bên dưới hay là đối với đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao hữu dụng nhưng là đối với chúng ta nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì bởi vì cho dù đến sinh mệnh cuối cùng thời kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ khí huyết lực lượng cũng vượt xa cái này huyết trong nội đan ẩn chứa khí huyết lực lượng trương hoa thiên lời nói trong nháy mắt để những thái thượng trưởng lão này mất đi hưng phấn thật giống như ở trên đỉnh đầu bọn hắn tạt một chậu nước lạnh thế nhưng lúc này vệ dương lắc đầu một cái hắn cảm ứng được các thái thượng trưởng lao thất vọng hắn khinh cười nói nói ta vừa nói đây chỉ là một viên phổ thông huyết đan Phổ thông huyết đan đều là cấp 2 cực phẩm, như vậy trung đẳng huyết đan đây, hay là thượng đẳng huyết đan đây?" Vệ Dương lời nói một lần nữa gây nên những nguyên anh này kỳ thái thượng trưởng lão khát vọng trong lòng, bọn họ tha thiết mong chờ nhìn Vệ Dương, sau đó Trương Hoa Thiên trở mong hỏi nói, "Ngươi nói như vậy, lẽ nào trong tay ngươi còn có càng phẩm chất cao huyết đan?" "Đó là đương nhiên, bằng không ta để các vị thái thượng trưởng lao tới nơi này làm gì a?" Vệ Dương rất khẳng định trả lời nói rằng, "Ha ha, ta liền biết tiểu tử này có đại khí vận tại người, trên người có bảo vật, ngày hôm nay chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, sẽ không làm chúng ta tay không mà về." "Đúng thế." Huyết Dan đã có như vậy nghịch thiên tác dụng, coi như đắt một điểm cũng không đáng kể. Ngươi trực tiếp ra giá đi, cần bao nhiêu linh thạch hoặc là điểm công hiến? rất chí tiên đạo điểm công hiến cũng có thể. Vệ Dương nghe nói những trưởng lão này nghị luận, hắn đều lắc đầu một cái. Nói thật, bất kể là linh thạch vẫn là tiên môn điểm công hiến, hoặc là tiên đạo điểm công hiến, ta đều không kém. Đương nhiên huyết Dan luyện chế không dễ, hơn nữa còn là độc nhất bảo vật. đắt một điểm là rất bình thường, điểm ấy ta lời xấu nói trước, liền là hy vọng các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão có chuẩn bị tâm lý. Nghe nói Vệ Dương nói như vậy, những trưởng lão này cùng thái thượng trưởng lão tâm trong đều có mấy, chính như Vệ Dương từng nói. Huyết đan toàn bộ tu chân giới chỉ thứ nhất ra, không còn chi nhánh. Vệ Dương hoàn toàn lũng đoạn huyết đan, vì lẽ đó đắt một điểm rất bình thường. Hơn nữa huyết đan việc quan hệ sau đó bọn họ vượt cửa ải lên cấp, vì lẽ đó ngày hôm nay bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn mua lại một viên. Vào lúc này, một vị đan dược đường trưởng lão khinh cười hỏi nói, chúng ta đều lý giải, huyết đan đã có này công hiệu người tiên, luyện chế khó khăn độ ta cũng biết, lão đạo ta đối với đan đạo vẫn có một ít nghiên cứu, máu này trong nội đan không chỉ có các loại thiên địa linh thuốc cùng linh thảo, thậm chí còn thêm một chút độc môn phối dược, thế nhưng ta biết những này thiên địa linh dược cùng linh thảo giá cả đều không rẻ. Tuy rằng một viên phổ thông huyết đan chỉ là cấp 2 cực phẩm, nhưng là của hắn thành phẩm đều không thua gì cấp 3 cực phẩm, hơn nữa các loại tỷ lệ thành công ảnh hưởng, vì lẽ đó huyết đan định giá cùng cấp 4 hạ phẩm đan dược gần như. Ngươi nói thẳng đi, muốn giá cả bao nhiêu? Được, các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cùng ta vệ ra quan hệ đều không phải bình thường, như vậy ta liền nói thẳng. Liên quan với huyết đan ta chỗ này tồn kho vẫn còn có chút sung túc, ngày hôm nay vay các vị miệng, coi như nói ra đều không có quan hệ. Muốn mua huyết đan, năm phế đan, phế khí để đổi. Một viên cấp 2 cực phẩm phổ thông huyết đan giá trị 100 triệu tiên môn điểm công hiến, cấp 3 cực phẩm trung đẳng huyết đan giá trị 30 ức tiên môn điểm công hiến, cấp 4 cực phẩm thượng đẳng huyết đan giá trị 100 ức tiên môn điểm công hiến, mà các vị cẩm phế đan cùng phế khí sau khi đến đối chiếu hối bái tiên môn điểm công hiến, cuối cùng dựa theo giá trị đến hối đoái. Đương nhiên mặt sau tu sĩ không có phế đan cùng phế khí, có thể th. hát hệ dùng các loại thiên địa linh tài, thiên địa linh thuốc, thiên địa linh thảo, đặc thù đỗ chủ, đặc thù trận pháp đương nhiên linh dược cùng linh thảo hạt giống đều được. Hơn nữa muốn mua huyết đan, nhất định phải trở thành hoàn vũ cửa hàng hội viên. Phổ thông huyết đan cần muốn trở thành hoàn vũ cửa hàng hoàng giai hội viên, trung đẳng huyết đan cần muốn trở thành địa giai hội viên, thượng đẳng huyết đan cần muốn trở thành thiên giai hội viên. Vệ Dương một hơi đưa hắn điều kiện nói ra. Này hoàn toàn là buộc chặt thức tiêu thụ. Như thế nói cách khác, chúng ta nếu như muốn mua cái nào nhất phẩm cấp huyết đan, đầu tiên muốn trở thành hoàn vũ cửa hàng hội viên, sau đó mới muốn xuất ra cùng huyết đan giá trị giống nhau phế đan hoặc là phế khí để đổi, đúng không? Trương Hoa Tiên trầm giọng nói. Đúng vậy, ta cái này cũng là vì hạn chế. Nếu không, tu chân giới nhiều như vậy khí huyết giảm mất tu sĩ, nếu như ta không thêm vào hạn chế liền sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bởi vì huyết đan của ta cũng không nhiều, mỗi một loại đều chỉ có tháng 1 năm hai không ngàn viên, thế nhưng huyết đan luyện chế dường dà, cần rất nhiều loại tiên địa linh thuốc. Vệ Dương trầm giọng nói, được, ngươi trước lấy ra trung đẳng huyết đan cùng thượng đẳng huyết đan cho chúng ta nhìn một chút, chúng ta xác định huyết đan có thể đối với chúng ta có hiệu quả sau khi, chúng ta lập tức đi thu thập. Trương Hoa Thiên giải quyết dứt khoát, sau đó Vệ Dương lấy ra cấp 3 cực phẩm trung đẳng huyết đan cùng cấp bốn cực phẩm thượng đẳng huyết đan. Trương Hoa Thiên bọn họ vào lúc này nhìn thấy máu này trong nội đan ẩn chứa bồng bột khí huyết lực lượng, bọn họ cũng đều biết, Vệ Dương nói không ngừng. Sau đó, Trương Hoa Thiên trầm giọng nói, "Các vị đạo hữu, có câu nói là là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chúng ta bây giờ liền đi thu thập phế đan cùng phế khí, chờ chúng ta hối đoái xong sau, mới nói cho những đồng môn khác, các ngươi ý như thế nào?" Các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều dồn dập gật đầu. Sau đó, bọn họ nối đuôi nhau mà ra. Vào lúc này, Thái Nguyên Tiên môn liền nhắc lên một hồi thu mua phế đan cùng phế khí phong trào, vô số trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão ra tay, thu thập phế đan cùng phế khí. Thái Nguyên Tiên môn bên trong, đan dược đường cùng chế tạo đường đi trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão thượng xuyên nhất. Thái Nguyên tử ở Thái Nguyên điện bên trong đều cảm giác nghi hoặc, hiện tại trong tiên môn chứa đựng vô số năm phế đan cùng phế khí đều bị thu mua hết sạch, kẻ ra tay vẫn là tiên môn tu sĩ. Thái nguyên tử trong tay năm ngón tay mở ra, bấm đốt ngón tay thiên cơ, thế nhưng hồi lâu đều cảm giác thiên cơ một mảnh hỗn độn, căn bản suy tính không ra. Mà lúc này đây, bố trí ở trong giới tu chân hoàn vũ cửa hàng đón một lần đỉnh cao, nhiều năm như vậy những kia tuyên cổ thương hội ngốc ở thiên không thành bên trong, luyện chế ra vô số linh đan cùng đồ vật, đều bị tranh mua hết sạch. Hoàn vũ cửa hàng một ít người phụ trách chính là trước đây tuyên cổ thương hội người phụ trách, chỉ là bọn hắn thay hình đổi dạng rồi, vào lúc này bọn họ nhận được vệ dương mệnh lệnh Vì lẽ đó thả ra tuần kho, thừa này cơ hội tốt, Hoàn Vũ cửa hàng kiếm một món hời. Sau 10 ngày, Trương Hoa Thiên bọn họ mang theo mấy trăm vị trưởng lão lần thứ hai quang lâm ngựa mặt lên trời phong. Vệ Dương vào lúc này dòng trống thua chiêng, mở lớn sân môn, trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn cường giả, vô số đạo thần thức đều quan sát ngựa mặt lên trời phong. Sau đó, khi làm, Vệ Dương lấy ra huyết đan thời gian, những thần thức này chủ nhân kích động. Sau đó bóng người của bọn họ nhanh chóng đi tới ngựa mặt lên trời phong, sau đó, Thái Nguyên Tiên môn hơn 1000 vị nguyên anh kỳ tu sĩ hơn ba vạn vị đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao chỉ cần ở trong tiên môn đều tụ tập ngửa mặt lên trời phong thời khắc này ngửa mặt lên trời phong trở thành thái nguyên tiên môn hạt nhân thái nguyên tử bọn họ thập đại đường chủ giắt tay nhau mà đến đại điện đều chứa đựng không nhỏ nhiều người như vậy vệ dương bọn họ di giá ngửa mặt lên trời phong một cái trong quảng trường vào lúc này thái nguyên tử trầm giọng nói vệ dương ngươi thực sự là ba ngày không đánh thượng lương vạch trần ngói. ngươi xem một chút vô số quần tu đều bị ngươi đưa tới Thái Nguyên Tử làm bộ quát lớn Vệ Dương, bởi vì giờ khắc này Thái Nguyên Tiên môn dị động để những người khác bắt đại thượng đẳng tiên môn đều phát sinh tin tức, hỏi dò có cái gì chuyện trọng đại. Vệ Dương hoa nước nói nói, ta cũng không biết sẽ khiến cho gió to như vậy sao a, chỉ có điều loại này giao chuyện dễ là ngươi tình ta nguyện, ta là Thái Nguyên tiên môn, một mảnh từng quyền chi tâm, trung thành tuyệt đối, trái tim của ta nhật nguyện trưng, dám. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta xếp vào. Thái Nguyên Tử nơi đó không biết Vệ Dương tính khí a, ngươi cho ta một viên nhìn một chút. Vệ Dương đau lòng cực kỳ nắm ra một quả cấp 4 cực phẩm thượng đẳng huyết đan, hồi lâu hắn mới nói nói, sư tổ ngươi muốn cẩm cẩn thận a. Thái Nguyên tử tiếp nhận, nhất thời vô tận khí huyết lực lượng tràn ngập hư không, khí huyết tinh trụ tự ngửa mặt lên trời phong mà lên, xuyên qua toàn bộ Thái Nguyên tiên môn. Thời khắc này, vô số quần tu vô cùng kích động. Thái Nguyên tử làm Thái Nguyên tiên môn đan dược đường đường chủ, lấy hắn đan đạo trình độ, tự nhiên có thể phán đoán cái này huyết đan quý giá. Thái Nguyên tử cảm khái một câu, đúng vậy, coi như đối với chúng ta bậc này tồn tại, cũng có thể hoàn toàn bổ sung khí huyết lực lượng, loại này huyết đan quả nhiên là nghịch thiên đan dược, luyện chế không dễ a. Nghe nói Thái Nguyên tử như vậy đánh giá, Đông đảo tu sĩ si đem tâm tư bâng lòng. Vào lúc này, Chấp pháp đường phó đường chủ trương Hoa Thiên đứng dậy, ngươi yêu cầu giao dịch điều kiện chúng ta đều thỏa mãn. Hơn nữa hiện tại phế đan cùng phế khí chúng ta đều đến, đến rồi, ngươi có thể hiện trường giao dịch đi. Sau đó, trương Hoa Thiên đưa cho Vệ Dương một cái túi đựng đồ. Vệ Dương tiếp nhận. Sau đó thần thức quét qua, trong ngay mắt liền hiểu trong túi chứa đồ có vô số phế đan, phế khí. Những này phế đan cùng phế khí giá trị cực lớn khai ở 12 tỷ tiên môn điểm cống hiến quảng trường trái phải. Vệ Dương nhíu mày, hắn trầm giọng nói, trương phó đường chủ, trong này giá trị có mười tỷ tiên môn điểm cống hiến, vượt xa một ức tiên môn điểm cống hiến. Còn lại những kia toán là của ta tấm lòng thành, bất quá nếu như lần này thừa ngươi ân tình lớn, phần này nhân quả, chúng ta sơ muộn cũng phải còn." Trương Hoa Thiên trầm giọng nói. Sau đó, Trương Hoa Thiên còn lấy ra một tờ hoàn vũ cửa hàng Đích Thiên giai thẻ hội viên. "Được rồi, đã như vậy vậy ta tiểu thu hạ rồi." Vệ Dương sau khi nói xong, đem một viên thượng đẳng huyết đan tự tay đưa cho Trương Hoa Thiên. Sau đó, tại chỗ thu thập đủ các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều dồn dập giao dịch, bọn họ đồng ý đã lấy được huyết đan. Mà lúc này đây, một vị gấp gáp trưởng lão khi chiếm được huyết đan sau khi tại chỗ ăn vào, sau đó từng luồng từng luồng cường hãn khí tức lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, ô ô thanh âm của chuyển khắp toàn trường. sau đó cũng chỉ thấy hắn giảm mất khí huyết lực lượng chậm rãi che kín. vị trưởng lão này giản mua vinh quang, tăng thương khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại thanh niên giá vẻ. trên người vị trưởng lão này thần tích, trong nháy mắt liền kích thích những tia khí huyết giảm mất vô cùng trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. bọn họ tận mắt nhìn thấy vị trưởng lão này khí huyết sung túc, khôi phục lại tuổi trẻ răng rấp, tuy rằng tuổi thọ không thể bù về, thế nhưng có thể trở lại thời tuổi trẻ trạng thái đỉnh cao. mặc kệ chiến trường chiến đấu vẫn là lên cấp vượt cửaải đều có lợi ích to lớn chương 418, địa ngục đọa lạc giả tuyên cổ bí ẩn. Một Thần tích, đây tuyệt đối là thần tích à, vào lúc này, vô số trưởng lao ở trong lòng ho hét, bọn họ quyết định, coi như trả giá thiên đại đánh đổi, cũng phải thu được một viên, bởi vì ai cũng không có thể bảo đảm bọn họ lập tức liền có thể vượt cửa ải lên cấp thành công, như vậy sống đến tuổi già, khí huyết khô cạn là tất nhiên. Nhưng là có này khỏa huyết đan, bọn họ ở tuổi già thời gian cũng có thể bổ sung khí huyết, nói như vậy thì tương đương với một lần nữa sống cả đời, hơn nữa vượt cửa ải lên cấp tỷ lệ thành công muốn so với bình thường lớp 12 thành. Cám dỗ lớn như vậy, Vô số đan đạo tam cảnh trưởng lão cùng nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão hiện tại giống như là sói đói nhìn chằm chằm dê con như vậy khát khao ánh mắt của nhìn vệ dương. Những ánh mắt này nhìn vệ dương đều có chút sởn cả tóc gáy. Vào lúc này linh thiên cơ nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cảm thấy không lành. Thời khắc này hắn có một loại không thể cứu vãn cảm giác. Chỉ bằng vào cái này huyết đan, vệ dương cũng đủ để trưởng không trong tiên môn vô số tu sĩ cấp cao sự sống còn. Bọn hắn đều muốn cầu cạnh vệ dương. Nếu như sau đó làm việc hoặc là những phương diện khác, bọn họ không đứng ở vệ dương bên kia. Rất rõ ràng thì không cách nào thu được huyết đan. Nếu như vậy, không thua gì muốn mạng già của bọn họ nói đến, tuy rằng bọn họ cùng vệ dương cũng chỉ là lợi ích liên hợp, thế nhưng phía trên thế giới này, nhất không tiên cố đúng là lợi ích liên hợp, thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, tiên cố nhất cũng là vì cộng đồng lợi ích mà liên hợp lại tu sĩ. nói chung, này là một thanh kiếm hai lưỡi. Thái nguyên tử hiện tại cũng tận mắt chứng kiến tình cảnh này, mơ hồ làm Thái nguyên tiên môn đan đạo thứ nhất người. nếu như huyết đan công hiệu thật có như thế nghịch thiên lời nói, như vậy này vô cùng có khả năng thay đổi tu chân giới tình thế. dù sao vô số tuổi giả sức yếu tu sĩ ở còn sót lại xuống tạm, nếu mà có được cái này huyết đan trợ giúp, như vậy bọn họ vượt cửa hải lên cấp tỷ lệ thành công sẽ cao đáng sợ bởi vì vì những thứ khác lên cấp điều kiện vô số là đối với đạo linh ngộ hoặc là linh hồn cảnh giới hoặc là linh hồn tu vi bọn hắn đều đạt đến vượt cửa hải cực hạn điểm giới hạn nhưng liền là bởi vì bọn hắn tuổi già sức yếu khí huyết khô cạn cho nên mới chậm chạp không dám bế quan lên cấp bởi vì bọn họ thân thể chứa đựng không được cảnh giới mới sức mạnh cường hãn vì lẽ đó rất nhiều liều chết vượt qua hải tu sĩ không phải chết vào không sông phá cảnh giới mà là bị thân thể bọn họ liên lụy có dám ở đây thái nguyên tử trầm giọng hỏi vệ dương ngươi bây giờ trong tay có trưởng bao nhiêu viên huyết đan nay vừa nói Vô số trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cũng là tha thiết mong chờ nhìn Vệ Dương, bọn họ cũng không muốn tử Vệ Dương trong miệng nói ra mấy viên hoặc là mấy chục viên con số. Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử nguyên bản trong tay phổ thông huyết đan 50000 viên, trung đẳng huyết đan 40000 viên, thượng đẳng huyết đan hơn 1 vạn viên. Đương nhiên vừa đệ tử đã các loại huyết đan đều bán ra mấy chục viên rồi. Vệ Dương cung kính trả lời nói rằng: "Vào lúc này, vô số nguyên anh kỳ cường giả thở dài một hơi. Bởi vì thái nguyên tiên môn nguyên anh kỳ tu sĩ đều chỉ có 1000 mấy trăm vị, hơn nữa rất nhiều đều là mới lên cấp nguyên anh kỳ, bọn họ tạm thời ở trong vòng mấy trăm năm đều không cần lo lắng quý huyết khô cạn." Thế nhưng vô số đan đạo tam cảnh trưởng lão, nhưng là trong lòng căng thẳng, 40000 viên nghe là nhiều, thế nhưng liền ngay cả Thái Nguyên Tiên môn bên trong đều có mấy vạn đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, mà càng không cần phải nói cái khác thượng đẳng tiên môn hoặc là sinh động ở nhân ma chiến trường tu sĩ. Thời khắc này, vô số người đều nhìn về Thái Nguyên tử, bọn họ cũng đều biết, Thái Nguyên tử sẽ không như thế vô duyên vô cớ hỏi về dương, quả nhiên Thái Nguyên tử nói tiếp. "Được rồi, vậy ngươi từ đó lấy ra một nữa. Làm vì chúng ta tiên đạo tu chân giới chiến lược giữ chứa vật tư, cái giá này, đương nhiên sẽ không cho ngươi thiệt thòi, giống nhau dựa theo ngươi chế định giá cả." Các ngươi đều có ý kiến gì không? Rất rõ ràng, Thái Nguyên tử cuối cùng nói các ngươi khẳng định không chỉ vệ Dương rồi. Vào lúc này, không có cái nào đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao dám ra đây làm chim đầu đàn, bằng không hậu quả quá nghiêm trọng. Đệ tử tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Vệ Dương xem ra, mặc kệ bán cho ai cũng là cái giá tiền kia, hơn nữa tiên môn mua, đến thời điểm những tu sĩ khác cựu không dùng đến phiền vệ Dương rồi. Sau đó vệ Dương thẳng thắn rút khoát lấy ra 50000 viên, hắn không tin Thái Nguyên tử sẽ tham ô nãy 50000 viên, vệ Dương loại sáng khoé này thái độ đúng là khiến Thái Nguyên tử hơi kinh ngạc. Hắn tiếp nhận túi chứa đồ, chỉnh trọng bảo đảm nói nói. Ngươi yên tâm, quá ngày hôm nay chúng ta sẽ triệu tập dự trữ, giao trả cho ngươi. Cái này lời nói ta tự nhiên tin tưởng trưởng môn tín dự, đúng rồi, trưởng môn còn không nên quên này, 50000 viên đối ứng hoàn vũ cửa hàng thẻ hội viên a. Vệ Dương Diêu không nhắc nhở một câu. Thái Nguyên tử ngạc nhiên. Cái gì hoàn vũ cửa hàng thẻ hội viên? Đúng đấy, mua phổ thông huyết đan nhất định phải nắm giữ hoàn vũ cửa hàng huyền giai thẻ hội viên, mua trung đẳng huyết đan nhất định phải nắm giữ hoàn vũ cửa hàng địa giai thẻ hội viên, mua thượng đẳng huyết đan nhất định phải nắm giữ hoàn vũ cửa hàng thiên giai thẻ hội viên. Mà Hoàn Vũ cửa hàng trải rộng tiên đạo tu chân giới các đại phố trợ cùng với nhân ma chiến tràng tất cả đại thành trì, các vị muốn thẻ hội viên, ở Hoàn Vũ cửa hàng bên trong tiêu phí đạt đến nhất định mức linh thạch, chúng ta Hoàn Vũ cửa hàng tự có thẻ hội viên miễn phí đưa tiễn." Vệ Dương trầm giọng nói. Thái Nguyên tử sửng sở, vào lúc này hắn mới biết trong lúc này còn có bực này điều kiện, vào lúc này hắn mới biết tại sao vừa trương Hoa Thiên bọn họ mua thời gian còn lấy ra một tờ thẻ hội viên đi ra lộ tương. "Được rồi, theo ý ngươi nguyện." Thái Nguyên tử rất nhanh sẽ đồng ý, hắn tự vệ Dương trong tay mua một nửa huyết đan, là làm tiên đạo chiến lược tư nguyên trữ bị, vào lúc ấy ai ngờ muốn huyết đan Chính bọn hắn đi hoàn vũ cửa hàng thu được thẻ hội viên, cái này sẽ không quan trên tiên đạo tầng sự tình rồi. Vào lúc này, một vị đan đạo tam cảnh trưởng lão đột nhiên đề ra một vấn đề. Đúng rồi, vệ dương, bọn ta cũng đều biết cái này huyết đan luyện chế không dễ, vậy ngươi có thể nói hay không cần cái nào thiên địa linh thuốc hoặc là thiên địa linh hảo, nếu như vậy, phát động toàn bộ tu chân giới sức mạnh vì ngươi tìm kiếm, nói vậy mới có thể rất nhiều số lượng luyện chế huyết đan, nếu như vậy, là có thể tạo phúc tiên đạo tu chân giới rất nhiều tu sĩ. Đương nhiên nếu như trong này liên quan đến bí ẩn, ngươi có thể trực tiếp nói cho trưởng môn, để hắn thông cáo cái khác tám vị thượng đẳng tiên môn trưởng môn, vì ngươi thu thập linh dược cũng được. Vệ Dương cân nhắc một lát, trên thực tế lúc này là chân thân đang kêu gọi tiểu không. Tiểu không, luyện chế huyết đan cũng chỉ có thể đủ ngoại trừ linh thú huyết nhục sao? Còn có thể hay không thể có cái khác vật thay thế? Thiên Không Thành Khí Linh tiểu không nháy đôi mắt to sáng ngời, chớp chớp, phi thường đáng yêu, sau đó hắn vung lên đầu nhỏ, ta cũng không biết ai, bất quá linh thú huyết nhục, máu yêu thú thịt, ma thú huyết nhục đều hẳn là có thể, hơn nữa ta biết đại ca ca ngươi bây giờ thế giới những kia ma tu đều bị ma khí ăn mòn nói không chắc ma tu cũng có thể. Cái gì? Ma tu cũng có thể? Vệ Dương kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đại ca ca, thiên địa chia làm dương, những này ma tu bị ma khí ăn mòn, nhưng mà nếu như thu thập máu thịt của bọn họ, ngoại trừ trong đó ma khí, không phải là tương đương với nghịch thiên cải mệnh, cướp tạo hóa sao? Ta cảm thấy hẳn là có thể." Tiểu Không nhong nha nhong méo nói rằng. Mà lúc này, nghe nói linh thú huyết nục có thể, Vệ Dương đem ngủ say tế thiên tỉnh lại, hắn đem sự tình nói cho tế thiên thỉnh, muốn nhìn hắn một chút có ý kiến gì. Thế nhưng tế ngay phản ứng ra ngoài dự liệu của hắn, "Đại ca ca, ta không phải là linh thú, ta là chí tôn thánh thú." không muốn nắm những này cấp thấp vật chủng cùng ta đánh đồng với nhau. Thế Thiên có vẻ rất tức giận. Cái kia ngươi lúc đó là ở Linh thú sơn mạch tế đàn xuất thế a, ngươi là linh thú vương giả a?" Vệ Dương Kỳ quái hỏi. "Ta cũng không biết thân phận của ta, ta đều không nhớ được chuyện lúc trước rồi, nhưng ta không phải là linh thú." Thế Thiên nhất lại phủ nhận hắn linh thú thân phận. Mà lúc này, Vệ Thương mới ở bên cạnh giải thích nói nói, "Chủ nhân, Thế Thiên tuyệt đúng không là phổ thông linh thú, con linh thú này vương giả sự tình, là bởi vì hắn khí tức vượt phục đông đạo linh thú, nếu như chủ nhân ngươi bây giờ đi linh thú sơn mạch, dựa vào ngươi dòng máu phượng hoàng, Như thường có thể trở thành linh thú vương giả, tế thiên linh mận thú vương người. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn chính là linh thú, chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều thiên thú, thần thú thậm chí trong đó chi cao vô thượng thánh thú đều có thể đối với phổ thông linh thú yêu thú hình thành huyết thống nguy thế. Hả? Hóa ra là như vậy. Vệ Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hơn nữa vừa tiểu không nói tới hơn nửa có thể thực hành, ngươi hoàn toàn có thể làm một thoáng thí nghiệm à? Tìm một cái ma tu huyết đủ. Vệ Thương kiến nghị nói rằng, chư thiên vạn giới bên trong có vô số địa ngục, trong địa ngục yêu ma trải rộng, vô thượng chân ma rủ là yêu ma bên trong hoàng giả. Vẫn thần phủ ma tu bị ma khí ăn mòn từ một chủng nào đó trình độ trên liễn bọn họ đã không lại thuộc về nhân tộc. Nếu như bọn họ có thể bị các đại địa ngục tiếp dẫn, bọn họ sẽ hoàn toàn xa đoạn chuyển biến trở thành yêu ma. Chủng ma này tu ở chư thiên vạn giới còn có một cái xưng hô, cái kia chính là chuẩn đoạn lạc giả. Vệ Thương nói ra truyền miên vũ trụ của một ít bí ẩn, đoạn lặc giả, chuẩn đoạn lạc giả. Sau đó, Vệ Thương lần thứ hai nói lời kinh người. Căn cứ của ta cảm ứng, lần trước cái kia thánh ma Trung Quốc thánh hoàng không kẽ hở trên người còn mang theo nồng nặc vô cùng địa ngục khí tức, rất rõ ràng hắn mới từ vô gian địa ngục trở về. Cái gì? Vô gian địa ngục? Sao có thể có chuyện đó, không phải nói vẫn thần phủ bị phong ấn sao? Làm sao có khả năng còn từ vô gian địa ngục trở về?" Vệ Dương nghi hoặc hỏi. "Vẫn thần phủ phong ấn chỉ châm đối với người bình thường, có vô thượng chân ma trợ giúp, từ vẫn thần phủ mở ra vô gian địa ngục đối với vô thượng chân ma hoàn toàn là chuyện dễ dàng." Vệ Thương lạnh cười nói. Ngoại giới?" Vệ Dương ánh thân hồi lâu ngẩng đầu lên. Hắn lắc đầu một cái, tình cảnh này khiến đang ngồi tất cả trưởng lão thất vọng cực kỳ, nhưng là bọn hắn cũng lý giải Vệ Dương, dù sao huyết đan công hiệu phi thường điên, Vệ Dương làm như thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng Vệ Dương đột nhiên nói lời khiến người Dường như kinh động thiên hạ. Nói thật, lần trước có thể luyện chế thành công huyết đan, chỉ do ngẫu nhiên, huyết đan cần thiên địa linh thuốc cùng thiên địa linh, cây cỏ ta đều có, điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng, thế nhưng trong đó một loại trọng yếu nhất vật liệu phụ, thu thập là rất khó. Vệ Dương lời này, như là hy vọng ánh sáng của mọi người bao dài lao trong lòng sẹt qua trong lòng bọn họ hám, một vị nóng ruột trưởng lão liền vội vàng hỏi, cần gì vật liệu phụ? Lần trước chính ta tại nhất tuyến thiên thu thập ma thú huyết nhục sự tình, các vị trưởng lão nói vậy đều có chấu nghe thấy. Không tệ, trong đó vật liệu phụ liền là ma thú tinh huyết. Vệ Dương khẳng định nói rằng. Cái gì? Dĩ nhiên là ma thú huyết đủ. sao có thể có chuyện đó? Chương 419, kiếp sợ tu chân giới. 1. Hiện trường tất cả trưởng lao tất cả xôn xao, bọn họ có thể từ vô số tu sĩ bên trong bộc lộ tài năng, vượt qua đan đạo tam cảnh này thì lót, trở thành tu sĩ cấp cao, bọn họ tâm tình rèn luyện cũng không kém, hoàn toàn hầu như đều có thể đạt đến giếng nước yên tĩnh, núi thái sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, con nai có nhảy múa ở bên cạnh cũng không ngáy mắt. Thế nhưng giờ khắc này, bọn hắn đều chấn động vô cùng, từng cái từng cái nghị luận sôi nổi, hồi lâu sau, bọn họ nghị luận mới kết thúc, thế nhưng ngược lại bọn họ mừng như điên bất kỳ. Mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng này vật liệu phụ là cỡ nào chân quý thiên địa linh vật, nhưng chỉ là ma thú tinh huyết, bọn họ hoàn toàn có thể đi ra ngoài săn giết ma thú, một mặt có thể trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo, tăng cường công đức, còn có thể bán cho vệ dương, luyện chế huyết đan, chuyện tốt như vậy là đốt đèn lồng không nơi tìm a. Đúng vậy, không chỉ có là ma thú tinh huyết, những tiêu trên tay nhiễm nhân tộc máu tươi yêu thú hoặc là linh thú cũng được, thế nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải trên người bọn họ có loài người rất tróc giá trị mới có thể, bằng không ngươi săn bắn giết bọn họ sẽ kết làm đại nhân quả, đến thời điểm nhân quả nghiệp lực cuốn quanh người, chúng sinh không được tổn tiến bảo. Vệ Dương nhắc nhở nói rằng Tại sao nhất định phải săn giết loại kia có loài người giết chóc đáng giá linh thú hoặc là yêu thú đây? Một vị trưởng lao hiếu kỳ hỏi. Thiên chi âm dương huyết đan là vì cho chúng ta nhân tộc bổ sung khí huyết. Như vậy hắn khởi nguồn nhất định phải là cùng chúng ta nhân tộc đối địch sinh linh. Nếu như vậy mới có thể địch tiên cấp tạo hóa. Hơn nữa ta còn nói cho các ngươi, những kia bị ma khí hoàn toàn ăn mòn ma tu huyết nục cũng có thể. Vệ Dương lần thứ hai nói lời kinh người. Cha mẹ nó, liền ma tu huyết nục cũng có thể. Ha ha, phương diện này vừa có thể giết chóc ma tu, lại có thể cường tráng tập thể tiên đạo tu chân giới thực lực. Nay hoàn toàn là một hòn đá hạ hai con chim kế sách a. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh thông cáo tiên đạo tu chân giới. Vệ Dương ngày hôm nay cho vô số trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão tạo thành khiếp sợ. Đã vượt xa bọn họ kiếp này khiếp sợ số lần. Nghe nói ma tu huyết nhục đều được, liền ngay cả thái nguyên tử đều biểu hiện chấn động, bọn họ cũng đều biết, nếu như tin tức này một khi truyền ra, phỏng trứng ma đạo sẽ không tiếc bất cứ giá nào ám sát Vệ Dương. Bởi vì Vệ Dương này hoàn toàn đúng với ma đạo thi triển là tuyệt hộ kế, nhưng như thế này vừa vặn, Vệ Dương muốn chân tránh bộc lộ tài năng, nhất định phải thu được lớn như vậy số mệnh. Ta lại giải thích một lần. Nhất định phải là cùng nhân tộc đối lập sinh linh mới có thể, nếu như các vị vọng tưởng đi giết chóc phổ thông thế tục bách tính hoặc là một ít không tranh với đời linh thú cùng yêu thú đến lừa dối quá hải, ta Vệ Dương ở đây lập lời thề, mặc kệ lên trời xuống đất, lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, coi như ở chân trời góc biển, ta Vệ Dương tất phải giết. Vệ Dương bén nhọn lời nói trong nháy mắt để toàn trường bầu không khí nghiêm túc cực kỳ. Sau đó, từng đạo từng đạo thiên lôi nổ vang, Vệ Dương lời thề hoàn toàn đạt được tiên đạo tán thành. Đúng vậy, giết chóc phổ thông thế tục muôn dân, ta tiên đạo tu chân giới từ xưa tới nay đối với cái này các loại tội trạng, bất kể là ai, tuyệt đối cho ngươi hình thần đều diện không rơi vào lục đạo luân hồi. Bao chính mang đầy giết tức giận nói để hiện trường túc sát một mảnh. Được, vậy cứ như thế quyết định. Chúng ta cửu đại thượng đẳng tiên môn ở nhân ma chiến chẳng cùng với tất cả đại sơn môn phối trợ giúp ngươi thu thập ma tu tinh huyết, ma thú huyết đủ, cùng với nhiễm nhân tộc nhân quả linh thú cùng yêu thú, cái giá này do ngươi tới định. Thái nguyên tử giải quyết dứt khoát. đệ tử đa tạ trưởng môn. Vệ dương cung kính hồi đáp. Sau đó, một trường phong ba tiêu tan. Thế nhưng tùy theo tử thái nguyên tiên môn chuyển ra tin tức khiếp sợ toàn bộ tiên đạo tu chân giới, ước vạn tiên đạo tu sĩ tâm tình rung động không nứt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có huyết đan loại này nghịch thiên đang ngưng dược, có thể bổ túc khí huyết, tương đương với sống đời thứ hai, lập tức tiên đạo trong giới tu chân, vô số phế đan cùng phế khí rồn dập bị thu thập. Cùng lúc đó, Hoàn Vũ cửa hàng thiết khắp nơi chỉ nhánh môn đều sắp bị đập phá, bởi vì rất nhiều tu sĩ đều muốn chiếm trước tiên cơ, sớm một chút từ vệ dương trong tay mua huyết đan. Mà lúc này đây, tiên đạo tu chân giới đối với cả đời kia phấn khởi chiến đấu ở nhân ma chiến trường bên trên tán tụi ban phát huyết đan, đương nhiên trong này ngoại trừ thẻ hội viên do tán tu chính mình mua, cái khác nhưng là do tiên đạo tu chân giới thay bọn họ mua. Tiên đạo tu chân giới hành động này Trong nháy mắt hay thu Lũng vô số tiên đạo quần tu tâm, vào lúc này, từ nơi sâu xa Vệ Dương cảm giác được từng luồng từng luồng khí không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Số mệnh lực lượng, khí công đức, âm đức lực lượng ba loại khí thông qua vị diện thương phô, đi tới Vệ Dương trấn thân. Bọn họ chiếm giữ ở Vệ Dương trong ngóc một cái nào đó nơi, Vệ Dương không thể nhận ra, nhưng là vừa có thể thật thật tại tại cảm giác được. Mà lúc này, cựu đại thượng đẳng tiên cửa tiên môn đại thế đều phát sinh từng đạo từng đạo ánh sáng thẳng đến ngự mặt lên trời phong Vệ Dương, cùng lúc đó nhân ma chiến trường bên trên, Vệ Dương làm chiến trường chi chủ, đối với hết thảy thành trì điều khiển cảm giác lại sâu hơn một tầng. Vệ Dương thông qua huyết đan bán ra, không chỉ có lấy được được vô số phế đan cùng phế khí, mà trong này danh tiếng còn có số mệnh những chỗ tốt này càng là ẩn hình. Nhưng là bọn hắn đối với Vệ Dương tác dụng, so với phế đan cùng phế khí phải nhiều rất nhiều. Vệ Dương đem phế đan cùng phế khí để vào vị diện thương phô, vị diện thương phô bên trong chân thân tự nhiên sẽ điều khiển quy nguyên thần thổ kỳ lạ quy nguyên lịch thiên thần thông, đem phế đan tạp chất tinh luyện đi ra, sau đó vô số phế khí thì lại là trở thành Vệ Dương luyện tập công cụ. Vệ Dương thử nghiệm chữa trị những ngày phế khí, hán khí đạo trình độ tiến triển cực nhanh. Có vị diện thương phu điều khiển thời không lực lượng bản nguyên trợ giúp. Vệ Dương chữa trị phế khí tốc độ đồng dạng ở tăng lên điên cuồng, thông qua chữa trị phế khí, đối với vơi cấm chế trong đó cùng trận pháp vệ dương đều có khắc sâu dài. Vệ Dương này tương đương với toàn diện tăng lên, Đan đạo, Khí đạo, Trận đạo, Cấm chế chi đạo, đương nhiên phủ đạo vệ dương càng không có rơi xuống, ở ngộ đạo không gian dưới sự giúp đỡ, vệ dương linh hồn cảnh giới đang thông thả tăng lên. Tu tiên bách nghệ đều là một loại đại đạo, đại đạo trong lúc đó đều có thể loại suy, tu luyện tới đỉnh cao nhất cảnh giới, đại đạo đều không khác mấy. Cùng lúc đó, nhân ma chiến trường bên trên, vô số ma tu đều phát hiện tiên đạo tu sĩ xem ánh mắt của bọn họ như vậy không quen. Sau đó Ma Tu nhận được tiên đạo ban bố tin tức. Nguyên Châu trung tâm Thánh Ma Thành, không kẽ hở điện bên trong, Thánh Hoàng không kẽ hở triệu tập vô số ma đạo đại lao thương thảo chuyện này, bởi vì những ngày gần đây, ma tu tổn thất vô số, tiên đạo tu sĩ hoàn toàn điên lên rồi. Mà ngày trước tiên đạo tu sĩ đối với ma thú thú triều nhìn mà phát khiếp, thế nhưng hiện tại bọn hắn trực tiếp tổ đội, mạnh mẽ giết chết ma thú thú triều, vô số tiên đạo tu sĩ tinh thần tăng vọt. Sau đó, không kẽ hở cùng ma sư liên tục bố cục, mới chậm rãi ổn định đại cục. Thế nhưng trong lòng, hắn chúng ta đối với Vệ Dương Kiên kỵ lại thêm một tầng, Vệ Dương quá biến thái rồi, có đại khí vận tại người nếu như còn cho vệ dương sống trên đời, sau đó khẳng định sẽ không có ma tu đường sống. Ngựa mặt lên trời phong bên trong, trong vòng một ngày vệ dương chiêu đái vô số tới chơi tu sĩ, trong tay hắn phổ thông huyết đan cùng trung đẳng huyết đan một bán mà nhàn rỗi. vào lúc này nhân ma chiến tràng một chỗ, linh gia linh á sinh vào lúc này bị ma tu một vị cường giả vây quanh, linh á sinh thế cuộc cực kỳ bất lợi, hắn lạnh lùng quát, ngươi có biết ta là ai không? ngươi nếu như giết ta ta ra lão tổ tuyệt đối không buông tha ngươi. ừ, ngươi là ai? ngươi không phải là linh gia tiện trùng linh á sinh sao? âm thanh thanh âm của như là từ cựu đũi địa ngục truyền đến, tràn ngập vô tận đoàn khí cùng sát khí. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta? Linh Á Sinh kinh ngạc nói rằng. Vào lúc này, cùng hắn đối địch Ma Tu mới vạch trần mặt nạ, lộ ra hình dáng. Nhìn thấy hắn, Linh Á Sinh giật nảy cả mình, chỉ ở về phía hắn không thể tin được nói nói. Giao Thiên Khải, ngươi làm sao có khả năng còn sống trên đời? Đúng vậy à, ta làm sao có khả năng? Ngươi tên tiện trùng này, năm đó cưỡng bức phụ thân ta đi ám sát vệ dương, kết quả không được lại, ngươi vi phạm lời thề, không chỉ có không làm tròn lời hứa, chỉ lấy một cái linh thạch hạ phẩm liền phái ta, sau đó lại vẫn phái gia nhân thủ muốn muốn giết cậu. Bất quá ta hao tổn tâm cơ rốt cục bị ta trốn thoát, ta cuối cùng được lấy bái nhập ma đạo, ngày hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Giao Thiên Khải giờ khắc này hoàn toàn khuôn mặt vật bẹo, hắn nhiều năm như vậy bị vô tận cừu hận quấn quanh người, xuất hiện đang đối mặt kẻ thù Linh Á Sinh, hắn rốt cục mới có thể phát tiết ra ngoài. Linh Á Sinh vào lúc này bỗng nhiên cảm ứng được Giao Thiên Khải tu vi dĩ nhiên đi vào trúc cơ kỳ tầng 12, mà hắn chỉ là trúc cơ kỳ 6 tầng, trong lúc này cách biệt quá lớn. Vì lẽ đó lúc này, Linh Á Sinh hoảng loạn cực kỳ, hắn vội vã xiểm cười nói nói, "Phó đại ca, giao đại gia, phó gia gia." năm đó là ta không đúng nhưng là ngươi chân chính cựu nhân giết cha là vệ dương ta đồng ý cho ngươi làm làm vùng cho ngươi thông báo vệ dương tin tức linh á sinh hoàn toàn không có bình thường linh gia thiếu gia phong độ thế nhưng giao thiên khải không núc nhích chút nào hắn vừa ra tay năm ngón tay mở ra sau đó tầng tầng trộn vào linh á sinh trên đầu sau đó linh á sinh toàn thân khí huyết bị giao thiên khải hấp thu hồi lâu sau giao thiên khải đem linh á sinh thi thể chém thành muôn mảnh sau đó hắn hiện trường lưu lại một nhóm chữ đi không đổi tên ngồi không đổi họ linh gia đại gia tiệt trùng này con là người thứ nhất vệ dương lưu đã qua mấy canh giờ nơi này mới có tiên đạo tu sĩ xông vào, sau đó bọn họ phát hiện tình cảnh này, cuối cùng linh gia phái gia cường giả tới chỗ này, bọn họ cố gắng liệm linh á sinh thi thể, thiên cơ trên đỉnh, linh chiến thiên có chút hồn bay phách lạc, mà lúc này đây, linh quan sinh vô cùng kích động, đầy ngập sự thù hận, linh thiên cơ trầm giọng nói, quan sinh toàn thân khí huyết bị hấp, này là ma đạo huyết hải môn đệ tử gây nên, nhất định phải truy tra, hắn muốn gây xích mích chúng ta cùng vệ gia sớm chống đỡ, trong này tất có âm mưu. Sau đó ngửa mắt lên trời phong vệ dương cũng nhận được tin tức này, linh á sinh bỏ mình, hơn nữa bên cạnh hắn còn có chữ viết, nói là vệ dương giết chết. Vệ Dương hừ lạnh một tiếng, bực này nông cạn kế chia rẽ đều không ngại ngùng dùng đến. Vệ Dương những ngày qua vẫn tỏa chấn nửa mặt lên trời phong, căn bản không có đi ra ngoài, hơn nữa coi như Vệ Dương đi ra ngoài, lấy Linh Thiên Cơ đam yêu túc trí chẳng lẽ còn toán không ra ai là hậu trường thủ phạm? Ngày thứ hai, Linh Gia chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố, Ma đạo nhân tài mới xuất hiện xếp hạng thứ 6 Giao Thiên Khải dù là sát hại Linh Á Sinh thủ phạm đầu đảng tội ác, nếu như ai giết chết Giao Thiên Khải, Linh Thiên Cơ sẽ vì hắn cố ý thôi diễn một lần Thiên Cơ. Linh Gia hành động cọ rửa Vệ Dương oan khuất, thế nhưng bản thân Vệ Dương cũng không quan tâm cái này oan khuất, Linh Á Sinh bỏ mình hậu trường thủ phạm dĩ nhiên là giao thiên khải mà lúc này vệ dương thông qua thủ đoạn nhìn thấy giao thiên khải rung mạo vệ dương đột nhiên cảm giác hắn thật giống như từng thấy giao thiên khải chương 420, hậu thổ bí cảnh hoàng đế thành một sau đó vệ dương trong lòng hồi tưởng sau đó một đạo hình ảnh hình ảnh nát quãng vậy hay là vệ dương sơ đến thế giới này có một lần ở đông phương phường thị tao ngộ ám sát lần đó ở thích khách ngã xuống đất thời gian xuyên thấu qua che mặt cái khăn đen vệ dương từng nhìn thấy hắn một lần mà hậu vệ dương lần thứ hai hồi tưởng tại hắn mới vừa tới thế giới liền tao nộ đánh cho một trận không có chú ý chính hắn thời điểm có một tên quân đội nhỏ cũng cùng Giao Thiên Khải trường rất giống. Vệ Dương vào lúc này biết Giao Thiên Khải hãm hại nguyên nhân của hắn rồi, cha của hắn cùng huynh đệ đều chết ở Vệ Dương trong tay. Linh Á Sinh là Giao Thiên Khải kẻ thù, Vệ Dương đồng dạng là. Thế nhưng Linh Á Sinh không địch lại Giao Thiên Khải, cũng không có nghĩa là Vệ Dương e ngại. Giao Thiên Khải mới xếp hạng Ma đạo nhân tài mới xuất hiện bảng xếp hạng thứ 6 mà thôi, hoàn toàn không đáng để lo. Vào lúc này, vị diện thương phu bên trong, một đạo rộng lớn âm thanh đột nhiên vang lên. Đánh số vì là ba nhiều bảo vị diện thương phu vị diện thương nhân, bản tọa chính là Thiên đạo chấp pháp giả. Hiện tại chính thức đại biểu Thiên đạo tuyên bố vị diện thương nhân cái thứ nhất nhiệm vụ tập luyện. Nơi tập luyện Vương, hậu thổ bí cảnh. Thí luyện mục tiêu, chém giết 10 vị khắp nơi linh. Thí luyện thời gian, 10 năm. Thí luyện khen thượng, vị diện hạch tinh một viên, hoàng đế chấn thiên quyết, tiền lục tập trùng công pháp tu luyện. Sau đó, một đạo ngọc bài đột nhiên xuất hiện tại vị diện thương phô bên trong, sau đó vị diện thương phô rơi vào trong yên tĩnh. Thiên đạo chấp pháp giả thanh âm của vang ở vệ dương cùng vệ thương náo hải, thế nhưng mượn sinh mệnh cùng trung khế ước, thú nhỏ tế thiên, thái liên kiếm, thiên không thành khí linh tiểu không đều nghe được. Vào lúc này, bọn họ dồn dập tụ tập vệ dương bên người, Mà lúc này, Vệ Dương nhưng là nhìn chằm chằm cái ngọc bài này xem. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới cảm giác vị diện thương phô đối với hắn cầm cố buông lòng ra. Thế nhưng hắn bây giờ có thể không thể xuất hiện ở bên ngoài, bởi vì hắn một khi xuất hiện tại ngoại giới, Vệ Dương ánh thân sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ. "Vệ thương, vị diện thương nhân nhiệm vụ tập luyện ngươi có ký ức sao?" Vệ Dương trầm giọng nói, "Có, vị diện thương nhân chính là được thiên đạo quan tâm, như vậy cuối cùng vị diện thương nhân đi tới đỉnh cao, cũng là sẽ tham gia thiên đạo trận doanh, vì trợ giúp vị diện thương nhân mau chóng trưởng thành, thiên đạo sẽ cho vị diện thương phô sắp xếp vô số nhiệm vụ tập luyện, lại như phần thưởng lần này." ngoại trừ vị diện hành tinh ở ngoài, còn có chủ nhân trước mắt ngươi cần nhất ngũ đế công pháp, những tiên đạo này đều thấy rõ. Vệ Thương trầm giọng nói, cái kia liên quan với hậu thổ bí cảnh cùng khắp nơi linh ngươi có ký ức sao? Vệ Dương lần thứ hai hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, không có bao nhiêu ký ức, chúng ta muốn phải hoàn thành thí luyện, nhất định phải đi vào hậu thổ bí cảnh nhìn một chút, sau đó mới hiểu rõ tìm hiểu khắp nơi linh là vật gì. Vệ Thương lắc đầu một cái, được rồi, liền Lưu Ánh Thân đang ngửa mặt lên trời phong bế quan, chúng ta bây giờ liền đi hậu thổ bí cảnh nhìn một chút. Vệ Dương lập tức làm ra quyết định, sau đó. Hắn thần thức cùng chân nguyên chìm vào ngõ bài, trong ánh mắt vệ dương chân thân mang theo vị diện thương phô biến mất ở vẫn thần phủ. Mà lúc này đây, nửa mặt lên trời trên đỉnh, vệ dương ánh thân nhìn hư không, trong lòng trong lúc nhất thời tâm tư văng ngàn. Mà lúc này vẫn thần phủ cái nào đó bí ẩn trong không gian, trí cao vô thượng thiên đế ngồi ở điều khiển trên mặt ghế, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy ở trên hư không loạn lưu bên trong qua lại vị diện thương phô, khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hiện tại chân thân đi vào thí luyện, vì cho chân thân sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh. Vệ Dương ánh thân tiến vào trong tu luyện mật thất Bế Quan tu luyện, Vệ Dương cho Mộ Dung Khải cùng Trịnh Đào bọn họ nói một tiếng, nói lần này hắn là bế Tử Quan, muốn muốn xông ra trúc cơ kỳ mười tầng, thăng cấp trúc cơ kỳ tầng 11. Trong tu luyện mật thất, Vệ Dương chậm rãi tu luyện. Mà lúc này, vị diện thương phô bên trong Vệ Dương chân thần, xuyên thấu qua vị diện thương phô nhìn bên ngoài hỗn độn một mảnh hư không, lưu, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vệ Dương kích hoạt ngọc bài, Ngọc bài trực tiếp cấu tạo một cái đường hầm hư không, vị diện thương phô theo đường hầm hư không, sau một tháng, vị diện thương phô ầm ầm một tiếng, Vệ Dương chính thức tiến vào hậu thổ bí cảnh. Tìm một cái sơn động không người, Vệ Dương ở trải qua thiên phạt sau khi chân thân rốt cục đi ra vị diện tương phu, sau đó hắn lấy ra che trời nguyễn anh y, sau đó đổi hình thể, đem tu vi tăng lên tới kim đan hậu kỳ. đương nhiên tu vi của hắn chỉ là mặt ngoài tu vi, thế nhưng Vệ Dương linh hồn tu vi là kim đan trung kỳ, chân nguyên cũng có thể sánh ngang tu sĩ kim đan kỳ pháp lực. Vì lẽ đó Vệ Dương mô phỏng theo tu sĩ kim đan kỳ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có muốn hay không khiến người ta phát hiện hắn nắm giữ chân nguyên sự thực là tốt rồi. Vào lúc này Vệ Dương cảm giác toàn bộ trong hư không đều là hành thổ thiên địa linh khí, bốn hành khác thiên địa linh khí hầu như không có. Thiên đạo chấp pháp giả thay thế Thiên đạo ban bố nhiệm vụ tập luyện bên trong yêu cầu thí luyện mục tiêu là chém giết 10 vị khắp nơi linh, Vệ Dương hiện tại liền khắp nơi linh cũng không biết, cho nên hắn không thể manh động. Thế nhưng bằng trực giác, Vệ Dương cảm giác lần luyện tập này nhiệm vụ không có đơn giản như vậy, nơi này là Hậu thổ bí cảnh, khắp nơi linh vừa nhìn chính là cùng Hậu thổ bí cảnh tương quan. Từ tên trên suy đoán, Vệ Dương cảm giác khắp nơi linh hẳn là ở tại Hậu thổ bí cảnh bên trong một chủng nào đó tiên tiên bản thổ sinh linh. Đương nhiên những này cũng chỉ là Vệ Dương suy đoán, muốn cụ thể biết được khắp nơi linh tin tức, Vệ Dương phải đi phố trợ tìm hiểu xuống. Có dám ở đây, Vệ Dương đi ra sân động. Hắn tùy tiện lựa chọn một phương hướng, thân hóa cầu vùng quang. Vệ Dương đồng nhất phi chính là một tháng, vào lúc này hắn mới nhìn rõ phía trước có một tòa thành trì, Vệ Dương cầu vùng hạ xuống ở ngoài thành trì mặt. Vào lúc này hắn đã nhìn thấy thành trì này hoàn toàn do cục đất tạo thành, thế nhưng hắn cảm ứng được phía trên tường thành mơ hồ gợn sóng, liền biết này thành trì không đơn giản. Vệ Dương đi vào thành trì, liền phát hiện trong thành trì hết thảy đều là có cục đất tạo thành, thế nhưng cục đất cứng rắn cực kỳ, hoàn toàn không thua gì một ít cấp 3 hệ kim linh tài. Trong thành trì, đúng là có vô số tu sĩ, thế nhưng Vệ Dương quan sát bọn họ dồn dập đều là chân trận, hơn nữa phần lớn đều là hệ đất tu sĩ. Sau đó, Vệ Dương đồng dạng chân trần mà đi, chân trần đứng ở bên trên thành trì, Vệ Dương nhất thời cũng cảm giác được vô biên đại địa chuyển tới một loại dày nặng, đại địa thai nghén tất cả sinh linh, đại địa hậu đức tái vận, Vệ Dương cảm ứng được đại địa gợn sóng, tâm trong đều có ngộ ra. Vệ Dương lúc này hiểu ra tại sao rất nhiều hệ đất tu sĩ đều phải chân trần rồi, không phải là bọn hắn mua không nổi ủng, mà là bởi vì bọn hắn chân trần, trực tiếp có thể cảm ứng được đại địa vận động, này đối với bọn hắn lĩnh ngộ khắp nơi đạo mới có lợi. Trong thành trì, vô số tu sĩ ở đại đạo bên cạnh bài sạc. Vệ Dương tiến vào thành trì, hoàn toàn giống như là một viên bụi đất tiến vào đại địa. Phi thường không đáng chú ý. Trong thành trì này, mua bán tiên địa linh vật đại đa số là hệ đất linh vật, hơn nữa đều rất đơn giản điệu. Vệ Dương tạm thời đưa mắt thu hồi, sau đó tìm tới một quán rượu, liền ở đại sảnh một chỗ, Vệ Dương tùy tiện tìm một chỗ, chọn linh tửu cùng một ít đặc sắc món ăn, sau đó hắn lắng nghe trong đại sảnh tu sĩ nghị luận. Đương nhiên, nay trong tiểu lâu linh tửu linh quả còn có món ăn, đều là hậu thổ bí cảnh chính mình trồng, ẩn chứa tinh khiết hành thổ thiên địa linh khí. Loại rượu này lầu phòng khách là tìm hiểu tin tức đất lành nhất điểm, Vệ Dương một bên làm bộ uống rượu, một bên nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi có nghe nói hay không? Hiện tại rất nhiều linh giới tu sĩ đều tràn vào hậu thổ bí cảnh rồi, bọn hắn đều muốn tới nơi này chia một chén canh. Đó là A. Hậu thổ bí cảnh bên trong vô số thiên tài địa bảo sắp xuất thế, cách mỗi 10.000 năm thịnh thế A. Đúng vậy A, hậu thổ bí cảnh cũng được gọi là đa bảo bí cảnh, vô số thiên tài địa bảo đều trồng thực ở trong đó, thời gian vạn năm pháng một cái đã qua, rất nhiều thiên tài địa bảo đều thành thủ. Lần này việc trọng đại chính là kế lần trước Thiên Kim Linh giới buổi đấu giá sau khi lại một việc trọng đại, chỉ có điều lần trước Thiên Kim Linh giới bên trong, mấy ngàn nữ tu sĩ vẫn lạc tại Thiên Kim Linh giới Tây Vùng Hoang dã Phương Bắc Mạc, sau đó có thiên cơ các phát sinh tin tức, hậu trường thủ phạm là tổ chức thần bí che trời bộ. Lần này hẳn không có che trời bộ người đi. Hơn nữa lần này không chỉ có là đoạt bảo đơn giản như vậy, tam đại thương minh đều xuyên lật tay một cái. Hơn nữa linh giới tất cả thế lực lớn trẻ tuổi đều tới, mấy ngày trước rất nhiều thế lực đều phát sinh xung đột, trực tiếp hủy diệt một tòa thành trì. Ai Hậu thổ bí cảnh nơi sâu xa đại địa linh giới nơi sâu xa, đại địa linh giới bản thân liền là nhân gian giới đến cao vị diện một trong, là cấp 10 vị diện, có tán tiên tỏa chấn, thế nhưng đại địa linh giới tán tiên có thể không chống đỡ được đến từ tam đại thương minh áp lực, còn có cái khác tất cả đại linh giới thế lực, vì lẽ đó bị bất đắc dĩ mới mở ra hậu thổ bí cảnh. Nghe nói trong lòng đang không ngừng phân tích những tin tức này, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến bây giờ hậu thổ bí cảnh gió nổi mây vần, thấy vậy lần cùng ở trên trời kim linh giới bên trong cục diện gần như. Mà lúc này, Vệ Dương tâm thần hô hoán thương đạo Lâm. Đạo Lâm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thông qua khống hồn thần ngọc Vệ Dương thanh âm của vang lên ở Thương Đạo Lâm trong óc. Thái tử, thuộc hạ bây giờ đang ở hậu thổ bí cảnh. Thương Đạo Lâm vô cùng kích động thanh âm của truyền đến. Được rồi, bản tọa hiện tại đã ở hậu thổ bí cảnh. Ngươi cho ta truyền tống một phần hậu thổ bí cảnh đại khái địa đồ, ta tới với ngươi hội hợp. Vệ Dương trầm giọng truyền âm nói. Thái tử xin chờ một chút. Sau đó, Vệ Dương trong óc nhận được Thương Đạo Lâm truyền tới nguyên thần tin tức, đây là hậu thổ bí cảnh đại khái địa đồ. Thái tử, ta bây giờ ở hậu thổ bí cảnh chính giữa, Hoàng Đế Thành. Thương Đạo Lâm mừng rỡ nói rằng, Vệ Dương tính tiền sau khi thông qua thành trì này truyền tống trận, rời đi tòa thành nhỏ này trải qua vô số lần truyền tống, vệ dương cuối cùng hạ xuống hoàng đế thành một đạo hoàng đế thành, vệ dương cảm ứng được đại mà ba động càng rõ ràng hơn, rõ ràng nhưng hoàng đế thành làm hậu thổ bí cảnh ở chính giữa khổng lồ nhất thành trì, như vậy hoàng đế dưới thành tuyệt đối là hậu thổ bí cảnh địa mạch vị trí hành thổ thiên địa linh khí tràn ngập hư không, hoàng đế trong thành, vệ dương vừa giáng lâm trọng lực trong nháy mắt cũng cảm giác không giống, nay có trọng lực tuyệt đối có thể trong nháy mắt ép vỡ đàn đạo tam cảnh trở xuống tu sĩ, thế nhưng vệ dương tâm ý hơi động, một đạo trọng lực thuận nhiên mà ra, lập tức trọng lực trung hòa dưới, vệ dương mới thoát khỏi trọng lực cáp chế, tiến vào hoàng đế thành. Vệ Dương cảm giác trong thành chỉ vô số khí thế, ở vệ thương trợ rút xuống, Vệ Dương cảm ứng được hoàng đế trong thành đều có tán tiên tỏa chấn. Hoàng đế trong thành tuyên cổ thương minh vị trí, lần này thương đạo lâm là theo chân tuyên cổ thương minh chi người đi tới hậu thổ bí cảnh. Tuyên cổ thương minh ở chư thiên vạn giới đều sắp đặt phân bộ, đương nhiên lần này hậu thổ bí cảnh mở ra, thiên kim linh giới lệ quản gia mang theo một phần thương minh tu sĩ thêm vào thương đạo lâm đi tới hậu thổ bí cảnh. Đương nhiên tùy theo còn có đại địa linh giới tuyên cổ thương minh tu sĩ. Vệ Dương đi tới tuyên cổ thương minh ngủ lại địa phương, này hoàn toàn là một tòa động phủ. Bên trên động phủ có khắc hai cái mạ vàng cổ truyện tuyên cổ vào lúc này, thương đạo lâm ở động cửa phủ nên tiếp vệ dương. vệ dương vào lúc này đổi ở trên trời kim linh giới ngục, đi vào động phủ. vệ dương cũng cảm giác động trong phủ thiên địa linh khí so với hoàng đế thành cảng sâu một bậc. mà lúc này, động phủ người trưởng khống lệ quản gia trong nháy mắt liền phát hiện vệ dương. mà hậu vệ dương hòa thương đạo lâm bị nàng na di đến bên trong cung điện. vào lúc này, lệ quản gia mỉm cười nói, vệ trưởng lão, đã lâu không gặp a. trong đại điện, vô số tuyên cổ thương minh tu sĩ vô cùng kinh ngạc. nhưng khi vệ dương lấy ra khối này đại biểu ngoại minh trưởng lão ngọc bài sau khi, bọn họ mới dồn dập hành lễ. vệ dương thân phận vào thời khắc này động trong phủ hoàn toàn cùng Thiên Kim Linh giới Tuyên Cổ Thương Minh người tổng phụ trách lệ quản gia còn có đại địa linh giới người tổng phụ trách đất chấp sự tương đương. Lệ quản gia, khách khí. Vệ Dương khinh cười nói: "Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đại địa linh giới Thương Minh người tổng phụ trách đất chấp sự, đất chấp sự, vị này chính là chúng ta Thương Minh một vị ngoại minh trưởng lão." Lệ quản gia giới thiệu Vệ Dương thân phận. Đất chấp sự nhìn thấy Vệ Dương, mỉm cười nói: "Vệ trưởng lão quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a." "Đất lão ngươi khách khí, hôm nay có thể nhìn thấy các vị Thương Minh đạo hữu là tại Hạ Tam Sinh đã tu luyện vinh hạnh." Vệ Dương chắp tay nói rằng, Vệ Dương cũng mặc kệ mời xem đất chấp sự, căn cứ vệ thượng tra xét, đất chấp sự tu vi linh mẫn tiên cử trọng, cùng Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên thư vậy tu vi. Chỉ là hắn tu vi bị phong ấn, thế nhưng ở nhân gian giới, tương tự là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Lệ quản gia vung tay lên, ở bên người bọn hắn liền xuất hiện một cái ghế, cùng nàng cùng với đất chấp sự đặt ngang hàng. Lệ quản gia mời Vệ Dương, vệ trưởng lão, còn xin mời ngồi. Vệ Dương không có chần lại, hắn biết tuyên cổ thương minh một ít quý củ, hiện tại hắn ngự trị ở phổ thông thương minh tu sĩ bên trên, nếu như nếu là hắn dưới chúng đấu, làm sao để những người khác thương minh tu sĩ làm người a. Vệ Dương ngồi ở vị trí đầu ở cuối cùng bên phải, lệ quản gia lúc này trầm giọng nói, lần này hậu thổ bí cảnh tất cả đại sự đều do ba chúng ta đại thương minh trường khống, mà lần này hậu thổ bí cảnh không giống nhau, căn cứ thương minh nhận được tin tức, rất có thể trong này còn có che trời bộ tu sĩ lẫn vào trong đó, chúng ta nhất định phải chú ý tra xét. phía dưới vô số tuyên cổ thương minh tu sĩ đáp lại, hồi lâu, vệ dương bị đưa vào động trong phủ sân, ở bên cạnh hắn theo là thương đạo lâm. chủ nhân, tuyên cổ thương minh quả nhiên là đại thủ bút, tòa động phủ này hoàn toàn là tiên gia động phủ, hoàn toàn đạt đến tiên khí phong chất, đây nhất định là tuyên cổ thương minh từ tiên giới mang xuống. Vệ Thương âm thanh em vang lên Vệ Dương náo hải, thiên gia độc phụ, Vệ Dương suy tư. Mà lúc này, Thương Đạo Lâm mới trầm giọng nói, chủ nhân, căn cứ ta chiếm được tin tức, lần này hậu thổ bí cảnh không giống nhau, Tam Đại Thương Minh cùng với vô số thế lực đi tới nơi này, tựa hồ đang tìm kiếm một loại bảo vật. Bảo vật? Ý của ngươi nói Tam Đại Thương Minh còn có những thế lực khác cũng không phải đơn thuần vì là hậu thổ bí cảnh bên trong thành thủ thiên tài địa bảo mà đến. Vệ Dương trầm giọng hỏi, đúng vậy, căn cứ ta hỏi thăm tin tức, món bảo vật này nghe nói gọi là khắp nơi linh, khắp nơi linh là luyện chế nguyên thần thứ hai tốt nhất vật dẫn. Thương Đạo Lâm trầm giọng nói. Thế nhưng lúc này, Vệ Dương cảm xúc dâng trào. Chương 421, khắp nơi linh tam đại thương minh. Một, khắp nơi linh rốt cuộc xuất hiện. Vệ Dương nếu biết khắp nơi linh tồn tại, như vậy đến thời điểm là có thể chém giết, hoàn thành thiên đạo chấp pháp giả thay thế thiên đạo ban bố nhiệm vụ tập luyện. Bất quá khắp nơi linh là lần này tam đại thương minh cùng với khắp linh giới thế lực đến hậu thổ bí cảnh mục tiêu, Vệ Dương muốn phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, tựu như cùng rút tuổi đấy rồi như thế, cái này còn muốn lâu dài kế hoạch. Buổi tối thời gian, Lệ quản gia tự mình đến Vệ Dương ở lại sân. Lệ quản gia, làm sao ngươi đích thân đến, có chuyện gì thông báo một tiếng là được rồi. Vệ Dương đem lệ quản gia nên tiến vào phòng khách, khinh cười nói. Vệ trưởng lao nói đùa, vừa tiểu thư đều truyền âm cho ta, lần này thương minh người tới đều là nghe người sắp xếp à? Lệ quản gia phong tình vạn trùng, phong vận do tồn. Vậy cũng tốt, ta cũng không khách khí. Nghe nói lần này thương minh mục tiêu là khắp nơi linh, lệ quản gia, ngươi nơi đó có khắp nơi linh tài liệu cản kẽ sao? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Đó là dĩ nhiên, khắp nơi linh là hậu thổ bí cảnh bản nguyên xúc tích đi ra một loại kỳ dị thiên địa linh vật, khắp nơi linh cùng vô biên đại địa độ cấp cao đáng sợ, có thể nói khắp nơi linh chính là vô biên đại địa đại địa chi tử. Khắp nơi linh là tu sĩ tu luyện nguyên thần thứ hai tốt nhất vật dẫn, bởi vì khắp nơi linh chỉ cần đứng ở trong mặt đất là có thể quần quần không đoạn bộ sung thiên địa linh khí. Hơn nữa nguyên thần hòa vào khắp nơi linh, như vậy đối với hành thổ đại đạo, linh ngộ giống như là mở ra một cái máy nói dối như thế. Lệ quản gia đơn giản rõ ràng ách muốn nói ra khắp nơi linh cái kia tác dụng chủ yếu nhất. Cái thứ nhất chính là luyện chế thành vì là nguyên thần thứ hai, thứ hai nguyên thần hấp thu khắp nơi linh có thể trợ giúp tu sĩ linh ngộ hành thổ đại đạo. Lớn như vậy địa chi linh quý giá như vậy, nói vậy cũng không phải tốt như vậy bắt được a. Vệ Dương hỏi, đó là đương nhiên. Khắp nơi linh chia làm cựu phẩm. Phân biệt đối ứng tu chân chính cảnh, thế nhưng nghe đồn hậu thổ bí cảnh bên trong còn có khắp nơi linh vương giả cũng chính là tiên phẩm khắp nơi linh, thực lực đó đủ để cùng tiên giới tiên nhân chống lại. Lệ quản gia khinh cười nói, Vệ Dương như có ngộ ra gật đầu. Lần luyện tập này nhiệm vụ yêu cầu chém giết 10 cái khắp nơi linh, như vậy căn cứ Vệ Dương suy đoán, hiện nhiên không thể chỉ giết nhất phẩm khắp nơi linh, tối thiểu cũng phải nhị phẩm thậm chí tam phẩm. Tuy rằng khen thưởng đã cố định, thế nhưng Vệ Dương suy đoán nhiệm vụ tập luyện hoàn thành càng tốt hơn, nên có ngoại ngạch khen thưởng. Khắp nơi linh ở hậu thổ bí cảnh nơi nào? Vệ Dương hỏi ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Cái này liền tạm thời không biết. Nếu như trực tiếp biết khắp nơi linh vị trí, chúng ta bây giờ cũng không khả năng ở đây, trực tiếp liền đến nơi muốn đến. Lệ quản gia lắc đầu một cái. Cái kia khắp nơi linh đại khái lúc nào xuất hiện? Cái này lời nói, thời gian không xác định, thế nhưng căn cứ Thiên Cơ Tiên sư thôi diễn, ngay khi tối gần trong vòng 10 năm, hơn nữa Hoàng đế thành là khắp nơi linh xuất hiện yếu tố mấu chốt. Lệ quản gia trầm giọng nói, Hoàng đế thành. Nếu mệnh danh là hoàng đế, vậy có phải hay không cùng, hoàng đế trấn thiên quyết có quan hệ ạ? Vệ Dương hỏi. Đúng vậy, nghe đồn hoàng đế trong thành nắm giữ ngũ đế công pháp một trong. Hoàng đế chấn thiên quyết, thế nhưng đây chỉ là tuyên cổ lưu truyền xuống nghe đồn. Lệ quản gia khinh cười nói. Sau đó nàng thông tin ngọc bài vang, nhìn một hồi, nàng quay về vệ dương khinh cười nói nói, đạt được, vệ trưởng lão, cái khác hai đại thương minh mời chúng ta tuyên cổ thương minh còn có cái khác linh giới thế lực, ở hoàng đế giữa thành tổ chức một lần buổi tiệc, không biết vệ trưởng lão đối với cái này có hứng thú sao? Vệ dương cân nhắc một lát, hồi lâu sau hắn quyết định đi mở mang kiến thức một chút rất nhiều linh giới cường giả, bởi vì đến thời điểm tranh cướp khắp nơi linh khẳng định còn muốn cùng những này linh giới cường giả chính diện mà chống đỡ, như vậy hiện tại đi tìm hiểu một thoáng hư thực. Tương lai cũng không tốt làm ra chuẩn bị ứng đối. Sau đó, Vệ Dương tâm ý hơi động, một vị luyện hư sơ kỳ tuyên cổ kiếm vệ dù là đi ra, hắn sớm coi được Vệ Dương mệnh lệnh, xuất hiện sau khi đứng ở một bên. Lệ quản gia nhìn thấy vị này tuyên cổ kiếm vệ, chấn động trong lòng. Sau đó, Lệ quản gia cùng đất chấp sự hội hợp Vệ Dương, Thương đạo Lâm cùng với mang theo 10 vị tuyên cổ kiếm vệ dù là đi hướng trong thành buổi tiệc. Mà lúc này, cái khác 9 vị tuyên cổ kiếm vệ đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy luyện hư sơ kỳ tuyên cổ kiếm vệ, bọn họ đều là tán tiên cấp cường giả, trên người uy thế nồng nặc cực kỳ. Thế nhưng vị này tuyên cổ kiếm vệ nhưng là mặt không hề cảm xúc, theo thật sát vệ dương mặt sau. Trong thành tiệc lễ chỗ ngồi, cái khác hai đại thương minh cũng đã đến đủ, hiện tại cũng chỉ thiếu kém tuyên cổ thương minh rồi. Trư Thiên vạn giới bên trong, có tam đại thương minh trải qua mấy thần thoại thời đại, từ khi thời đại thái cổ bắt đầu, tiêu một mực sinh động ở vạn giới bên trong, bọn họ theo thứ tự là tuyên cổ thương minh, vạn giới thương minh, thiên hạ thương minh. Giờ khắc này, vạn giới thương minh cùng thiên hạ thương minh người chủ trì ngẩng đầu ngắm trông, sau đó lệ quản ra bóng người của bọn họ xuất hiện tại trong tầm mắt. Mà tuyên cổ thương minh ở tam đại thương minh bên trong mơ hồ tay người đứng đầu. Tuy rằng Tam đại thương minh có cạnh tranh, thế nhưng càng đã lâu hơn nội đều có hợp tác, bởi vì trải qua vô số thần thoại thời đại, bọn họ Tam đại thương minh đều lẫn nhau quen thuộc lẫn nhau rồi. Lệ quản gia dẫn dắt tuyên cổ thương minh đi tới tiệc lễ chỗ ngồi, đây là do vạn giới thương minh lấy ra một động phủ, trong động phủ rộng lớn cực kỳ, một gian trong đại điện, có thể tham gia lần này buổi tiệc tối thiểu đều là bát phẩm thế lực trở lên cường giả. Cái gì gọi là bát phẩm thế lực, chính là trong thế lực có đại thừa kỳ cường giả tọa trấn, bát phẩm thế lực trở xuống thế lực, căn bản cũng không có tư cách đi tới nơi này cái tiên gia động phủ. Mà lúc này vô số người ánh mắt đều nhìn tuyên cổ thương minh phía sau hai tu sĩ kia. lúc nào hai cái tu sĩ kim đan kỳ đều có thể xông vào bực này buổi tiệc rồi, mà lúc này đây, lang tộc thế lực nhưng là mang đầy sát khí nhìn vệ dương, nhưng là hôm nay chính là tam đại thương minh tụ tập buổi tiệc, bọn họ cũng không dám manh động. vệ dương bọn họ vừa tiến vào, dù là hấp dẫn toàn trường ánh mắt, bởi vì buổi tiệc bên trong tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là luyện hư kỳ, hai cái tu sĩ kim đan kỳ có thể tiến vào nơi này, bọn hắn đều cảm giác hiếu kỳ không gì sánh được thế nhưng hai người này tu sĩ kim đan kỳ rất rõ ràng liền là theo chân tuyên cổ thương minh bảo có xét thấy tuyên cổ thương minh hiện hách danh tiếng bọn họ cũng không dám đưa ra cái gì dị nghị mà những kia mắt sắc liếc mắt là đã nhìn ra vệ dương rủ là tuyên cổ thương minh ngoại minh trường lao tuyên cổ đấu võ trưởng tuyên cổ võ vương lệ quản gia đi vào đại điện cười khẽ xin lỗi nói để các vị đạo hữu đợi lâu sau đó những tu sĩ khác rồn dập đáp lễ sau đó lệ quản gia nàng mới nhìn bạn giới thương minh cùng với thiên hạ thương minh người chủ sự hai người các ngươi lao đầu ngày hôm nay làm sao cải tính tỉnh còn làm lớn như vậy một hồi buổi tiệc ha ha đã lâu không có thấy lệ quản gia, trong lòng chúng ta rất là tưởng nhớ à? vì lẽ đó liền mượn cơ hội này mời lệ quản gia đến đây à? vạn giới thương minh người chủ trì cười ha ha nói rằng, vệ dương lúc này nhưng là hờ hững nhìn buổi tiệc mọi người, hắn phát hiện có chút đối với hắn lộ ra lý ý, nhưng hơn nữa là hiếu kỳ. chương 422, tự phong tu vi kinh người tỷ lệ là cưỡng. một buổi tiệc bên trong cung điện, vô số điều án mặt sau ngồi ngay ngắn tất cả thế lực lớn, lần này tam đại thương minh tự mình mời, tất cả thế lực lớn định hải thần trâm đều dồn dập đi tới. đại thừa kỳ tu sĩ, độ kiếp kỳ tu sĩ, thậm chí một ít thế lực ngồi phía sau là tạ tiên. Lệ quản gia cùng đất chấp sự thì lại là theo chân vạn giới thương minh cùng với thiên hạ thương minh người chủ trì đi tới trên cung điện đầu đi ngồi, mà vệ dương cùng thương đạo lâm thì lại là tại hạ đầu cùng 10 vị tuyên cổ kiếm vệ tùy tiện tìm một chỗ không bàn dài ngồi ngay ngắn, tí ti không chút nào để ý bởi tiệc bên trong một ít ánh mắt khác thường. Kiến thức hắc y cửu láo cấp độ kia quá cổ chưa thần cấp lao giả, hiện tại kiến thức những tán tiên này hoặc là độ kiếp kỳ tu sĩ, vệ dương trong lòng thật sự là không có gì chấn động. Đầu trên bàn, các loại linh quả cùng linh tiệu rực rỡ muôn màu, những này linh quả cùng linh tiệu phẩm chất cũng không thấp, tối thiểu đều là thất phẩm trở lên. Giá trị của bọn họ đều là vượt qua 10.000 linh tinh. Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm chỉ có thể nhìn không thể ăn, bởi vì cái này ẩn chứa trong đó tinh khiết thiên địa linh khí, căn bản không phải bọn họ tu sĩ Kim Đan kỳ có thể ăn. Bất quá không thể ăn, cũng không có nghĩa là không thể mang đi à, Vệ Dương vung tay lên, đem đầu trên bàn linh cựu cùng linh quả thu vào vị diện thương phô, sau đó mượn vị diện thương phô lực lượng, là có thể ăn. Vệ Dương hành động này, trong nháy mắt liền để những kẻ đối với hắn cừu hận vô cùng Lang tộc nhìn thấy, lúc này, cùng Vệ Dương chính đối diện Lang tộc tu sĩ liễm mai cười nói nói, ở đâu tới Hương Ba lão, không thừng va chạm xã hội thì cùng tôi đi. Còn làm ra bực này hành vi, đi cùng với ngươi tham gia bữa tiệc, quả thực chính là của chúng ta xỉ nhục. Nơi này Lang tộc có một ít đều là thiên kim linh giới Lang tộc chi mạch, thiên kim linh giới Lang tộc thế hệ tuổi trẻ lần trước ở Tuyên Cổ đấu võ trường đều bị diệt sạch. Tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó Lang tộc vẫn đối với Vệ Dương ghi hận trong lòng, bây giờ nhìn thấy có cơ hội tốt như vậy, có thể đả kích Vệ Dương, bọn họ làm sao có thể buông tha. Lang tộc này vừa nói, nhất thời hiện trường vô số tu sĩ quay đầu nhìn thấy Vệ Dương, thời khắc này, lễ quản gia cùng đất chấp sự đều vẫn là hờ hững cực kỳ, bọn họ tin tưởng Vệ Dương có thể chính mình ứng đối chuyện như vậy. Vệ Dương cũng không phải người hiền lành, hắn chỉ là muốn đem các loại linh quả cùng linh tiểu mang về Vận Thân phủ, cho bạch lão bọn họ nếm xuống. Nào biết những này lang tộc dĩ nhiên nhân cơ hội này, nói hắn là Hương Ba lão. Vệ Dương liền châm biếm lại, cái kia mày lì, hiện tại liền đi ra buổi tiệc a. Vệ Dương hờ hững cực kỳ, lạnh nói, hừ, tiểu xuất sinh, ngươi không nên cản trở đắc ý. Một cái kim đan kỳ run rế, căn bản cũng không xứng cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Lần này ngươi có thể tiến vào buổi tiệc, đều là Tam Đại Thương Minh phát thiện tâm, bằng không chỉ bằng ngươi cái này run rế, làm sao có khả năng có cơ hội thấy được các vị đang ngồi ở đây vô thượng cường giả phong độ vị này lang tộc nói cuối cùng còn nhỏ tiểu vũ hiện trường vô số quần tu một cái định loạn vệ dương hai mắt bắn phá hiện trường hắn vào lúc này thu hồi che trời với anh y tu vi thật sự lộ rõ hiện trường tất cả xôn xao lúc nào liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể xông vào loại này buổi thực rồi liền vô số người đều đang quan sát lệ quản gia cùng đất chấp sự muốn xem bọn họ xử lý như thế nào thế nhưng lệ quản gia cùng đất chấp sự ngồi cao chủ vị chút nào đều không có nhúng tay đi tứ sau đó vệ dương bỗng nhiên đứng dậy junjie con em ngươi à cả nhà ngươi đều là junjie lão tử chính là trúc cơ kỳ tu vi có loại bản thân mình phong đến trúc cơ kỳ tu vi lão tử hôm nay không hành hạ chết ngươi, lão tử theo họ ngươi vệ dương chỉ vào vị này hợp thể kỳ lang tộc tức giận mà nói vệ dương lời nói chỉ để chọc giận vị này hợp thể kỳ lang tộc trong lòng hắn tức giận cực kỳ lúc nào một người trúc cơ kỳ run rế cũng dám khiêu chiến hắn ngày hôm nay hắn không cho vệ dương trả giá thật lớn sau đó chư thiên linh giới tất cả thế lực lớn còn thế nào xem lang tộc vì lẽ đó vị này hợp thể kỳ lang tộc nhìn lệ quản gia trầm giọng hỏi nói lệ quản gia vẫn là đất chấp sự các ngươi thấy thế nào ha ha chuyện này không liên quan đến chúng ta Nếu như ngươi muốn tự phong tu vi đến trúc cơ kỳ cùng Vệ trưởng lão đại chiến một trận, chúng ta cũng không phản đối." Đất Chấp Sự lạnh lùng nói rằng. Thế nhưng trong lòng, bất kể là Đất Chấp Sự vẫn là Lệ quản gia, đối với Lang tộc hành vi vô cùng phẫn nộ. Đây rõ ràng là Lang tộc không có đem tên Cổ Thương Minh để ở trong mắt, vì lẽ đó ngày hôm nay nếu Vệ Dương đưa ra cùng cấp thế chiến thứ hai, như vậy thì nói rõ hắn liền tuyệt đối nắm, như vậy nếu như vậy, bọn họ không ngại cho Lang tộc một cái khắc sâu giáo hấn. Nghe nói Lệ quản gia cùng Đất Chấp Sự đồng ý, vị này hợp thể kỳ Lang tộc một mặt giữ tợn, coi như hắn tự phong tu vi, thế nhưng hắn thân thể vẫn là hợp thể kỳ, nếu như vậy Hắn và Vệ Dương đối chiến, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng lúc này, Vệ Dương lời nói trực tiếp bỏ đi hắn ý niệm trong lòng. Ngươi phát xuống thiên đạo lợi thể, tự phong đến trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa thân thể ngươi ở trên trời đạo lợi thế dưới, cũng sẽ tạm thời bị hằng giai, trở thành trúc cơ kỳ thân thể, ngươi không nên đắc ý, lao tử hôm nay hành hạ chết ngươi." Vệ Dương lạnh nói. "Được, lệ quản gia cùng đất chấp sự, các ngươi đã hai vị không có ý kiến, cái kia ta hôm nay liền đại tuyên cổ thương minh giáo huấn một thoáng cái này không biết trời cao đất rộng run rế tiểu súc sinh." Vị này hợp thể kỳ sói yêu một mặt càn rỡ tâm ý, Coi như tự phong tu vi và thân thể thì lại làm sao, hắn nhưng là hợp thể kỳ, một đời đối chiến kinh nghiệm vô số, hơn nữa đối với đạo lĩnh ngộ những này vượt xa trúc cơ kỳ tu sĩ. Sau đó, hắn phát xuống tiên đạo lợi thể, nhất thời một cô ba động thần bí xuyên thấu hư không, giáng lâm đến vị này hợp thể kỳ sói yêu trên người. Liền, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, toàn thân hắn gọn sóng cùng thân thể ở ba động thần bí cầm cố dưới, từ từ giảm xuống, hồi lâu sau, vị này hợp thể kỳ sói yêu đã biến thành trúc cơ kỳ sói yêu. Trong cơ thể hắn tràn ngập lang tộc chân nguyên, tương tự là lang tộc linh thức nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng đối với đại đạo lĩnh ngộ đều vẫn là hợp thể kỳ trình độ lần này không có bao nhiêu người cảm thấy vệ dương có thể đạt được thắng lợi vì lẽ đó lúc này vạn giới thương minh người chủ trì khinh cười nói nói hai vị còn có ở đây đạo hữu ai nguyện ý đánh cược một lần ta đại lý đánh cược lang tộc đạo hữu thắng lợi lời nói một bồi một đánh cược tuyên cổ thương minh vệ trưởng lao thắng lợi lời nói một bồi một trăm vạn giới thương minh này vừa nói những thế lực khác có thể đều không dám nói tiếp rất rõ ràng vạn giới thương minh đây là cùng tuyên cổ thương minh khơi lên tranh luận Tam đại thương minh có cạnh tranh có hợp tác, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái nào có thể đả kích cái khác thương minh cơ hội, bởi vì chuyện này quan các loại lợi ích. Liên tỷ như hiện tại, nếu như hôm nay lệ quản gia thua, như vậy thì làm mất đi tuyên cổ thương minh bộ mặt, nếu như vậy, ở đây các đại cường giả trong lòng liền cảm thấy Vạn Giới thương minh muốn mạnh hơn một chút, sau đó có suy nghĩ, đều đi tìm Vạn Giới thương minh. Hơn nữa hiện nay chính là khắp nơi linh sắp xuất thế năm tháng, tam đại thương minh tuy rằng siêu nhiên với trấn thế, thế nhưng tranh cướp khắp nơi linh thời gian, bọn họ khẳng định không thể hợp tác. Như vậy nếu như vậy, ngày hôm nay đả kích tuyên cổ thương minh mặt mũi, là có thể một mũi tên chúng mấy chim. Vào lúc này, vô số người đều nhìn về lệ quản gia cùng Đất Chấp Sự, đều muốn nhìn một chút bọn họ làm sao tiếp chiêu. Đất Chấp Sự vẫn là như vậy hờ hững cực kỳ, nếu vạn chủ sự muốn tiểu đánh cược một lần, như vậy chúng ta tuyên cổ thương minh hà có thể không phục bội, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, ta ra ngàn vạn linh thủy, đánh cược vệ trưởng lao thắng lợi. Sau đó, hắn nói xong sắp, một chiếc nhẫn chữ vật dù là rời khỏi tay, bắn thẳng đến vạn chủ sự trong tay. Đất Chấp Sự này vừa nói, hiện trường tất cả xôn xao. Ngàn vạn linh thủy a Linh thủy có thể là nhân gian giới bên trong chỉ đứng sau bán tiên thạch đồng tiền mạch a, mà bình thường độ kiếp kỳ cường giả tu luyện, sử dụng cũng chỉ là linh ngọc, ngàn vạn linh thủy, vậy độ kiếp kỳ tu sĩ đều không cách nào lấy ra, liền ngay cả tán tiên đối mặt ngàn vạn linh thủy, những kia không giàu có đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Được, đất chấp sự quả nhiên vô cùng bạo tay, lệ quản ra, ngươi thì sao? Vạn giới thương minh vạn chủ sự cười ha ha, không chút do dự liền nhận lấy này cái chiếc nhận chứa đồ, tiến tức quét qua, phát hiện chính là ngàn vạn linh tụy. Nếu đất chấp sự đều ra ngàn vạn linh tụy, ta cũng không thể kiêu kiện, ta ra 50 triệu linh tụy đánh cược vệ trưởng lao thắng lợi. Lệ quản gia nắm ra một chiếc nhẫn chữ vật, ném cho Vạn chủ sự. "Ha ha, nếu Tuyên cổ thương minh đều ra tay rồi, ta Thiên hạ thương minh nếu như không nhúng tay, thiết kiệm người khác nói chúng ta Thiên hạ thương minh làm hỏi, như vậy ta ra 50 triệu linh tùy đánh cược vị này làng tộc đạo hữu thắng lợi đi, ta còn chưa tin một vị hợp thể kỳ làng tộc tu sĩ đánh không lại trúc cơ kỳ tu sĩ." Thiên hạ thương minh người chủ trì đồng dạng ra tay rồi. Tam đại thương minh đều ra tay rồi, mà lúc này, Vạn chủ sự nhưng là nhìn trên sân, khinh cười nói nói, "Làm sao các vị đạo hữu không động lòng? Cơ hội tốt như vậy, các vị có thể phải nắm chặt nắm a?" Vạn chủ sự này không phải là muốn thu được độ kim, mà là muốn bức những thế lực này tỏ thái độ, hiện tại rất rõ ràng, Vạn giới thương minh cùng Thiên hạ thương minh liên hợp lại đối kháng Tuyên Cổ thương minh, hoặc là lựa chọn Tuyên Cổ thương minh, hoặc là lựa chọn hai đại thương minh, bọn họ nhất định phải lựa chọn một bên, khi, làm, nhưng sự lựa chọn này cũng chỉ là nhằm vào ở hậu thổ bí cảnh bên trong hành động, giá hậu thổ bí cảnh, trước đây là kiểu gì còn là kiểu gì. Vào lúc này, buổi tiệc bên trong thế lực dồn dập tập trung, có đánh cược Vệ Dương thắng lợi, có đánh cược Lang tộc tu sĩ thắng lợi. Mặc kệ đánh cược Vệ Dương thắng lợi chỉ chiếm 40%, cái khác đánh cược lang tộc tu sĩ thắng lợi chiếm cứ 60%. Mà lúc này, Vệ Dương đột nhiên mở miệng nói nói, "Vạn chủ sự, vừa ngươi nói ở đây đạo hữu cũng có thể đánh cược, nghĩ như vậy tất nhiên ta cũng có thể đánh cược một lần chứ?" Nhìn thấy Vệ Dương lối ra, mở miệng, Vạn chủ sự kinh ngạc nói nói, "Đó là đương nhiên à, làm sao Vệ trưởng lão ngươi muốn đánh cược chính mình thua? Ngươi đánh cược chính mình thua, nếu như ngươi thua rồi, vẫn có thể thu được gấp đôi thủ lao, như thế chuyện dễ dàng, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt đi." Ha ha, Vạn chủ sự nói đùa. Vạn chủ sự hảo ý ta vui lòng nhận rồi. Nếu như ta đánh cược chính ta thua, ta phỏng trừng sẽ bị cùng lệ quản gia cùng đất chấp sự tại chỗ sẽ thành mà nhỏ. Vệ Dương nho nhỏ kể chuyện cười, sắp hiện ra chẳng căng thẳng đối lập bầu không khí hóa giải xuống. Sau đó, Vệ Dương cười khẽ nói, con người của ta luôn luôn yêu thích mạo hiểm, hơn nữa lần này ta đối với ta chính mình có tuyệt đối tự tin, mà cơ hội tốt như vậy làm sao có khả năng không nắm chặt trụ a của ta tỷ lệ đặt cược là một buổi một trăm. Nói cách khác ta cá là một khối linh thạch hạ phẩm, ta thắng ta đều có thể thu được một khối linh thạch hạ phẩm. Như vậy nếu như vậy, ta cá là một trăm ước cổ thương minh điểm công hiến. 423, động càn Khôn thiên thời không Tiết điểm. Một, Vệ Dương 100 ức tuyên cổ thương minh điểm cống hiến vừa ra khỏi miệng, Vạn chủ sự mặt của trong nháy mắt âm trầm lại. Sau đó hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói nói, "Vệ trưởng lão cũng không nên dở công phu sư tử ngoạng, xin hỏi ngươi có 100 ức tuyên cổ thương minh điểm cống hiến sao?" "Thật sao? Cái kia Vạn chủ sự, ngươi cảm thấy ta có hay không 100 ức tuyên cổ thương minh điểm cống hiến đây? Hay là ngươi cảm thấy tiền đánh bạc lớn hơn, không dám nhận đây?" Vệ Dương lời nói trong nháy mắt liền đem Vạn giới thương minh ép lên bề lộ. Một bồi 100 tỷ lệ đặt cược nhưng là Vạn chủ sự chính mồm nói ra. Ngày hôm nay bất kể như thế nào, bao nhiêu đổ kim hắn đều phải tiếp, bằng không vạn giới thương minh danh dự liền hủy hoại trong một ngày. Chuyện cười, mới 100 ức tuyên cổ thương minh điểm công hiến, ta làm sao có khả năng không thể tiếp, ta chỉ là lo lắng nghỉ một lúc ngươi thua rồi, không bỏ ra nổi 100 ức tuyên cổ thương minh điểm công hiến đi ra mà thôi. Vạn chủ sự lạnh lùng nói rằng. Vệ Dương lúc này nghe nói sau khi cười lạnh một tiếng, vung lên khối này đại biểu tuyên cổ thương minh cao quý ngoại minh thân phận trưởng lão ngọc bài, lạnh lùng nói nói, "Vạn chủ sự, ngươi cảm thấy khối ngọc này bãi giá trị không được 100 ức tiền cổ thương minh điểm cống hiến." Ha ha, nếu Vệ trưởng lão đều sẽ ngọc bài lấy ra, ta tin tưởng tuyên cổ thương minh sẽ không quy nợ. vạn chủ sự lúc này truyền âm cho lang tộc tu sĩ. ngày hôm nay mặc kệ ngươi hái dùng thủ đoạn gì cũng phải chiến thắng vệ dương. bằng không đợi đợi ngươi lang tộc chính là tộc diệt kết quả bi thảm. vị này hợp thể kỳ lang tộc biểu hiện dừng lại một trận. sau đó trịnh trọng truyền âm nói nói. vạn chủ sự xin yên tâm. tuyên cổ thương minh giết ta nhiều như vậy đồng tộc, chúng ta thiên kim linh giới lang tộc đã sớm đối với hắn ghi hận trong lòng. chỉ là một mực tới nay khổ nội thực lực cách xa, không dám có chỗ động chỉ bất quá hôm nay tuyên cổ thương minh chủ động ngày ra, ta nhất định phải cho vệ dương một cái khắc sâu giáo huấn dựa sạch năm đó tuyên cổ đấu võ trường xỉn đủ ngươi biết là tốt rồi bản tọa ở đây dưới xem biểu hiện của ngươi nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ chỉ là chiến thắng hắn thắng được lần này đánh cuộc thắng lợi Buồn quốc ở đây bản tọa không thể không nhắc nhở ngươi một câu nếu như ngươi nếu như không cẩn thận giết hắn đi hừ hừ tuyên cổ thương minh tuyệt đối sẽ đưa ngươi thiền kim linh giới hết thảy làng tộc diên môn Vạn giới thương minh bạn chủ sự nhưng là biết rõ tam đại thương minh đối với ngoại minh trưởng láo giữ gìn nếu như tam đại thương minh đối với ngoại minh trưởng láo bị giết không nút ních lời nói như vậy trong ngay mắt tam đại thương minh vô cùng to lớn ngoại minh hệ thống sẽ trong ngay mắt tan thành mây khói vào lúc ấy. Liền ngay cả Vạn chủ sự cũng không gánh vác được Vệ Dương bị giết hậu quả, Tam đại thương minh mặc dù có tranh đấu cùng cạnh tranh, thế nhưng ở cao tầng có ý thức dưới sự không chế, bọn họ trước sau đem cạnh tranh cùng tranh đấu duy trì ở một cái rất nhỏ bên trong phạm vi. Vì lẽ đó, Vạn chủ sự mới cố ý dẫn một câu. Nếu như sói yếu mất dưới tay không cẩn thận đem Vệ Dương chém giết, hậu quả kia quá nghiêm trọng. Mà lúc này, Vạn chủ sự chính thức đại biểu Vạn giới thương minh đỡ lấy Vệ Dương 100 ức tuyên cổ thương minh điểm cống hiến tiền đặt cược, một khi Vệ Dương thắng lợi, như vậy Vệ Dương liền đem thu được 1000 tỷ tên cổ thương minh điểm cống hiến hơn nữa chuyện tốt như thế vẫn là bánh từ trên trời rất xuống vạn năm khó gặp một lần sau đó vạn giới thương minh thiên hạ thương minh tuyên cổ thương minh ba đại cường giả tuyệt thế ra tay bọn họ vận dụng tiên gia động phủ pháp tắc không gian nhất thời ở giữa sân liền xuất hiện một cái động càn khôn tiên hơn nữa động càn khôn ngày hình thành chính là ba đại cường giả cộng đồng ra tay vì lẽ đó đến thời điểm trừ phi ba đại cường giả lần thứ hai đồng lực hiệp thế bằng không liền bọn hắn đều không cách nào mạnh mẽ mở ra động càn khôn tiên này ba đại cường giả chính là vạn giới thương minh vạn chủ sự tuyên bộ thương minh đất chủ sự thiên hạ thương minh một vị chủ sự Tu vi của bọn họ đều là linh tiên cựu trọng đỉnh cao, chính là tiên giới hạ giới tiên nhân. Sau đó, vệ dương cùng vị này hợp thể kỳ lang tộc tu sĩ trong nháy mắt liền bước vào càn khôn trong động tiên. Động càn khôn tiên là một lớn vô cùng chiến đấu tràng, trường rộng trăm dặm. Vệ Dương đứng ở động càn khôn ngay phía trên chiến trường, mơ hồ liền cảm thấy nơi này hàng rào không gian cứng rắn cực kỳ. Như vậy nếu như vậy, đối với song phương đều khá là có lợi. Sau đó, vị này hợp thể kỳ lang tộc tu sĩ không có lập tức động thủ, hắn xem vệ Dương, ánh mắt có chứa thương hại, một mặt cao cao tại thượng dáng vẻ, biểu hiện kiêu ngạo cực kỳ bản tọa ngày hôm nay liền muốn cho ngươi biết, cho dù bản tọa tu vi bị phong đến trúc cơ kỳ 10 tầng, cũng không phải ngươi cái này để tiện run rế có thể chống lại. ngươi không biết đi, bản tọa ở trúc cơ kỳ thời điểm liền từng thu được lang thần chúc phúc, như vậy hiện tại bản tọa thân thể hoàn toàn có thể sánh ngang nguyên đan kỳ thân thể, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ run rế, căn bản không khả năng đánh vỡ bản tọa thân thể phòng ngự, càng không cần phải nói tốc độ ngươi vốn là không bằng bản tọa. nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất đầu hàng, bản tọa lập tức gọi tam đại chủ sự mở ra lối ra, mở miệng. thực sự là người không biết không sợ, nguyên đan kỳ thân thể cường độ thì lại làm sao? Bản tọa có thể đại biểu Tuyên Cổ Thương Minh, há lại là người bực này hết ngồi đáy giếng hạng người có thể tưởng tượng. Vệ Dương châm biếm lại. Vệ Dương loại kia hờ hứng vô cùng vẻ mặt, giống như là dao như thế, sâu sắc khắc giết ở hợp thể kỳ làng tộc tu sĩ trong lòng, hắn thịnh nộ cực kỳ, sau đó nén giận ra tay. Thiên Lang chảo. Một đạo kinh thiên tiếng hét lớn âm hưởng triệt càn khôn trong động tiên, sau đó Vệ Dương đã nhìn thấy sói yêu thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đây không phải tệ lệ pot, đây là di động với tốc độ cao dưới, mô phỏng thuần di tính đĩa. Sau đó một đạo móng đuôi sói từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay bên dưới hiện ra vô cùng lạnh lẽo ánh sáng âm u. Tựa hồ dường như cựu lưu địa ngục câu hồn mà quang như thế, móng đuôi sói xẹt qua hư không, thẳng đến Vệ Dương toàn thân muốn hại, chỗ yếu mà tới. Vệ Dương thân thể phía bên trái phiến diện, trong tay Thái Nguyên kiếm xẹt qua một đạo kỳ diệu vô cùng quy tích, kiếm chảo từng dao, một cơn sóng chấn động mãnh liệt từ dao kích chô trong nháy mắt truyền ra. Lúc này, móng đuôi sói hơi kết hợp lại, muốn phải bắt được Thái Nguyên kiếm. Thế nhưng Vệ Dương hà có thể để hắn như ý, Thái Nguyên kiếm kiếm tùy tâm động, cao tốc xoay tròn lực đạo mang theo từng trận kiếm cương, kiếm cương trực tiếp đem móng đuôi sói chém nát. Mà hậu Vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên kiếm chủ động tiến công, Vệ Dương tốc độ nhanh vô cùng, ở hoàn cảnh này dưới, hợp thể kỳ sói yêu đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ căn bản chỉ trích nhiều tác dụng lừa đảo thế nhưng trái lại vệ dương sở hữu vị diện tương phô mượn lúc đó nhàn dỗi lực lượng bản nguyên đem trong hư không vô số tiết điểm chiếu giỏi ở trong ốc vệ dương thân thể đạp lên thời không tiết điểm giống như là quỷ mị xuất quỷ nhập thần mà vệ dương thái huyên kiếm đồng dạng không phải bài biện mặc dù không có khai phong thế nhưng lưỡi kiếm đủ để chém giết tất cả ngăn cản mà lúc này coi như vị này sói yêu giờ khắc này thân thể cường độ sánh ngang nguyên đăng kỳ cũng không dám gắng đón đỡ vệ dương thái nguyên kiếm bởi vì hắn từ thái nguyên kiếm bên trong phong mang bên trong cảm ứng được từng luồng từng luồng lang lệ sắc cơ ngoại giới xem cuộc chiến mọi người, bọn họ nhìn thấy giờ khắc này dĩ nhiên là vệ dương chiếm thượng phong, đều có chút trợn mắt mơ mộng. bọn họ tựa hồ cũng không thể tin được tình cảnh này. một vị hợp thể kỳ tu sĩ coi như tu vi bị phong đến chút cơ kỳ, nhưng cũng không phải một vị chút cơ kỳ tu sĩ có thể chống lại. vệ dương biểu hiện hôm nay, chỉ để đem dĩ vãng trong lòng bọn họ hình thành một ít quan niệm thâm căn cố đế ầm ầm đánh vỡ. chương 424, lang thần lĩnh vực vô cùng kiên kỵ. 1. vệ dương đạp ở thời không tiết điểm mặt trên, thân pháp tốc độ nhanh như chớp giật, trong tay thái nguyên kiếm chi lợi, soi yêu căn bản không dám găng đó nữa. Vào lúc này hắn cũng chỉ có thể mượn thân pháp không ngừng na zi né tránh. Vệ Dương thân thể tu luyện qua hai đại cái thế luyện thể thần công, hơn nữa trên người chịu chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch, trải qua hai lần giác tỉnh, hai lần miết bản sau khi, thân thể khắp mọi mặt cường độ nâng cao một bước, vì lẽ đó vào lúc này hắn có thể đủ không kiêng dè chút nào từ thời không tiết điểm bên trong qua lại mà ra. Lúc này, vị này sói yêu thẹn quá thành giận, hắn một đời trải qua nhiều lần đau khổ, mới có thể tu luyện tới hợp thể kỳ cảnh giới, bây giờ còn là hợp thể viên mãn, vẻn vẹn chỉ kém một bước ngắn là có thể đặt chân lại thượng kỳ. Đến thời điểm bước vào độ kiếp kỳ hẳn không phải là việc khó gì chỉ cần vượt qua tứ cửu thiên kiếp là có thể phi thăng tiên giới, quang tông diệu tổ. Thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn cho rằng đê tiện vô cùng run rế lại đang đè lên hắn đánh, nếu như hắn ở đây không làm ra phản kích, coi như lần này chiến đấu hắn thắng lợi, thế nhưng tình cảnh này, phòng trừng sẽ trở thành hắn một đời sỉ nhục lớn nhất. Hơn nữa hắn cũng biết hiện tại phòng trừng bên ngoài chính là nghị luận sôi nổi, có dám ở đây, hắn lập tức thay đổi chiến thuật, tâm ý hơi động, sau đó thân thể hắn bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn. Lúc này Vệ Dương cảm ứng được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cho nên hắn không có giống trước đây điên cuồng như vậy công kích, để lang tộc được cái này mất cái khác. Vệ Dương thân thể hiện hiện ở sói yêu bên ngoài mở rộng. Lang tộc trên người yêu khí trung thiên, hắn vẻ mặt nhăn nhó, mà hậu Vệ Dương đã nhìn thấy sói yêu thân thể khắp mọi mặt toàn diện tăng lên, hơn nữa yêu khí trực tiếp ăn mòn hư không giống như vậy, đem chọn cái trong vòng trăm trạm cảnh khôn đấu võ trường biến thành yêu khí lĩnh vực như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương con ngươi co dù lại. Tuy rằng hắn không biết sói yêu loại thủ đoạn này tên tên gì, thế nhưng yêu khí lĩnh vực thành hình, đối với hắn áp chế nhất định sẽ to lớn. Mà lúc này, ngoại giới quan chiến chúng tu nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập kinh thán không thôi. Cái này hợp thể kỳ tiểu tử lòng dạ độc ác a, dĩ nhiên vận dụng lang thần lĩnh vực dùng chút cơ kỳ tu vi mạnh mẽ thôi thúc này tối thiểu giảm thọ ngàn năm đúng thế lang thần lĩnh vực không thể dễ dàng vận dụng một khi vận dụng liên đại biểu không chết không thôi à, ta xem lần này tuyên cổ thương minh ngoại minh trưởng lao có chút treo hư hợp thể kỳ sói yêu vận dụng lang thần lĩnh vực cũng là không có cách nào bên trong phương pháp xử lý bởi vì lấy tốc độ của hắn bây giờ hoàn toàn theo không kịp đối thủ như vậy như vậy bị đè lên đánh coi như đến thời điểm thắng lợi đối với thanh danh của hắn cũng là một loại xỉ nhục mà lúc này thi triển lang thần lĩnh vực sói yêu một mặt sát ý nhìn về giường trong mắt nồng nặc vô cùng sắc cơ ánh mắt hai người bọn họ đan xen. Từng trận ánh lửa lấp lóe, sói yêu một mặt vẻ dữ tợn, vệ dương làm cho hắn sử dụng ép đáy hòm tuyệt kỹ lang thần lĩnh vực. Tuy nhiên tại lang thần lĩnh vực gia trì bên dưới, mặc kệ công kích vẫn là phòng ngự hoặc là tốc độ, hắn đều hoàn toàn tăng lên tới một loại thần bí không cũng biết cảnh giới. Thế nhưng hắn lấy chút cơ kỳ tu vi mạnh mẽ thôi thúc lang thần lĩnh vực tiêu hao chí ít hơn 2.000 năm tuổi thọ. Sói yêu trong lòng hoàn toàn bị sát ý che đậy, giờ khắc này hắn chỉ muốn xé rách vệ dương, căn bản cũng không có những ý nước khác. Sau đó chỉ thấy tâm ý của hắn hơi động, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Vào lúc này. Vệ Dương Thái huyên kiếm hướng phía trước đâm một cái, Ngũ Đế chân Nguyên Điên cùng rút vào, vô cùng kiếm cương trực tiếp đem hư không một cái nào đó nơi đều chém nát. Vào lúc này trong hư không nơi này mới chậm rãi hiện lên soi yêu thân ảnh của. Lúc này, soi yêu trên mặt kinh ngạc cực kỳ, giờ khắc này ở Lang Thần trong lĩnh vực, thân pháp của hắn tốc độ di động nhanh chóng hoàn toàn không thua gì Vệ Dương. Thông qua cất bước ở trong không gian thứ nguyên, đến rút ngắn hiện thực không gian khoảng cách, loại thủ đoạn này hoàn toàn so với Vệ Dương lúc trước đạp ở thời không tiết điểm bên trong cảng cao minh hơn. Thế nhưng hắn nào biết, đùa bỡn thời không lực lượng, Vệ Dương mới là lao tổ tông. Vệ Dương một kích thành công sau khi không có tại tại chỗ dừng lại, tuy rằng giờ khắc này toàn bộ càn khôn đấu võ trường đều bị yêu khí bao vây, thế nhưng Vệ Dương mượn thời không lực lượng bản nguyên, mới miễn cưỡng trung hòa đi lang thần lĩnh vực đối với hắn áp chế. Sói yêu kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thân thể hắn lần nữa biến mất, hắn không có tiến vào thứ nguyên không gian, trực tiếp ở hiện thực trong không gian, nương tụ thành một đạo lớn vô cùng lang thần trảo. Lang thần trảo uy lực cực lớn cực kỳ, tuyệt đối có thể trảo phá không gian, vô cùng phong mang, làm cho Vệ Dương cũng không thể chính diện đương đối. Vệ Dương lúc này chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tìm địch dược cơ. Vệ Dương cùng vị này sói yêu giống như là đang đùa trốn miêu miêu như thế, ngươi trốn ta giấu, Đương nhiên Vệ Dương càng nhiều là trốn, bởi vì giờ khắc này sói yêu công kích trực tiếp có thể chống lại tu sĩ Kim Đan kỳ. Vệ Dương thực lực tuy rằng điên tiên, thế nhưng cũng mới có thể chống đối Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, đối mặt dưới cơn thịnh nộ sói yêu, tránh địch phong mang là tuyệt đối chính xác vô cùng lựa chọn. Thế nhưng Vệ Dương muốn chênh né, sói yêu đúng vậy, có thể không, cho hắn cơ hội này, tuy rằng hắn tu vi bị phong, bây giờ cũng chỉ là chỉ có thể vận dụng linh tức, thế nhưng trải qua thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu ánh mắt không có bị phong. Chỉ bằng chiến đấu dự phản Hắn hoàn toàn phán đoán ra Vệ Dương tránh né quy tắc, sau đó chuẩn bị triển khai một đòn phải giết. Vệ Dương thân thể vừa tránh thoát sói yêu các loại thủ đoạn công kích, sói yêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vũ khí của hắn, hơn nữa còn có thể vận dụng các loại phép thuật, Vệ Dương thế cục bây giờ đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Thế nhưng Vệ Dương tin tưởng, lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi muốn thời gian dài duy trì lĩnh vực này không thế nào hiện thực, Vệ Dương chính là đánh tiêu hao thời gian ý nghĩ, chờ hắn rơi vào suy yếu kỳ sau khi, vào lúc ấy Vệ Dương muốn làm sao trả đ답 liền làm sao trả đ답, muốn làm sao hành hạ đến chết liền làm sao hành hạ đến chết. Kỳ thực, Không chỉ có soi yêu đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội, vệ dương đồng dạng đang tìm kiếm. Vệ Dương đòn sát thủ dù là ngũ đế chân nguyên dung hợp hỗn độn vô cực kiếm ý chí cường anh kiếm, thế nhưng vệ Dương giờ khắc này biết được, hắn soi yêu tốc độ, vệ Dương căn bản không khả năng chính diện đánh giết hắn, chỉ có thể tìm kiếm một loại cơ hội. Vệ Dương không ngừng tụ lực, mà lúc này soi yêu đột nhiên gào lên một tiếng, vô cùng thanh âm của gợn sóng rung động toàn bộ hư không, trong chớp mắt, vệ Dương biển ý thức chấn động. Cứ như vậy trong nháy mắt, vệ Dương làm chĩa mãi, sau đó soi yêu thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, năm ngón tay thành chảo, thẳng đến vệ Dương đan điền mà đi. Vệ Dương lúc này dựa vào bản năng, trong tay Thái Nguyên Kiếm hóa thành một đạo anh kiếm, anh kiếm lăng liệt cực kỳ. Sau đó Thái Nguyên Kiếm tự động chống đối đến từ sói yêu công kích. Sau đó vị diện thương vô chấn động, biển ý thức chấn động bị dẹp loạn. Vệ Dương lúc này mới phản ứng được, vừa hắn nguy hiểm cực kỳ, nếu không phải Thái Nguyên Kiếm tự động hộ chủ, Vệ Dương căn bản không có thể chống đối sói yêu móng nuốt sói sắp bén. Vệ Dương tuy rằng mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nhưng Thái Nguyên Kiếm có thể không có bất kỳ thả lỏng. Hắn nắm chặt Thái Nguyên Kiếm, sau đó một đạo lăng liệt kiếm kỹ bỗng nhiên sử dụng, một chiêu kiếm tinh hỏa rơi. Đây là Vệ Dương tự nghĩ ra kiếm pháp. Lẽ nút vệ dương không biết khổ luyện vô số lần, giờ khắc này kiếm pháp sử dụng, nắm chặt thời cơ hoàn toàn có thể được xưng là là hay đỉnh cao nhất phong. Chính như cùng vệ dương không dám gắng đón đỡ soi yêu toàn lực một chảo, giờ khắc này đối mặt ôm nội hận một đòn một chiêu kiếm, soi yêu đồng dạng không dám chính diện chống đỡ, bởi vì cái này một chiêu kiếm thật sự là hay đỉnh cao nhất phong. Lưu Tinh Truy lạc thiên tế, phát sinh nó trong cuộc đời hóng ánh nhất một ánh hào quang, đạo hào quang này soi sáng bóng tối bầu trời sao, chính như cùng trong hỗn độn xuất hiện luồng thứ nhất quang như thế, uy lực cực kỳ cường hãn, lăng liệt ánh kiếm trong nháy mắt liền đâm nhói soi yêu con mắt soái yêu lúc này khẩn cấp điều động lang thần lĩnh vực lực lượng mới miễn cưỡng chống đối vệ dương chiêu kiếm này. thế nhưng vệ dương nếu chiếm thượng phòng, một lần nữa đem ưu thế kéo trở về, như vậy vệ dương tựu không khả năng dễ dàng buông tha. sau đó, vệ dương đệ nhất kiếm lần thứ hai bỗng nhiên xuất kích, một chiêu kiếm ngũ hành tụ, lực ngũ hành giờ khắc này không còn là hóa thành trường long, sau đó hóa thành một đạo ngũ hành bản quay, lực ngũ hành hóa lẫn, lực ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành bản quay cắn nát hư không, thẳng đến soái yêu đỉnh đầu. sau đó Từng luồng từng luồng to lớn lực xoắn trong nháy mắt phát động, sói yêu thân thể bất chi giác đã bị này cố cường hãn lực đạo mang theo xoay tròn, mà lúc này sói yêu lòng sinh cũng ổn. Thế nhưng ngũ hành bàn quay lực lượng diệu tuyệt thiên hạ, bên trong đất trời đều có ngũ hành cơ bản pháp tắc tạo thành, ngũ hành ảo diệu há là bình thường người có thể hiểu rõ. Vệ Dương Chiêu kiếm này vận dụng ngũ đế chân nguyên hình thành ngũ hành bàn quay cực kỳ cường hãn, nói như vậy, nguyên đan kỳ tu sĩ đối mặt chiêu kiếm này, căn bản cũng không có khả năng đào tẩu tính. Thế nhưng sói yêu cũng là tráng sĩ chặt tay hạ người, vào lúc này mượn hắn nhẹ cảm đến mức tận cùng linh lực, hắn bỗng nhiên phát hiện ngũ hành luân, phiên trong mâm thổ hành chi lực cùng bốn hành khắc lực lượng không thăng bằng. Sau đó hắn mạnh mẽ đỡ lấy chiêu kiếm này, đánh vỡ ngũ hành bản quay, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vệ Dương trong lòng thở dài một tiếng, nếu như vừa hắn tu luyện, hoàng đế chân thiên quyết trong cơ thể lực ngũ hành chân chính cân bằng, như vậy chiêu kiếm này sói yêu tuyệt đối sẽ vỡ lạc. Bởi vì cho đến lúc đó, ngũ đế chân nguyên mới chính thức ngũ hành tụ tập vô địch thiên hạ. Ngũ đế chân nguyên xoay chuyển không lất, mở đối với sức mạnh của sự sống có thể rất nhanh nhanh chóng đem lực ngũ hành cân bằng. Vào lúc ấy, Vệ Dương chiêu kiếm này uy lực sẽ lần thứ hai tăng lên tới một tầng thứ mới só yêu thân thể ẩn vào hư không, vào lúc này hắn nhanh chóng hấp thu yêu khí, bổ sung vừa tiêu hao chân nguyên còn có mạnh mẽ phá tan ngũ hành bản quay mang tới thân thể tổn thương. Vào lúc này trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, nhớ hắn một cái đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, nếu như hôm nay hắn không triệt để chiến thắng Vệ Dương, hắn ném đúng là làng tộc toàn tộc bộ mặt. Vào lúc ấy, phòng trường hắn cũng sẽ bị truyền khắp chư thiên vạn giới, bị nạn tỷ tu sĩ chế nhạo. Thế nhưng ở một phương diện khác, trong lòng hắn đối với Vệ Dương kiêng kỵ, còn có Vệ Dương khó chơi đồng dạng sâu sắc cực kỳ, Vệ Dương hoàn toàn không giống như là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn chân nguyên hoàn toàn có thể sánh ngang pháp lực tổ đại. Nếu như vậy, Vệ Dương hoàn toàn đem chút cơ kỳ đến Đan đạo tam cảnh thực lực này thiên lót chém ra, làm cho sức chiến đấu của hắn sánh ngang Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Cái này kiêng kỵ sâu sắc tồn tại xoáy yêu trong lòng, mà lúc này Vệ Dương vận dụng thời không lực lượng bản nguyên, sau đó mượn hắn đào tẩu không gian rung động, đã đã tìm được vị trí của hắn. Thế nhưng Vệ Dương ẩn mà không phát, đang điển trong khí hải ngũ đế chân nguyên điên cuồng rót vào Thái Liên kiếm, sau đó ở kiếm vị dưới sự ứng dẫn, kiếm cương hóa thành ánh kiếm. Nhìn mặt ngoài, Vệ Dương đứng tại chỗ giống như đang hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục tiêu hao thiên địa linh khí, thế nhưng trên thực tế, Vệ Dương ở tính toán soi yêu, muốn sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Chương 425, Thiên Lang thân khổ sở chống đỡ. Một hai phe cục diện rằng co không xong, hợp thể kỳ soi yêu ở dưỡng thương, Vệ Dương thì lại là muốn sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội, cho nên bọn hắn đều không động, thế nhưng lúc này, soi yêu đột nhiên tâm huyết dâng trào, từng trận nguy cơ sống còn quanh quẩn trong lòng. Lúc này mượn Lang thần lĩnh vực trợ giúp, thân thể hắn hoàn toàn phục hồi như cũ, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Sói yêu thân thể trực tiếp xuyên, đao, phá hư không, đẩy trời trảo ảnh hưởng về Vệ Dương mà đến, che ngập bầu trời giống như vậy từng luồng từng luồng lăng liệt móng đuốt nhọn hoắc phong tỏa hư không, vô cùng sức lực đạo để hư không luôn dậy. Vệ Dương lúc này đột nhiên lắc người một cái, hắn mạnh mẽ vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, bóng người của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại sói yêu trước mặt. Mà hậu Vệ Dương nhanh chóng xuất kiếm, sau đó một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang triệt cả không chiến đấu trảng, một đạo kinh diễm thiên hạ ánh kiếm cắt ra bầu trời, vô cùng phong mang, khí soi sáng phía chân trời, ánh kiếm tất bước trong hư không, giống như là cắt đậu hũ như thế, hư không giới trực tiếp bị cắt nát. Ánh kiếm đồng thời kinh thiên xuống, vô song kiếm vi chém thiên địa. Ở sói yêu không thể tin được trong ánh mắt, ánh kiếm trực tiếp đảo qua thân thể của hắn. Trong náy mắt lăng liệt vô cùng ánh kiếm liền đem thân thể hắn vỡ thành vạn đoạn, ngay khi ánh kiếm sẽ phải nát tan linh hồn hắn thời gian, một cái dị bảo đột nhiên nhảy ra. Sau đó ánh kiếm trong nháy mắt cắt chém ở linh hồn bảo vật bên trên, cao tốc chấn động đều trực tiếp đem dị bảo rung động mà bắt đầu, lúc này sói yêu nguyên thần chấn động, mà lúc này thân thể hắn bỗng nhiên phát sinh kinh thiên ánh sáng. Lúc này, hắn đoán độc cơm thanh âm vang lên, là ngươi cái này đệ tiện run rế bức ta đấy, ngày hôm nay bản tọa nhất định phải làm cho ngươi hình thần điệu diệt. Sau đó lang thần linh vực rút lại một hồi, vô biên yêu khí rót vào thân thể của hắn, vào lúc này vệ dương lần thứ 2 nghe thấy sói yêu tức đến nội phổi giống như thanh kiếm của Lang thần phụ thể, Thiên Lang thân. Sau đó, yêu khí vô tận quy về sói yêu trên người, vào lúc này khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt giựt vào phá nguyên đan kỳ, đạt đến kim đan kỳ đại viên mãn. Nhưng là một thiên đạo pháp tắc bản nguyên cầm cố vẫn là đưa hắn cầm cố ở kim đan đại viên mãn, thế nhưng hắn sức mạnh tăng lên dữ dội cực kỳ, trong nháy mắt liền gió nổi mây vần. Giờ khắc này, hiện trường cục diện đột nhiên đổi một chuyện. Vệ Dương ánh kiếm còn kém một chút như vậy liền chém giết hắn. Nếu không phải linh hồn phòng ngự bạo vật có hiệu quả, hắn sẽ chết ở vệ Dương dưới kiếm. Lúc này, Vệ Dương thu kiếm, bởi vì hắn cảm giác được một luồng cường hãn khí thế khóa chặt này cố khí thế khóa chặt bên dưới coi như vệ dương trốn hướng về dị thời không đều không hữu dụng sau đó sói yêu thân thể di động trong máy mắt vào lúc này sức mạnh của hắn cực kỳ cường hãn trực tiếp ỷ vào thân thể mạnh mẽ sử dụng tỷ lệ bọt bởi vì vốn là hắn là hợp thể kỳ đã sớm lĩnh ngộ được tuấn di tinh diệu mà hậu vệ dương thân thể từng tầng bị phá tan tỷ lệ bọt tốc độ nhanh chóng ở đây sao trong thời gian ngắn vệ dương đều cảm ứng không tới mà hậu vệ dương hai tay cầm kiếm lăng liệt ánh kiếm ở trước người hiện lên sau đó trong hư không xuất hiện lần nữa sói yêu thân thể Vệ Dương ánh kiếm trong nháy mắt điều động, thế nhưng đều không có đánh giết ở sói yêu trên thân thể. Sói yêu giờ phút này thân pháp mới có thể nói xuất quỷ nhập thần, trong hư không mặc hắn đi. Thế nhưng Vệ Dương cũng không phải toàn bộ không có lực phản kháng, Tế Lệ Phật tuy rằng cường hãn, thế nhưng hắn nhất định phải mượn pháp tắc không gian, Vệ Dương chỉ cần cảm ứng được không gian rung động là có thể sớm tách ra hắn. Đương nhiên lấy Vệ Dương tu vi cảnh giới hiện tại thì không cách nào cảm ứng được cụ thể không gian rung động, phải biết Tế Lệ hoạt động nhất tiên gia phép thuật cũng chỉ là hóa thần kỳ cường giả mới có tư cách tu luyện. Bởi vì hóa thần kỳ cường giả đã tu luyện ra nguyên thần Mượn nguyên thần chìm vào hư không, cảm ứng được không gian rung động, mới có thể triển khai tệ lệ pot. Thế cục bây giờ đối với Vệ Dương cực kỳ bất lợi, sói yêu lúc này không đang sử dụng tệ lệ pot, sau đó trực tiếp vận dụng bản lĩnh thực lực nghiền ép Vệ Dương. Vệ Dương liên tục bại lui, bởi vì giờ khắc này, bất kể là phép thuật vẫn là nhục thân công kích, sói yêu đều đã đạt đến kim đan kỳ cực hạn, tuy rằng bị giới hạn thiên đạo pháp tắc bản nguyên cẩm cố không có thể có được nguyên anh kỳ công kích, thế nhưng mực này công kích đều lăng liệt cực kỳ. Vệ Dương ngượng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, tâm thần toàn bộ triển khai, mới miễn cưỡng chống đối. Thế nhưng, ván, cục đối mặt hắn rất bất lợi. Sói yêu lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, vệ dương không thể tránh khỏi. Hơn nữa một khi tách ra, ngược lại sẽ lộ ra càng nhiều kẽ hở, vào lúc ấy đối với sói yêu thì càng thêm có lợi. Vào lúc này vệ dương kiếm pháp đem xung quanh cơ thể bà trưởng nơi phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng. Ở sói yêu mang cho hắn áp lực kinh khủng dưới, kiếm pháp của hắn đang điên cuồng tiến bộ. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, thế nhưng một khi sống quá thời khắc này, đổi lại thu hoạch kinh người cực kỳ. Vệ dương kiếm pháp ở đây sao lớn uy thế bên dưới tiến bộ, tình cảnh này để sói yêu nhìn thấy càng phiền muộn hơn. Mà thời khắc này ngoại giới xem cuộc chiến mọi người từ lâu giật mình, bọn họ đều là đại thần thông giả. Bọn họ một đời trải qua vô số chiến đấu, cũng xem qua vô số chiến đấu, thế nhưng như Vệ Dương như thế yêu nghiệt biến thái trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn là lần đầu thấy. Tuy rằng một ít cái thế nhân kiệt có thể vượt cấp đối chiến, thế nhưng như Vệ Dương bực này lấy trúc cơ kỳ 10 tầng tu vi đối kháng Kim Đan đại viên mãn, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Vệ Dương này hoàn toàn càng một cảnh giới lớn đối kháng, đúng là tuyệt thế thiên kiêu a. Vô số cường giả giờ khắc này trong lòng cũng đã không biết trận chiến này rốt cuộc là ai thắng lợi, tuy rằng trước mắt mà nói tình cảnh chiếm ưu chính là sói yêu, thế nhưng Vệ Dương tuy rằng khổ sở chống lại, thế nhưng không hẳn không có trở mình cơ hội hiện tại liền xem vệ dương có thể hay không sống quá sói yêu đồng nhất liên tục công kích, chỉ cần hắn sống quá rồi, các loại, chờ, sói yêu hồi khí thời gian, thì có thủ thắng cơ hội. vệ dương đời này vẫn là lần đầu như thế bất thức, trước đây đối chiến thời gian đều là hắn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép người khác, thế nhưng hiện tại hắn chính mình rốt cục cảm nhận được loại phiền muộn này cảm giác, loại cảm giác này phi thường khó chịu, phi thường cảm thấy ngậy thở, hơn nữa càng khiến người sợ hãi chính là không nhìn thấy đầu. vệ dương không biết loại cảm giác này lúc nào kết thúc, thế nhưng hắn không thể từ bỏ, một khi buông tha cho, trả giá cao chính là của hắn sinh mệnh vào lúc này liền nhìn ra vệ dương tu luyện ngũ đế công pháp ưu thế, tuy rằng ngũ đế công pháp mỗi thăng cấp một tầng đều sẽ tiêu hao đại lượng thiên địa linh khí, thăng cấp rất cực khổ. thế nhưng giờ khắc này, vệ dương chân nguyên cất giữ phi thường rồi dào, nói cách khác, trận chiến đấu này hắn tiêu hao lên. sói yêu tâm thần tập trung cao độ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vệ dương cũng khó dây dưa như vậy, cho dù hắn bây giờ lực công kích có thể so với kim đăng đại viên mãn, thế nhưng ở tiểu bên trong phạm vi, vệ dương tránh xê dịch giỏi vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn có bất cứ lúc nào phòng bị vệ dương sắp chết một đòn. phải biết, vệ dương ánh kiếm không phải là một điểm uy hiếp đều không có. Hơn nữa hắn cũng không có cái thứ hai linh hồn phòng ngự bảo vật. Có dám ở đây, sói yêu biết, vậy công kích đô vệ dương căn bản không tạo được thương tổn, như vậy nếu như vậy, hắn trong lòng hiểu rõ rồi. Vệ dương vào lúc này cũng cảm giác thế cuộc ở vi diệu chuyển hóa, dù sao đây không phải sói yêu sức mạnh của bản thân, hắn sớm muộn đều sẽ khô kiệt. Như vậy nếu như vậy, vệ dương không cần nghĩ cũng biết, hắn trong lòng căng thẳng, sói yêu nhất định phải phóng to chiêu. Trước 426, Bình ngói Hiển uy trong nháy mắt bị chuyển. một Mà lúc này Vệ Dương cũng muốn sớm một chút kết thúc cuộc chiến đấu này, bởi vì đoạn thời gian này, tuy chỉ có ngắn ngắn một phút, thế nhưng hắn lực lượng linh hồn tiêu hao hơn một nửa. Bởi vì hắn không chỉ có muốn tính toán sói yêu công kích, hơn nữa còn muốn tách ra, càng phải công kích cùng phòng ngự, lời nói như vậy có thể tưởng tượng được lực lượng linh hồn tiêu hao là cỡ nào to lớn. Mà nếu không phải Vệ Dương trong óc có kiếp trước sức mạnh tinh thần chống đỡ bổ sung, hắn lực lượng linh hồn đều đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Sói yêu lúc này đột nhiên trở nên biểu hiện nghiêm túc, hai trảo tạo thành chữ thập, phảng phất đang cầu khẩn như thế, sau đó toàn thân hắn đột nhiên trở nên thánh khiết cực kỳ. Hắn giờ khắc này đột nhiên tán phát yêu khí, đều cảm giác không phải như vậy ta mị, mà là tràn ngập lẫm liệt chính khí. Một man quỷ dị này, để vệ dương trong lòng nghi hoặc dằn dạ. Mà lúc này, ngoại giới những kia đại thần thông giả nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được kinh ngạc nói rằng: "Cái này lang tộc tiểu yêu là thật sự liều mạng, dám sử dụng lang thần cầu phúc, sau một đòn, sinh tử trong nháy mắt có thể phán." Chính là không biết tuyên cổ thương minh làm sao bây giờ, vị này ngoại mình trưởng lão một mặt mờ mịt, tựa hồ không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì a. Mà lúc này, đất chủ sự cũng không nhịn được lo lắng truyền âm cho Lệ Quảng gia, Lệ Quảng gia Ngươi xác định chúng ta chỉ sống chết mà đây, không ra tay sao? Vạn nhất vệ trưởng lão có chuyện bất chấp, chúng ta cũng không hay đối với thương minh có một bản giao à? Lệ quản gia lúc này đúng là có vẻ tính trước kỹ càng, khá chắc chắn nói nói. Đất chủ sự, ngươi thả một vạn cái tâm đi. Ta tuy rằng không biết vệ trưởng lão tại sao được tiểu thư coi trọng, thế nhưng nếu hắn có thể đủ vào tiểu thư pháp nhãn, liền nói rõ hắn tử có chỗ hơn người. Hơn nữa ngươi cho rằng hiện tại liền chỉ có chúng ta trong bóng tối quan tâm trận chiến này sao? Lệ quản gia lời giải thích này vừa ra, đất chủ sự trong nháy mắt thiên tâm. Hắn biết, lệ quản gia nếu nói như vậy. Vậy khẳng định tiểu không khả năng không làm càn. Mà lúc này Vạn Giới Thương Minh cùng Thiên Hạ Thương Minh bốn vị chủ sự nhìn thấy Lệ Quản gia cùng đất chủ sự thờ ơ không động lòng, bọn hắn đều có nghi hoặc trong lòng. Đều cục diện này rồi, Lệ Quản gia bọn họ vẫn như thế giữ được bình tĩnh. Này là nguyên nhân gì đây? Nhưng là bọn hắn nghĩ lại, nếu bọn hắn đều giữ được bình tĩnh, chúng ta thì càng không cần phải sợ, ngược lại đối chiến lại không phải hai người bọn họ đại thương minh người. Kỳ thực chính như Lệ Quản gia nói, trong hư không một cái nào đó nơi, nước trong gương. Cổ Nguyệt Dao nhìn thấy cảnh khôn đấu võ trưởng tình cảnh này, lòng có lo lắng, sau đó hắn quay về trung thúc nói nói, trung thúc Nghỉ một lúc ngươi chú ý một chút ta, có cái không đúng, lập tức cứu ra Phu Quân. Ta cũng không muốn hắn được đến bất cứ thương tổn gì. Trung thúc một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, tiểu thư, thực lực ngươi đồng dạng đạt đến quá cổ trư thần cấp, hoàn toàn có năng lực chính mình cứu người trong lòng của ngươi. Không mà, ta biết Trung thúc ngươi tu vi so với ta cao rất nhiều. Cầu Nguyệt Giao không nghe theo, có chút làm nũng nói rằng. Còn bên cạnh, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục đều tại che miệng cười trộm. Tuy rằng không biết sói yêu đang cầu khẩn cái gì, thế nhưng quanh quẩn ở vệ Dương trong lòng nguy cơ sống còn giảm, dắt càng ngày càng đậm, vệ Dương không thể thờ ơ không động lòng, vì lẽ đó lúc này. Thái Uyên kiếm đống nhiên vừa ra, lăng liệt ánh kiếm trực tiếp đảo qua hư không. Sau đó ánh kiếm trong nháy mắt liền đến sói yêu bên ngoài cơ thể. Thế nhưng đột nhiên bị bắn ra, sói yêu bên ngoài cơ thể giờ khắc này xuất hiện một quang cháo, lồng ánh sáng có thể ngăn cản tất cả công kích. Tình cảnh này, Vệ Dương cảm ứng sau khi, con mắt căng thẳng. Sau đó sói yêu đống nhiên đứng dậy, vào lúc này tay hắn nắm một cái quả cầu ánh sáng, trong quang cầu hào quang màu nhũ bạch lấp lóe không lớt, mà từ đó chuyển ra từng trận sắc cơ. Vệ Dương trong lòng rung động căn nguyên liền đến từ này cái quả cầu ánh sáng. Sau đó sói yêu biểu hiện dữ tợn, mang theo ngông cuồng tự đại ánh mắt, lạnh lùng nói nói, ngươi trốn a? đe tiện đe hèn ruột dễ, bản tọa xem làm sao ngươi thoát khỏi lang thần cầu phúc. Lúc này, trong tay hắn quả cầu ánh sáng ánh sáng càng sâu. Mà lúc này trong hư không từng đạo từng đạo thần lực từ thượng giới mà ra. Mà lúc này Trung thúc vung tay lên, xa ở tại thần giới lang thần đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra. Vừa mượn cái này thần lực đường núi, sói yêu có thể mượn lang thần thần lực, mặc dù chỉ là như vậy yêu ớt một tia, vẫn không thể lang thần thần lực cướp cướp một phần ngàn tỷ. Thế nhưng thần lực là trư thiên vạn giới sức mạnh mạnh nhất, coi như như thế yêu đứt đến cực nhỏ một tia, cũng có thể giết chết tu chân giới tu sĩ. Vệ Dương lúc này hơi suy nghĩ. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, thế nhưng lúc này một luồng cường hãn đến mức tận cùng khí thế trong nháy mắt liền khóa chặt Vệ Dương. Sau đó soi yêu một mặt vẻ dữ tợn cầm trong tay quả cầu ánh sáng phát sinh, sau đó quả cầu ánh sáng trong nháy mắt xẹt qua hư không, đi tới Vệ Dương trước người. Mà lúc này đây, cảm ứng được thời khắc sống còn đại nguy cơ, Vệ Dương căn bản là không có cách tiến vào vị diện thương phô, bởi vì từ lần trước Vệ Dương trợ giúp Tử Bá Thiên chống đỡ thiên phạt, hắn cũng đã bị chốc ra bất cứ lúc nào tiến vào vị diện thương phô quyền hạn. Tình cảnh này, ngoại giới quan chiến chúng tu dồn dập trong lòng thở dài bọn họ ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy một vị tuyệt thế thiên kiêu liền phải bỏ mạng ở trước mặt bọn hắn, lang thần cầu phúc nếu như vô số lang tộc tất sát kỹ, bọn họ thành kính cầu khẩn lang thần, sau đó mượn lang thần thần lực diệt địch. một chiêu này có thể nói là lang tộc chân chính đoàn sát thủ này so với đoàn kết nhất trí lang tộc đáng sợ hơn. thế nhưng lúc này nằm ngoài sự dự liệu của bọn hắn, lệ quản gia cùng đất chủ sự vẫn như cũ ngồi cao vị trí đầu não, thờ ơ không động lòng. vào lúc này nguy cấp một khắc, thế ngàn cân treo sợi tóc, cổ nguyện giao cùng trung thúc đang chuẩn bị ra tay. Thế nhưng vào lúc này Vệ Dương trước đây thu vào cất giữ không gian chính là cái kia kỳ dị bình gói đột nhiên nhảy ra ngoài, sau đó đạo này quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bị thôn vệ, bình gói tiến vào Vệ Dương biển ý thức. Sói yêu lúc này trợn mắt ngất ngụm, hắn hoàn toàn không có nhìn thấy bình gói, liền ngay cả lệ quản gia bọn họ bực này, linh tiên cựu trọng tiên nhân cũng không có nhìn thấy bình gói, bọn hắn đều chỉ nhìn thấy quả cầu ánh sáng đột nhiên biến mất. Sau đó lúc này, thừa dịp sói yêu ngây người trong nháy mắt, Vệ Dương nén giận ra tay, vừa thời khắc sống còn kích thích hoàn toàn đem Vệ Dương làm cho suýt chút nữa tan vỡ, đời này lấy đến vẫn là lần đầu tiên Vệ Dương thẳng như vậy mặt tử vong nguy cơ. Thái Đuyên Kiếm Kiếm Linh cũng cảm ứng được Vệ Dương sự phẫn nộ, vào lúc này liền ngay cả luôn luôn an tính Tiểu Kim đều vung lên kinh thiên chiến ý, lập tức kiếm tùy ý động, một đạo so với trước Tiêu Cường hắn vài lần ánh kiếm đống nhiên vung lên, sau đó không có chút gì do dự, sói yêu đầu lâu bay lên cao cao, sau đó một cột máu đống nhiên bay lên, vô số huyết dịch dâng lên mà ra, lăng liệt ánh kiếm trong nháy mắt đem sói yêu nguyên thần cắt chém thành vô số mảnh, Vệ Dương vẫn chưa yên tâm, mà hậu tâm ý hơi động, lấy ra hắn từ ma đạo tu sĩ bên trong tịch thu được vạn thủ thiên, đem soi yêu nguyên thần thu sạch vào bên trong, soi yêu đầu lâu còn mang theo một kia không thể tin ánh mắt, hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Dĩ Vãng Hoành hành Thiên Hạ Lang thần cầu phúc một chiêu này dĩ nhiên sẽ bại. Hơn nữa hắn dĩ nhiên sẽ vẫn lạc ở một người trúc cơ kỳ run rế trong tay, mãi đến tận hắn thân thể ý thức tiêu tan một khắc đó, hắn cũng không tin hắn sẽ bại ở một cái hắn cho rằng dê tiện dê hèn tu sĩ trong tay. Thế nhưng hắn mảnh vỡ nguyên thần bị bắt vào vạn hồn thiên, tiếp này hắn triệt để không thể trở mình. Vệ Dương sau đó rất nhuần nhuyễn đem sói yêu chứa đồ linh bảo thu cẩn thận, ném vào cất giữ không gian, các loại, chờ, chuyến hậu lại đi thu dọn này chiến thu hoạch. Mà tình cảnh này hoàn toàn là thọ lên diều hầu rơi, những tu sĩ này căn bản không biết phát sinh cái gì, sau đó sói yêu liền vẫn lạc tại Vệ Dương dưới kiếm giờ khắc này, ngoại giới xem cuộc chiến chúng sói yêu trong lòng bi thống cực kỳ, bọn họ chỉ có thể đem trong lòng sát cơ chôn ở nơi sâu xa. thế nhưng vệ dương lần này là triệt để đè lên bọn hắn lang tộc phải giết danh sách. vạn giới thương minh cùng thiên hạ thương minh mới bắt đầu nhìn thấy sói yêu dùng ra lang thần cầu phúc một chiêu này, bọn hắn đều cho rằng trận chiến này vệ dương phải thua, bọn hắn đều còn tập trung tinh thần, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu viện vệ dương. nhưng là ở đâu nghĩ đến, thế cuộc trong nháy mắt đã bị lật chuyển, sói yêu bị giết hết, như vậy liền đại biểu bọn họ bảy đánh cửa, vệ dương thắng rồi. vì lẽ đó lúc này, lệ quản gia ung dung cười nói, vạn chủ sự gia tin tưởng lấy vạn giới thương minh danh tiếng, hẳn là sẽ không không trả nổi những này đồ kim đi. đương nhiên ở lệ quản gia trong lòng, nàng không phải là cấp thiết muốn muốn những này đồ kim, dù sao đây chỉ là một bút y ở ngoài chi tài, nàng muốn chính là vạn giới thương minh không trả nổi những này đồ kim, sau đó triệt để ném mất tín dự. vạn chủ sự cũng biết lệ quản gia tâm tư, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói nói, nhận được thương minh coi trọng, điểm ấy đánh cược nhỏ hiện tại dưới vẫn là giao được rất tốt, muốn cho lệ quản gia người thất vọng rồi. vạn chủ chuyện nói cũng là có ám chỉ gì khác, lệ quản gia cũng rõ ràng, thế nhưng nàng giả vờ không biết, ta làm sao sẽ thất vọng đây? ta ép 50 triệu linh thủy đánh cực vệ trưởng Lao Thắng Lợi, giờ khác này vệ trưởng Lao Thắng Lợi, tỷ lệ đặt cực nhưng là 1:100, cái kia chính là 50 ước linh thủy, hơn nữa tiền vốn, tổng cộng gộp lại chính là 5150 triệu linh thủy. Nay hoàn toàn là bánh từ trên trời rơi xuống a, chuyện tốt bừng này, ta làm sao sẽ thất vọng đây. Lệ quản gia liên tục lặp lại hai lần, rõ ràng là cố ý kích thích vạn giới thương minh vạn chủ sự a. Mà lúc này, đất chủ sự lạnh lùng nói nói, còn có ta 1.01 tỷ linh thủy. Ha ha, đều là vấn đề nhỏ, không có quan hệ Vạn chủ sự giờ khắc này cũng chỉ có thể đánh rơi giang hướng về trong miệng nước. Giờ khắc này thắng bại đã phân, lại đi xoắn xuýt hai tháng ai thua đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Như vậy còn không bằng biểu hiện hào phóng một điểm. Nếu như vậy, mới là không ném vạn giới thương minh mặt mũi. Ha ha, đất chấp sự, chúng ta điểm ấy đổ kim đối với vạn giới thương minh đương nhiên là vấn đề nhỏ rồi. Chỉ có điều vệ trưởng lão 1.000 tỷ tuyên ngụy cổ thương minh điểm công hiến lời nói, vạn chủ sự liền muốn đa tâm một chút. Đúng rồi, vệ trưởng lão bây giờ còn chưa có đi ra, ở đây ta thay hắn nói trước một tiếng. Vệ trưởng lão yêu cầu nhưng là tuyên cổ thương minh điểm công hiến, không phải vạn giới thương minh điểm công hiến. Vạn chủ sự nhất định phải nhớ do nữa à? Lệ quản gia tiếp tục đâm kích vạn chủ sự. Vốn là lệ quản gia thân là một giới nữ lưu hàng người, lòng dạ cũng không phải rộng lớn như vậy. Đặc biệt vừa vạn giới thương minh cùng thiên hạ thương minh liên thủ lại đối phó tuyên cổ thương minh, càng làm cho nàng hơn sinh đầy bụng tức giận. Giờ khắc này có cơ hội, hành diện, lệ quản gia ha có thể không nắm lấy cơ hội? Hơn nữa lệ quản gia lời này phá hỏng vạn chủ sự vận dụng vạn giới thương minh điểm công hiến tiền trả ý nghĩ, bởi vì vệ dương tiếp thu một tỷ vạn giới thương minh điểm công hiến, bất kể như thế nào, đến thời điểm khẳng định chỉ có thể đi vạn giới thương minh tiêu phí. Nói như vậy. Vạn giới thương minh thì sẽ không hao tổn bao nhiêu. Vì lẽ đó nghe nói lệ quản gia lời nói, vạn chủ sự ra mặt đều không tự chủ co giật hạ xuống, thế nhưng vào lúc này, không người nào dám chế nhạo vạn chủ sự, vạn chủ sự giờ khắc này rất rõ ràng chính đang nổi nóng, cũng không có tu sĩ kia ngu như vậy đi sở lông mày của hắn. Chương 427, Nhân hoàng ai 2. Sau đó, lệ quản gia bọn họ liên hợp ra tay, vệ Dương thân ảnh của lần thứ 2 giáng lâm đại điện. Thế nhưng giờ khắc này, vệ Dương tuy rằng tu vi vẫn chỉ là trúc cơ kỳ 10 tầng, nhưng là không có cái nào tu sĩ dám xem thường hắn. Mà lúc này, hư không một cái nào đó nơi Cổ Nguyệt Giao mang theo một tia không thể tin được ánh mắt kinh ngạc hỏi nói, Trung Thúc, ta không nhìn lầm đi. Vừa cái kia bình nói, Trung Thúc lúc này một mặt trịnh trọng, thần tình nghiêm túc cực kỳ, Cổ Nguyệt Giao đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trung Thúc như thế vẻ mặt nghiêm túc. Trung Thúc ánh mắt xuyên thấu qua hư không, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng vệ Dương vận mệnh quy tích, thế nhưng vệ Dương đích thiên cơ lẫn lộn một mảnh, tựa hồ bị cao nhân từng dở trò. Hơn nữa Trung Thúc có một loại cảm giác kỳ quái, cái tia tựa hồ vệ Dương vận mệnh không ở trong vận mệnh trường hạ, đã nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Nghe nói Cổ Nguyệt Giao kinh ngạc hỏi, Trung Thúc chậm rãi gật đầu, a, đúng là nhân hoàng bình nói a. Cầu Nguyệt Giao nói Ra Bình nói tên, sau đó nàng kinh hỉ nói nói, vậy dạng này chẳng phải là nói Phu quân đạt được Nhân Hoàng Bình ngõ tán thành, sau đó có cơ hội thành Tiêu Nhân Hoàng. Trung thúc lúc này gật gù, nhìn vẻ mặt cao hứng Cầu Nguyệt Giao, Từ Hải nói nói, tiểu thư, sự tình không bằng ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Phóng tầm mắt triển Miên Vũ trụ cổ, trải qua vô số thần thoại thời đại, Tự Kim cũng không quá chỉ xuất hiện quá ba vị Nhân Hoàng, Nhân Hoàng muốn chiếm được nhân tộc số mệnh tán thành, mới có thể thành Tiêu ngôi vị Hoàng đế, ngự trị ở Thái cổ cường giả trí tôn bên trên. Hơn nữa tuy rằng Nhân Hoàng Bình ngõ đi ra hậu thế, thế nhưng ta phỏng tưởng cũng chỉ là chịu đến Lang Thần thần lực quan cầu kích thích cũng không phải hắn đã luyện hóa nhân hoàng bình ngói, đạt được nhân hoàng bình ngói tán thành. Tuy rằng Trung Thúc nói như vậy, thế nhưng Cổ Nguyệt giao như trước cao hứng cực kỳ, nàng nụ cười như hoa, lúng đồng tiền sáng lạ. Bất kể nói thế nào, phu quân hắn có đại vật nói, có thể có được nhân hoàng bình ngói, với bản thân liền không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Ai, là phúc là họa, hiện nay cũng không biết. Trung Thúc cũng là không có Cổ Nguyệt giao cao hứng như vậy, phải biết nhân hoàng bình ngói, nhưng khi ngươi nhân hoàng giáo hóa nhân tộc thời gian sử dụng, từ xưa tới nay đều là nhân tộc thánh vật. Hiện tại rơi vào vệ dương trong tay. Nếu như tiết lộ ra một tia phong thanh, Tự nhiên sẽ gây nên một ít chân chính thái cổ lão cổ đồng ra tay cấp giật, cho nên hắn mới nói Phúc Họa không biết lời nói. Bởi vì đã đến trung thúc cảnh giới cỡ này, tự nhiên sẽ biết những kia chân chính từ thời đại thái cổ sống sót lão già đáng sợ dừng nào, lịch trải qua như thế nhiều thần thoại thời đại, riêng là cái này cũng làm người ta cảm thấy rất kinh khủng, tự không dùng để bọn hắn cái thế tu vi. Vệ Dương đứng ở trong đại điện, ván phá toàn trường, ánh mắt sắc bén, mà trong này làng tộc không che giấu chút nào trong lòng bọn họ sắc cơ, không khí hiện trường có chút sốt sáng. Mà lúc này, chúng tôi không ở đem Vệ Dương cho rằng rối dế, thử hỏi chư thiên vạn giới bên trong có một ít người chút cơ kỳ run dế có thể dứt chết hợp thể kỳ sói yêu đây lần này vệ dương cùng sói yêu đại chiến đến cuối cùng vệ dương hoàn toàn là vượt qua một cảnh giới lớn tác chiến phóng tầm mắt nhân gian giới ngàn tỷ vị diện có thể làm đến một điểm này tuyệt đại thiên kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn họ đều là dường như hiếm như lá mùa thu giống như thưa thất tồn tại hơn nữa mỗi một vị tuyệt đại thiên kiêu đều là từng người thế lực chân chính người thừa kế mà giờ khắc này vệ dương ở tất cả đại linh giới cường giả trong lòng đột nhiên thay đổi đến thần bí vô cùng bởi vì vệ dương cầm trong tay tuyên cổ thương minh ngoại minh trưởng lão lệnh bài Quân không gặp một ít độ kiếp kỳ thậm chí tán tiên đều không có tư cách có thể gia nhập tuyên cổ thương minh. Lúc này, vệ dương mặt mỉm cười nhìn vạn giới thương minh vạn chủ sự, khinh cười nói nói, vạn chủ sự, xin lỗi ngươi rồi. Trận chiến này ta thắng lợi, như vậy không biết của ta này điểm nho nhỏ độ kim ngươi chừng nào thì cho ta à? Vạn chủ sự mặt của ra lần thứ hai không tự chủ co giật hạ xuống, một nghìn tỷ tuyên cổ thương minh điểm công hiến, có thể không phải là cái gì đánh cược nhỏ kim, đánh cược nhỏ giờ này ngươi mua à? Vạn chủ sự trong lòng đoán thầm không ngớt. Thế nhưng hắn biết, giờ khác này vệ dương đại biểu tuyên cổ thương minh chiếm thượng phong, ngày hôm nay hắn không thể không cho. Thế nhưng xuất hiện ở trên người hắn cũng không có tuyên ứng cổ thương minh điểm công hiến, cho nên hắn chỉ có thể yêu cầu Vạn giới thương minh khẩn cấp phân phối. Vạn chủ sự trên mặt cường cố nặn ra vẻ tươi cười, cái này không cần phải gấp gáp, chờ ta trước đêm lần này đặt cược đánh cược ngươi thắng đạo hữu thanh toán xong xuôi sau khi, sau đó lại cho ngươi, vệ trưởng lão, chút mặt mũi này ngươi nên sẽ cho đi. Mà lúc này, Vệ Dương liếc mắt nhìn Lệ quản gia, bởi vì Vệ Dương biết, Vạn chủ sự giờ khắc này trong tay tuyệt đối không có nhiều như vậy tuyên cổ thương minh điểm công hiến. Lệ quản gia khẽ gật đầu. Vệ Dương trong lòng liền đã có tính toán, hắn sẽ ý nói nói, không có chuyện gì ta không có vấn đề, như vậy vạn chủ sự ngươi trước mau lên, chờ đến vạn chủ sự chậm gì gì đem những cái khác đánh cược vệ dương thắng lợi quần tu đầu kim giao xong sau, đã gần như một canh giờ rồi. mà lúc này hắn rốt cục nhận được vạn giới thương minh truyền lệnh, một nghìn tỷ tuyên cổ thương minh điểm đốt, đã phân phối tại hắn trên lệnh bài rồi. vạn chủ sự thở dài một hơi, với hắn hành động kia ai nấy đều thấy được, chỉ là đều buồn bực cười ở trong lòng, không dám lộ ra mà thôi. vạn chủ sự giờ khắc này có chút vui mừng lần này đánh cược vệ dương thắng lợi tu sĩ còn có chút nhiều, lời nói như vậy hắn có thể đủ kéo dài một canh giờ. Nếu không thì, đến thời điểm liền biến thành đại gia ngồi chờ một canh giờ rồi, vào lúc ấy vạn giới thương minh bộ mặt phòng trừng đều bị hắn ném sạch rồi. Cho nên hắn mới trước tiên cảm thấy có chút vui mừng, mà vừa vệ Dương nói không sao cả thời điểm, trong lòng hắn đều có điểm lòng cảm kích chính là nguyên nhân này, thua đồ vật không đáng kể, còn có thể kiếm về, thế nhưng việc quan hệ bộ mặt cũng không phải là chuyện nhỏ. Thế nhưng hắn nghĩ lại, không đúng à, rõ ràng lần này hắn thua rồi nhiều như vậy, làm sao giờ khắc này còn cảm thấy có chút may mắn cảm giác đây, sau đó trong lòng hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Vạn chủ sự trong lòng ngất ngứ không ngất, ngày hôm nay coi như hắn chịu rồi, nhìn lẩm Hắn nào biết tuyên cổ thương minh tùy tiện buộc lên một người trúc cơ kỳ ngoại minh trưởng lão hội như thế yêu nghiệt biến thái đây, cuối cùng vạn chủ sự đem một nghìn tỷ tuyên cổ thương minh điểm cống hiến giao phó cho vệ dương. Sau đó buổi tiệc dù là tan dã trong không vui, mà lần này buổi tiệc mục đích đều không nhắc tới cùng, nhưng là sau ngày hôm nay, vệ dương rốt cục đi vào nhân gian giới thượng lưu hàng ngũ, hắn để tất cả đại linh giới rất nhiều cường giả nhận thức hắn. Vệ dương cùng lệ quản gia trở về tuyên cổ tiên phủ, mới vừa vừa đi vào đại điện, lệ quản gia liền không nhịn được bật cười, mà cái khác tuyên cổ thương minh người đều trên mặt mang theo ý cười. Vào lúc này lệ quản gia đại cười nói nói. Vệ trưởng lão, đất chủ sự còn có các vị đạo hiếu, các ngươi là không biết cuối cùng họ vạn có cỡ nào khổ rồi à? Lần này vạn giới thương minh tổn thất nhiều như vậy, phòng chừng sẽ đi sau khi đủ họ vạn quát mắng như nhau rồi. Mà cái khác từ lâu nghe nói tuyên cổ thương minh tất cả mọi người dồn dập không nhịn được ý cười, cười ha ha. Một mặt khác, chính như lệ quản gia sở liệu, vạn chủ sự vào lúc này chính tiếp thu vạn giới thương minh cao tầng vạn hỏi, hắn cẩn thận nói ra hôm nay tất cả mọi chuyện, mà trong đó khiến vạn chủ sự tối cảm thấy lẫn lộn chính là cái kia thần lực quả cầu ánh sáng đột nhiên biến mất nguyên nhân. Thế nhưng hắn này hỏi vừa ra, vạn giới thương minh cao tầng lập tức nghiêm lệnh hắn câu chuyện đã xảy ra hôm nay, sau đó vạn chủ sự tâm thần tập trung cao độ, hắn rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra hôm nay không phải chuyện nhỏ. Chương 428, thế giới trong thế giới che trời bộ 2. Tuyên cổ tiên phủ, một gian trong tu luyện mật thất, Vệ Dương xếp bằng ở vạn năm hàn ngọc bên trên, nhất thời liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, từng luồng từng luồng lạnh lạnh cảm giác trong nháy mắt đi khắp toàn thân, đưa hắn sở hữu thể hỷ ngoại trừ. Như vậy là có thể làm cho Vệ Dương tập trung tâm thần, lúc tu luyện có thể trình độ lớn nhất phòng ngự tẩu hỏa nhập ma. Vệ Dương hai mắt nhắm nghiền, hắn trong thần thức coi biển ý thức, nhất thời liền phát hiện nguyên thần trong không gian, ở hồn phách bản nguyên phía trên. Cái kia kỳ dị bình ngói trôi nổi ở giữa không trung, mà lúc này, trong cái hũ không còn là không có vật gì, tận dưới đáy nơi rủ là bình ngói nuốt chừng cái quang cầu kia, quét sạch cầu mặt trên, ba nguồn sức mạnh ở trấn áp quả cầu ánh sáng. Vệ Dương quan sát được này ba nguồn sức mạnh thời gian, hắn bỗng nhiên liền biết này ba nguồn sức mạnh là cái gì, chính là số mệnh lực lượng, công đức lực lượng, âm đức lực lượng. Thế nhưng Vệ Dương đem thần thức chìm vào ba cỗ trong sức mạnh, nhất thời liền phát hiện còn có hai loại sức mạnh, một loại dù là hạo nhiên chính khí hình thành công danh lực lượng, còn có chính là phong thủy hình thành long mạch chi lực. Vệ Dương cũng không biết tại sao Khi hắn thần thức chìm vào những sức mạnh này bên trong, biển ý thức liền tự nhiên hiểu ra lực lượng tên gọi, còn có tác dụng. Năm loại sức mạnh liên hợp lại, mà lúc này đây trong cái hũ tia sáng kia cầu cũng đã bị chấn áp, mà lúc này vệ dương dù là phát hiện thần kỳ một màn, bình ngói mượn năm loại sức mạnh ở luyện hóa quả cầu ánh sáng. Vệ Dương lúc này rốt cuộc biết bình ngói trôi thần kỳ, thế nhưng hắn vẫn như cũ không biết bình ngói tên gọi là gì, thế nhưng bình ngói trôi nổi ở hồn phách bản nguyên trên nhàng rồi, từng luồng từng luồng sức mạnh kỳ dị quấn quanh vệ dương hồn phách bản nguyên, tựa hồ là đang bảo vệ hắn. Hồn phách bản nguyên vào lúc này như trước còn đang hấp thu bên trong đất trời trôi nổi hồn phách bản nguyên hạt căn bản, những thứ này đều là rơi xuống trí cường giả lưu lại. Vệ Dương ở trúc cơ kỳ dừng lại càng lâu, hấp thu hồn phách bản nguyên hạt căn bản càng nhiều. Liên nói rõ sau đó tiềm lực của hắn càng nhiều. Tiềm lực thứ này là ẩn dấu ở nơi sâu xa, bình thường không nổi bật, thế nhưng chư thiên vạn giới rất nhiều tu sĩ tu luyện tới cực hạn, không thể tiến thêm một bước nữa, liền là bởi vì bọn hắn đã tiêu hao hết tiềm lực của bọn họ. Vệ Dương tạm thời cũng liền từ bỏ nghiên cứu bình ngối tâm tư rồi, mà lúc này Vệ Dương đột nhiên cảm giác một trận đất trời rung chuyển. Lây động tích liệt, để Vệ Dương trong nháy mắt thức tỉnh, hắn đột nhiên mở mắt ra. Sau đó đi ra mật thất tu luyện, mà lúc này đi tới ngoại giới, hắn nhất thời đã nhìn thấy lơ lửng giữa không trung lệ quản gia đám người. Đi tới trước người, Vệ Dương trầm giọng hỏi nói, "Lệ quản gia, này đã xảy ra chuyện gì? Nếu có thể trùng điệp cổ tiên phủ độ có thể lay động." Lệ quản gia cùng đất chủ sự vào lúc này ánh mắt xuyên thấu hư không, nhất thời đã nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Sau đó bọn họ vận dụng thủy kính tiên thuật đem tình huống ngoại giới rõ ràng chiếu chiếu vào nước trong gương. Nhất thời, Vệ Dương bọn họ đã nhìn thấy giờ khắc này hoàng đế thành toàn bộ đông đư. Tam đại thương minh kèm theo tiên phụ giờ khắc này đều ở vào hoàng đế giữa thành quảng trường, mà hoàng đế thành lây động tâm điểm chính là trong thành. Sau đó, trung ương quảng trường chậm rãi bay lên một cánh cửa ánh sáng, nhìn thấy đạo này quan môn. Lệ quản gia thần tình nghiêm túc, hắn và đất chấp sự liếc mắt nhìn, sau đó hai người bọn họ khẽ gật đầu, đều xác định đây là cái gì rồi. Lệ quản gia trầm giọng dặn dò nói nói, thương minh tương ứng đạo hưu. Lúc này hậu thổ bí cảnh bên trong thế giới trong thế giới, không nghĩ tới thế giới trong thế giới nhiều năm như vậy dĩ nhiên ẩn giấu ở hoàng đế trong thành. Thế giới trong thế giới bên trong xúc tích các loại thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có khắp nơi linh cùng với trong truyền thuyết ngũ đế công pháp một trong hoàng đế chấn thiên quyết thương minh quy cụ các ngươi cũng đều biết tự không dùng ta cố ý khai báo sau đó lệ quản gia quay đầu nhìn về phía vệ dương vệ trưởng lão ngươi nốc sẽ tiến vào thế giới trong thế giới sau khi mau chóng cùng chúng ta đồng thời lần này rất nhiều thế lực đều đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt lang tộc tu sĩ đương nhiên ở thế giới trong thế giới thu hoạch ngươi có thể không dùng tới giao cho thương minh tất cả những thứ này đều hoàn toàn thuộc về ngươi còn có nơi này có ba đạo ngọc phù nếu như gặp phải nguy cấp tình hình ngươi có thể bóp nát hắn lệ quản gia đem ba quả ngọc phù giao cho vệ dương. Vệ Dương cũng là không coi chừng lại, hắn biết thực lực mình quá thấp, hiện tại lại mất đi vị diện thương phô bảo hộ, tựu không thể hướng về lấy trước kia dạng mượn vị diện thương phô, hoành hành bá đạo rồi. Chờ đến quang môn ổn định sau khi, lệ quản gia điều khiển tuyên cổ tiên phủ trước tiên dù là vọt vào quang môn, sau đó vạn giới tiên phủ, thiên hạ tiên phủ hai đại tiên phủ tiến vào, cuối cùng mới là tất cả đại linh giới tương ứng thế lực cường giả. Giờ khắc này, trong hư không một vệ bóng đen đột nhiên tránh qua, thế nhưng bóng đen này ai cũng không có nhìn thấy, bọn họ theo sát tuyên cổ tiên phủ tiến vào thế giới trong thế giới vừa tiến vào quang môn sau khi một luồng sức mạnh kỳ dị nhất thời liền đem tuyên cổ tiên trong phủ tu sĩ tách ra, vệ dương cùng thương đạo lâm đều trong nháy mắt tách ra. vệ dương vào lúc này đột nhiên bị truyền tống vào một mảnh kỳ dị thiên địa, hậu thổ bí cảnh hành thổ sức mạnh nhất là dồi dào, nhưng là bên trong vùng thế giới này ngũ hành cân đối, hơn nữa kỳ hoa dị thảo vô số. vệ dương giáng lâm sau khi nhất thời liền phát hiện hư không bị giam cầm, hắn căn bản cũng không có thể sử dụng pháp tắc không gian đào tẩu, thế nhưng nếu đã đến thế giới trong thế giới, đối mặt khắp nơi linh còn có hoàng đế chấn thiên quyết nói cái gì vệ dương đều sẽ không dễ dàng buông tha. vệ dương đem thần thức thả ra. Nhưng là vùng thế giới này có vô số thiên địa linh cây cỏ cùng linh dược, cái gì khác đều không có. Đã như vậy, Vệ Dương không chút nào buông tha, hắn hoàn toàn là sói ba đất, thực hành bạc quăng, lấy sạch, lấy sạch chính sách, hắn sau khi đi, thiên địa cũng chỉ còn lại một mảnh bùn đất rồi. Như vậy tràn ngập linh khí bùn đất đều bị Vệ Dương trực tiếp cho rời đi tiến vào vị diện thương phô bên trong, giờ khắc này linh dược trong phòng che kín vô số bùn đất. Chờ đến Vệ Dương đem vùng thế giới này hết thảy thiên địa linh tài toàn bộ hái xong tất sau khi, một cái khách không mời mà đến đột nhiên xông vào, đây là một người khổng lồ, thân cao một trượng Thế nhưng biểu hiện trên mặt ngươi thơ ngốc biết, hắn sau khi đi vào nhìn thấy nơi này, vừa sửng sốt, lập tức nhóng nha nhóng méo hỏi nói, "Vị này ca ca, ngươi biết trong này hoa hoa thảo thảo đều đi nơi nào sao?" Vệ Dương ngạc nhiên, căn cứ trước đây hắn lấy được tư liệu, trước mắt người khổng lồ này rõ ràng chính là hắn Tha Thiết ước Mơ khắp nơi linh, khắp nơi linh lại gọi đại địa người khổng lồ, bọn họ tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng là bởi vì bọn họ là hệ đất sinh linh, vì lẽ đó trí lực phương diện tiên tiên có thiếu hụt. Nói cách khác, bọn họ linh trí giác tỉnh thời gian quá khắc dài, mà trước mắt cái này khắp nơi linh rõ ràng chính là bé nhất khắp nơi linh. Dựa theo nhân gian giới cho khắp nơi linh phân chia cấp bậc, hắn cấp bậc là nhất phẩm, nói cách khác chỉ có thể chống lại luyện khí kỳ tu sĩ. Thế nhưng coi như như vậy, vệ dương cũng không có đem nắm có thể giết chết hắn, bởi vì khắp nơi linh chỉ cần đứng ở trong mặt đất, bọn họ chính là đánh không chết sinh vật, đại địa chi lực sẽ cuồn cuộn không đoạn bổ sung bọn hắn tiêu hao. Ta cũng không biết, ta tiến đến chính là bộ dáng này. Vệ dương lúc này nhìn vị này khắp nơi linh, căn bản cũng không nhẫn tâm xuống tay, cho nên nó chỉ có thể dùng một cái lời nói dối có thiện ý lừa dối hắn, bởi vì cái này rõ ràng còn chỉ là một cái hài tử, mà lúc này khắp nơi linh mở to đôi mắt to sáng lợi, chớp chớp rất to mò hỏi, đại ca ca, ngươi là ai à? ta còn xưa nay chưa từng nhìn thấy ngươi ai. ta là bên ngoài tới bạn bè, cũng là mới đi tới nơi này. vệ dương mỉm cười trả lời nói rằng cảm ứng được vệ dương không có ác ý gì, cái này khắp nơi linh trong nháy mắt đi tới vệ dương bên người, tình cảnh này nhìn vệ dương con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm ứng được khắp nơi linh động dùng bất kỳ pháp tắc không gian, nhưng là của hắn cái này di động rõ ràng chính là tệ lệ của ta. nhìn thấy vệ dương ánh mắt kinh ngạc, vị này khắp nơi linh có chút khoe khoang, cao hứng nói nói, đại ca ca, kinh ngạc đi. Đây là ta trời sinh cũng biết thần thông, ông nội ta nói rồi, cái này gọi là Thiên phú thần thông. Vệ Dương trong lòng càng thêm chấn động, Thiên phú thần thông hắn biết, bởi vì hắn cũng có, Vệ Dương thân cư dòng máu phương hoàng, thiên phú của hắn thần thông dù là nghét bạn sống lại. Vào lúc này Vệ Dương trong lòng có chút nghi hoặc, không phải nói khắp nơi linh linh trí giác tỉnh muốn thời gian rất lâu sao? Thế nhưng trước mắt này, người trẻ tuổi khắp nơi linh linh trí hoàn toàn cùng bảy, tám tuổi đứa nhỏ như thế, nếu như vậy, phổ thông khắp nơi linh muốn làm đến bước này, tối thiểu muốn 10 vạn năm năm tháng. Mà lúc này, trong hư không chậm rãi hiện lên ba đạo bóng đen, bọn họ nhìn thấy khắp nơi linh liền từng trận tiếng cười cản rỡ vang lên, trẻ tuổi khắp nơi linh vương người, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Này ba đạo tu vi của bóng đen gần như là nguyên anh đại viên mãn, phi thường áp sát hóa thần kỳ, hơn nữa vệ dương cảm giác bọn hắn đều chỉ là một sợi phân thần. Nhìn thấy tình cảnh này, cái này cao một trượng khắp nơi linh trong nháy mắt đi tới vệ dương phía sau, hắn giống như là con thỏ con bị giật mình như thế, tốc độ trong nháy mắt nhanh vô cùng. Sau đó bóng đen chậm rãi hiện, hiện ra, vệ dương vào lúc này mới nhìn rõ mặt mũi thật của bọn họ. Mà lúc này này ba đạo bóng đen đột nhiên nhìn thấy vùng thế giới này còn có một cái khách không ngờ mà đến sau đó một người áo đen đột nhiên phát sinh một đạo pháp lực, pháp lực đón gió thấy chứng, hóa thành một con ngập trời cự trường, liền hướng về vệ dương như thế ân xuống. bọn họ hoàn toàn chính là vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, trực tiếp ra tay giết chết, căn bản không hỏi không quản vệ dương là ai. thế nhưng vào lúc này, một đạo lăng liệt ánh kiếm đột nhiên nổi lên, ánh kiếm trong nháy mắt phân hóa thiên thiên vạn, đem ba hắc ý nhân bao phủ. dương vệ nén giận ra tay, dám ở trước mắt hắn ra tay đối phó thiếu chủ, dương vệ trong lòng sát cơ động nặc cảm ứng được dương vệ tu vi, ba vị này hắc y nhân lại lấy không phải loại kia cao cao tại thượng khuôn mặt, bọn họ phẫn nộ hô nói, ngươi này là muốn chết! dám quay giày chúng ta che trời bộ làm việc đến thời điểm tiểu coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn bất quá chúng ta che trời bộ truy sát hắn nói chưa dứt lời một nói vệ dương trong nháy mắt liền nhớ lại ở trên trời kim linh giới bên trong che trời bộ cái kia chín cái thái cổ lão cổ đồng đối với hắn gây xìu đủ trong nháy mắt thủ mới hận cũ toàn bộ tới vệ dương mới là không quản cái gì che trời bộ hắn trầm giọng nói không giữ lại ai sau đó dương vệ ra tay càng không hề e rè mà lúc này đây này ba hắc y nhân mới từ từ tỉnh táo lại bọn họ mặc dù là nguyên anh kỳ đại viên mãn thế nhưng thực lực hoàn toàn là hóa thần kỳ trình độ vào lúc này hai vị hắc y nhân đối kháng giữ vệ, một vị hắc y nhân hướng về vệ dương cùng khắp nơi linh áp sát. mà lúc này, vị hắc y nhân này mới vừa tới đến vệ dương bên người, một cổ cường đại đến cực điểm trọng lực đống nhiên xuất hiện, lập tức sờ không kịp để phòng dưới, hắc y nhân trực tiếp trúng chiêu. chương 429, thiên la địa vong đại trận phân liệt. 2. thân thể của hắn hoàn toàn bị trọng lực kéo té lăn trên đất, mà lúc này khắp nơi linh nhìn thấy tình cảnh này, giống như là nhìn thấy mới là món đồ chơi như thế, hắn trong nháy mắt đi tới hắc y nhân bên cạnh, sau đó ở hắc y nhân sợ hai gần chết, không khỏi kinh hãi ánh mắt, sảng ngợi một tiếng liền ngồi xuống. Tình cảnh này Vệ Dương đều có chút không đành lòng xem, vị Hắc Y nhân này quá khổ rồi rồi, khắp nơi linh phải biết nhưng là đại địa con cùng, đứng ở đại địa phía trên bọn họ lực lớn vô cùng. Cho dù cái này khắp nơi linh vẫn còn đấu niên kỳ, thế nhưng hắn lần ngồi xuống này, sau đó răng rắc tiếng rắc rắc âm liên tiếp vang lên, Hắc Y nhân trực tiếp bị đè ép rồi, xương của hắn đứt thành từng khúc, vô cùng cự lực đưa hắn ép nát tan. Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu vị Hắc Y nhân thân thể căn bản không chịu đựng nổi này cô áp lực nặng nề, hơn nữa trọng lực vẫn không có biến mất, vừa khắp nơi linh đồng nhất ép, trực tiếp đem thân thể hắn ép nát tan, hắn căn bản không làm được hữu hiệu phản kích động tác, hắn pháp lực bị giam cầm sau đó khắp nơi linh giác đến mới chỉ nghiện như thế, một cái bật lên thân, trong nháy mắt lần thứ hai tầng tầng ngồi xuống, sau đó lại là một trận răng rắc tiếng rắc rắc, rắc gầm vang lên, xương của hắn không phải đứt thành từng khúc rồi, mà là nhanh muôn biến thành phấn. hắc y nhân lần thứ hai bị thương tổn, hắc y nhân quá thống khổ rồi, thân thể của hắn bị đập vụn, mà lúc này vệ dương mỉm cười nói, vị tiền bối này, nhìn ngươi quá thống khổ rồi, bản tọa từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, cái kia chính là giúp ngươi giải thoát rồi đi. sau đó một ánh kiếm bỗng nhiên sệ qua hắc y nhân, hắc y nhân vừa đan điển khí hải trực tiếp bị đe nát rồi. Thế như trẻ che ánh kiếm trong nháy mắt chém chết hắc y nhân, đưa hắn chủ ý thức xóa bỏ sau khi, liền đem hắn mảnh vỡ nguyên thần thu cẩn thận. Mà lúc này, trong hư không cùng Dương Vệ đối chiến hai đại hắc y nhân kinh hãi gần chết. Bọn họ liên tục cắt ra hư không, vội vàng đảo tẩu. Thế nhưng Dương Vệ nắm lấy thời cơ, đem một người áo đen chạm rơi kiếm. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, không có bao nhiêu mừng rỡ tỉnh, bởi vì những người mặc áo đen này chỉ là một sợi phân thần biến thành, hiện tại nếu chém giết đối phương phân thần, như vậy rất có thể đối phương bản thể sẽ lập tức tới rồi. Ngay khi Vệ Dương chém chết phân thần sắc, cách xa ở thế giới trong thế giới nơi nào đó, một vị che trời bộ cường giả bỗng nhiên đột xuất một cái màu đen, trực tiếp liền ảnh hưởng đến bọn hắn trận thế. Sau đó ngay khi che trời bộ hạ người ánh mắt kinh ngạc bên trong, mặt khác lại có một vị che trời bộ cường giả phun ra máu đen, linh hồn bọn hắn đều đều không ngoại lệ bị thương nặng. Hai đại che trời bộ cường giả linh hồn bị trọng thương, như vậy che trời bộ duy trì trận pháp liền lộ ra một chút cái hở. Nhân cơ hội này, khắp nơi linh một trong tộc cái thế cường giả dồn dập mạnh mẽ đánh vỡ phòng ngự, chấn khỏi hết thảy khắp nơi linh tộc người lưu lạc ở che trời bộ trong tay. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác che trời bộ mặt lộ vẻ không quen. Mà lúc này cái này bị hủy phân thần cường giả bất đắc di cười khổ, của ta một kia phân thần bị hủy, mới đưa đến linh hồn bị thương. Che trời bộ này cái tiểu đội thủ lĩnh nhưng là nghi hoặc nói nói, không phải chúng ta động thủ đem lần này triệt để phong ấn, sau đó các ngươi phải phân ra một kia phân thần, đi bắt khắp nơi linh bộ tộc vương giả trẻ tuổi sao? Các ngươi một kia phân thần cũng phải nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi, đi đối phó một cái nhất phẩm khắp nơi linh đều đang sẽ thất bại. Nói xong lời cuối cùng, này cái tiểu đội thủ lĩnh đều có chút không dám tin tưởng. Không, không phải của chúng ta nguyên nhân, là có ngoại lực tham gia mặt khác vị kia phân thần bị dương vệ chém giết cường giả trầm giọng nói trong hậu hoa viên có mặt khác tu sĩ thừa dịp cháy nhà hôi của đục nước béo cỏ hai vị bị thương che trời bộ cường giả liên hệ sau khi dù là được ra như thế một cái kết luận mà lúc này đại địa bộ tộc cường giả thoát ly trận pháp sau khi một ít tức đến nổ phổi cường giả công kích tới lâm sau đó một trận đại chiến bỗng nhiên bạo phát che trời bộ lần này đến đây thế giới trong thế giới tổng cộng có 20 vị tu sĩ bọn họ trong đó tu vi kém nhất đều là hợp thể kỳ cao nhất là độ kết kỳ bọn họ lấy hai người lực lượng tự nhiên không thể chống lại khắp nơi linh bộ tộc toàn bộ cường giả nhưng mà nếu như bọn họ bố trí tiên la địa võng đại trận là có thể mạnh mẽ bắt được khắp nơi linh thế nhưng hiện tại trận pháp bị phá khắp nơi linh cường giả đã giết tới bọn họ dồn dập tức giận bỏ mắt nếu như lần này không là đã ra cái này đặc biệt bất ngờ rất có thể bọn họ ở bộ tộc này người liền lại luân lạc tới đối phương ma trong lòng bàn tay kết quả kia bọn hắn đều không thể nào tưởng tượng được bọn họ càng không cách nào tưởng tượng là bọn hắn sau đó bi thảm sinh hoạt vì lẽ đó khắp nơi linh tán tiên mang theo cao tầng sức mạnh trực tiếp vây công nếu không phải che chởi bộ hạ tu tinh thông trận pháp có thể mượn trận pháp chống đối đối phương công kích bọn họ đã sớm vẫn lạc tại khắp nơi linh trong tay mà lúc này ngay khi che trời bộ hạ tu khổ sở chống đỡ không có chú ý chính hắn thời điểm trong hư không lần thứ hai hiện lên năm mười đạo bóng đen sau đó một trận tiếng kêu kỳ quái bỗng nhiên vang lên che trời bộ tất cả đều là ra một ít vô dụng gia hỏa ta xem cuối cùng vẫn là muốn xem chúng ta thần bộ ra tay à nói chuyện chính là tới tiếp viện thần bộ thủ lĩnh một cái mùi hương ông lão một thân trang phục màu xám thế nhưng khí thế lăng liệt cực kỳ càng phen chốt là tu vi của hắn là thất kiếp tán tiên khắp nơi linh một trong tộc tối cường giả cũng chỉ là lục kiếp tán tiên tuy rằng cao cấp sức chiến đấu khá là chiếm cứ ưu thế thế nhưng tối cường giả mặt trên không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào thần bộ một đường Che trời bộ tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại rồi. Tại trong tổ chức, thần bộ từ trước đến giờ cùng che trời bộ có mâu thuẫn, mà lần này bọn họ làm việc bất lợi, làm cho tổ chức hận cấp điều thần bộ. Đây là giải thích tổ chức cao tầng đối với bọn họ rất bất mãn. Các ngươi tới làm gì? Hái quả đào đi, ta liền biết các ngươi thần bộ đều là loại kia tiềm tàng dưới đất con chuột. Các loại, chờ, cho đến lúc này mới đến hái thành quả thắng lợi. Che trời bộ tiểu đội thủ lĩnh Trảo Phúng nói rằng. Nghe nói lời này, những này thần bộ tu sĩ trong nháy mắt liền không làm nữa. Bọn họ đang chuẩn bị xông lên giáo huấn một phen. Thế nhưng bị thần bộ thủ lĩnh ngăn cản, cái này thân mang áo xám Mùi Ưng ông lão khinh cười nói nói, "Chúng ta ngày hôm nay tạm thời tựu không dùng cùng những người thất bại này tính toán, các loại, chờ, trở lại tổ chức, bọn họ tự sẽ phải gánh chịu xử phạt. Ta cần phải làm là hoàn thành nhiệm vụ." Sau đó, Mùi Ưng ông lão quay đầu xem hướng phía dưới khắp nơi linh bộ tộc, đối với khắp nơi linh bộ tộc vương giả trầm giọng nói, "Đắc nhiên, ngươi bây giờ còn không biết thời vụ sao? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn gia nhập tổ chức chúng ta, bằng không đợi chờ khắp nơi linh bộ tộc kết cục dù là gì tộc." Khắp nơi linh vương người là một tính tình nóng nảy, Sau đó hắn tu vi là cả vùng chi linh một trong tộc cao nhất, Lục Kiếp Tản Tiên. Ngươi tạm thời ở nơi đó cho ra gia gia huynh hoàng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hệ đất tu sĩ, là có thể chống lại chúng ta bộ tộc, có loại hạ xuống cùng gia gia ngươi đại chiến 300 hiệp, gia gia ngày hôm nay hành hạ chết ngươi. Thế nhưng lúc này, mũi ương ông lão chỉ là vô vô tay, nhất thời khắp nơi linh bộ tộc dù là chia ra thành vì là hai phái, khắp nơi linh bộ tộc không cao hơn ngàn người, thế nhưng hiện tại chia ra đi chính là vượt quá trăm người rồi. Chương 430, cùng Trung khế ước vương giả quyết chiến. Một. Khắp nơi linh lão vương này nhìn những này chia ra đi tộc nhân, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm, sau đó nhìn hắn thấy dẫn đầu 10 cái, càng là giận không nhịn nổi. Nay 10 cái dẫn đầu cũng là lớn địa chi linh bộ tộc thập đại trưởng lão, bọn hắn đều độ quá thiên kiếp, chính là tán tiên tu vi, có thể nói, khắp nơi linh một trong tộc, ngoại trừ vương giả ở ngoài, dù là lấy thập đại trưởng lão cường đại nhất. Thế nhưng giờ khắc này, đất hiên là tuyệt đối không ngờ rằng, thập đại trưởng lão dĩ nhiên sẽ phản bội hắn, phản bội khắp nơi linh bộ tộc, mà lúc này đây cái khác phổ thông tộc nhân đều nhìn thấy ở trong tộc cao cao tại thượng thập đại trưởng lão dĩ nhiên nhờ vào phe địch, những này thằng thắn khắp nơi linh dồn dập tức giận mắng không ngớt. Thế nhưng thịnh nộ sau đất hiên trái lại tỉnh táo lại. Hắn trầm giọng hỏi nói: "Các ngươi tại sao phải phản bội chúng ta khắp nơi linh bộ tộc?" Thập đại trưởng lão lúc này rồn dập túi đầu, cũng không dám đáp lời. "Ha ha, rất đơn giản, theo ngươi, bọn họ không cách nào vượt qua thiên kiếp của Tản Tiên, chỉ có cùng theo chúng ta thần bộ, phi thăng tiên giới dễ như trở bàn tay thần bộ thủ lĩnh khinh cười nói, lời nói của hắn sâu sắc kích thích Đất Hiên. Đất Hiên lúc này ngửa mặt lên trời cười to, dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt, phẫn nộ nói nói: "Các ngươi vì là các ngươi bản thân chi tư, liền kéo trên người nhà của các ngươi cùng bằng hữu, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" "Ha ha, có cái gì đáng giá xấu hổ?" người nhà bọn họ cùng bằng hữu theo chúng ta thần bộ, sau đó đều có thể phi thăng tiên giới, trái lại các ngươi mãi mãi không có thiên nhật trốn ở hậu thổ bí cảnh, khắp nơi linh các tộc nhân, chúng ta thần bộ lần này mang theo rất lớn thành ý đến mời các ngươi gia nhập thần bộ, sau đó thành tựu chân tiên, liền không còn làm mộng tưởng rồi thần bộ thủ lĩnh nguy ứng láo giả áo sám tiếp tục đầu độc nói rằng, thế nhưng khắp nơi linh tộc người báo đáp hắn đúng là đầy trời tức giận mắng, mặc dù lớn địa chi linh linh trí giác tình rất chậm, thế nhưng lời mắng người, bọn họ đúng vậy, có thể không kém. Lão giả áo xám tại chỗ sắc mặt liền âm trầm lại, trầm giọng nói: "Các ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngày hôm nay liền đem ngươi những này ngu xuẩn mất khôn khắp nơi linh toàn bộ mang về thần bộ làm khách." Mà lúc này, khắp nơi linh trong hậu hoa viên, cái này tiểu khắp nơi linh cùng vệ Dương bọn họ liên thủ đánh đuổi kẻ địch sau khi, hắn mở to mắt to, nếu như đá quý màu đen, chớp chớp, thật cao hưng nói nói: "Đại ca ca, đây là chúng ta gia hậu hoa viên, nếu không ngươi bây giờ đi nhà chúng ta làm khách đi, ông nội ta rất yêu thích chiêu đãi bằng hữu." Mà lúc này, vệ Dương không có trước tiên đáp ứng. Hắn khinh cười nói nói: "Tiểu lệ lệ, ngươi tên là gì à?" Đại ca ca, ta tên Đất Huyền, ông nội ta cho ta lấy. Ông nội ta gọi Đất Huyền, ông nội ta là chúng ta bộ tộc vương giả, là tối lợi hại nhất. Đất Huyền nói rằng Ra Ra hắn có vẻ rất tự hào. Tuy rằng Đất Huyền thân thể có cao hơn một trượng, nhưng là động tác của hắn ngôn ngữ vẻ mặt rõ ràng chính là nằm ở ấu niết kỳ. Hơn nữa linh trí cùng nhân tộc bảy, tám tuổi đứa nhỏ như thế. Vệ Dương trầm tư chốc lát, quyết định đáp ứng đi xem xem, bởi vì cái này thời điểm che trời bộ nhúng tay, cho trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng tối. Sau đó, ở Đất Huyền dưới sự hướng dẫn, Vệ Dương đi tới vùng thế giới này một chỗ. Đất Huyền trong miệng nói là mầm sau đó một vòng ánh sáng xuất hiện, vầng sáng chụt vào vệ dương cùng đất huyền trên người, sau đó bóng người của bọn họ hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Ngoại giới chính là khắp nơi linh bộ tộc cùng thần bộ đội trì, thế nhưng vào lúc này đất huyền mang theo vệ dương đột nhiên ra trong sân bây giờ. nhìn thấy đất huyền, mũi ương lão giả áo sám trong lòng nhấc lên một mảnh sóng lớn ngập trời, vô tận cùng tham lam trong nháy mắt liền nhấn chìm tâm linh của hắn, nếu không phải giờ khắc này trên người hắn có tổ chức thần bí cấm chế, sớm liền không nhịn được hạ thủ. thế nhưng hắn xem đất huyền, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là khắp nơi linh tương lai vương, giả cỡ nào hoàn mỹ nguyên thần thứ hai vật giận à có hắn cho rằng nguyên thần thứ hai, vào lúc ấy vượt qua 12 lần thiên kiếp, phi thăng tiên giới liền rất đơn giản. Khắp nơi linh làm đại địa con cùng, trời sinh liền có thiên phú thần thông, tuy rằng bọn họ linh trí rất chậm, thế nhưng chính vì như thế, mới là thích hợp nhất làm nguyên thần thứ hai vật dẫn. Vào lúc ấy, tu sĩ nguyên thần thứ hai tiến vào khắp nơi trong linh thể, liền phi thường hoàn mỹ, hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ linh hồn, vào lúc ấy tốc độ tu luyện gần như là tiến triển cực nhanh. Đất Hiên nhìn Đất Huyền xuất hiện, lập tức đưa hắn kéo đến bên cạnh, phòng bị thần bộ đánh lén, mà lúc này đây Đất Yên đồng dạng phát hiện Vệ Dương, hắn pháp lực trong nháy mắt đề cập, nhưng khi hắn ánh mắt nhìn về phía Vệ Dương, trong nháy mắt liền đem phòng bị vệ tiêu trừ, bởi vì dựa vào trời xanh cảm ứng, đất huyền biết rồi vệ dương thân phận thực sự, chính vì như thế, hắn mới đối với vệ dương rất thân mật, hắn thần thức truyền âm nói nói, bộ tộc phượng hoàng tiểu hữu, tính xin xem ở chúng ta đồng thời khắc loại sinh linh phân thượng, nghỉ một lúc nếu như thời khắc nguy cấp còn phiền phất tiểu hữu mang ta đi tôn từ đất huyền, lao hủ liền cảm ơn bất tận rồi. thổ tộc trường nói quá lời, đất huyền thiên chân hóa bát, vạn mối thật là yêu thích, đưa hắn cho rằng đệ đệ đối xử giống nhau, chỉ có điều hiện nay cục diện sát thực bất lợi cho quý tộc, không biết thổ tộc mọc ra phá địch kế sách không vậy. vệ dương đồng dạng truyền âm đáp lại nói rằng, mà lúc này. Nhìn thấy Vệ Dương đến, che trời bộ bên trong có hai người tu sĩ biểu hiện chê lấp, vẻ mặt tăm lẫm, căn cứ bọn họ một tia phân thần cuối cùng truyền về tin tức, bọn hắn phân thần chính là chết vào Vệ Dương trong tay. Hai vị đại thừa kỳ tu sĩ mang đầy sát ý ánh mắt, trong nháy mắt liền để Vệ Dương, cảm, rắc sợ nổi da gà, sau đó hắn đồng dạng phát hiện không trùng che trời bộ tu sĩ. Thế nhưng thần bộ Mùi Ưng láo giả áo xám không để ý đến Vệ Dương, ở trong mắt hắn, một người trúc cơ kỳ nho nhỏ dễ, hắn tiện tay là có thể bóp chết vô số, cho nên hắn căn bản cũng không có đem Vệ Dương để ở trong lòng. Sau đó hắn quay về phản bội khắp nơi linh bộ tộc thập đại trưởng lão tầng háng một cái, sau đó thập đại trưởng lão đứng dậy. Trong đó dẫn đầu đại trưởng lão trầm giọng nói, "Tộc trưởng, dựa theo chúng ta bộ tộc quy định, hiện tại chúng ta hướng về người khởi sướng khiêu chiến, một khi chúng ta thắng lợi, khắp nơi linh bộ tộc vương vị nên có chúng ta kế thừa." Sau đó cái khác chín vị trưởng lão dồn dập bước lên trước, do với tu vi của bọn họ cũng chỉ là 4, 5 cấp tán tiên, vì lẽ đó khiêu chiến đất hiên không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ sẽ toàn bộ lên, mà cái này nhưng là do mẹ đại địa lạm giảm chứng nhận. Sau đó, bọn họ phát sinh thiên đạo lợi thể Nhất thời trong hư không rủ là xuất hiện nhất đạo kỳ dị màn ánh sáng, màn ánh sáng tàng ra một cái cuộc chiến sinh tử chẳng trong nháy mắt thành hình. Cùng lúc đó trong hư không mẹ đại địa thần lực tuôn ra, làm cho cuộc chiến sinh tử chẳng không có ngoại lực quấy rầy. Mà lúc này đất yên lạnh vừa nói nói, các vị tộc nhân, bọn họ bây giờ không lại là trưởng lão của các ngươi rồi, bọn họ phản bội chúng ta khắp nơi linh bộ tộc, đó chính là chúng ta kẻ địch. Đối với kẻ địch, chúng ta phải làm gì? Giết, giết không tha. Giết, giết sạch bọn chúng, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, mai đến tận lại lấy không có bất kỳ người nào dám cùng chúng ta là địch. Các nơi linh còn dư lại 900 tộc nhân quần tình xúc động, bọn họ đều là nghe theo Đất Hiên lãnh đạo, mà lúc này những kia phản bội đi ra cái khắp, khắp nơi linh tộc người nghe nói lời này, trầm mặc không nói. Sau đó, 10 vị trưởng lão trong nháy mắt bước vào màn ánh sáng, bị truyền tống vào cuộc chiến sinh tự trạng. Mà lúc này đây, Đất Hiên quyết tâm, dùng sức từ Đất Huyền trên người bước ra một giọt tinh huyết, mà sau sẽ tinh huyết nhỏ vào vệ dương trên người, mà tình cảnh này vệ dương căn bản không có thể phản kháng. Bởi vì bọn họ trong lúc đó thực lực cách xa quá lớn, vệ dương mới là trúc cơ kỳ tu vi, mà Đất Hiên nhưng là thất kiếp tán tiên, trong lúc này chênh lệch hoàn toàn so với khác biệt một trời một vực càng khủng lồ hơn. Đất Hiên lúc này mạnh mẽ cho tôn tử của hắn, Đất Huyền cùng Vệ Dương ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước, khế ước vừa thành, một thành, Đất Huyền lời nói liền vang lên ở Vệ Dương biển ý thức. "Đại ca, ca, vừa rồi là ông nội ta bức ta đấy, ngươi muốn trách thì trách ta đi, chớ có trách ta ra ra." Đất Huyền có vẻ như rất tiện giải nhân ý nói rằng. "Ai, coi như rồi, nói đến chuyện này là ngươi thiệt thòi, ta ngược lại thật ra không đáng kể." Vệ Dương bất đắc dĩ nói rằng. Đất Huyền trước đây đối với Vệ Dương có hảo cảm, trực giác của hắn cảm ứng được Vệ Dương đối với hắn không có hạ ý, cho nên hắn mới có thể thuận theo hắn ý của ra ra, cùng Vệ Dương ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước. Sự tinh sắc thực dường như Vệ Dương mà nói, ngược lại bây giờ cùng hắn ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước nhiều lắm, thú nhỏ Tế Thiên, tiểu không, cho nên hắn mới không để ý thêm một cái đất huyền. Hơn nữa khế ước vừa thành, một thành, Vệ Dương nhất thời liền cảm thấy hắn đối với thổ hành chi lực cảm ngộ thâm hậu, thổ hành chi lực đối với hắn lực tương tác hoàn toàn tăng lên một tầng thứ mới. Không có cách nào, khắp nơi linh làm đại địa con cưng, bọn họ trời sinh là có thể trưởng khống đại địa chi lực, mà bây giờ Vệ Dương gần như là mượn đất huyền chi lực, cũng có thể gián tiếp trưởng khống đại địa chi lực, đây đối với hắn sau đó tu luyện, hoàng đế trấn thiên quyết, có ích lợi rất lớn mà hậu thổ hiên lấy ra một cái kim côn giao cho đất huyền nhi sau vung tay lên đem đất huyền cùng vệ dương đưa vào cuộc chiến sinh tử trạng vệ dương bọn họ mới vừa tiến vào cuộc chiến sinh tử trạng trước đây tiến vào 10 vị trưởng lão tu vi nhất thời bị áp chế đến chút cơ kỳ mười tầng bởi vì cầm trong tay kim côn dù là đại biểu khắp nơi linh vương giả thế nhưng giờ khắc này đất huyền cùng vệ dương ký kết sinh mệnh cùng chung khí ước rất rõ ràng là lấy vệ dương làm chủ như vậy thập đại trưởng lão khiêu chiến vương giả tu vi của bọn họ tự nhiên sẽ bị phong ấn cùng vệ dương tu vi như thế đất huyền vào lúc này cũng là có chút chiến y dương lên hắn quay về vệ dương nói đại ca ca gia gia nói rồi, bọn họ đều là người xấu, muốn chúng ta nhanh lên một chút thu thập xong bọn họ. Mà ở bên ngoài, thần bộ thủ lĩnh căn bản là không có cách nhúng tay cuộc chiến sinh tử trạng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Đất Hiên như thế có quyết đoán liền đem đại biểu khắp nơi linh vương người thân phận đại địa kim côn giao cho Đất huyền, vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Mà bây giờ Đất Hiên vẫn còn, như vậy hắn trước đây muốn thừa dịp thập đại trưởng lao khiêu chiến Đất Hiên thời khắc bắt được phổ thông khắp nơi linh tộc người kế hoạch phá sản, nếu như hắn bây giờ động thủ, mặc dù lớn địa chi linh có thương vòng, thế nhưng hắn mang tới những này thần bộ tu sĩ phòng trường cũng sẽ chết tổn thương hơn nữa. Vào lúc ấy liền hoàn toàn là được không bù mất, vì lẽ đó mùi hưng láo giả hao sám đưa ánh mắt về phía cuộc chiến sinh tử trạng, hắn chờ mong thập đại trưởng lao đánh chết đất huyền, vào lúc ấy đất hiên được dưới sự kích thích, hắn mới hiểu được điện thoại gì động biết. Mà thập đại trưởng lao mới bắt đầu hoảng loạn, bọn họ một thân cái thế tu vi rơi thẳng chúc cơ kỳ, từ 4, 5 cấp tán tiên tu vi hạ xuống chúc cơ kỳ, cái này mảnh liệt tương phản để cho bọn họ suýt chút nữa đến lên rồi. Chương 431, không sấu kim cương. 2. Bọn họ ngồi ở vị trí cao, không biết bao nhiêu năm không có lĩnh hội loại này cảm giác vô lực, cảm, rắc, thế nhưng sau đó bọn họ linh tức tản ra, cảm ứng được Vệ Dương tu vi, sau đó bọn họ an tâm. Đại trưởng lão Khinh Bỉ nhìn Vệ Dương, lạnh vừa nói nói, "Hừ, ta còn tưởng rằng Đất Hiên lão gia hỏa kia sẽ phái ai tới, dĩ nhiên phái ngươi nhân tộc này chút cơ kỳ dư dễ, đại địa kim côn hẳn là thuộc về chúng ta, Đất Hiên đã sớm nên thoái vị rồi." Nghe nói lời này, Vệ Dương không có bao nhiêu phản ứng, thế nhưng Đất Huyền nổi giận, hắn từ nhỏ vẫn sùng bái gia gia hắn, xuất hiện ở cái lão gia hỏa này ở ngay trước mặt hắn nói ra ra hắn không đúng, hắn lập tức vung vậy đại địa kim côn liền chuẩn bị muốn xông lên, lên rồi thế nhưng bị vệ dương kéo lại, đất huyền tuy rằng lực lớn vô cùng, thế nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là ấu niên kỳ, mà đối diện này mười cái lao gia hỏa có thể trở thành khắp nơi linh bộ tộc trưởng lao, nói rõ bọn họ sống vô số tuyến nguyệt, mỗi người đều là cáo giả hạng người. đất huyền như thế một súng lên, hoàn toàn chính là dê vào bầy hổ. sau đó, vệ dương tự tiếu phi tiểu nói nói, coi như ngày hôm nay các ngươi chiến thắng chúng ta, đạt được đại địa kim côn, thế nhưng khắp nơi linh bộ tộc vương giả chỉ có một, các ngươi nhưng là có mười người, ta chính là tốt nhất kỳ các ngươi ai trở thành vương giả. vệ dương là không hề che giấu chút nào dùng phân phối li gián kế sách nhưng là có chút mưu kế không phải càng bí ẩn càng tốt bởi vì vệ dương này gần như toán là một loại dương mưu quả nhiên nghe nói vệ dương lời nói sau khi này mười vị trưởng lao trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ bọn hắn đều có chút phòng bị nhìn đối phương phòng bị đồng bạn ra tay thế nhưng lúc này đại trưởng lao bất đắc dĩ nói nói cái vấn đề này không phải là các ngươi nên suy tính đến thời điểm sẽ có tổ chức chỉ định hiện tại chúng ta cần phải làm là giết chết trước mắt hai người này run rẽ hoàn thành tổ chức giao nhiệm vụ cho bọn ta hừ nhiệm vụ thất bại kết cục các ngươi cũng từng trải qua tự không dùng ta nhiều nhắc nhở đi sau đó các trưởng lao khác lần thứ hai tụ lại nhìn thấy tình cảnh này vệ dương khoẹt miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng tuy rằng kế ly rắn của hắn lưu chưa thành công bị tổ chức thần bí quy củ ép xuống thế nhưng vệ dương đã thành công ở trong lòng bọn họ sẽ mở một tia vết nước cái này bình thường không nổi bật thế nhưng đến thời khắc mấu chốt sẽ nổi lên tác dụng lớn đại trưởng lão vào lúc này cảm giác không thể để vệ dương nói tiếp bằng không đến thời điểm cũng không biết bọn họ là còn có hay không dũng khí tiếp tục chiến đấu xuống đại trưởng lão nộ quát một tiếng sau đó nắm đấm của hắn cấp tốc biến thành kim sáng sán sau đó một đạo cường hãn phách tuyệt quyền cương trong nháy mắt đánh nổ không khí đều sẽ không khí đè ép hạ giận bạo âm thanh lăng liệt quyền cương hướng về vệ dương cùng đất huyền mà tới nhìn thấy tình cảnh này đất huyền cũng không nhịn được nữa trong lòng chiến ý hắn cao một trượng thân thể dơ đại địa kim côn vừa thích hợp sau đó hắn đung nhiên về phía trước đập một cái đại địa kim côn mang theo vô cùng sức mạnh ẩm ẩm trong lúc đó liền đem quyền cương đánh nổ mà hậu thổ huyền nhất cái tê lệp bóng người của hắn đung nhiên đang hiện lên ở trên hư không đại địa kim côn trên không trung nặng nề hướng về đại trưởng lao nem tới đại trưởng lao biết đại địa kim côn thần uy hắn cũng không dám vận dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Tuy rằng hắn bây giờ thân thể đủ chống đỡ kháng nhân tộc Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích, thế nhưng ở Đại Địa Kim côn dưới, hắn bây giờ không có bao nhiêu dũng khí. Mặc dù lớn trưởng lão thành công tách ra, thế nhưng xuất hiện ở các trưởng lão khác tốc độ phản ứng hơi hơi chậm một nhịp, sau đó thân thể của bọn họ bị Đại Địa Kim côn đông nhiên đập một cái. Thân thể của bọn họ giống như là đậu hũ như thế, bị đánh đến nát tan. Thế nhưng vào lúc này vô tận khắp nơi tức điên tuôn ra vào thân thể của bọn họ, bọn họ phá nát thân thể lập tức được chữa trị. Thế nhưng cái này đau khổ kịch liệt bọn họ không biết có bao nhiêu năm không còn đếm bị rồi. Đất Huyền đúng vậy Lý không thang người. Tuy rằng thân thể của bọn họ bị khắp nơi khí bao vây, đang từ từ chữa trị, thế nhưng đất huyền vứt đại địa kim côn liền đập xuống, sau đó khắp nơi khí trực tiếp bị đánh tan. Đại trưởng lão vào lúc này đống nhiên từ phía sau xuất kích, nặng nề một quyền liền đánh ở đất huyền trên người, thế nhưng đất huyền cảm, cảm, giác một trận không khỏe ở ngoài, căn bản không có cái khác phản ứng. Đại trưởng lão vừa sửng sốt, trong lòng hắn cảm, giác cảm giác kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó, phải biết cú đấm này hắn hoàn toàn dùng 10 phần lực đạo, thế nhưng đánh ở đất huyền trên người, cảm giác như là đang cho hắn gãi ngứa. Đất Huyền Nhi sau đống nhiên quay người lại, đại địa kim côn quét sạch tứ phương, trong nháy mắt liền đem đại trưởng lão nện thành hai nửa. Thế nhưng hắn phá nát thân thể rơi xuống đất, vô tận khắp nơi khí lại bắt đầu tu bổ. Sau đó Đất Huyền lấy sức lực của một người đối kháng thập đại trưởng lão, thế nhưng thập đại trưởng lão học thông minh, bọn họ không cùng Đất Huyền mạnh mẽ chống đỡ, chỉ cùng hắn du đấu. Khiến Linh Quân, Đất Huyền trẻ tuổi nóng tính, nào biết đây là thập đại trưởng lão âm lưu. Vệ Dương lắc đầu một cái, vào lúc này Đất Huyền đống nhiên lộ ra một chút kẽ hở, này một chút kẽ hở trong nháy mắt đã bị đại trưởng lão bọn họ bắt được. Sau đó bọn họ đánh mạnh, nhưng đang lúc bọn hắn cao hứng thời điểm. Từ phía sau bọn họ chuyển đến từng đạo từng đạo lăng liệt đến mức tận cùng ánh kiếm. Vệ Dương ra tay rồi. Thái Nguyên kiếm giờ khắc này hóa thành một đạo kiếm long, kiếm long quay chúng quanh hư không. Trong ngay mắt liền đem thập đại trưởng lão bao vây. Nhân cơ hội này, đất huyền từ vòng vây của bọn họ bên trong trốn thoát. Vệ Dương ánh kiếm lăng liệt đến mức tận cùng. Nếu như đổi lại bình thường, hắn còn thật sự không nhất định có thể công phá đại trưởng lao phòng ngự của bọn họ, bởi vì đại trưởng lão bọn họ làm khắp nơi linh bộ tộc lao giả, tu luyện nhiều năm như vậy, sớm đã đem thân thể rèn luyện dường như không xấu kim gương. Hơn nữa bọn họ đứng ở đại địa phía trên. Có vô tận khắp nơi khí bổ sung, bọn họ căn bản không sợ bất kỳ tiêu hao chiến. Có thể nói, thân ở đại địa phía trên khắp nơi linh, toàn thân gần như là không có bất kỳ cái hở. Thập đại trưởng lão thân thể đều đủ để ngăn chặn Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích, Vệ Dương ánh kiếm tối đa cũng có thể sánh ngang kim đan viên mãn, khoảng cách Nguyên Anh kỳ công kích còn có một đoạn đường rất dài. Thế nhưng Vệ Dương ánh kiếm trực tiếp càn quét thập đại trưởng lão thân thể, bởi vì Vệ Dương cùng đất huyền ký kết khí kết khế ước, như vậy hắn liền có thể mượn một phần đại địa lực lượng bản nguyên. Ở đại địa lực lượng bản nguyên gia trì dưới, Vệ Dương ánh kiếm có thể nói là thần cản giết thần, ma cản độ ma. Đại trưởng lao thân thể của bọn họ trong nháy mắt liền chém nát tan, nhưng là bọn hắn không hổ là đại địa con cưng, vô tận khắp nơi khí bổ sung. Thế nhưng lúc này, vệ dương trong bóng tối giận gió đất huyền, đất huyền, ngươi sử dụng phản trọng lực thần thông, đem thân thể của bọn họ ném hư không. Quả nhiên, đất huyền đột nhiên phát động phản trọng lực thần thông, sau đó đại trưởng lao phá nát thân thể bay thẳng hướng thiên không. Sau đó vệ dương ánh kiếm lần thứ hai ly kiếm. Đại trưởng lão hoàn toàn là ngược đã giết, thân thể của bọn họ lần thứ hai vỡ thành mảnh vỡ, hơn nữa không có khắp nơi tức giận bổ sung, thân thể của bọn họ sẽ từ từ tiêu vong. Đại trưởng lão bọn họ mười cái cũng cảm ứng được chuyện nghiêm túc sau đó bọn họ đống nhiên quyết tâm, đống nhiên phát động tự bạo. nhưng là bọn hắn một loạt động tác đều không gạt được vệ dương thần thức tra xét. ở tại bọn hắn tự bạo thời gian, vệ dương sớm liền mang theo đất huyền li mở tại chỗ. sau đó một luồng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng cuộc chiến sinh tử tràng, đại trưởng lão bọn họ ngọc đá cùng vỡ, thân thể của bọn họ mảnh vỡ một lần nữa ngã ngã xuống trên mặt đất, sau đó mới mượn khắp nơi khí tu bổ. mà lúc này đây, bọn họ vì phòng bị đất huyền phản trọng lực thần thông, bọn họ sớm liền ở trung quanh bọn hắn bảy ra vô số trọng lực, lời nói như vậy đất huyền thì sẽ không thể sử dụng trọng lực thần thông đem bọn hắn ném lên trời. Sự tình một lần nữa trở nên bắt đầu vướng tay, vệ Dương vào lúc này cũng không thể không thán phục khắp nơi Linh thiên Phú, bọn họ chỉ cần đứng ở đại địa phía trên, liền gần như là loại kia đánh không chết tồn tại, trừ phi có thể chặt đứt bọn họ cùng đại địa liên hệ. Sau đó đại trưởng lão lúc này thân thể bọn họ phát sinh dị biến, thân thể của bọn họ trở nên vàng chóe lọi, giống như là thân thể bọn họ phủ thêm một tầng màu vàng chiến giáp như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, đất huyền vẻ mặt đều có chút trầm trọng. Đại ca ca, đây là chúng ta bộ tộc thần thông, có thể đem người biến thành đại địa kim cương, nếu như vậy, lực công kích có 102 vô song, sau đó phòng ngự càng là cường hãn đến cực điểm làm sao sẽ không có phá giải kế sách sao? Ta không tin trên thế giới không có bất kỳ một loại có thể thập toàn thập mỹ thần thông. Hắn được cái gì liền sẽ mất đi cái gì. Vệ Dương trầm giọng hỏi. Ta thật giống như nghe qua Ra Ra đã nói, thế nhưng ta làm lúc không có chú ý nghe, làm quên mất. Đất Huyền hai tay che mặt, thật không tiện nói rằng. Vệ Dương, mà lúc này đây đã không có thời gian để cho Vệ Dương bọn họ suy tính. Thập Đại không xấu Kim Cương đạp lên bước chân nặng nề từ từ áp sát Vệ Dương. Đất Hoang tưởng lại muốn lần nữa sử dụng phản trọng lực thần thông, thế nhưng vô hiệu. Mà Vệ Dương anh kiếm đánh ở trên người bọn hắn chỉ nổi lên từng trận hỏa tinh nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương trong nháy mắt tâm liền nguội, thế thì còn đánh như thế nào? đất huyền có thể sử dụng tương tự với tuấn di thần thông, vì lẽ đó trong nháy mắt hắn liền rời đi tại chỗ. đương nhiên rồi, vệ dương cũng không phải kẻ tầm thường, mặc dù bây giờ hắn công kích không thể loại bỏ thập đại trưởng lao phong ngự, nhưng là của hắn tốc độ di động căn bản không phải thập đại trưởng lao có thể so sánh. thập đại trưởng lao hóa thành thập đại kim cương, vào lúc này toàn bộ hư không đều ở bên dưới nắm tay của bọn hắn run rẩy, vô cùng quyền cường trực tiếp đánh nổ hư không, bọn họ liên thủ lại, tuyệt đối có thể chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ. vệ dương vào lúc này coi như lấy ra diệt thần tiên nọ đều vô dụng bởi vì diệt thần tên nó căn bản không có thể phá vỡ, bọn họ thật sự dường như không xấu kim cương như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ một chút kẽ hở. Đất Huyền cùng Vệ Dương vào lúc này là mệt mỏi, thế nhưng thập đại trưởng lao hóa thành không xấu kim cương, bọn họ ở cuộc chiến sinh tử trạng tốc độ hoàn toàn cũng không thua gì Vệ Dương bọn họ. Mà lúc này đây Vệ Dương nhìn thấy phương xa áp sát thập đại trưởng lao, hắn từ đất huyền trong tay tiếp nhận đại địa kim côn. Nếu như Vệ Dương là nhân tộc bình thường tu sĩ, như vậy hắn căn bản không khả năng dịch chuyển được đại địa kim côn, bởi vì đại địa kim côn làm khắp nơi linh bộ tộc đợi đợi truyền lại vương khí, trầm trọng vô cùng. Thế nhưng may là Vệ Dương cũng là thân cư đại địa lực lượng bản nguyên, hắn có thể đủ thuyên truyền đại địa lực lượng bản nguyên, như vậy đại địa kim côn sẽ không có đối kháng. Sau đó Vệ Dương mang theo đại địa kim côn liền xông lên trên, đất huyền con nhỏ chưa từng học qua cuốn pháp, thế nhưng Vệ Dương có thể không giống nhau, đại địa kim côn ở Vệ Dương trong tay, cũng ở đất huyền trong tay uy lực tuyệt đối không giống nhau. Hơn nữa đại địa kim côn là tình huống trước mắt dưới, duy nhất có thể đúng không xấu kim cương sản sinh uy hiếp thần binh. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương 432, kiến mục hiện thân chân hỏa lăng không. 2. Quả nhiên, đại địa kim côn ở vệ dương trong tay, cùng ở đất huyền trong tay hoàn toàn khác nhau, côn ảnh ngang trời, hư thực chuyển đổi giữa không dấu vết, đại địa kim côn hóa thành thục hồn lợi khí, vệ dương lấy công đối công, hoàn toàn đè lên thập đại trưởng lão đánh. Thế nhưng vệ dương cục diện cũng chỉ là thoáng chớp yếu, căn bản không có thể đạt được tính quyết định ưu thế, bởi vì không xấu kim cương quá cứng hãn, coi như là đại địa kim côn, cũng không thể trong nháy mắt bôi giết bọn họ. Nhưng mà nếu như không thể bôi giết bọn họ, Thập đại kim cương chân đạp đại địa phía trên, mặt đất vô tận khí quần cuộn không đoạn, bọn họ bị tổn thương thân thể rất nhanh tu bổ hoàn toàn. Thế nhưng trái lại vệ dương không phải là khắp nơi linh, hắn không có khắp nơi linh thiên phú như thế, hơn nữa vệ dương thể lực trùng quy có hạn, tuy rằng so với hắn cung cấp nhân tộc mạnh, thế nhưng đối mặt lấy sự chịu đựng tăng trưởng khắp nơi linh, căn bản cũng không có thể một đòn. Vệ dương một hơi công liên tiếp nửa canh giờ, trong này lấy được huy hoàng chiến công, đem thập đại trưởng lao thân thể đều đánh nát một mảnh, thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Hiện tại thập đại trưởng lao vẫn là long tinh hồ mãnh, vệ dương thì lại là có chút thở hổn Vệ dương một cái bước ra rời đi chiến trường. Hắn đem đại địa kim côn giao cho đất huyền, trong lòng nỗ lực suy nghĩ phá địch kế sách. Vệ Dương vị diện thương phô bên trong tuy rằng không ngừng diệt thần nhỏ một loại lá bài tẩy, nhưng là có chút lá bài tẩy không thể dễ dàng vận dụng, cũng chỉ như nói thứ nguyên dập tắt bắn ra. Nếu như là tu sĩ bình thường, Vệ Dương có tuyệt đối nắm vận dụng thứ nguyên dập tắt bắn ra xóa bỏ đối phương, thế nhưng đối mặt khắp nơi linh, Vệ Dương còn thật không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì khắp nơi linh chỉ cần có một tia mạnh vỡ tồn tại, như vậy nhận khắp nơi khí bọn họ là có thể khôi phục thân thể, hơn nữa hiện tại lại là ở sinh tử bên trong chiến trường. Vệ Dương cảm giác được trong bóng tối có một cố điều tra sức mạnh. Cảm giác này, đến từ chính Vệ Dương bén nhạy linh giác. Vì lẽ đó Vệ Dương cũng không thể dễ dàng bại lộ vị diện thương phô tồn tại. Mang ngọc mắt tội đạo lý này Vệ Dương vẫn hiểu. Hơn nữa Vệ Dương tuy rằng cảm giác Thập đại trưởng lão là không xấu thân thể kim cương cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở, thế nhưng Vệ Dương đánh phá bọn họ không được bên ngoài thân phòng ngự, vì lẽ đó coi như biết bên trong thân thể của bọn hắn bộ kẽ hở cũng vô dụng. Vệ Dương cùng đất huyền chân dường như chó mất chủ như thế, bị Thập đại trưởng lão đuổi đầy đất chạy, hơn nữa Vệ Dương càng ngày càng cảm giác Thập đại trưởng lão là không xấu thân thể kim cương uy lực đang chậm chậm tăng cao nếu không thể đánh vỡ phòng ngự của bọn họ, thủ hành chi lực chỉ là trong ngũ hành một loại, như vậy có được hay không? Mượn ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ đến khắc địch đây. Trong lúc nhất thời, đạo này linh quang tránh qua vệ dương trong lòng. Trong nháy mắt vệ dương nắm lấy đạo này linh quang. Từ trên trực rất giảng, cái phương pháp này có thể được. Trong ngũ hành có tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Như vậy đối phó hành thổ sức mạnh, cuối cùng biện pháp chính là vận dụng mộc hành sức mạnh. Một hành khí bảo vệ dương trong cơ thể thật là có một tay, nhưng là vì trận chiến này có đáng giá hay không đến bại lộ đây? Vệ Dương trong lòng cân nhắc. Thế nhưng giờ phút này thế cuộc đã không cho Vệ Dương làm thêm tự định giá. Thập đại trưởng lão hoàn toàn chiếm thượng phong, Vệ Dương cùng đất huyền lực số lượng tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa bọn họ bị thập đại trưởng lão đuổi mệt mỏi, đều không có bao nhiêu cơ hội tới bổ sung tiêu hao. Vì lẽ đó Vệ Dương vừa hạ quyết tâm. Đan điển trong khí hải một ít tay kiến mục trong nháy mắt đã bị Vệ Dương rời ra ngoài thân thể. Kiến mục tái hiện thiên địa, sau đó hắn tự động cắm rễ ở trong mặt đất. Nhất thời Vệ Dương liền cảm ứng được vô tận khắp nơi khí bị kiến mục điên cuồng hấp thu. Thập đại trưởng lão đồng dạng cảm ứng được tình cảnh này, bọn hắn đều cảm giác sinh tử bên trong chiến trường khắp nơi khí đang từ từ giảm thiểu. Có dám ở đây? Bọn họ đình chỉ công kích vệ dương, chuyển sang công kích thông thiên kiến mộ. Mà lúc này đây vệ dương đúng là không lo lắng chút nào thông thiên kiến mộ căn nguy, phải biết vệ dương tuy rằng thu được cái này một khối chỉ là tàn trác tơi, thế nhưng dù sao hắn đã từng là chống đỡ thiên giới thế giới thụ, nếu không phải tại thượng cổ đại chiến bên trong tao nổ cường giả bí ẩn công kích thế giới thụ tiêu một mực chống đỡ thiên giới, mà thập đại trưởng lão công kích quả nhiên dường như vệ dương sở liệu sự công kích của bọn họ trực tiếp bị kiến một cho rằng chất dinh dưỡng, mà lúc này đây kiến một là hiếm thấy một lần đi ra ăn no, hắn điên cuồng hấp thu khắp nơi khí. quả nhiên, một khắc thổ thông thiên kiến một có thể nói là khắp nơi linh bộ tộc thiên nhiên cắt tinh. liền ngay cả đất huyền vào lúc này cũng sợ hãi nhìn kiến một, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi nói, đại ca ca, đây là cái gì cây à? tại sao ta cảm giác phi thường khủng bố như thế a? vệ dương nghe nói lời nói này, an ủi đất huyền, không có chuyện gì, ngươi lặng lặng nhìn là tốt rồi. mà lúc này thập đại trưởng lão nhìn thấy công kích kiến một vô hiệu, chuyển sang công kích vệ dương bọn họ cũng đều biết vệ dương mới là tạo thành tất cả những thứ này hậu trường thủ phạm chỉ cần đem vệ dương giết chết như vậy cây này phỏng chừng cũng sẽ không đánh mà chạy thế nhưng vào lúc này vệ dương không có tranh né phượng hoàng chân hỏa lần thứ nhất hiện ra ở trong trận thế bá đạo vô cùng phượng hoàng chân hỏa đốt cháy hư không mà lúc này đây kiến một dỗi ra một cái chặt cây sau đó vô tận một hành lực lượng bù đến phượng hoàng chân hỏa bên trong một sinh hỏa phượng hoàng chân hỏa có kiến một thần lực gia nhập dưới hoàn toàn hóa thành miết bản thanh viêm trực tiếp lung đốt thập đại kim cương tuy rằng thập đại trưởng lao hóa thành là không xấu kim cương cực kỳ cường hãn thế nhưng giờ khắc này đối mặt phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt, bọn họ căn bản là không có cách chống đối, càng không cần phải nói phượng hoàng chân hỏa mặt sau còn đứng thông thiên kiến mục. mà thời khắc này vệ dương tâm ý hơi động, kiến mục trong nháy mắt liền thay thế thập đại trưởng lao vị trí, kiến mục mặt trên vô số chạc cây đem thập đại trưởng lao bao quanh nút lại. sau đó bá đạo vô cùng phượng hoàng chân hỏa trực tiếp thiêu hủy bọn họ, bọn họ đã không có khắp nơi tức giận bổ sung, căn bản là dường như con cọt không có răng, không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. phượng hoàng chân hỏa trực tiếp đem bọn hắn đốt thành tro, mà lúc này đây kiến mục điên cuồng cắn nuốt cuộc chiến sinh tử trạng khắp nơi khí, kiến mục đều đang từ từ trưởng thành. Kiến Mộc mới bắt đầu vệ dương lấy được thời điểm chỉ là một khối rất nhỏ, thế nhưng nhiều năm như vậy bị Vệ Dương ôn dưỡng ở trong đan điền, mượn Vệ Dương chân nguyên cùng thiên địa linh khí, hắn từ từ đang lớn lên. Mà bây giờ, khắp nơi khí chính là hắn cuối cùng chất dinh dưỡng, kiến Mộc trực tiếp mọc ra mới chặt cây, tựu như cùng phượng hoàng dục hỏa trùng sinh như thế, kiến Mộc đều tựa hồ thu được tân sinh. Mà hậu sinh tử chiến trường khắp nơi khí đều bị kiến Mộc toàn bộ hấp thu, Vệ Dương lúc này cảm ứng được cuộc chiến sinh tử trường đang từ từ tăng nữa, Vệ Dương tâm ý hơi động đem kiến Mộc thu cẩn thận, sau đó hắn va đất huyền trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài. Mà lúc này đây, Từ trong hư không đống nhiên xuất hiện một đạo đại địa thần lực, đại địa thần lực từ từ rót vào đất huyền trong cơ thể. Ma nhìn thấy một màn này thần bộ lão giả áo xám, mặt xám như cho tàn. Ngay khi hắn còn chưa mở lời nói muốn trốn không có chú ý chính hắn thời điểm, vô cùng đại địa thần lực đảo qua hư không, trực tiếp dập tắt che trời bộ cùng thần bộ tu sĩ. Vệ Dương trong lòng ng ngác, hắn vào lúc này rốt cục đã được kiến thức hành thổ lực lượng cực hạn thần thông, dập tắt. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Hỗ trợ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 433, dập tắt thần thông mâu thần ý chỉ. 3 dập tắt chính là thủ hành chi lực trung cực thần thông dập tắt văn vật nhân diệt thiên địa thậm chí dập tắt hỗn độn đương nhiên dập tắt đại đạo không thuộc về hành thổ đại đạo thế nhưng hắn và hành thổ đại đạo lại có không thể thiếu liên hệ mà hôm nay trước đây ở vệ dương cùng khắp nơi linh tộc mặt người trước diêu vọ dương hoài cao cao tại thượng che thiên địa thần hai bộ tu sĩ ở dập tắt thần thông chi hạ, căn bản là dường như run rẩy như thế trực tiếp bị xóa bỏ ở trên hư không ngay cả đám kia bột miệng đều không có để lại bóng người của bọn họ giống như là chưa bao giờ xuất hiện tại thế giới trong thế giới như thế Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, hắn cảm ứng được cỗ thần lực này, gợn sóng cùng dình cuộc chiến sinh tử tràn gợn sóng giống nhau như lúc. Như vậy âm thầm ra tay người nên là như vậy khắp nơi linh bộ tộc cung phụng quá cổ chư thần, mẹ đại địa. Quả nhiên, cảm ứng được vô cùng thần lực ba động minh ông, hiện trường sở hữu khắp nơi linh bộ tộc tộc nhân toàn bộ quỳ dạt dưới đất, trong miệng thành kính cung kính hô to đại địa mẫu thần. liền ngay cả này tùy tùng thập đại trưởng lao phản bộ tộc nhân cũng không ngoại lệ, bởi vì đây là bắt nguồn từ với huyết thống, linh hồn nơi sâu xa nhất cảm ứng, hiện trường cũng chỉ lưu Vệ Dương một người đứng thẳng tại chỗ, dường như hạng đứng trong bẫy gà. Đất Huyền đương nhiên cũng không có quý lại, bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn bị Đại điệu Thần Lực cải tạo, quá trình này không phải bình thường thời gian có thể hoàn thành. Sau đó đẩy trời uy thế tan đi. Ở Đất Hiên dưới sự hướng dẫn, khắp nơi linh rất nhiều tộc nhân mới chậm rãi đứng dậy. Vô số tộc nhân đều nhìn những kia phản bội khắp nơi linh bộ tộc, bọn họ đều đưa ánh mắt về phía Đất Hiên. Đất Hiên trong lòng cân nhắc một phen, những này tộc nhân chiếm cứ toàn bộ tộc nhân một phần năm, mà bây giờ đầu đảng tội ác thập đại trưởng lão đều vẫn là tại sinh tử bên trong chiến trường. Như vậy lại đi truy cứu trách nhiệm của bọn họ cũng không nên. Vốn là khắp nơi linh tộc người sinh sôi liền rất khó khăn, ở mẹ đại địa bảo hộ bên dưới. Vô số tuế nguyệt mới tích góp hơn 1000 tộc nhân. Đất Hiên hồi lâu sau mới chậm rãi nói nói, lần này các ngươi phản bội bộ tộc, dựa theo tộc quy là hẳn là ban cho các ngươi trở về mâu thần ôm ấp. Nhưng là các ngươi cũng chỉ là tạm phạm, đầu đảng tội ác thập đại trưởng lão đều vẫn lạc tại sinh tử phía trên chiến trường, vì lẽ đó sẽ không xử phạt các ngươi tội chết rồi. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mỗi người các ngươi từ nay bắt đầu dựa theo tu vi muốn giao nộp bộ tộc điểm cống hiến. Sau đó hắn vung tay lên, Để tộc nhân mang theo những này phản bội tộc nhân xuống, để cho bọn họ ăn ăn. Vệ Dương nhưng là mắt lạnh nhìn tình cảnh này. Đất Hiên đi tới Vệ Dương bên người, cười khẽ mời nói nói, ngày hôm nay chúng ta bộ tộc có thể lẽ qua lần kiếp nạn này, còn may mà tiểu Hữu ngươi rỗi ra cứu viện, Lao hủ đại biểu khắp nơi linh bộ tộc, cảm tạ bộ tộc phương Hoàng. Đất Lao khiêm tốn, có đại địa mẫu thần bảo hộ. Quý tộc căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tại hạ Dương gia chỉ là bé nhỏ lực lượng, đảm đương không nổi đất lao lớn như vậy tàn thượng. Vệ Dương tựa như cười mà không phải cười nói rằng, bây giờ nguy cơ giải trừ, tính xin tiểu Hữu đi vào một lời. Đất Hiên đối mặt Vệ Dương, không chút nào thân thể hắn vì là khắp nơi linh bộ tộc vô thượng vương giả huy nghiêm, hiện ra phải vô cùng hòa ái dễ gần. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Vệ Dương mới đúng Đất Hiên tăng cao cảnh giác. Nếu không thì, bị hắn bán còn muốn giúp hắn mấy linh thạch. Đến đến đại địa bộ tộc thần điện, Đất Hiên cùng Vệ Dương phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Vệ Dương mới mở miệng nói nói, Đất Lão thực sự là hảo phách lực à? Đối với ta như thế một cái mới gặp một lần người ngoài, là có thể nhận tâm để tôn tử của ngài cùng ta ký kết sinh mệnh cùng chung kế ước. Đất Lão hành động này, văn bối đều không thể không nói bội phục hai chữ a. Vệ Dương ngoài cười nhưng trong không cười, có chút cân nhắc nói rằng: Đất Hiên đã là ra mặt dày rồi, cảm giác không sao. Hắn cười khổ nói: Nếu tiểu Hưu đã đoán ra, Hà Tất làm khó ta lão già này đây. Ta sợ ta đoán là không chuẩn à? Đại Địa Mẫu Thần ở Trư Thiên Vạn Giới đều là tiếng tâm lường lây, tiểu tử tuy rằng bất tài, có thể vẫn còn có chút tự mình bên mình. Không vừa mới sẽ không cho là ta đây các loại. Chờ, run rẩy có thể vào Đại Địa Mẫu Thần pháp nhân à? Nói vậy trong lúc này tất nhiên có một ý tận tình, tính xin đất lao vui lòng chỉ giáo. Vệ Dương kinh cười nói: Ha ha, tiểu Hưu ngươi cả nghi quá rồi. Nơi đó có cái gì đặc thù ẩn tình à? chỉ là trong nháy mắt đó ta nhận được đại địa mẫu thần truyền âm muốn cho đất huyền với ngươi ký kết khế ước lão hủ lúc đó cũng rất nghi hoặc thế nhưng nếu là mẫu thần tự mình dặn dò như vậy ta cũng chỉ có thể làm theo đất huyền đem thật tình nói ra thật sao cùng ta ký kết khế ước sau khi lập tức chính là tiến vào cuộc chiến sinh tử chàng tranh cướp vương giả cuộc chiến không thể không nói đất lao tính toán thật là thiên hạ vô song kín như áo trời a vệ dương vẫn đối với này đều có chút canh cánh trong lòng bởi vì hắn cảm thấy tất cả những thứ này quá trùng hợp rồi Thiên đạo chấp pháp giả thay thế Thiên đạo ban bố nhiệm vụ tập luyện là chém giết 10 vị khắp nơi linh, mà vừa vận lần này vệ dương chém giết thập đại trưởng lão, vừa đủ. Hơn nữa đại địa mẫu thần còn vận dụng thần thông dình vệ dương, nếu không phải vệ dương linh giác nhạy cảm đến mức tận cùng, căn bản không khả năng phát hiện đại địa mẫu thần linh dình. đương nhiên trong này chủ yếu là có vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên gia trị ở vệ dương thần thức bên trên, hắn có thể đủ mơ hồ cảm giác được này có cái gì không đúng. Chính vì như thế, vệ dương cảm thấy mới chỉ hỏi rõ, bởi vì hắn không biết đại địa mẫu thần lắm tất cả, rốt cuộc là vì sao? một người trúc cơ kỳ tu sĩ cùng quá cổ chư thần trong lúc này trên lệnh quả thực đến không gì sánh kịp liền ngay cả khác biệt một trời một vực cùng khác nhau một trời một vực đều không cách nào hình dung loại này trên lệnh to lớn tiểu hữu ngươi đã hiểu lầm ta cũng không biết đại điệu mẫu thần đắc ý đồ thế nhưng ta có thể cam đoan đại điệu mẫu thần nhất định đối với tiểu hữu ngươi không có ác ý đại điệu mẫu thần luôn luôn là thiện lương trận doanh thái cổ thần linh đất hiên liên tục bảo đảm nhìn thấy vệ dương vẫn là một mặt không tin vẻ mặt đất hiên bất đắc dĩ đúng rồi lần này vì báo đáp tiểu hữu ngươi đối với chúng ta khắp nơi linh bộ tộc cân tỉnh ta quyết định mở thả chúng ta khắp nơi linh bộ tộc bảo cố Tiểu hữu có thể từ đó tùy ý chọn một loại, không biết cái này thù lao tiểu hữu ngươi còn thỏa mãn đi. Đất Hiên thân thiết hỏi. Chuyện đến nước này, vệ dương cũng biết hỏi cũng không được gì. Vệ Dương điểm điểm đầu. Thế nhưng sau đó hắn mở miệng thăm dò một câu, ta phỏng chứng đây không phải đất lao chủ ý của ngươi, hẳn là đại địa mẫu thần dặn dò chứ. Đất Hiên khoẹt mắt bất chi rắc đánh động một cái. Đất Hiên vừa định giải thích, thế nhưng vệ Dương khoát tay chặn lại. Đất lao không muốn giải thích, đất lao vẫn là hiện tại mang ta đi bảo khố đi. Vệ Dương tuy rằng muốn đi khắp nơi linh bộ tộc bảo khố, thế nhưng tâm tình của hắn thật là không cao hứng nổi bởi vì hắn cảm giác được chính mình khả năng cuốn vào một hồi trong gió lâu rồi. Tuy rằng thiên địa như kỳ, chúng sinh đều là quân cờ, những kia thao bàn người đều là thái cổ chí tôn cường giả cấp 1, thế nhưng vệ dương thật không muốn làm loại kia dùng để câu đối quân cờ, bởi vì hiện tại hắn thực lực quá thấp. Nếu như vệ dương có quá cổ chư thần cấp thực lực, hắn nhất định sẽ chủ động tham dự vào. Thế nhưng hiện tại, vệ dương cảm giác mình tiền đồ chưa biết, con đường phía trước xa vời a? Áp lực nặng nề đặt ở trên vai hắn, hơn nữa hắn vẫn là tương đối với bị người mưu hại như thế, vệ dương tâm tình làm sao có thể cao hứng trở lại? Chương 434, cửu thiên tức nhưỡng ngũ hành ngũ đế. Vệ Dương mang theo phiền muộn vô cùng tâm tình theo Đất Hiên đến đến Đại Địa Chi Linh Bộ Tộc Bảo Khố, nhưng là đã đến nơi này sau khi Vệ Dương liền không thế nào buồn bực. Bảo Khố bên trong lâm lang mãn mục bảo vật đầy đất đều là khắp nơi Linh Bộ Tộc chiếm cư thế giới trong thế giới, vô số tuyết nguyệt thế giới trong thế giới đạn sanh thiên địa linh tài, các hệ linh vật, thần dị linh hảo, quý giá linh dược đều bị vặt hái. Vì lẽ đó giờ khắc này trong Bảo Khố, vô số thiên tài địa bảo chỉnh tề hệ lập, từng cái từng cái trong hộp ngọc nằm đều là tuyệt thế chất bảo. Vệ Dương vào lúc này vô cùng thống hận Đất Hiên tại sao chỉ có thể cho hắn lựa chọn một loại thiên bảo vật quyền lợi. Vệ Dương quay đầu, một mặt xiêm vừa cười vừa nhìn Đất Hiên, Đất Lão, ngươi xem lấy hậu thổ huyền muốn cùng ở bên cạnh ta, ngươi không cảm thấy ngươi nên phải cho hắn rất nhiều hộ thân bảo vật sao? Phải biết hắn nhưng là lão nhân gia ngài duy nhất tôn tự à? Đất Hiên mặt không biến sắc, hờ hướng cực kỳ, cái vấn đề này ta tự sẽ suy xét, nhưng là hôm nay trong bà khố, ngươi cũng chỉ có thể đủ lựa chọn một cái bảo vật. Hơn nữa đã nói trước, mặc kệ ngươi lựa chọn loại nào bảo vật, ta đều sẽ cho ngươi. Vệ Dương vừa nhìn Đất Hiên cái này biểu tình chính là không có thương lượng dáng vẻ, sau đó hắn từ bỏ phương diện này tâm tư, nỗ lực đi tìm bảo vật. Vệ Dương một vừa nhìn những này linh vật, một bên suy nghĩ. Khi thực nếu bàn về thiên bảo vật, vệ dương thật không kém, bởi vì hắn sở hữu vị diện thị trường, bên trong bảo vật gì không có à? vì lẽ đó vậy bảo vật vệ dương căn bản không lọt nổi mắt xanh. vệ dương ý niệm trong lòng xoay một cái, lần này hắn hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, như vậy thì có thể thu được thiên đạo ban xuống. hoàng đế chấn thiên quyết, nếu như vậy, ngũ đế công pháp liền thu thập đủ rồi. thế nhưng hoàng đế chấn thiên quyết, có, hành thổ chí bảo vẫn không có đây. trong ngũ hành, bốn hành khác chí bảo vệ dương đều đã có, kim hành chí bảo hồng nong tinh kim, một hành chí bảo thông thiên kiến mục, hành hỏa chí bảo phượng hoàng chân hỏa, thủy hành chí bảo thiên nhất sữa, chỉ có kém hành thổ chí bảo. Như vậy nếu như vậy, coi như vệ dương thu được, hoàng đế chấn thiên quyết cũng không dám lập tức tu luyện, bởi vì không có hành thổ chí bảo rèn luyện hành thổ chân nguyên, đến thời điểm hành thổ chân nguyên khẳng định kéo vệ dương chân sau. Như vậy lời nói như vậy, vệ dương thì sẽ không thể đạt đến trong cơ thể ngũ hành cân đối. Một khi ngũ hành mất thăng bằng, là rất dễ dàng mất đi đối với ngũ đế chân nguyên không chế cùng với tăng lớn tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Nếu như vậy, hoàn toàn chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó vệ dương lúc này trong thần thức coi đem bốn hành khắc chí bảo khí tức dẫn ra, mà hậu vệ dương trong nháy mắt liền cảm ứng được trong bảo khố tận dưới đáy bộ có một cái hùng ngọc trong hộp ngọc truyền đến một luồng nồng nặc đến mức tận cùng hành thổ sóng sức mạnh thế nhưng ba động này hiện nay cũng chỉ có vệ dương biết đất yên không biết mà lúc này đây vệ thương đồng dạng cảm ứng được luồng dung động này hắn vô cùng kích động ở vị diện thương phô bên trong liền ngay lập tức truyền âm chủ nhân nhất định phải bắt này đất đây chính là trong truyền thuyết cựu thiên tức ngưỡng a chính là thái cổ thần phẩm đồ vật không chút khách khí nói giá trị của hắn hiện nay hoàn toàn không thua gì tiên thiên trí bảo a cái gì cựu thiên tức ngưỡng vệ thương ngươi không cảm ứng sai đi vệ dương mặc dù là tu chân giới điểu bị thế nhưng cựu thiên tức những đại danh hắn đồng dạng nghe nói qua đó là đương nhiên, đây tuyệt đối là tránh tông cựu thiên tức lưỡng. Vệ Thương rất khẳng định truyền âm nói rằng, được rồi, ta liền tin tưởng ngươi. Vệ Dương lập tức quyết định chủ ý. Vệ Dương đem hộp ngọc cầm trong tay, bước chậm đi tới Đất Hiên bên cạnh. Nhìn thấy Vệ Dương chọn lựa cái này hộp ngọc, Đất Hiên nhắc nhở nói nói, tiểu hữu cũng chớ có trách ta không có chuyện gì nhắc nhớ trước ngươi. Này trong hộp ngọc chuyên trữ là một loại linh thổ, tên là nguyên thần linh thổ, đứng hàng bát phẩm, là dùng để bồi dưỡng phẩm linh lượng. Tuy rằng hắn có chút quý giá, thế nhưng ở trong bảo khố nói riêng về đất loại này bảo vật, nó gần như là thuộc về kém nhất. Ai, không có chuyện gì vạn sự vạn vật chúng ta cũng phải nói một cái duyên phận nếu ta nhận định nguyên thần linh thổ cùng ta hữu duyên như vậy ta liền chọn lựa hắn vệ dương hờ hững nói rằng được rồi ngươi đã quyết định ta không có một chút nào ý kiến đương nhiên ngươi bây giờ đổi ý vẫn tới kịp, ngươi có thể một lần nữa mặt khác chọn một loại bảo vật đất yên cuối cùng nhắc nhở nói rằng vệ dương đúng là kiên định lắc đầu một cái hừ liền trong truyền thuyết cửu thiên tức nhưỡng cũng không muốn còn muốn cái gì khác bảo vật ta chủ nhân ngươi lần này lựa món hời lớn a ta dám nói điểm ấy cửu thiên tức nhưỡng là đại địa mẫu thần cũng không biết hiểu vệ thương kinh thường âm thanh ở vệ dương trong ngõ vang lên Sau đó, Vệ Dương bọn họ đi ra bà khố. Đất Huyền còn đang ngủ say, đại điệu thần lực đối với thân thể hắn cải tạo, muốn cuối cùng hoàn thành, là cần vô tận thời gian, có dám ở đây, Đất Hiên quyết định để Vệ Dương mang theo Đất Huyền ly mở. Cuối cùng, Vệ Dương mang theo Đất Huyền còn có Đất Hiên chuyên môn đưa cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật rời khỏi thế giới trong thế giới. Vệ Dương cho Lệ Quản gia cùng với Thương Đạo Lâm bọn họ phát ra tin tức sau khi, mà hậu Vệ Dương bóng người bước vào vị diện thương phô, không trách Vệ Dương vội vã như vậy rời đi, bởi vì ngay khi vừa mới bắt đầu ngày mới đạo chấp pháp giả biết hắn hoàn thành lần thứ nhất nhiệm vụ tập luyện sau khi, giúp hắn lập tức trở về vị diện thương phô bên trong. Vệ Dương đem đất huyền thạch ở thiên không thành trong, sau đó thân thể hắn bước vào vị diện thương phô sau khi, trong nháy mắt liền cảm thấy cái cỗ này cường hãn đến cực điểm cầm cố lực lượng xuất hiện lần nữa. Sau đó, Thiên Đạo chấp pháp giả đem lần này nhiệm vụ tập luyện khen thưởng phân phát Vệ Dương. Vị diện hạch tinh trực tiếp ưu tiến vào hạt nhân tế đàn, mà Vệ Dương trước mặt một viên huyền không trên thẻ ngọc mặt ghi lại đúng là hắn Tha Thiết Ước Mơ, Hoàng Đế Chấn Thiên Quyết. Giờ khắc này không phải tu luyện, Hoàng Đế Chấn Thiên Quyết, thời cơ tốt nhất, Vệ Dương lấy ra đất hiên cho hắn trực nhận chứa vật kia, thần thức chìm xuống, Vệ Dương trong nháy mắt liền kinh hỉ cực kỳ trong này trang có vô số thiên địa linh vật, vệ dương thu dọn một phen, đem thiên địa linh thuốc cùng linh thảo cấy ghép đến linh dược thất, đem những cái khác linh vật phân loại thu cẩn thận. hồi lâu, vệ dương sau khi hết bận, mới lấy ra trang bị cựu thiên tức nhuyễn hộp ngọc. vệ thương vào lúc này trôi nổi ở trên hư không, nhìn thấy tình cảnh này, như trước tâm tình kích động. vệ dương chậm rãi đem hộp ngọc mở ra, trước đây hắn căn bản không có thể ở trong bảo khố mở ra, bởi vì nói không chắc đất hiên cảm ứng được luồng dung động này, chơi xấu không đổi, vệ dương sẽ thua lô lớn. trong hộp ngọc lặng lặng hiện lập một viên thổ nhưỡng, nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương thất vọng. vệ thương. Đây chính là trong miệng ngươi thần dị vô cùng cựu thiên tức ngưỡng. Vệ Dương chỉ vào trong hộp ngọc đồng nhất viên thổ nhưỡng, mạn bất kinh tâm hỏi. Vệ Thương vào lúc này cũng không dám khẳng định rồi, tuy rằng hắn biết cựu thiên tức ngưỡng vô cùng chân quý, thế nhưng giờ khắc này chỉ chỉ có một viên, hắn cũng không có thể hoàn toàn xác định. Hồi lâu, vệ Thương mới nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, kiểm nghiệm vậy có phải hay không chân chính cựu thiên tức ngưỡng, đem ngươi nó thu vào đan điển khí hải chân nguyên trong không gian thử một lần liền biết." Bởi vì đan điền trong khí hải chủ nhân ngươi đã góp nhặt bốn hành khắc chí bảo, nếu như đây là sự thực cựu thiên tức ngưỡng, khẳng định như vậy sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng. Vệ Thương lần thứ hai đề nghị nói rằng, Vệ Dương vừa nghĩ có đạo lý a. Sau đó Vệ Dương đem thần thức bao vây Cựu Thiên Tức Nhưỡng, mà sau sẽ hắn kéo vào chân nguyên trong không gian. Cựu Thiên Tức Nhưỡng tiến vào chân nguyên trong không gian, một điểm phản ứng đều không có. Vệ Dương vào lúc này thất vọng cực kỳ, mới biết này quả Cựu Thiên Tức Nhưỡng còn lâu mới có được trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, chân nguyên trong không gian đột nhiên phát sinh dị biến. Đồng nhất viên Cựu Thiên Tức Nhưỡng đột nhiên bành trướng, sau đó vô số bùn đất hóa thành Cựu Thiên Tức Nhưỡng, sau đó Thông Thiên Kiến Mộc đi tới Cựu Thiên Tức Nhưỡng bên cạnh hấp thu Cựu Thiên Tức Nhưỡng khí. Thông Thiên Kiến một chiếm cư chân nguyên trong không gian phía tránh bắc, một sinh hỏa, sau đó phượng hoàng chân hỏa chiếm cư đông phương, hỏa sinh thổ, tiểu thiên tức nhưỡng chiếm cư phía đông nam, thổ sinh kim, hồng mông tinh kim ở phía tây nam chìm nổi bất định, kim sinh thủy, thiên nhất xưa yên tĩnh ở tại tây phương, sau đó thủy sinh mộc liền hoàn thành một cái ngũ hành tương sinh quá trình. Sau đó hạo hạo đắng đắng lực ngũ hành ở vệ dương chân nguyên trong không gian thoải mái không nứt, ngũ hành chí bảo giờ khắc này tương sinh không nứt, vượng hoàng chân hỏa uy lực ở kịch liệt tăng cao, ngũ hành chí bảo bên trong, tiểu lấy vượng hoàng chân hỏa phẩm chất kém cỏi nhất, bởi vì hắn chỉ là vệ dương bản mệnh chân hỏa thế nhưng ai cũng không rõ có thể phủ nhận hắn tương lai tiềm lực. thế nhưng giờ khắc này, ngũ hành chí bảo trong lúc đó thả ra lực ngũ hành làm cho đan điển trong khí hải hoàn thành một cái ngũ hành tuần hoàn. sau đó bọn họ kéo ngũ đế chân nguyên, ngũ hành chí bảo lực ngũ hành là bên trong ngũ hành tuần hoàn, ngũ đế chân nguyên mới là ở ngoài ngũ hành tuần hoàn. thế nhưng như kim vệ dương vẫn không có tu luyện, hoàng đế chấn thiên quyết vì lẽ đó thì sẽ không thể chân chính đạt đến ở ngoài ngũ hành tuần hoàn. thế nhưng ngũ hành chí bảo trong lúc đó bổ sung lẫn nhau, giữa bọn họ uy lực ở tương sinh dưới đều có trình độ nhất định tăng cao. thời khắc này, vệ dương mới gần như đạt rồi đại đạo chi cơ. Có ngũ hành trí bảo phụ trợ, hơn nữa hắn tu luyện ngũ đế công pháp, từ đó về sau, thực lực của hắn đều sẽ nên tới một người lòng trời lỡ đất tăng lên. Thư không loạn lưu bên trong, vị diện thương phô cấp tốc hướng về vẫn thần phủ mà đi.